Không có vấn đề. Lý đố không đợi hắn nói xong liền đáp ứng. Xe lái đến hạn bọn người trước mặt, lái xe sững sở, hỏi: "Các người hết thảy bốn người, mặt khác ba người chính là ba vị này. Người ngoại quốc?" Lý đố gật đầu nói: "Đúng, nước Mỹ bạn bè." Lái xe không nói hai lời, một cước chân ga chạy. Lý đố phiền muộn, đây con mẹ nói chuyện gì xảy ra? Hàng ngây ngốc nhìn xem đi xa ô tô, cả dần nói: "Kỳ thị chủng tộc, đây là kỳ thị chủng tộc." Hai chiếc ô tô đều chạy, Lý Đỗ đành phải tiếp tục một lần nữa tìm xe, lần này hắn tìm một đại nhỏ ba xe, trực tiếp đem tình huống nói rõ. Bốn người, ba cái người Mỹ, đi tể mạnh huyện. Lái xe suy nghĩ một chút nói ra, cái này cần 2.000 ngàn khối, có thể làm sao? Lý Đô gật đầu nói, được, trước cho ngươi tiền. Bất quá ta phải nói rõ một chút, bốn người, có ba cái là người Mỹ, một cái người da trắng, một người da đen, một cái người Mexico. Lái xe nói đùa, có thể nha, người Mỹ người Mexico không sao, không là người ngoài hành tinh là được rồi. Lý Đô nói, vậy ta trước cho ngươi trả tiền. Tài xế nói, giao một nửa tiền đặc cọc, tới chỗ sau lại cho một nửa khác. Lý Đô thở dài, ngươi làm ăn này làm công đạo Vừa rồi ta tìm một đại bịt, tài xế kia cũng muốn ta 2000 khối, mà lại về sau còn không kéo. Trung nhiên lái xe cười cười, hắn nhìn muốn nói cái gì, nhưng mở to miệng lắc đầu, lại không nói cái gì. Lần này hết thể thuận lợi, đem cái dương mang lên đi, bốn người lên xe, rộng rãi thứ tha. Hàng ngồi lên xe còn không có ngôi giận, ở nơi đó hung hăng lẩm bẩm kỳ thị chủng tộc, quá không hữu hảo, để quốc tế bạn bè thương tâm loại hình. Lái xe nghe không hiểu hắn hạ gì rồi nạ châu khang anh ngữ, liền hỏi, vị này nước Mỹ tiên sinh giống như rất không hài lòng, có vấn đề gì không? Lý Đô nói ra Hắn không phải là đang nói ngươi, là nói phía trước, phía trước mấy tài xe lúc đầu đáp ứng kéo chúng ta, kết quả nhìn thấy bọn hắn về sau, lại cự tuyệt, bằng hưu của ta cho rằng đây là kỳ thị chủng tộc. Lái xe đạp xuống chân ga, xe lái về phía trước đi, hắn do dự một hồi, xe chạy ra khỏi sân bay sau hắn mới nói ra, ngươi cùng ngươi bằng hưu nói một chút, đây không phải kỳ thị chủng tộc, là bởi vì chủng tộc của bọn họ, ngược lại các ngươi thiếu đi phiền phước, không có bị người lừa gạt. Có ý tứ gì? Tài xế nói, những xe kia giá tiền có phải hay không rất rẻ, mà lại muốn ngươi trước thanh toán. Lý Đỗ gật đầu nói, Đúng. Lái xe cười lạnh một tiếng, nói ra, những này đồ chó hoang đồ chơi. Bọn hắn là xe đen, chuyên môn lừa gạt người bên ngoài, lấy trước bên trên tiền của các người, sau đó ra ngoài tùy tiện tìm chỗ ngồi đem các ngươi quằn xuống. Mới đầu, bọn hắn cho là ngươi dễ khi dễ, liền tiếp chuyện của người, đằng sau phát hiện còn có người ngoại quốc, bọn hắn không dám chọc người ngoại quốc, chỉ có thể tìm lý do từ chối rơi. Chương 689, chương 689 nội nhà quê. 689 nội nhà quê, 3 năm. Theo lái xe giải thích, lý đố rất nhanh minh bạch đây là có chuyện gì. Hiện tại tỉnh thành sân bay đi vào nhà ga theo gót, trở nên hỗn loạn lên, rất nhiều xe đen lái xe ở chỗ này tùy thời tìm kiếm làm thịt máy bay hành khách hội. Bọn hắn trước tiên tìm tìm người bên ngoài, sau đó cho ra một cái rẻ tiền giá cả kéo đến khách nhân. Mang khách nhân rời đi về sau, bọn hắn sẽ tìm cái chim không gậy phân địa phương đem hành khách ném, trở lại tiếp tục chờ đợi làm thịt máy bay hành khách hội. Bị khi phụ về sau, hành khách sẽ đánh điện thoại báo cảnh, nhưng cảnh sát mặc kệ những sự tình này. Không phải nơi đó cảnh sát không làm, mà là các hành khách ngồi là xe đen, bọn hắn không có chứng cứ chứng minh mình cùng lái xe đã hiệp thương tốt mục đích. Phát sinh loại sự tình này, đám cảnh sát chỉ có thể ở sân bay vài chỗ tiếp quảng cáo, hiệu triệu các hành khách không muốn ngồi xe đen. Thế nhưng là có chút hành khách nghĩ tham tiện nghi, phát hiện xe đen giá cả thấp liền lựa chọn ngồi xe đen, dẫn đến loại này chuyện xấu nhiều lần phát sinh. Sở dĩ không dám hô lí đố, một là gỗ tiểu là cùng ổ cụ hình thể quá mức bá đạo, những người này sợ hấu người không thành bị đánh, hai là bọn hắn không có can đảm ngoài hố người trong nước, hấu người bình thường nơi đó cảnh sát bởi vì bắt không được chứng cư không thế nào quản, nhưng ngoài hố người trong nước cảnh sát kia nhóm liền phải dùng không giống thái độ cùng cường độ đến pha án. Nghe xong lái xe, Lý Đỗ mặt âm trầm trở về. Hắn không cao hứng cũng là hai nguyên nhân, một là quê quán vậy mà biến thành dạng này loạn thất bát tao, hai là đám cảnh sát đối đãi người ngoại quốc cùng đồng bào thái độ vậy mà như thế làm lòng người rất lạnh. Bất quá theo nhỏ ba xe cách hắn ra hương càng ngày càng gần, tâm tình của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Quốc gia cùng quê quán còn có rất nhiều vấn đề, nhưng ở trị an phương diện vấn đề nhưng so sánh nước Mỹ ít hơn nhiều, hắn tin tưởng về sau chính phủ sẽ trị lý những vấn đề này, loại này loạn thất bát tao hiện tượng sẽ càng ngày càng ít. Mạnh, huyện Trung Quốc phương Bắc một cái bình thường huyện thành nhỏ lấy nông nghiệp cùng công nghiệp nhẹ làm chủ, trước kia thành khu diện tích không lớn, hiện tại theo quốc gia triển khai thành thị hóa kiến thiết, thành khu diện tích mở rộng rất nhanh. Lý Đỗ nhớ kỹ mình xuất ngoại lúc đó, thành khu diện tích đã mở rộng hơn 2 lần, lần này trở về, phát hiện diện tích mở rộng càng nhiều. Hiện tại huyện thành bên ngoài khắp nơi đang xây nhà lầu, nhìn xem từng cái tại trong trời đông giá rét lửa nóng thi công công trường, nhìn xem từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên nhà lầu, hắn rất kỳ quái, huyện thành lâu thì làm sao bước lựa như vậy rồi. Nhà hắn trước kia ở vào huyện thành biên giới một cái thị trấn, theo huyện thành mở rộng diện tích, thị trấn bị bao quạ đi vào hắn hộ khẩu từ nông thôn biến thành huyện thành. Nhưng thành thị hóa tiến triển quá nhanh, vấn đề rất nhiều, bọn hắn thị trấn cái địa phương này phần mềm phát triển chậm chạp không cùng bên trên, bốn phía có nhà cao tầng cũng cô đồng ruộng, thế là thị trấn bên này liền thành thành trung thôn. Bọn hắn từ giữa chưa xuất phát, nhỏ ba lái xe không được rất nhanh, đặc biệt là vài ngày trước vừa xuống tuyết lớn, bởi vậy đợi đến xe tiến vào trước kia thị trấn, hiện tại thành trung thôn, đã nhanh đến ban đêm. Xe tiến vào thôn, cùng hắn trong trí nhớ không giống, hiện tại trong làng không có bao nhiêu nhà trệt, thay vào đó là tầng hai hoặc là nhà nhỏ ba tầng. Những nhà lầu nhỏ không phải xinh đẹp tiểu Dương lâu, càng giống là tại nguyên lai phòng ở trên cơ sở đóng dấu chồng 1-2 tầng, sau đó cứng rắn chồng chất thành loại kia nhà lầu. Thôn hình dạng đại biến, Lý Đố liền có chút không dám xác định nhà mình vị trí. Cũng may, một cái cao gầy trung niên nhân ngay tại giao lộ rãnh nước bẩn bên trong ngược lại đồ vật, Lý Đố liếc mắt một cái, đây không phải nhà mình lao ra từ sao? Tại hắn phân phó dưới, nhỏ ba xe két két một tiếng tại Lý phụ bên người dừng lại. Lý phụ cho là có người hỏi đường, liền ngẩng đầu nhìn, kết quả nhìn thấy cửa sổ xe kéo ra, một trương nhớ đêm mong khuôn mặt lộ ra tại trước mắt. Nhìn thấy mặt của con trai, hắn một nháy mắt không có kịp phản ứng, mà là theo bản năng trước dùng tay rối mắt, sau đó ngạc nhiên nhảy cợn lên nói, "Như tạm." Hắn vừa nhảy lên, tiếp lấy lảo đảo một bước, lập tức đâm vào trên xe. Lý Đô giật mình, tranh thủ thời gian xuống dưới đỡ lấy hắn nói, "La Ba, ngươi làm sao?" Lý phụ đưa tay bắt hắn lại, nắm thật chặt cánh tay hắn, nói, "Không, có việc gì không, có việc gì, ta vừa rồi lên lớp, thiếu chút nữa đứng vững." Như tử, ngươi này làm sao đột nhiên trở về rồi?" Lý Đô cười nói, "Đây không phải sắp hết năm, ta năm nay muốn trở về ăn Tết nhà." Lý Phụ còn có chút không thể tin được, làm sao không nói trước nói một tiếng, này làm sao đột nhiên nói đi cũng phải nói lại liền trở lại. Lý Đỗ nói, ta sợ cho các người nói các người lo lắng ta trên đường xảy ra ngoài ý muốn, dứt khoát không nói, trực tiếp trở về, đi, chúng ta về nhà. Về nhà về nhà. Lý Phụ trọng trọng gật đầu, ngươi đây là ngồi nơi nào xe. Làm sao còn có loại này xe khách nối thẳng chúng ta trong làng rồi. Lý Đỗ về sau chỉ chỉ nói, đây là ta thuê xe, ta có ba người bằng hữu trên xe, đợi chút nữa cho các người giới thiệu một chút, hiện tại chúng ta về nhà trước. ra năm dưới, Lý phụ thật sự là muốn đi rồi, nắm chặt nhi tử tay một đường không có tách ra. Về nhà đẩy cửa ra, hắn hô, "Mẫn, mau ra đây nhìn xem, ai trở về rồi?" Cửa phòng bếp đẩy ra, Lý mẫu nhìn ra phía ngoài một chút, nước mắt bịch lập tức liền chạy xuôi xuống tới. Lý đấu quá khứ ôm lấy mẫu thân, hi hi cười nói, "Có phải hay không thật cao hứng? Cao hứng nhiệt lệ cuộn cuộn." Lý mẫu đập hắn một thanh, nước lợ nói, "Ai nha, ngươi cái này không có lương tâm hùng hài tử, ngươi còn biết về nhà nha. Ngươi còn nhớ rõ trong nhà còn có cha mẹ nha." Lý phụ mày nói ra, Ngươi nhìn ngươi cái lao nương môn, cái này nói cái gì nói. Nhi tử một hai ngày liền cho nhà gọi điện thoại, cái này gọi quên trong nhà. Tiểu đố không phải tại nước Mỹ phát triển sự nghiệp nha, chúng ta đúng lý giải, đến ủng hộ. Nghe hắn nói như vậy, Lý mẫu quay đầu trừng mắt liết hắn một cái, ít như đấy, bình thường ngươi nhắc tới Nhi tử số lần so ta nhiều hơn. Lý phụ đi môi, nói, nói hiệu nói vượng. Lý đố cười nói, đi cha mẹ, ta cái này không trở lại sao. Lần này trở về ta một mực tại nhà đợi thật lâu, tối thiểu đợi nửa tháng trả lại nha Lý Mâu không cam lòng hỏi Lý Vũ yếu ớt nói ra, chuyện của con nghiệp tại nước Mỹ là phải trở về ủng hộ sự nghiệp, bất quá, ai, trong nhà cũng rất có tiền, nếu không, đợi trong nhà. Lý Đô nói, chuyện này sau này hay nói, giới thiệu cho ngươi ba người bằng hữu, ta tại nước Mỹ bằng hữu. Hắn đem hẳn ba người gọi tiền đến, nhìn thấy Hàn nhị Lao chỉ là mỉm cười, nhìn thấy Cổ Tiểu Lạp bọn hắn liền lộ ra sợ hai thán phục biểu lộ, chờ đến tướng mạo giữ tận lại cao lớn vạm vỡ ổ cụ tiến đến, hai người biểu lộ trực tiếp ngốc trợn. Hàn Tinh Tỉnh sinh động, nhìn thấy Nghị Lao dùng tiếng Trung văn an, Toto, A Lý, Bồn Nóng Gảo, An Thế Đạo, Lý lô mắt trợn trắng, chúng ta còn không có án tết, ngươi hỏi qua năm tốt làm gì? Hắn trên đường dặn dò qua thủ hạ ba người này, để bọn hắn cùng đi phối hợp mình lắc lư phụ mẫu, liền nói như cũ tại nước Mỹ học nghiên, cho giáo sư làm công. Đây là hắn đem Hàn mang về nguyên nhân, người đứng bên cạnh hắn liền hẳn đáng tin cậy. Gô Típ La, ổ cụ hình tượng không được, luật quan đẩy người hình xăm, Lang Ka trầm mặc ít nói, cũng không thể lấy hắn đồng sự hoặc là đồng học thân phận đến gặp người. Chương 690, chuẩn bị khởi công. 690 chuẩn bị khởi công, 4, 5 Hàn đối ngoại giới thiệu chính là Lý Đô bạn học, tuổi tác hắn hơi có chút đại, có điều Lý Đô nói hắn là công tác sau mới đồng niên, điều này có thể giải thích thông. Cho tới gỗ tiểu là cùng Ổ Cụ, Lý Đô liền nói là công tác trên đồng sự, bọn họ đúng Trung Quốc văn hóa cảm thấy hứng thú, dẫn bọn họ đã tới năm cảm thụ Trung Quốc văn hóa. Lý phụ cùng Lý Mẫu phi thường nhiệt tình đem bọn họ nên vào trong nhà, cho bọn họ châm trà rót nước, chuẩn bị hạt dưa kẹo chờ đồ ăn vặt, được kêu là một hài lòng. Gỗ tiểu là cùng Ổ Cụ trước tiên đi giữa hàng, Lý Đô trở về dẫn theo đống lớn bảo kiện phẩm cùng tặng. Quá hải quan thời điểm suýt chút nữa cho rằng buôn lậu cho cha dưới. Làng đường đã biến thành đường cái, trên đường không ngừng có người, có xe trải qua, nhìn thấy khổ người kinh người gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Cụ, trải qua người đi đường dồn dập hành chú ý lễ. Thu thập xong hành lý, Lý Đô bắt chuyện bọn họ ngồi xuống. Gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Cụ ngồi ở bài trên lễ, đem có thể chứa được bốn người bình thường bài ghế tựa chen đến chần đậy. Lý phụ nói, người sớm nói có bằng hữu như thế lại đây, ta cho các ngươi chuẩn bị ghế dự lớn tử, sofa lớn, trong nhà có tiền, nên mua bộ tốt ra cụ. Nay thời gian 1 năm Lý Đỗ tiền tiền hậu hậu cho nhà đánh tiền cũng không ít, thu về làm đến có hơn triệu. Lý Mâu nói rằng, "Đúng rồi, cũng đến chuẩn bị thêm món ăn, các ngươi ngồi, ta đi trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, bạn học của ngươi cùng đồng sự, ăn chúng ta đồ ăn tàu có thể ăn quán." Lý Đỗ nói, "Ăn được quán, không thành vấn đề." Lý phụ hào khí phất tay một cái, nói rằng, "Làm cái gì làm? Cho lão tứ gọi điện thoại, điểm chút món ăn đưa tới, để hắn kiếm sở trường làm, không thiếu tiền." Uống nước trà, chờ cơm nước tới cửa, Lý Đỗ cùng cha mẹ trước tiên tán gẫu lên. Hỏi hắn Trong thôn làm sao đem nhà cải biến thành bộ dáng này? Có ý gì? Lý phụ xoa xoa tay, nói, các hương thân này không phải chờ phá dỡ à? Nhà phá dỡ không bao nhiêu tiền, đóng dấu chồng một tầng lầu có thể nhiều cho điểm phá dỡ khoảng. Lý Đỗ bình tĩnh, nói rằng, này đáng tin à? Ta xem bên ngoài không ít địa phương ở nắp lâu, chúng ta bên này thật thành thành trung thôn, khai phá thương làm sao không khai phá thôn trấn? Lý phụ thở dài, nói rằng, trước nghị thông phát bên này, trong trấn có người muốn tiền muốn nhiều lắm, khai phá thương cảm thấy bồi thường quá nhiều. Mà sau trong huyện sửa lại phát triển chính sách, bắt đầu đi về phía nam đi, chúng ta phương bắc liền bị đắc lại. Lý Mậu nói rằng, có điều không có việc gì, chúng ta nơi này muốn cải tạo cùng phá dỡ đó là khẳng định, bằng không thị trấn không có cách nào hướng về bắc xây dựng thêm, đến thời điểm chúng ta có thể phân không ít tiền, còn có thể phân nhà. Lý Đỗ gật gật đầu nói, cái kia rất tốt, phá dỡ sự đừng quá yên tâm trên, ngược lại hiện tại chúng ta không thế nào thiếu tiền. Trong huyện khách sạn làm việc rất nhếnh nhẹt, mà sau đưa tới từng đạo từng đạo thức ăn. Lý phụ giới thiệu trong nhà có người nước ngoài, vì lẽ đó khách sạn cho làm vài đạo đơn giản cơm tây các tiêu chấp rán bò bít tết, nổ tuyết ngư khối thịt, rán dây bảy, hải sản lùng thang vân vân. Phòng trưng là vì chăm sóc nhi tử mà nuôi, lý phụ chuẩn bị thức ăn rất phong phú, lưu loạt mười mấy đạo tiếp cận 20 đạo, bữa tiệc lớn bản đều có chút bố trí không xuống. Có điều không cần lo lắng ăn không xong, gỗ tựa lạ vừa tới đến tân hoàn cảnh, khởi đầu biểu hiện rất khắc chế, từng miếng từng miếng một mà ăn món ăn, từng điểm từng điểm uống rượu. Ăn được mặt sau, trên bàn còn còn lại một đống lớn cơm nước, lý Đỗ phất tay nói rằng, gỗ tựa lạ, dùng sức ăn đi, làm sao cũng đến ăn no. Mê phi cô đại hán mã lực toàn mở, Món ăn xoa, cái môi hỗn hợp sử dụng, từng ngụm từng ngụm này, nghiền ngẫm cơm nước, một bàn một bản ăn no căng rượu. Lý phụ xem trận mắt ngất ngụm, sau đó đúng lý đồ nói rằng, người đồng nghiệp này mệnh được, sinh ở ngoại quốc còn sinh đang không có lương thực nguy cơ liên đại, nếu như sinh ở 3 năm thai họa thời điểm, người như hắn đến chết đói. Người bình thường vẫn đúng là dưỡng không sống nổi gỗ tiểu lạ, hắn xem như là cô nhi, cha mẹ ở hắn thời đại thiếu niên mặc kệ hắn, cũng là bởi vì hắn quá có thể ăn. Sau tới một người bóng rổ huấn luyện viên nhìn hắn thể chẳng được, đem hắn mang về lo ăn chăm sóc huấn luyện hắn hy vọng có thể huấn luyện ra cái bà mình tính đến. Kết quả, gỗ tựa là ở bóng rổ chiến thuật phương diện không có thiên phú gì, nhưng ăn uống lên không khách khí, đem bóng rổ huấn luyện viên mạnh mẽ ăn sợ, cuối cùng lại bắt hắn cho chủ xuất đi ra ngoài. Gỗ tựa là cũng biết mình có thể ăn, phòng trường sợ cho Lý phụ cùng Lý Mẫu lưu lại không ấn tự tốt, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, hắn xem hai người thu thập công cụ muốn đi làm việc, liền nói rằng, cần cần giúp một tay không. Lý phụ Lý Mâu nghe không hiểu hắn, Lý Đỗ phiên dịch một hồi, hỏi, các người muốn đi làm gì hoạt? Ta các người đồng thời. Lý Mẫu lắc đầu một cái nói rằng, không chuyện gì. Ngươi cùng ngươi đồng sự bạn học ở trong thị trấn đi dạo, có điều huyện chúng ta thành không, có gì chơi vui, không được các ngươi đi tỉnh thành chơi." Lý Đô nói, "Mặt sau lại chơi, hiện tại không cần thiết, ba, các ngươi đến cùng đi làm ạ." Lý phụ hít một hơi thuốc lá, nói rằng, "Trong nhà địa cho trong huyện trưng dụng, ở bên ngoài cho một lần nữa bồi thường ruộng, chúng ta muốn loại điểm giao dưa, kiếm lời cái tiêu vặt." Lý Đô kéo xe điện bà bánh, cau mày nói, "Không cần đi tới, ta hiện đang phát triển rất tốt, hàng năm kiếm lời cái 1.2 triệu không thành vấn đề, chúng ta đạo sư có thể coi trong ta, các ngươi nghỉ ngơi đi." Lý phụ nói rằng Không phải cái kia sự việc, ta và mẹ của ngươi hơn 50 tuổi liền thiên thiên nhàn dối. Này dễ dàng nhàn ra bệnh đến ngươi biết không? Chúng ta loại gọi món ăn, không có gì. Lý Đỗ bất đắc dĩ, nói, chồng rau còn không mệt. Lại không thiếu tiền, các ngươi loại món gì? Lý Phụ rất quật cường, nói rằng, ngươi là không được quá khổ, chồng rau mệt cái gì? Chúng ta không bán cũng có thể chính mình ăn, chính mình loại món ăn, sạch sẽ, ăn ngon. Lý Đỗ than thở, ta nói không lại các người được thôi, vậy ta cùng đi làm việc. Lý Phụ nhất thời từ chối, ngươi đi làm à ngươi liền Nếu như không cho ta đi, các ngươi cũng đừng đi." Lý Đô Kiên chỉ nói. Lý Mẫu nói rằng, "Vậy ta đi cho ngươi tìm bộ quần áo cũ, ngươi đồng ý đi thì đi, ngược lại không thế nào bệnh, coi như rèn luyện thân thể đi." Lý Đô đi làm việc, Gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Cụ khẳng định đến theo, Lưu Lại Hàn một người chán, hắn cũng quyết định cùng đi hỗ trợ. Lý Phụ cùng Lý Mẫu gọi xe điện ba bánh mang theo Hàn ở mặt trước mở đường, Lý Đô mượn hàng xóm xe điện ba bánh, mang theo Gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Cụ theo ở phía sau. Buổi sáng không ít người thừa dịp mặt trời mọc khí trời ấm áp đi làm việc, chờ đám người bọn họ đến trong ruộng, người chung quanh không làm việc. Đều vi nhìn lên náo nhiệt. Đồng ruộng cách thị trấn có 4 km lộ trình, đây là tương đương xa, Lý Đỗ bất mãn nói, chính phủ làm sao không cho thường tiền nhưng cho bồi xa như vậy một mảnh đất. Lý phụ hừ nói, thường tiền đến bồi bao nhiêu? Bồi địa thật tốt, bọn họ một phân tiền không cần bỏ ra. Đồng ruộng là năm nay vừa phân tới tay, Lý phụ, Lý Mậu dự định thừa dịp mùa đông khai khẩn một lần, như vậy đến mùa xuân là có thể trực tiếp gieo vào rau dưa. Lý Đỗ hỏi, làm sao không cần toàn canh cơ? Lý phụ bất đắc dĩ nói, chúng ta địa đầu quá đoạn, cơ khí loanh quanh không ra, vì lẽ đó chúng ta không thể loại lương thực đến gieo vào rau dưa. Lý Đô gật cụ, quay đầu lại nói rằng, "Bọn tiểu nhị, chuẩn bị khởi công." Hàng Giao hét một tiếng, "Lý, ta bị ngươi tên khốn kiếp khanh họng rồi." Bùi Ta ánh mặt trời và mỹ nữ. Bồi Ta ấm áp kỳ nghỉ. Chương 691, cho nhu dụng. 691 cho nhu dụng, Nam, Nam. Nay thằng nhỏ ngốc thật sự coi chính mình sẽ đến đến một ánh mặt trời sáng lạ, cùng phong trào ấm áp, trước khi hắn tới cô ý tràn đầy phấn khởi kiểm tra Trung Quốc khu vực tin tức khí tượng. Ở hắn trong dự tưởng, hắn muốn đi chỗ nào gọi đảo Hải Nam. Kết quả Hiện tại hắn tồn ở trên địa đầu, mặc trên người cái đại áo đông, hai tay ôm ở trước ngực run lẩy bẩy. Sở dĩ ăn mặc đại áo đông là bởi vì hắn là chạy ấm đông đến, sẽ không có mang theo qua đông y vật. Điểm ấy lý chỉ có thể nói xin lỗi, hắn không nghĩ tới năm nay trong nhà mùa đông như thế lạnh, kỳ thực nhà hắn ở vào nam bắc phương đường dành giới, đến mấy năm không có tuyết rồi, hắn nhớ tới trước đây mùa đông không như thế lạnh. Xem hắn đông đến không được, hắn liền ngấp nói, "Đến, huynh đệ, làm việc, làm lên hoạt đến liền không lạnh." A Miêu súc thân thể núp ở hắn bên người, một người một thú tựa sát ấm. Đúng quen thuộc bên trong sinh hoạt nó tới nói, chỗ này thực sự quá lạnh. Vùng đất này trước dùng để trồng trọt lương thực, Lý phụ cùng Lý Mâu muốn trồng trọt rau dưa, vì lẽ đó phải dùng tại đưa chúng nó bước lên một lần. Bọn họ từ xe điện ba bánh trên rỡ xuống cái cụ, tổ hợp lên chuẩn bị điệp. Loại này tay chủ yếu chia làm hai bộ phần, một phần là dưới đáy cái tia dày nặng rắn chắc sắt thép nhận, phía trước đúc xuất, hai bên thu về, khá giống là đầu nhọn bản động xe đầu xe, cái này gọi là cái đao. Ở này bộ phận bên trong, thép nhận cày đao là chủ thể, hướng về trên kéo dài ra một dã gỗ tử. Tác dụng là có người hai tay nhấn trụ giá gỗ từ đem sắt thép nhận cắm vào thổ địa bên trong. Một bộ phận khác gọi là tay vịn, là hai cái tương đồng trưởng mà ngạnh một mảnh, tay vịn lắp đặt cố định ở cày trên đao phương mục trên giá. Lúc làm việc cần hai người phối hợp, người phía sau nhận giá gỗ tiến vào thổ địa, phía trước người quay lưng hắn, hai tay kéo tay vịn hướng về trước ha. Như vậy, người phía sau thao tác giá gỗ về phía trước thúc đẩy sắt thép nhận, mượn người trước mặt kéo dài sức mạnh, liền có thể kéo cày đao đẩy ra bùn đất đi về phía trước. Lý Thời Niên thiếu hậu không ít cùng vật này tiếp xúc, lên đại học sau trong nhà cũng bị vào thị trấn liền không như thế nào đi nữa làm như vậy việc nhà nông, này sẽ thấy cày cảm thấy có chút xa lạ. Hắn nắm chặt cày trên đao phương giá gỗ năm tay, hỏi: "Ba, các ngươi làm sao mùa đông làm công việc này? Trời ra rét địa đông, địa đều đóng băng chứ?" Lý phụ hít một hơi thuốc lá, thở dài nói: "Ai ngờ đến năm nay mùa đông như thế lạnh. Trước đây mùa đông nhiệt độ không như thế thấp, địa không lên đông, có thể canh đến động, năm nay đột nhiên liền lạnh, thật là kỳ quái. Vậy tại sao không đợi được đầu xuân lại cày ruộng?" Lý hỏi. Bên cạnh mùa xem trọ vui nam nhân lắc đầu nói: "Không được à, tiểu Đỗ, ngươi không biết Vừa mở xuân phải mau mau trồng rau miêu, thời gian không kịp. Hừ, lại nói, canh xong địa không thể trực tiếp loại đồ vật, bên này thổ địa quá ngện vững chắc, đến lưu lại thời gian để thổ địa hô hấp một hồi. Lại có người nói bổ sung. Những người này đều là nhà bọn họ đồng ruộng hàng xóm, nhìn thấy gỗ tiểu lạ cùng ổ cụ loại này cường tráng người nước ngoài cảm thấy yếu kỳ, chạy tới tham gia cho vui. Lý Đỗ bừng tỉnh gật đầu, cha lựa chọn lúc này đến cày ruộng khẳng định có nguyên nhân, bọn họ sẽ không chính mình tìm tội được. Lý phụ vung, vung tay để hắn tránh ra, Lý Đỗ vô vô giá gỗ tự nói, được rồi, cha. Hiện tại ta đến khống chế cày, ngươi đi phía trước kéo, để ta mẹ nghỉ ngơi." Lý Mâu cười nói, "Ngươi làm không được, vẫn là ngoe để cho mở để cha ngươi trên đi." Lý Đô nói, "Ta hiện tại khí lực rất lớn, ở nước Mỹ Thiên Thiên ăn thịt bò, có thể tăng sức khỏe." Lý phụ cười hi hi, nói rằng, "Ngươi cho rằng cày địa liền dựa vào khí lực, không đơn giản như vậy yêu, món đồ này là việc cần kỹ thuật, cùng ngươi ở nước Mỹ làm những kia hạng ngục như thế." Hà nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, xoa xoa tay ở bên cạnh đốc xúc, khô nhanh hơn một chút hoạt, đến cùng làm gì hoạt. Ta đông chết. Có hương thân hiếu kỳ hỏi, Tiểu đố, người Mỹ này đang nói cái gì? Huyên Huyên nghe không hiểu nha. Lý Đô nói rằng, người anh em này muốn làm loạn, để ta mau mau dẫn hắn làm việc. Một lao già nổi lòng tôn kính, đến trợ giúp chúng ta làm chủ nghĩa xã hội quốc tế chiến sĩ nhỉ. Lý Đô cười to, ra hiệu phụ thân đi phía trước kéo cày, hắn ở phía sau không chế. Hai tay một dùng sức, cái đao trực tiếp thâm nhập tiến vào bùn đất không đến giá gỗ tử, hắn đáp ý nói, như thế nào, như tử này khí lực rất lớn chứ? Lý phụ lôi một hồi không kéo động, nghe lời nói của hắn quay đầu nhìn lại, cười khổ nói, sức mạnh là rất lớn. Có điều ngươi vừa bắt đầu liền xuyên xuống như thế thông, ta làm sao có thể kéo động? Lý Đỗ Thu hồi một nửa, lý phụ thân thể hướng về nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt tay vịn hướng về trước kéo, lý Đỗ ở phía sau cũng dùng sức hướng về trước đẩy, như vậy tài cụ liền hướng về trước chậm chậm di chuyển lên. Nhân công tài điệp nhưng là việc tốn sức, một chuyến hoạt làm xong, lý Đỗ trên người liền đổ mồ hôi. Hàn một nhìn hắn cái trán xuất hiện mồ hôi, nhất thời hứng thú, nói rằng, đến đến đến, Lý, ta đến thấy ngươi, ngươi cho ta chụp mấy tấm hình, ta muốn phát đến Facebook đi tới. Lý tử trong tay phụ thân tiếp nhận tay vịn. Nói rằng, ngươi ở phía trước diện đỡ, mặt sau ngươi không nắm được. Hắn đứng trên không được, Lý Đồ rồi hướng phụ thân nói rằng, "Cha, ngươi theo ta mẹ nghỉ ngơi đi, chúng ta làm việc, nếu không ngươi trở lại chuẩn bị bữa trưa." Lý phụ thật không tiện, nói rằng, "Chúng ta sao cái có thể như thế làm? Nhân ra khách du lịch tới chơi, làm sao có thể để bọn họ làm việc?" Lý Đồ nói rằng, "Hắn này không phải làm việc, mà là cảm thấy thú vị, ở nước Mỹ chưa từng thấy, đã nghĩ bắt đầu trải qua một hồi." Lý mẫu lo lắng nói, "Cái kia càng không thể để hắn ít ít ít, khống chế không tốt ký xảo." Dễ dàng để cày vết đao đến bắp chân cùng cổ chân. Lý Đỗ tự tin nói rằng, yên tâm tốt rồi, không thành vấn đề, ta ở phía sau đem khống cày đao, tuyệt đối không nguy hiểm. Nay sẽ đồng ruộng trên đường nhỏ có người nắm một con trâu lại đây, Lý phụ cùng Lý mẫu căn dặn hắn một câu, liền nên đón cùng người kia khi nói chuyện. Thấy Lý Đỗ cùng Hàn muốn làm hoạt, gỗ tựu là từ xe điện ba bánh bên trong lấy ra một cái khác cày tử, đứng ổ cụ nói rằng, chúng ta dùng cái này. Cái này cày cùng Lý Đỗ bọn họ dùng không giống, phía dưới có hai cái cày đao, gọi là song hoa cày, có thể một lần canh tác càng to lớn hơn diện tích thổ địa. Lý Đỗ nói, Các ngươi sẽ dùng món đồ này hả? Ô cu nợ nụ cười, nói rằng, đương nhiên, bác hạ gì nạ cái nào một gia nông trường không có cái đây. Trước đây ta ở hái cốt xa khu, nhà mặt sau vườn hoa nhỏ chính là ta dùng cải đến canh đi ra. gỗ tiểu là hai người dùng một bộ lý Lido cùng hạn dùng một bộ khác. Bọn họ vẫn còn ở nơi này trò chuyện, gộ tựu là bên kia đã bắt đầu làm việc, hai cánh tay hắn nhẹ nhàng một dùng sức, hai cái cải đao trực tiếp xuyên đến để. Ô cu ở mặt trước kéo, hắn ở phía sau đẩy. Lúc trước một cái cậy đao toàn bộ cắm vào thổ địa bên trong Lý Đỗ cùng Lý phụ liền không đẩy được, đổi thành hai người bọn họ sau khi, cậy tử đi về phía trước nhanh chóng. Ở hai cái cháng hán trên tay, sắc bén kiên cường cậy đao dễ dàng đẩy ra thổ địa, thật giống như dùng dao thiết mở bỏ, xoạt xoạt xoạt tiến lên, không trở ngại chút nào. Khối lớn nát thổ bị cậy đao bước lên đi ra, hai người cất bước rất nhanh, cùng ở trên đất bằng đẩy cậy tử như thế, mấy chục giây sau chính là một qua lại. Lý phụ cùng Lý Mẫu trở về, phía sau theo một con trâu. Trở lại địa đầu một xem, hai người trực tiếp sửng sốt, Lý phụ kêu lên: Người những này đồng sự làm sao cũng ra tay. Lý Đô cười nói, làm việc không phải ở áp à. Lý Phụ sốt rồi nói, không phải, không thể để cho bọn họ như thế làm nha. Làm sao? Lý Đô buồn bực. Lý Phụ chỉ vào gỗ tiệu lạ trong tay song hoa cài nói rằng, vật này phải dùng như lôi kéo mới được, người dùng nhiều trầm nhị. Gỗ tiệu lạ cùng ổ cụ bước đi như bay, Lý Đô liếc mắt nhìn, nói, trầm à. chương 692, lang không nào thử. 692 lang không nào thử, 1, Nam hiển nhiên, vật này ở gỗ tiệu lạ cùng ổ cụ trong tay một điểm không trầm. Hai người xem ra so với Lý Đô cùng hạn bên này có thể còn nhẹ nhàng hơn hơn nhiều. Có điều có Nưu có thể dùng, cái kia không cần thiết lại dùng nhân lực. Lý Đỗ ngáp nói, "Gỗ Tự Lạc, trước tiên đừng làm nữa, lại đây." Gỗ Tự Lạc nhìn hắn lại nhìn bên cạnh Nưu, trên mặt lộ ra chờ đợi đủ cười, "Lão bản, buổi trưa Zeus Nưu ăn thịt bỏ hạ. "Lý Đỗ." Lý phụ chuẩn bị đem Nưu chạy tới địa bên trong đi làm việc, Gỗ Tự Lạc rõ ràng ý của hắn sau lắc đầu nói, "Không cần, này Nưu Zeus ăn đi, hoặc chúng ta đến làm." Nhưng Lý phụ không hiểu ý của hắn, liền nhìn về phía Nhi Tử nói, "Có ý gì?" Lý Đô cười khổ nói, "Các ngươi đừng động, trở lại chuẩn bị bữa trưa đi, trong thị trấn có bán thịt bò chính là chứ." Lý Mâu nói, "Liên Hoa siêu thị thì có, sao? Ngươi muốn ăn thịt bò?" Lý Đô nói, "Đúng, ngươi đi mua thịt bò đi, mua trước 40, 50 cân, hai ngày nay chúng ta đều ăn thịt bò." Ăn thịt bò là có thể, giết như đó là vạn vạn không được, có điều từ khi trong nhà nhập vào thị trấn, hắn đã có đoạn thời gian chưa từng thấy nhưu, không nghĩ tới hiện tại thành trung thôn còn có người dưỡng nhưu. Lý Mậu cấy một chiếc xe điện ba bánh rời đi, đi mua thịt mua thức ăn chuẩn bị bữa trưa, "Gỗ Tiệp Ô Cụ kéo sông hoa cày ung dung như thường làm việc, Lý Đỗ cùng hẳn cũng đang bật việc. Như vậy Lý phụ không chuyện gì làm, liền tôn ở trên địa đầu cùng lão ca môn tán gấu. Trên thực tế bọn họ không nói gì thoại, đều bị gỗ tiểu lạ cùng Ô Cụ làm việc năng lực chấn kinh rồi. Mấy người há to mồm trận to mắt, nhìn dung như kéo cũng phải chậm rãi đi sông hoa cải ở gỗ tiểu lạ trong tay hai người biến thành món đồ chơi, được kêu là một chấn động. Một lúc lâu, Lý Đỗ một buồn ra thúc thúc mới thở ra một hơi nói, "Đại Sơn, con trai của ngươi ở nước Mỹ đến cùng làm gì? Không phải chơi bóng chứ?" Hắn những này đồng sự Làm sao khỏe mạnh cùng trong tivi những kia chơi bóng rổ lao hát như thế. Đại Sơn chính là Lý Đỗ phụ thân nhu danh, hắn nói rằng, tuyệt đối đến trường, có điều bình thường tiểu Đỗ muốn theo đạo sư làm hạng ngủ, khả năng có công trình hạng ngủ. Hắn những này đồng sự là công trình trên nhận thức. Một người đàn ông khác nói rằng, chẳng trách những người Mỹ này cả ngày ăn tỉ bò, bọn họ này làm việc không cần nhu nha, ngươi xem hai người này, làm lên hoạt đến với hắn nương máy kéo như thế. Nếu như ở đại tập thể thời đại, trong đội có người như vậy liền dễ làm, này so với nhu dễ sử dụng, một người có thể kiếm 10 người công điểm. Ta nếu là có này thể trạng tử, ta đi công trường chuyển gạch một ngày cũng có thể kiếm một ngàn thối. Có này thể trạng tử đi chuyển cái gì gạch nhỉ? Phối hợp kính dâm đi cờ tờ vờ chấn bãi, một tháng 10 vạn đồng tiền lương đều có người cho. Đề tài quay chung quanh gỗ Tụ là cùng ổ cụ triển khai, tham dự đề tài người càng ngày càng nhiều. Chu vi trong đồng ruộng người đều không làm việc, chạy đến Lido ra địa đầu trò chuyện giết thì giờ, còn có người hô bằng hoàn hữu, gọi người lại đây mở tầm mắt. Bọn họ đúng người nước ngoài không hiếu kỳ, tuy rằng huyện thành không có cơ hội nhìn thấy người nước ngoài, có thể bình thường bọn họ cũng sẽ xem Hollywood đại mạnh ở trong màn ảnh gặp người nước ngoài hải đi tới. Thế nhưng, bọn họ chưa từng thấy ổ cũ cùng gỗ tiểu lạ như vậy mà nhân, đây mới là hấp dẫn nhất địa phương của bọn họ. Nếu như Lido chỉ là mang theo hàn, bọn họ nhiều lắm hiếu kỳ xem hai mắt, gỗ tiểu lạ cùng ổ cũ quá khôi ngô cường tráng, làm lên hoạt đến so với như còn có khả năng, bọn họ ở trên thực tế cái nào gặp như vậy chẳng hẳn. Trong đồng ruộng diện có con chuột hoa theo bọn họ mở ra thổ địa càng ngày càng nhiều, thì có con chuột chấn kinh chạy ra. Chính vẻ nhà xúc thân thể ngáp a miêu nhìn thấy con chuột nhất thời tinh thần tỉnh táo, nó bá lập tức đứng lên. Con mắt chết nhìn chằm trọc cái kia chính đang trong đồng ruộng chạy trốn con chuột, bỗng nhiên nào tới. A miêu này vừa đứng lên lại dọa điệu trên đầu những người này nhảy một cái, hổ miêu thân thể mềm mại, chúng nó xúc lúc tức dậy, có thể mang thân thể thu nhỏ lại một nữa. Nay sẽ khí trời lạnh, A miêu vì chống lạnh, lúc trước hầu như co lại thành một đoạn, vì lẽ đó mọi người sau khi thấy phát hiện nó rất lớn, liền cho rằng nó làm mập. Hiện tại nó đứng dậy, liên biểu diễn ra nó cái kia báo nhỏ loại cường tráng thân thể to lớn. Có người thở dài nói, "Nương, nước Mỹ miêu làm sao như thế lại?" So với chúng ta ra miêu đại quá nhiều chứ. Người Mỹ và nước Mỹ miêu đều là ăn bộ tăng trọng lớn lên. Cũng quá có thể giải. Lý phụ vừa nhìn thấy a miêu thời điểm cũng bị nó hình thể chấn động một cái, này hội kiến các hương thân biểu hiện càng giận mình, hắn cảm thấy có chút tiêu ngạo, cười nói, này không phải bình thường miêu, tiểu đỗ nói đây là hồ miêu. Là cái gì sản phẩm mới loại ạ? Không phải, hổ miêu ta biết, các ngươi không nhìn, động vật thế giới. Nước Mỹ bên kia một loại giá thú, nó kỳ thực cùng trong nhà chúng ta miêu quan hệ không lớn, cùng cái gì mèo rừng, nhanh miêu. Mỹ Châu sư loại hình đồ vật quan hệ càng gần hơn. Nhanh đừng nói, xem này đại miêu chạy thật nhanh, yêu, con chuột bị nói nhân ở. A miêu nhưng là nhàn rỗi không chuyện gì ngay ở trong rừng rậm trảo thọ rừng mãnh thú, ở loại này mênh ngông vô bờ trong đồng ruộng trảo một con chuột còn không đơn giản. Nó mấy cái lên xuống liền hậu phát chế nhân đuổi theo con chuột, ngảy lên trên không trung sau tao nhã vung lên móng vuốt, đem con chuột từ trên mặt đất chống lên. Con chuột trên không trung bay một vòng bẹp một tiếng rơi trên mặt đất, chỉ còn dư lại chân sau còn có thể co giật hai lần, ngoài ra đã không cách nào nhúc nhích. A Miêu điêu lên con chuột hí ha hí hừng chạy tìm Lý Đô, vướt tại dưới chân hắn Miêu ô Miêu ô gọi lên, chờ đổi cá khô nhỏ ăn. Nơi đóng quân ở vào một mảnh bên trong rừng rậm bộ, chu vi có rất nhiều thỏ rừng chuột đồng, Lý Đô vì cổ Vũ A Miêu cùng A Nga bắt thỏ, chào con chuột, mỗi lần chúng nó có thu hoạch đều sẽ khen thưởng đồ ăn tiến hành cổ Vũ. Hiện tại, A Miêu chính là đến muốn thưởng. Lý Đô không chuẩn bị đồ ăn, chỉ có thể thả xuống cậy mở ra tay nói rằng, trở về lại cho ngươi khen thưởng, có được hay không? Nay sẽ không có, chẳng có cái gì cả. Hàn Chính lôi tay vịn làm ra khí thế ngất trời. Trong chớp mắt kéo không di chuyển, hắn liền quay đầu lại tả hắn nói, làm việc chăm chú điểm được không, hóa kế. A Miêu giữ dằn đối với hắn kêu một tiếng, miêu ô. Sau đó nó quay đầu lại, tiếp tục vô cùng đáng thương nhìn Lý Đỗ, mọc đôi vùng qua vùng lại, chờ cá khô nhỏ làm cái thưởng. Lý Đỗ thấy A Miêu này không phải không chịu bỏ qua, liền gãi gãi đầu nghĩ biện pháp cho nó làm điểm ăn. Hắn cúi đầu nhìn thấy A Miêu bắt được này con chuột ra lông bóng loáng tỏa sáng, thân thể phi đô đô, liền muốn đến trước đây thời niên thiếu hậu thường thường ở mùa đông làm một chuyện. Nhấc lên con chuột cho A Mio ra hiệu, hỏi hắn Cái này con chuột từ nơi nào đi ra? A Miêu nháy mắt mấy cái, mặt béo có chút nghi hoặc. Lý Đỗ không thể làm gì khác hơn là đào cái động, đem con chuột nhét vào lại lôi ra ngoài, này con chuột lúc trước bị A Miêu lăng không nhào đứt đoạn mất xương cổ nhưng còn chưa ngọn cụ tỏi, hiện tại để Lý Đỗ hành hạ như thế, chết để chết rồi. Có điều Lý Đỗ mới mặc kệ, hỏi hắn, con chuột từ nơi nào khoan ra? A Miêu rõ ràng ý của hắn, con ngươi ung ung cùng ngục chuyển động, nhanh chóng chạy hướng về gỗ Tụ La bọn họ canh quá một khối thổ địa, tìm tới thứ động sau kêu một tiếng. Chương 693: Hang chuột thảo luận năm được mùa. 693 hang chuột thảo luận năm được mùa. 2. Nam. Lý Đỗ chạy đi địa đầu cầm một cái xẻng, làm công việc này phải dùng viên đầu xẻng, phương đầu xẻng không tiện. Mang theo xẻng, hắn đi tới A Miêu tìm tới hang chuột vị trí. Gỗ Tự là hai người mới vừa hoàn thành tai địa, hang chuột bị bùn đất ngăn chặn, Lý Đỗ dùng tay quét một vòng, quét đi một tầng bùn đất sau tìm rốt cuộc đồng nắm đấm to nhỏ một động. Hạn phủ thêm áo bông theo tới, tràn đầy phấn khởi hỏi, người muốn làm gì? Ít ít chút một hồi việc nhà nông, hắn này sẽ không lạnh, khôi phục nhảy ra tính tình. Lý Đỗ xoa xoa tay nói rằng, ngươi chờ xem đi. Ta chuẩn bị cho người điểm ăn. Một nghe có ăn, chính làm ra khí thế ngất trời gỗ tiểu Lạ dừng bước lại, hai tay một nhấn giá gỗ đem đầy đào sâu sắc cắm vào thổ địa bên trong, hỏi: "Ăn?" "Đúng." Như vậy hắn cùng ổ cụ cũng không làm việc, vì đến Lý Đỗ nhìn bên này náo nhiệt. Thấy bốn người tụ tập cùng nhau, địa trên đầu hút thuốc Lý phụ hỏi: "Các người đang làm gì thế?" "Làm sao rồi?" Lý Đỗ quay đầu lại nói: "Tìm tới một hang chuột, ta muốn đào ra, bên trong có lương thực." Lý phụ lắc đầu, nói rằng: "Không hẳn, bên này cách thị trấn quá gần rồi, quanh thân có chỗ đổ rác." Con chuột đói bụng đi chỗ đổ rác tìm ăn, sẽ không tồn lương thực. Chính là bên trong có lương thực, ngươi đào nó lại có cái gì dùng? Hiện tại nhà ai còn thiếu lương thực à? Lý đố một bộn ra đại bá cười nói, "Chính là, tiểu đố, ngươi này còn mang theo người nước ngoài đây, dẫn bọn họ đào hàng chuột đào lương thực. Này có thể hay không để bọn họ cho rằng chúng ta Trung Quốc còn bận cùng lạc hậu?" Lý Đỗ nói, "Ta là vì chơi vui, từ trên cao trung bắt đầu liền không lại đào quá con chuột oa, cái này con chuột oa khẳng định có lương thực." Một xem trò vui gật gật đầu nói, "Hừ, bên này đồng ruộng vẫn loại hoa màu. Con chuột nếu như đồng ý tồn lương thực, bên trong phòng trừng không thể thiếu có hoa sinh, bắp, hạt đậu cùng khoai lang, khoai tây cái gì. Lý do phòng trừng này hàng chuột bên trong sẽ có lương thực. A Miêu bắt được cái này con chuột rất béo tốt, da lông không tạng mà là bóng loáng tỏa sáng, nói do nó tồn lương có đủ nhiều mà kiếm ăn địa phương rất sạch sẽ. Đẩy thử xem liền biết, con chuột da lông chân bóng chứng minh nó không phải ở đống rác sinh hoạt, nó dài đến mập nói do đồ ăn dồi dào, lựa vận động thiếu. Tổng kết lên chính là, này con chuột ở trong động ẩn giấu rất nhiều lương thực, nó thiên thiên liền trạch ở trong động Đông, lúc này mới sẽ lại mập lại sẽ. Lý Đỗ dùng xẻng đào hang chuột, thử động vốn lượn mà xuống, ta liên tiếp đào xuống hơn một thức vẫn không có đào được hang động, mà là phát hiện hai cái lối rẽ. Hàn Sương Sở nói, chuyện gì thế này? Lý Đỗ nói, chúng ta văn hóa bên trong có cái tử ngữ gọi thỏ khuôn có ba hàng, con chuột cũng là như vậy, nhìn ta, xem ta tìm ra nó xào hay đến. Làm như vậy hoặc chính là vì một loại thú, bởi vậy hắn vô dụng tiểu phi trùng đi thăm dò hai người này động đến cùng người nào mới là con chuột kho lửa. Dọc theo một cái cửa động đi xuống đào, lại đào ra đi xa nửa mét, lúc này xẻng được một chút đậu vọng bị cùng Bắc nô đồng vỡ. Thấy nải lý Đỗ Đô Đông cảm thấy phân chấn, ân, có hy vọng, đây là nhanh đào được nó sao huyện. Quả nhiên, xuống chút nữa đào liền không phải đường nối mà là hang động, lúc này hắn cẩn thận dùng tay ra bên ngoài đào thổ, mở rộng hang động, lại sốc lên nóc hang động, đồ vật bên trong xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái huyệt động này diện tích khá lớn, diện tích đến có 1 mét vuông vế, toàn thể hình dạng bất quy tắc, bên trong sau này lại kéo dài mấy cái lỗ nhỏ. Mỗi cái bên trong cái hang nhỏ đều có lương thực, nhiều nhất chính là đậu phộng, sau đó là bắp ngô, còn có mấy cái khoai lang cùng khoai tây, trong đó có khoai lang nảy mầm. Quai tây bảo tồn không sai. Ngoại trừ những loại lương thực, huy động này bên trong vẫn còn có mấy cái trứng chim. Lý Đồ điếm đến, tổng cộng 5 cái trứng chim, vỏ trứng là màu xanh lục, bề ngoài có chút lồi lóm, lập lòe sáng sủa ánh sáng lấp lẫy, mỏ lên rất thuận hoạt. 5 cái trứng chim cái đầu so với trứng gà muốn nhỏ hơn một chút, so với chim sẻ trứng cùng chim cút trứng lại phải lớn hơn rất nhiều. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này trứng chim, liền cầm lấy một đi hỏi cha, "Ba, đây là cái gì trứng?" Chính đang hừng hực tán gẫu Lý phụ chờ người ngẩng đầu nhìn lên, có người con mắt sáng, nói, "Yêu a, gà rừng trứng." Đây là đường Hoàng gia dáng gà rừng trứng nha. Ở rất nhiều nơi gà rừng trứng chính là chim chỉ trứng biệt hiệu, ở Lý Đỗ Quê Hương bên này, gà rừng trứng chính là đường Hoàng gia dáng gà rừng dưới trứng, trước đây quanh thân có đại mảnh thấp địa, sinh tồn quá rất nhiều gà rừng. Sau đó, khí trời khô hạ, thấp địa thủy lượng hạ thấp, thêm vào những năm 70, 80 mọi người nóng lòng với vi hồ tạo điện, cuối cùng thấp địa bị hủy xấu thất thất bát bát. Đến Lý Đô sinh ra, quanh thân thấp địa đã hầu như không tồn tại, chỉ còn giữ lại mấy cái hồ nước nhỏ, lại bể nước, giá điều gà rừng môn bị tống trào, chạy chạy, cũng không thấy được Hiện tại quốc gia bắt đầu coi trọng bảo vệ môi trường, nhà hắn hương một vài chỗ bắt đầu lùi điển con lâm, lùi điển con hổ, từ từ lại có dã chim bay đến. Lý Đỗ chưa từng ăn gà rừng trứng, Lý phụ nói rằng, vật này có thể thơm, ngươi từ nơi nào tìm tới? Hang chuột bên trong, hắn nói rằng, đây là gà rừng trứng. Cái kia còn có thể hay không thể ấp? Nếu có thể ấp sẽ không ăn, về nhà làm một con gà mái ấp chúng nó. Lý phụ lắc đầu, không được, khí trời quá lạnh, con chuột đem những này gà rừng trứng kéo vào trong động, không có gà mái ấp, bên trong gà con sớm sống đời. Như vậy không có cách nào chỉ có thể ăn đi, bằng không quá lãng phí. Lý Đố mang theo ba người đem hàng chuột bên trong lương thực toàn đào móc ra, này con chuột rất cần lao, trộm rất nhiều lương thực dự trữ ở trong động. Xe điện 3 bánh bên trong có túi, Lý Đố xếp vào một hồi, dĩ nhiên xếp vào hơn nửa túi. Mang theo lương thực đến một bên khác địa trên đầu, hắn tìm chút tuổi khô cỏ khô, để ổ cụ dùng bùn đất cùng gạch đơn giản lũy cái thổ bếp, nói rằng, đến, chúng ta nướng đậu phụng, nướng khoai lang ăn. Hàn Sương Sở nói, có thể ăn à? Này không phải từ con chuột oa bên trong đào móc ra à? Lý Đố nói, đúng rồi. Làm sao không thể ăn? Quê hương của chúng ta có câu nói, gọi là hang chuột thảo luận năm được mùa, nghe qua thanh một mảnh, đây chính là hưởng thụ. Sẽ có hay không có dịch chuột bệnh độc loại hình đồ vật? Hàn lo lắng hỏi. Lý Đỗ nói rằng, nói không chừng sẽ có. Hàn lắc đầu, cái kia không thể ăn, ta tuyệt đối không ăn. Lý Đỗ hì hì cười nói, ngươi không ăn vừa vặn, thiếu một há muỗng, chúng ta có thể ăn nhiều một chút. Ô cu nhóm lửa, Lý Đỗ ở bên cạnh dùng thủy bà phải hồ ở khoai lang bên ngoài, sau đó cùng khoai tây, đậu phụ đồng thời ném vào đống lửa bên trong. Rất nhanh, theo lửa thiêu đốt Đậu phụng bề ngoài liền tiêu lên. Thế này, Lý Đỗ Dung gậy ra bên ngoài lay đậu phụng, chào hỏi, vậy thì có thể ăn, nướng đậu phụng ăn thật ngon. Gô Tửu là không để ý có được hay không ăn, chỉ quan tâm có thể ăn được hay không, móc ra ngoài đậu phụng còn nóng bỏng, hắn liền đẩy ra nhét vào trong miệng. Ngay, nghiền ngẫm hai cái, hắn gật đầu nói, "Ừm, ăn ngon." Ô Cừu cũng nhặt lên đậu phụng bóc ăn, ăn một viên sau nói rằng, "Sắc thực rất thơm." Hàn một mặt ghét bỏ lắc đầu không ăn, Lý Đỗ mặc kệ hắn, chính mình đẩy ra đậu phụng ăn hài lòng, a miêu ngửi được hương vị tập hợp tới. Lý Đỗ Kiến đáo đưa cho nó một viên, nó cũng hài lòng bắt đầu ăn. Chương 694, uống đại kỷ. 694 uống đại kỷ, 3, 5. Hắn đúng nướng đậu phộng không có hứng thú, nhưng khi Lý Đỗ mua bán lại ra nướng khoai tây thời điểm, hắn có chút ý động. Người Mỹ trong cuộc sống không thể rời bỏ khoai tây, khoai tây say cùng nướng khoai tây hầu như xem như là một loại mong chính. Con chuột trộm được chính là mấy cái đại khoai tây, hỏa nướng sau khi khoai tây bể ngoài cháy đen rất khó coi, nhưng đẩy ra bên ngoài một lớp ra, bên trong là nướng thành vàng bạc sắc khoai tây thịt. Chơi ra z điệu đông vừa nướng kỹ khoai tây liệu lĩnh quần quần nhật ký, nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị hung hang hướng về mấy người trong lỗ mùi xuyên, khiến người ta không nhịn được khẩu vị mở ra. Lý Đố kín đáo đưa cho A Miêu một khối, A Miêu không quá yêu thích ăn những này thức ăn chay, có điều cân nhắc đến khoai tây nướng thơm nước, nó cũng có thể ăn hai cái. Ngô Tự lại yêu thích ăn thứ này, đẩy ra khoai tây bị sau ăn ăn như hổ như sói. Hàn Cầm một tiểu khoai tây nói, xem ra thật giống không sai, để ta nếm thử. Lý Đố nói, chớ miễn cưỡng, không muốn ăn đừng ăn, buổi trưa có bữa tiệc lớn. Hàn Lưu loắt đẩy ra khoai tây bị Cắn một cái khoai tây sau khả khả vui vẻ, mùi vị còn có thể, ân, ngủ ngày có thể ăn. Cuối cùng nướng chín chính là cuốn ở bùn bên trong khoai lang, Lý Đỗ dùng cảnh tây lấy ra đến, bùn dính đầy phân tro, màu sắc rất khó coi, mùi vị cũng rất khó ngửi. Hàng càng cái bỏ, vật này còn có thể ăn. Lý đố gõ mở khoai lang bên ngoài bùn tầng, lộ ra bên trong nướng nhiều nếp nhăn khoai lang bị. Khoai lang bị duy trì hỏa nướng trước sạch sẽ, hắn xé ra khoai lang bỉ, một luồng so với nướng khoai tây càng dậy đặc nhiệt khí bốc hơi bốc lên, đương nhiên, đồng thời nôa da còn có so với nướng khoai tây càng thơm một mùi. Vừa bị khoai tây bóc lên khẩu vị hạn hán hái, đoạt lấy khoai nướng cắn một cái, cười hắc hắc nói, vật này ăn ngon thật. Đậu rộng, khoai tây cùng khoai lang đều ăn xong, Hàn sờ sờ cái bụng than thở, thực sự là quá no rồi, chết thiệt, buổi trưa khả năng ăn không vô. Lý Đỗ hỏi, ta lại nướng điểm khác cho người ăn à? Hàn lắc đầu, không không không, ta ăn no rồi, ta không thể ăn nữa. Thật sự không ăn rồi. Hạn chắc chắc nói rằng, thật sự không ăn, trên thực tế này có món gì ăn ngon. Ta vừa nay nhất định là quá no bụng, bằng không ta làm sao sẽ ăn con chuột đồ đâu. Lý Đỗ cười nói, vậy thì tốt. Hắn dùng bùn đất che ở trên đống lửa dập tắt lửa, đẩy ra phân cho, đem một trứng chim chôn bảo. Hàn kinh ngạc, trứng gà cũng phải nướng ăn. Nói thật sự hòa kế. Không cần phải nói, chỉ cần ngươi không ăn là được. Lý Đố đánh gãy lời nói của hắn. Gỗ Tự Lạc cùng ổ cụ tiếp tục đi làm việc, tiếp tục đem tảy múa may nhanh chóng, tốc độ hay là không sánh được toàn canh cơ, nhưng so với Như kéo cày tới nói có thể phải nhanh hơn nhiều. Lý Đố đợi một hồi, đem phân tro lay mở lấy ra bên trong trứng chim. Hắn xé ra vỏ trứng, lộ ra trắng như tuyết trứng gà. Chính ở bên cạnh chính mình chơi bùn đất khối A Miêu giật dần vui. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Đỗ trong tay, nhìn thấy xé ra trứng gà sau mau mau đàn hoàng ngồi xuống, suýt đôi chờ đầu thực. Lý Đỗ đem trứng gà chia làm hai nửa đốt cho Amiu, Amiu lượng ăn rồi cái này trứng gà, một mặt chưa hết thong thèm. Lý phụ nguyên bản kế hoạch đến làm 3 ngày nhiều việc nhà nông, để cô Tự Lạc cùng Âu Củ vừa giữa chưa cho làm xong. Bọn họ đem thổ địa qua lại canh hai lần, trong lúc một mực làm hoạt căn bản không có nghỉ ngơi, cũng không cần nghỉ ngơi, loại cường độ này công tác đối với bọn họ tới nói không hề áp lực. Hai người ở trong đồng ruộng đẩy cày cụ cất bước, thật giống như bước đi như thế. Gỗ Tự là đẩy cày dao dáng vẻ thật giống một phổ thông nam nhân đẩy trẻ con xe bình thường. Vừa vận bọn họ chuẩn bị thu công, Lý Mâu trở về gọi bọn họ về đi ăn cơm. Lý Đỗ hỏi, "Ngày hôm nay ăn cái gì?" Lý Mâu nói rằng, "Theo lời ngươi nói, ta mua một đống lớn thịt bò thịt dê, mấy ngày nay vừa dưới xong tuyết khí trời lạnh, chúng ta ở nhà xuyến nổi lầu ăn thế nào?" Lý Đỗ rất lâu không có cùng cha mẹ đồng thời ăn lẩu, liền cao hứng nói, "Đương nhiên, như vậy đương nhiên được." Địa trên đầu trừ bọn họ ra mấy cái, còn có Chu Vi xem trò vui hưng lân, đại gia còn chưa đi. Hơn 10 người đợi ở chỗ này hút thuốc tán gấu. Theo lễ phép, Lý Đỗ liền mời một hồi, "Buổi trưa còn ở lại chỗ này làm gì? Đi, đi nhà ta ăn cầm đi." Hắn buồn ra thúc thúc cười nói, "Nhà ngươi chuẩn bị như thế chút cơm à? Cố gắng xin ngươi này mấy cái đồng sự ăn là được rồi, bọn họ ngày hôm nay nhưng là cực khổ rồi." Lý Mâu tra hỏi, "Ta mua 40 cân thịt bò, ngươi nói nhà ta chuẩn bị có đủ hay không? Còn mua tốt hơn một chút thịt dê đây, đi một chút đi, buổi trưa đi nhà ta ăn." Một nghe mua nhiều như vậy dê bò thịt tấn lẩu, những đại lão này đàn ông đều ý động. Mùa đông chính là thích hợp ăn dê bỏ thịt nổi lầu thời điểm, có điều hiện tại dê bỏ giá thịt tiền không rẻ, đại gia không có chuyện gì sẽ không tùy tiện mua để ăn, nói không thèm là giả. Lý phụ có thể không biết những này hàng xóm bằng hữu tâm tư, hắn phất tay nói, "Đi thôi, đừng ở chỗ này làm phiền, cùng đi buổi trưa uống đại tiếu, có điều các ngươi trở lại chính mình mang nồi cơm điện lại đây, nhà ta cũng không có nhiều như vậy nổi. Đại gia đều là người nông thôn, tuy rằng làng nhập vào thị trấn, có thể bình thường vẫn như cũ đi lại rất thân mật. Như vậy Lý Đố một ra dồn dập mời. mọi người cũng không khách khí nữa, có mấy người lúc này nói rằng Các ngươi hãy đi trước, ta về nhà năm ba. Ta em vợ cho ta lấy một bình thuần lương thực hữu, ta về nhà cầm. Đại sơn trong nhà ghế không đủ chứ? Ta mang mấy cái quá khứ. Về nhà rửa sạch xe tay, Lý Đỗ giúp mổ thân cái thịt. Vốn là Lý mẫu liền dự định ăn lẩu, những này dê bỏ thịt có một nửa ở mua thời điểm dùng cơ khí tức liên miên, có điều không dự tính đến nhiều người như vậy, còn phải lại thiết một ít. Ổ Cụ tiến vào nhà bếp hỏi, "Lão bản, ta đến." Có người nghe nói như thế, liền hỏi Lý phụ nói, hai người này to con thực sự là tiểu Đỗ đồng sự. Ta làm sao nghe bọn họ gọi hắn luôn? Này không phải lão bản ý tư à? Lý Phụ theo thói quen xoa xoa tay nói, ngươi nghe lầm chứ? Tiểu đố ở nước Mỹ theo lão sư làm việc, hắn làm sao sẽ là lão bản? Lý đố nghe được, liền tùy ý giải thích, ta xem như là cái tiểu chủ còn đi, hai người bọn họ theo ta làm, buộc không riêng là lão bản ý tứ cũng có lão đại, người dẫn đầu ý tứ Mấy người bừng tỉnh gắt đầu, bọn họ đại thể đã có tuổi, đúng tiếng anh giải cũng chính là thỉnh thoảng nghe hài tử bối từ đơn hoặc là cùng hài tử đồng thời xem mỹ kịch nghe được một ít đơn giản từ ngữ. Lý Vũ ở trong phòng khách lôi ra điện ổ điện, ba cái đại nồi lầu điện thả đi tới. Bởi vì là dự định chiêu đãi hàng chờ người, Lý Mâu chuẩn bị rất đầy đủ, sớm dùng nồi áp suất nấu như xương thang, này sẽ như xương thang rót vào nồi lầu điện bên trong, sền sệt mà mùi thơm nước mũi. Trong nồi đun nước diện thả trên cầu kỷ, hành cương toán, bắt giác, hồi hương cùng làm nấm, lại đổ vào nồi lẩu để liêu, mà sau ra tăng điện lực đôn là được. Nồi lẩu đục tan, Lý Đỗ hướng về trong nồi trực tiếp đạo vào dê bỏ miếng thịt. Hắn biết gỗ Tử cùng ổ cụ lượng cơm ăn. Vậy vậy này một bản trừ bọn họ ra bốn cái ngoại liền còn lại cái kế tiếp mẹ, những người khác do Lý phụ dẫn dắt ngồi ở một bàn khác. Chương 695, Hàn Lao sư. 695 Hàn Lao sư. 4, Nam, tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đạn xác. Nồi lẩu điện hỏa lực toàn mở, rất nhanh xương thang lần thứ hai sôi trào lên, dê bỏ miếng thịt theo nước ấm quay cuồng lên, nhiệt khí bốc hơi. Lý Đỗ phất tay, bắt đầu ăn. Gỗ Tự lại không do dự, nhấc lên môi vớt liền hướng chính mình trong tô yếu thịt, Hắn tùy tùng Lý Đỗ ở phở lạm lệ thị ăn qua mấy lần nội lẩu. Biết nói sao đổ gia vị làm sao ăn, tất cả sẽ nhẹ chạy đường quen. Ô Cư khá là khách khí, trước tiên hướng về Lý Mâu gật đầu hỏi thăm, "Phu nhân, ngày trước hết mời." Lý Đỗ Phiên dịch một hồi, Lý Mâu khoát tay nói, "Các ngươi ăn trước, các ngươi ăn trước, ngày hôm nay nhưng là mệt chết các ngươi, nói đến thật thật không tiện." Tô Ngô cụ ngụ. Go Tự Lạc đem một bát thịt rót vào trong miệng ăn no căng diều, cánh tay dài duỗi một cái nhấc lên môi vất tiếp tục hướng về trong bát yếu thịt. Lý Mâu nói được nửa câu chấn kinh rồi, vừa nãy thịt ăn xong rồi. Go Tự dùng sự thực đến tiến hành trả lời. Hắn hướng về trong bát ngã chút ma chấp cùng nước tương, trộn lẫn một hồi hé miệng trực tiếp đi đến cũng thịt, khò khè khò khè. Mấy giây, lại là một bát thịt tan xong. Liên tục ba bát thịt khô đi, một đại chậu nồi lẩu đôn thịt đã không còn một nửa. Lúc này Go Tựu là mới hơi hơi tạm ngừng một chút, kỳ quái hỏi, đại gia không ăn à? Lý Đỗ cười nói, ngươi muốn ăn liền ăn, thịt chuẩn bị tuyệt đối đủ. Go Tựu là không nói lời nào, hắn theo Lý Đỗ liền không khuyết quá ăn uống, bởi vậy ở phương diện này phi thường phong khoáng, không nói hai lời, lại làm một bát thịt. Lúc này bên cạnh một bàn người chú ý tới hắn ăn uống tốc độ Chính bưng chén rượu lên chuẩn bị uống rượu đoàn người sử sốt, dồn dập quay đầu xem gỗ tiểu lạ ăn cơm, cùng xem biểu diễn như thế. Lý phụ có chuẩn bị tâm lý, ngày hôm qua ở trên bàn cơm hắn đã từng gặp qua gỗ tiểu lạ dữ mãnh. Ổ cu lượng cơm ăn cũng rất lớn, nhưng hắn ăn văn nhã, gỗ tiểu lạ hay cùng nhanh như hổ đói vồ mồi, quẩn người bên ngoài gió táp mưa xa, ta tự ăn như hổ như sói. Lý Mẫu lại đi bưng một đống cắt gọn thịt bò cùng thịt dê lại đây, lúc này nồi lẩu điện bên trong những kia thịt đã bị ăn sạch. Không thịt ăn, gỗ tiểu lạ liền uống rượu, một chai bia giơ lên đến, rầm rầm cấp tốc làm xong. Lý Phụ trên một cái bàn không ít người bắt đầu hết nước bọn, có người nói, lao tôn, ngươi buổi sáng nào sẽ nói cái gì tới? Đại tập thể thời điểm nhà ai có người như vậy có thể kiếm bao nhiêu công điểm đúng không? Mẹ chứng, người như vậy nhà ai có thể dưỡng sống được? So với cái cầu con cọp đều có thể ăn a Có thể ăn có khả năng, có khả năng có thể ăn, một cái đạo lý a Gô tiệu là không phải bình thường có thể ăn, mà sau mấy ngày lý đô trong nhà không hoạt, hắn bình thường hay cùng lý đô đi ra ngoài đi bộ, nhưng ăn đồ vật một điểm không ít. Bình thường, chỉ có lý Phụ cùng lý Mâu lúc ở nhà Hai người một tháng ăn không được 10 cân thịt. Hiện tại, Lý Đỗ mang theo 3 người trở về, bọn họ một ngày phải ăn không ngừng 10 cân thịt, hơn nữa vì chăm sóc Hàn chờ người khẩu vị, Lý Mẫu đều là mua dê bò thịt. Chủ yếu là gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Củ có thể ăn, đặc biệt gỗ Tụ Lạc, hắn có chút thẳng thắn, liền yêu thích ăn thịt bò, một bữa cơm làm sao cũng đến tạo ra 3, 4 cân thịt bò và bụng. Trải qua mấy ngày, Lý Mẫu cùng ăn thịt điếm Lao bản vốn quen, sau đó có một lần nàng đi mua thịt, ăn thịt điểm Lao bản trực tiếp hỏi nàng có phải là dự định làm thịt kho tương truyện làm ăn. Lần này Lý Đỗ trở về chính là cùng đi cha mẹ đồng thời tới đến, bình thường không chuyện gì, chỉ có thể mang theo hạn ba người ở trong huyện, trong thành phố đi bộ. Ngoại trừ đi bộ chơi, hắn thực sự không chuyện khác có thể làm. Cùng hắn quan hệ tốt bạn học, Bàng Hữu đều ở thành thị bên trong công tác vẫn không có nghỉ, trong thị trấn có mấy cái bạn học bằng Hữu, quan hệ lại không quen, không có cách nào cùng nhau chơi. Liền, trải qua mấy ngày hắn thuê một chiếc xe, mang theo hạn chờ người đem quanh thân cuốn toàn bộ. Lý Đỗ lo lắng hẳn kẻ nhạt, không ngừng hỏi hạn muốn đi nơi nào chơi, muốn tiếp xúc nơi nào hoàn cảnh, ngược lại bọn họ có thời gian có tiền muốn đi nơi nào đều được. Hắn vừa đổi tân hoàn cảnh, đúng hết thảy đều khá là cảm thấy hứng thú, ở chỗ này chờ cũng không tệ nhặn, vì lẽ đó, khởi đầu Lý Đố hỏi hắn muốn đi nơi nào, hắn đều nói tùy tiện sắp xếp. Đến trung tuần tháng giêng, có một lần Lý Đố lại hỏi hắn muốn đi nơi nào, Hàn Thái Độ khác thường nói rằng, "Ta táp tới Kim Kinh thị, đi Kim Kinh là phản hắn học." Câu nói này là dùng Hán ngữ nói. Lý Đố khá là giật mình, người lúc nào học Hán ngữ cũng không thể lắm, có điều ta nghe không hiểu, người muốn đi nơi nào? Kim Kinh là phản đã học." Hán lặp lại một lần. Lý Đố xem như là nghe rõ ràng, Kim Kinh sư phạm đại học đúng không? Người qua bên kia làm gì? Trường này chu vi không cái gì cảnh điểm. Hắn cười không nói, chính là dục hắn mang hắn tới. Nhìn hắn cái này tao bao dạng, Lý Đỗ nhất thời đoán được xảy ra chuyện gì, ngươi cắm dỗ một cô nương. Hạn giận dữ, cái gì quyến rũ? Ta là nhận thức một vị tiếng trung giáo sư, ta xin nàng làm giáo viên của ta, hiện đang muốn đi gặp gỡ nàng. Lý Đỗ hỏi, tại sao biết? Hạn hừ hừ nói, đây là ta việc riêng tư, ta không nói cho ngươi. Lý Đỗ nói, đây là địa bàn của ta, ngươi nhất định phải nghe ta, bằng không ta không dẫn ngươi đi. Nghe xong lời này, Hàn Không Triệt, hắn nói lẩm bẩm, "Chúng ta là thông qua ngươi cho ta đào loạt cái kia giấy bộ nhật thức, nàng là tiếng Anh học chuyên nghiệp sinh viên đại học, ta ở cùng với nàng học tiếng Anh." Lý Đỗ Sở sơ cằm, hầu nghi hỏi, "Ngươi muốn nước pháo đúng không? Ta đã nói với ngươi ngươi chớ làm loạn, đây là Trung Quốc, chúng ta quốc gia này, nữ hải cùng nước Mỹ nữ hải có thể không giống nhau." Hàn mắt trợn trắng, "Ta chưa bao giờ sảng vậy, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta chỉ là cùng với nàng học tiếng Anh mà thôi." Học tiếng Anh còn dùng đi gặp mặt, thế nào cũng phải nhận thức một hồi không phải sao? Ngươi màng không mang ta đi. Nói cho ngươi, ta tiếng Trung học rất tốt, quá mức ta tự đánh mình xe đi tìm nàng. Hàng ngược lại uy hiếp Lý Đỗ. Lý Đỗ bất đắc dĩ nói, "Hành hành hành, ngươi lợi hại, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng ngươi đến nói cho ta trước sau tường tình." Hàng không có gạt Lý Đỗ, đem chính mình bái sư học tiếng Trung sự tình nói một lần. Gần như một tuần trước hắn ở internet nhận thức một mỹ nữ sinh viên đại học, sinh viên đại học là tiếng Anh hệ chuyên nghiệp sinh viên đại cao, giáo dục hắn tự nhiên không áp lực. Hai người Hàn Huyên sau một ngày, Hàn cảm thấy nàng rất thú vị liền nói muốn cùng với nàng học tiếng Anh, cô nương đùa giỡn nói tới nội học phí. Hàn hỏi nàng giao bao nhiêu tiền, cô nương nói ta như thế cao dạy học chất lượng ít nhất đến 10.000 khối, Hàn không chút do dự, lập tức thông qua tán gẫu công cụ chuyển 10.000 khối quá khứ. Một vạn người dân tệ chỉ là không tới 2000 USD, đúng từ trước đến giờ yêu thích xài tiền bậy bạ Hàn tới nói, điều này cũng gọi tiền. Hàn vốn là tướng mạo liền rất tuấn tú, vóc người cũng duy trì không sai, thêm vào làm người hài hước, biết ăn nói, hiện tại lại biểu diễn ra không phải bình thường tài lực, cô nương đối với hắn thái độ tự nhiên đặc biệt nhiệt tình. Cứ như vậy hai đi, hai người quen, liền ước định đồng thời gặp mặt. Cô nương khá là cẩn thận yêu cầu hắn đến đại học Chu Vi làm mặt, hẳn không đáng kể, liền muốn cầu Lý Đô mang hắn tới. Lý Đỗ cân nhắc một hồi nói rằng, "Ta rõ ràng xảy ra chuyện gì, ngươi xác định ngươi chỉ là muốn nhận thức cái bằng hữu đồng thời học tiếng Trung." Hàng cười đồ nói, "Nếu như có thể phát sinh điểm lãng mạn sự, vậy ngươi liền chuẩn bị cưới nàng đi." Lý Đỗ đánh gãy lời nói của hắn. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên. Bốn tiểu thuyết vong điện thoại di động bản xem linh. Chương 696 Tuyết ngư rất tiện nghi. 696 Tuyết ngư rất tiện nghi. Nam, Nam. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả. Toàn kim trúc đã sát. Sở dĩ muốn hủ dò hạn, là bởi vì Lý Đô không muốn ở nhà gây phiền thoái. Hạn người nào hắn quá rõ ràng, đây chính là cái hoa hoa công tử, hoa tâm cây củ cải lớn, hình người bộ phận sinh dục tự đi sinh vật pháo đài, trên thực tế vai nam chính. Ở tại bọn hắn mới quen nào sẽ, hạn hàng này am hiểu nhất làm ra chính là ước chạy cùng phiêu sướng, sau đó kho cất chữa bản đấu giá chuyện làm ăn khá bận, hắn muốn vội vàng tìm khách hàng, tìm nhà kho tin tức, lúc này mới an ổn một ít. Lý Đô cũng không muốn hắn ở quê hương mình làm ra gì Đến thời điểm cô nương cùng người nhà không tra được đi xa nước Mỹ hẳn nhưng có thể tra được gia đình hắn, như vậy liền phiền phức. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế bỏ đi hắn đi gặp nữ hải ý nghĩ, nhưng này rất khó, Hàn ở đây chờ quá thẻ nhạt, rốt cục đụng với kiện cảm thấy hứng thú sự, sao có thể như vậy dễ dàng dừng tay. Có điều hắn rất cơ trí, rõ ràng lý đối lo lắng cái gì, xin thề nói, thượng đế biết, ta cùng lao sư quan hệ trong sạch, tuyệt sẽ không phát sinh thân thể dây dưa. Lý Đỗ Hoài nghi nhìn hắn, Hàn sốt ruột nói, ngươi không tin ta. Ta nhưng là xin thề đấy rồi. Ngươi xin thề có ích lợi gì? Ngươi lúc nào tin dậy? Không tin giáo, đúng thượng đế xin thể có cái gì lực giúp thúc? Hắn tiếp tục hoài nghi nhìn Hàn. Hắn cười hát hả nói, "Cũng đúng, nói chung, ngươi phải tin tưởng ta, nhân vì là chúng ta là anh em." Lý Đỗ thẳng thắn lưu loát nói rằng, "Ngươi nói đúng, chúng ta là anh em, vì lẽ đó ta tin tưởng ngươi, nhưng nếu như ngươi nói đến không làm được, vậy chúng ta liền không phải huynh đệ, sau đó ta sẽ không lại tin tưởng ngươi." Hắn này một lời nói lực giúp thúc có thể so với đúng thượng đế xin thể lợi hại hơn nhiều, hẳn nhất thời nổi trí, chết tiệt, ngươi quá tưởng thật rồi chứ? Lý nói, "Ở nước Mỹ ngươi làm sao chơi cũng có thể." Ở đây không được, ta không thể để cho cha mẹ ta cho chúng ta chịu van ư?" Hàn Bất Đắc gì nói, "Ok, ta rõ ràng. Ngươi còn muốn đi thấy mỹ nữ của ngươi lao sư hả? Lý Đỗ cười hì hì hỏi. Hàn hề vải gật đầu, "Đi, đã hẹn cẩn thận, ta không thể thất tín, để chúng ta cố gắng phát triển một đoạn sư sinh tình tốt rồi." Lý Đỗ vô vỗ bả vai Hàn An ủi hắn nói, "Ngươi cùng với nàng cố gắng học tiếng Trung đi, ta cảm giác nàng giáo cũng không tệ lắm, ngươi hiện tại tiếng Trung nhập môn." Nghe hắn nói như vậy, Hàn lại cao hứng lên, "Đúng không? Ta học rất nhiều thứ." Con học được vạn nhất cùng người Trung Quốc có xung đột làm sao hóa giải? Lý Đồ Hiếu kỳ hỏi, làm sao hóa giải? Hắn cũng không biết cùng đồng bào phát sinh xung đột sau làm sao bây giờ, tựa hồ nắm đấm cùng tiền là tốt nhất phương thức giải quyết. Hàn năm chặt nắm đấm nói, "Phát thảo Hàn Nhật Bản quỷ tư." Lý Đỗ chờ Hàn đồng ý hắn không trêu hoa ghẹo nguyệt yêu cầu, Lý Đỗ liền lái xe mang ba người đi ra cửa tỉnh thành Kim Kinh. Xe tiến vào Kim Kinh nội thành, Lý Đỗ chuẩn bị hướng dẫn đi trường sư phạm đại học. Hàn nói rằng, "Chúng ta ăn cơm trước, ta có chút nói bụng." Lý Đô buồn bực nói: "Ngươi không dự định mời các ngươi lão sư ăn một bữa cơm?" Hắn nói: "Đương nhiên muốn xin mời, có điều là ở buổi tối, chúng ta ước chính là ăn cơm tối." Lý Đô rõ ràng, tên khốn này không đánh tốt phổ, ước nhân ra cô nương ăn cơm tối, lại đi làm cái giải trí hoạt động, Song phương say khướt, mềm nhũn thời điểm, trực tiếp mở cái phòng, bộ này đường hắn rõ rõ ràng rằng. "Đổi thành bữa trưa, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối." Hắn chuẩn bị đem Hàn Tặc Ý nghĩ ếch chết từ trong trứng nước. Hắn dụ phát với bổ hỏi nữ hải, kết quả đối phương vẫn không hồi phục, thấy này hắn cao hứng lên, nàng đi học Không, có mang điện thoại di động, chúng ta hiện tại liên lạc không được. Lý Đô hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là trước tiên dẫn bọn họ đi tìm địa phương ăn cơm trưa. Các người muốn ăn cái gì? Hắn hỏi ba người. Gô Tiểu Úc lại trả lời vĩnh viễn như vậy thẳng thắn, tùy tiện. Hàn Cơ yêu cầu, ăn ngư ăn hải sản, ta tiên, những ngày qua ở nhà các ngươi ăn tất cả đều là dê bò thịt, ta đã không chịu được. Lý Đô vô tay cái đùng nói, này đơn giản, ta mang bọn ngươi đi nơi này, đẳng cấp cao nhất quán rượu lớn ăn hải sản. Hàn lắc đầu nói, không không, ta không đi quán rượu lớn, ta muốn ăn tư gia một đan. Ta biết các ngươi Trung Quốc tốt nhất cơm nước đều ẩn dấu ở dân gian tư gia trong quán cơm. Nghe xong lời này, Lý Đô cười to nói, ngươi bị lừa, tốt nhất đầu bếp đều ở rượu ngon nhất điếm, bằng không hắn bày đặt cao tiền lương không kiếm lời đi giấu ở bẩn thịt tiểu trong tiệm ăn. Trừ phi có tật xấu, Hàn Liên quyết định điểm ấy, nhất định phải đi tìm một gia tư gia quán cơm. Có thể Lý Đô đúng kim kinh thị chưa quen thuộc, hắn nào có biết nơi nào có xuất sắc tư gia quán cơm. Cũng may hắn cân nhắc một hồi nghĩ đến hiện ở quốc nội bắt đầu lưu hành đại chúng lợi bệnh, mở ra sau tìm kiếm danh tiếng tốt nhất hải sản quán cơm. Một tìm tòi sau, Một gia tên là Cực Điệu trên biển tiên phòng gắn tiến vào tầm mắt của hắn. Nhà này phòng ăn ở internet đánh giá rất cao, khách hàng nhắn lại bên trong đúng cửa hàng này các loại ca ngợi, liền hắn liền lựa chọn đi tới nhà này phòng ăn. Lựa chọn nhà này phòng ăn còn có một cái nguyên nhân, bên tiên là cách trường sư phạm đại học vị trí tương đối gần. Phòng ăn tổng cộng 2 tầng, trang hoàng rất có cách điệu, lấy băng tuyết thế giới làm chủ, trong điểm có một ít hải báo, gấu bác cực cùng cáo Bắc cực chờ thổi phòng con rối, cùng tên rất đáp. Gọi món ăn thời điểm lý đối hỏi phòng ăn chuyên môn, cơ linh phục vụ giới thiệu qua hoàng đế, Ringlein hải sâm, tuyết ngư trở món ăn. Lý Đỗ mang theo hai cái bụng bự hán, hải sâm, cá muối loại hình đồ vật vô căn cứ, hắn điểm hai cái cua hoàng đế cùng một đống lớn tuyết ngư, nổ tuyết ngư mảnh 5 phần, kho tuyết ngư 5 phần, hấp tuyết ngư 5 phần. Người phục vụ kinh ngạc đến ngư người, tiên sinh, ngài xác định phân số không sai. Còn có cua hoàng đế một cân muốn 80 khối, một con cua hoàng đế chí ít hơn 1000 khối. Không thành vấn đề, trên đi. Lý Đỗ thoải mái nói rằng. Mang món ăn rất nhanh, khả năng phòng ăn tiêu phí hơi cao, khách hàng không nhiều, nhà bếp nhận thực đơn sau trực tiếp cho bọn họ nấu ăn. Cua hoàng đế Sở Biển, cá dương vật chờ món ăn bình thường thôi, tuyết ngư làm không tệ, chất thịt rất ngon, gia vị rất thích hợp, bọn họ ăn quá nhanh cần ăn. Ngô Dụ là ăn nhiều hơn nữa, Lý Đỗ thấy hắn yêu thích ăn nổ tuyết ngư, liền lại cho hắn muốn 5 phần. Ăn uống no đủ, Lý Đỗ trả tiền, bữa cơm này ăn hơn 3000 khối. Điều này làm cho hắn rất kỳ quái, liền nhíu mày. Quay ba phụ trách tính tiền tiểu muội cho rằng hắn hiền quý, liền khách khí cười nói, tiên sinh, ngài điểm món ăn quá nhiều, bất quá chúng ta có thể đưa ngài vài tờ đại kim vạn, các ngươi sau đó đến có thể tỉnh tiền. Lý Đỗ nói, ngươi hiểu lầm. Ta là cho rằng chiếm tiện nghi, tuyết ngư ở chúng ta bên này nên thật quý chứ. Nước Mỹ cả cùng bang Maine nọ có tuyết ngư sản xuất, cho dù như vậy tiến vào bang Arizona sau, một cân tuyết ngư còn phải muốn 15 USD tả hữu. Cư hẳn biết, quốc nội tuyết ngư đều là từ dự trữ xá, nước Mỹ cùng Canada nhập khẩu, cái tiếp theo lý thuyết nên càng quý hơn mới đúng. Tính tiền tiểu muội sững sờ, sau đó mỉm cười nói, "Ừ, chúng ta nơi này hải sản đều là từ miễn thuế cả nhập hàng, cho nên liền nghi." Xin nhớ quyển sách thủ pháp vực tên. Bút các điện thoại di động bạn xem link. Chương 697: Thiện nghi gây ra họa. 697 Thiện nghi gây ra họa. 1. Nam. Hắn biết được bữa cơm này giá tiền sau, hắn đổi tính toán một chốc phát hiện chỉ có hơn 500 đô la Mỹ, liền ngay cả liền than thở Trung Quốc giá hàng không chế hợp lý, hàng đẹp giá rẻ. Lý Đỗ cảm thấy hàng này mạch não mới mẻ, một mình ngươi người mỹ ở nước Mỹ kiếm lời USD, đến Trung Quốc đến tiêu phí giải quyết xong vẫn là tương đương thành USD để tính, không phải là sẽ cảm thấy giá hàng thấp ạ. Cơm nước xong, bọn họ lái xe đi tới trường sư phạm đại học giáo khu vị trí. Lúc trước Hàn cô giáo xinh đẹp hồi phục tin tức Như hắn suy đoán như vậy, trước đi học, nàng không có mang điện thoại di động, đặt ở trong phòng ngủ. Buổi chiều các nàng không có khóa, cô nương hẹn hắn 2 giờ đồng hồ gặp mặt, địa điểm ở trường học bên cạnh phòng cà phê. Lý Đỗ nhìn hạn tán gấu đi chép, cô nương xem ra không sai, rất chính kinh, lần này cần xin mời hạn uống đồ uống, hơn nữa sớm nói rồi, buổi tối còn có lớp, bọn họ chỉ có thể buổi chiều gặp mặt. Bọn họ sớm đến phòng cà phê, liền đốt xe tán gấu. Lý Đỗ hỏi, cô nương này tên gọi là gì? Gia Trẹo. Tiếng trung tên là cái gì? Không biết, ta xưng hô nàng dùng tên tiếng Anh. Nạng Dương Hồ ta mới dùng tiếng trung tên. Hắn nói rằng, Lý Đố Bát Quái chi hỏa bắt đầu cháy rung hực, liền hỏi, "Vậy ngươi tiếng trung tên là cái gì?" Hắn câm miệng không nói, nói đây là việc riêng tư. Lý Đố khi muốn quát hắn, tên tính là gì việc riêng tư? Có điều hắn xem hạn sắc mặt không dễ nhìn lắm, coi chính mình hỏi quá nhiều đối phương không tao hứng, không thể làm gì khác hơn là xin lỗi, "Xin lỗi, Phúc lão đại, ta vừa nãy là hiếu kỳ mà thôi." Hắn nghi ngờ hỏi, "Cái gì? Ngươi làm sao đột nhiên nói kiệm?" Lý Đố nói, "Ta xem ngươi không tao hứng." Hắn mày lắc đầu một cái, nói, Không phải, ta không phải không tao hứng, ta cái bụng có chút không thoải mái. Lý Đỗ quan tâm hỏi, "Làm sao?" Vẫn là khí hậu không phục. Đi tới nhà hắn Hương sau, gỗ Tự là cùng ổ cụ tất cả bình thường, Hắn mấy lần tiêu chảy, bọn họ đi bệnh viện huyện nhìn một chút, bác sĩ nói hắn từ nước Mỹ đến Trung Quốc làm, khí hậu không phục. Hắn buồn bực, nên không phải cái bụng không đau, chỉ là đặc biệt chướng. Hắn chính nói, trong bụng vang lên ùng ngủ cùng ngủ câm thanh, xem ra lại muốn ổn nào cái bụng. Lý Đỗ cho hắn lượng bao giấy, để hắn tiên tiến phòng cà phê đi vé đút thanh lý thanh lý chẳng đạo miễn cho chờ gặp được cô giáo xinh đẹp ra cái sọn. Hẳn sau khi rời đi, Ổ Cụ hỏi hắn, "Lão bản, chúng ta liền ở trong xe chở. Lý Đỗ nói, "Không, ta mang bọn ngươi đi tìm cái cảnh điểm du lịch, có điều đến đợi lát nữa, trước tiên gặp gỡ cô nương kia, xác định giữa bọn họ không có chuyện gì." Nghe hắn nói như vậy, Ổ Cụ liền đẩy cửa xe ra nói, "Vậy ta cũng trước tiên đi một chuyến về nữa cơ, chết tiệt, ta cái bụng cũng không quá thoải mái." Hẳn cùng Ổ Cụ cái bụng lần lượt gặp sự cố, Lý Đỗ liền hoặc, "Có phải là cơm trưa có vấn đề?" Bất quá bọn hắn mới ăn xong cơm trưa không tới 1 giờ. Theo lý thuyết cơm chưa có vấn đề cũng sẽ không như thế nhanh phát tác mới đúng. Tổ Cù rời đi không một hồi, Gỗ Tiểu Lạc cái bụng cũng phát sinh ngủ ục cùng ùng ục thanh, hắn ôm bụng nói, phút. Lý Đấu cũng không nhịn được mà một câu, phút. Cơm chưa có mà. Gỗ Tiểu Lạc nắm giữ sắt thép dạ dày, hắn như vậy có thể ăn, hiển nhiên dạ dày tiêu hóa năng lực rất tốt, có thể hiện tại liền hắn đều cái bụng không thoải mái, khẳng định là bữa trưa ăn hải sản không đúng. Hắn mang Gỗ Tiểu là tiến vào phòng ăn, nhìn thấy Hàn cùng từng cái từng cái đầu cao gầy tóc tết bím ngựa nữ hài đang ngồi ở cao chân trên ghế uống cà phê tán gẫu. Thấy hắn đi vào, Hàn Lộ ra không thích vẻ mặt, gọi điện thoại quá tới hỏi, "Lý, ngươi tiến vào tới làm chi?" "Chết tiệt, ngươi có thể hay không cho ta bảo lưu điểm việc riêng tư?" Lý Đỗ không kiên nhẫn nói, "Gỗ Tự Lạc cái bụng khó chịu, ta dẫn hắn đi vào tìm phòng rửa tay." Hàn vui vẻ, "Ha, hắn cũng khó chịu. Được rồi, ta trách cho ngươi." Gỗ Tự Lạc vừa vào cửa hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Lý Đỗ tùy tiện tìm người hỏi vị trí của phòng rửa tay, đem Gỗ Tự lạ dẫn tới. Hắn cảm giác cái bụng không có vấn đề gì, liền có chút đắc ý, tiểu phi trùng đúng hắn tố chất thân thể cải thiện quá lớn hơn. Hắn dạ dày năng lực chịu đựng hiển nhiên so với những người khác mạnh hơn nhiều. Có câu nói vui quá hóa buồn, hắn vẫn không có cao hứng nhiều biết, cảm thấy chẳng đạo nhúc nhích tăng nhanh, có cớ khi muốn ra bên ngoài bài tiết, cũng chính là tục xương nói láo. Nói lao rất bình thường, Lý Đỗ quê hương có câu tục ngữ, gọi thí chính là nhân sinh khí, ha có không tha lý lẽ. Đương nhiên, đây là phòng cà phê, thuộc về công cộng trường hợp, loạn nói lao có chút không tố chất, liền lý tiên sinh lấy ra nhiều năm tích góp kinh nghiệm, trước sau như một địa vi khẽ lên non nửa cái mông, khống chế hoa cốc bất tiện, chậm rãi từng điểm từng điểm đem cái kia cố khí thể ép ra ngoài. Sau đó, hắn cảm thấy không thích hợp lắm, tại sao Hoa Cúc chu Vi cảm giác như vậy trơn? Còn có quần làm sao trở nên có chút dính? Còn có, Hoa Cúc chu Vi làm sao đột nhiên nóng hầm hập? Hắn lập tức sử sốt, sắc mặt theo bản năng đỏ bừng lên, hắn mẹ đát, kéo quần. Điều này làm cho hắn rất kinh hoảng. từ hắn trên vườn trẻ bắt đầu, hắn sẽ không có kéo quần, làm sao ngày hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hắn hoang mang xem hướng bốn phía sợ có người phát hiện mình quấy sự, kết quả nhìn thấy chết đối diện hạn cũng đặc biệt hoang mang ở hướng về bốn phía xem. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu đối phương khả năng tao nộ giống như chính mình khổ rồi sự. Lý Đô đứng dậy muốn đi phòng rửa tay, lúc này lại là một luồng khí ý vọt tới. Kẻ ý cùng thì ý vật này miễn cưỡng có thể không chế, nói lao không được, đây là một luồng khí, lực xuyên thấu quá mạnh, cho dù kẹp chặt hoa cúc cơ vòng cũng không ngăn được. Rất nhanh, hắn cảm thấy hoa cúc quanh thân càng dính, đen đủi là, hắn không thể đi mau, hắn đến tiểu bộ chậm rãi đi, bằng không hắn lo lắng đi nhanh gấp không được trực tiếp phun ra đồ vật đến. Hắn không để ý tới trang thân sĩ cùng cô bé nói khiểm, chạy đi liền hướng phòng giữa tay đi. Nữ hải quay đầu, Lý đố nhìn thấy một tấm thanh tú mặt cười, thiếu biểu hiện trên mặt kinh ngạc kinh ngạc. Chết thiệt, này chó chết hải sản có vấn đề. Hạn trải qua Lý đố bên người thời điểm vẻ mặt nhăn nhó nói rằng, Lý tiên sinh không tâm tình trả lời, hắn toàn tâm toàn ý hướng về Veducana, còn có đại khái 20m, còn có 15m, còn có 10m, tốt rồi, đến. Phòng cà phê chỉ có 5 cái khách vị, toàn bộ bị người chiếm đầy, Lý đố không thể làm gì khác hơn là đi gõ gỗ Tụ Lạ lúc trước vị trí hố vị, thấp giọng nói, "Gỗ Tụ đi ra, ta không chịu được." Trong cầu tiêu vang lên xả nước câm thanh. Thanh âm này rất có sức mê hoặc, mê hoặc Lý Đỗ Tràng đạo lần thứ hai nhúc nhích lên. Gỗ Tự Lạc đẩy ra cửa nhà cầu đi ra, Lý Đỗ đang muốn đi vào, mà sau tiến vào tới một người tiểu thanh niên, trực tiếp không khách khí cướp ở trước mặt hắn chui vào, trong miệng nhẹ nhàng nói rằng: "Thật không tiện anh em, đau bụng, ai mẹ vê lều." Hắn bước nhanh đi vào Vệ cờ, một bước đi vào không đứng vững chật chân, một đầu đánh vào xả nước dũng vị trí. Chạm sau khi đứng lên hắn phẫn nổ túi lầu xem, "Quắc, thảo, ai đậu má không tố chất. Làm sao đem rầu ngã trên mặt đất? Nay đậu má có ý gì?" Lý Đỗ nhìn về phía Gỗ Tự Từ trước đến giờ trầm mặc ít lời, mặt không hề cảm xúc mê Mexico trắng hán trên mặt lộ ra ửng đỏ sắc, thẹn thùng nói rằng, "Phút, ta cũng không biết làm sao, ta phun một chút dầu." Chương 698, trên cái băng có dầu. 698 trên cái băng có dầu, 2. Đứng đầu đề cử, Vô Cương Dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng triều ta thực sự là đại minh tinh bất hội phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ dị thường sinh vật hiệu biết lục thế giới võ hiệp đại xuyên qua long vương truyền thuyết cuối cùng vẫn là ổ cụ đi ra để hàng đơn vị trí cho Lý Đô, có thể Lý Đỗ chưa tiến bảo, hạn đoạt vị trí này, chết tiệt, để ta đi tới, ta bên ngoài còn có hẹn đối tượng đang ngợi. Lý Đỗ bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trần nhà, nỗ lực phân tán sự chú ý đến chậm lại cái kia từng luồng từng luồng vô cùng sống động khí thải. Hạn tiến bảo vào cờ, từng luồng từng luồng bài khí tiếng vang lên, âm thanh rất vang dội, ầm ầm ầm. Sắt Vexy tất cả mọi người thấp giọng nở nụ cười, tiên sư nó, đây là người nào ở trong nhà cầu pháo trưởng nhỉ? Cuối cùng cũng coi như lại có người đi ra để hàng đơn vị trí. Lý Đỗ sau khi tiến vào mau mau trước tiên tồn một hồi, đúng là không cái gì mắc đi cầu, hắn cũng không có đi tả. Nhưng, hoa cúc chính là có một vài thứ sẽ không cảm thấy chạy ra đến. Lý Đỗ mặt tối sầm lại một lần lại một lần sát, món đồ này không được tốt sát, thật giống chảy ra chính là dầu như thế, rất dễ dàng liền dính ở trên da, được kêu là một buồn nôn. Mặt sau hắn nhìn một chút quần, quần lót là màu đen, bởi vậy không nhìn ra mặt trên cụ thể nhiễm cái gì, chỉ là dùng giấy vệ sinh lướt qua có thể cọ sát ra dầu tí. Buồn nôn bên dưới, hắn liền đem quần lót cho ném xuống, chân không giá trợn Chờ đến dạ dày cuối cùng cũng coi như thoải mái, hắn mặt âm trầm đi ra ngoài, liền còn lại cái kế tiếp hộ cụ ở bên ngoài, liền hỏi hắn, "Gỗ Tụ là đây?" Tô Cụ khúc lên cánh tay lấy tủi trỏ hướng về bên cạnh chỉ chỉ, cười hắc hắc nói, "Lại đi vào." Từ trước đến giờ nóng lạnh không kỵ, huấn tố đều được Gỗ Tụ lạ lần này, nhưng là tao nộạ tơ lụ, Buổi trưa hải sản liền hắn ăn nhiều nhất. Hắn đi ra chỉ chốc lát, hắn đẩy cửa ra lão đảo đi ra, một mặt bất đắc dĩ nói, Chết tiệt, ta thật muốn sinh sống ở trong phòng rửa tay, ta chưa từng cảm thấy nơi này đáng yêu như thế." Lý Đô nói, Nếu không ta đem cô bé kia cho ngươi gọi đi vào, các ngươi ở trong này liêu. Nhớ tới bên ngoài còn có một vị giai nhân đang chờ đợi, hắn gào thét một tiếng, "Ồ không, ta làm sao đi gặp nàng? Ta trên quần diện dính rồi đồ vật, chúng ta phải đến thay quần áo." Nhìn hắn thống khổ như vậy, lý đô đúng là vui vẻ, hắn nói rằng, "Ta đã nói với ngươi đừng đến hẹn hò, ngươi không nghe, lần này tốt rồi, chính ngươi nghĩ biện pháp đi." Hắn có thể có biện pháp gì? Đúng hắn còn ở ung cùng ngủ gọi, cách một hồi liền nói láo, mỗi lần nói láo đều sẽ mang ra đến, thảm không nói nổi. Dưới tình huống này hiển nhiên không thích hợp hẹn hò. Hắn nói rằng, "Ta đi theo nàng cáo biệt, chúng ta trước tiên đi đổi một bộ quần áo, sau đó đi trách cứ cái kia chết tiệt khách sạn." Chỉ có thể làm như vậy rồi, Lý Đỗ cùng Hàn chuẩn bị rời đi, ổ cụ ghim lại lưng quần mang cười khan nói, "Các ngươi chờ ta một hồi, ta lại tồn mấy phút." Hai người đi ra phòng rửa tay, sau đó liền nhìn thấy một tướng mạo thanh tú cao gầy nữ hài bưng lưỡng ly cà phê đứng cách đó không xa. Hàn kinh ngạc hỏi, "Này, ra Chiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nữ hài nhìn thấy hắn sau lộ ra khuôn mặt tươi cười, sốt ruột nói, "Ngươi có hay không kiểm tra một chút quần?" Mới vừa có người phục vụ phát hiện ngươi tọa ghế không sạch sẽ, mặt trên có dầu. Nàng vừa rứt lời dưới, một người phục vụ thanh nham vang lên, "Ai, kỳ quái, bên này có cái băng trên cũng có dầu, tiểu tống ngươi tới sát một hồi." Lý Đỗ nhìn một chút, nói trên cái băng có dầu người phục vụ liền đứng hắn lúc trước tọa địa phương, không cần phải nói, trên cái băng dầu là hắn làm ra đến. Hắn rõ ràng là xảy ra chuyện gì, hắn sợ càng về sau cái bụng vấn đề càng lớn, liền đối với nữ hài nói rằng, ra trẹo, rất xin lỗi, ta nghĩ chúng ta này lần gặp gỡ đến chấm dứt ở đây." Nữ hài hơi sững sờ. Có chút tiếc nuối nói, ngươi có chuyện gì gấp à? Vậy ngươi trước tiên bận việc tốt rồi." Hắn nhanh chóng gật đầu nói, "Đúng, ta, ta ta có chút việc gấp." Hắn lúc nói lời này hai chân hung hăng làm việc, Lý Đồ đoán được nguyên nhân, thực sự không nhịn được liền trộm nợ nụ cười. Hắn chú ý tới sau lường hắn một cái, sau đó nhìn về phía nữ hải thời điểm lại trở nên đầy mặt lưu tình, nụ cười sán lạ. Rất nhanh, gỗ tiểu lại cùng Ổ Cụ đi ra, hai cái như tháp sát đại hán vạm vỡ cùng nhau hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đặc biệt hai người đều là người nước ngoài, hấp dẫn ánh mắt thì càng hơn nhiều. Ổ Cụ thấp giọng nói lầm bầm: Ép cờ cờ, ép cờ cờ, ép cờ cờ. Chúng ta đi nhanh đi, ta nghĩ ta đến đi bệnh viện, chết thiệt, cái mông của ta luôn ra bên ngoài nhỏ dầu, có phải là bị bệnh gì? Tiếng nói của hắn rất nhỏ, nhưng là ra cha cùng Lý Đỗ chờ người đứng chung một chỗ, không thể tránh khỏi liền nghe được lời nói của hắn. Nghe xong hắn, liên tưởng trên cái băng dầu, già tréo lộ ra kinh ngạc vẻ mặt hỏi, các người là đồng thời. Trong các ngươi ngọ có phải là ở một da gọi là cực địa trên biển tiên phòng ăn ăn cơm? Hàn lung túng cười nói, ồ, làm sao ngươi biết? Nữ Hải miệng vẩy một cái muốn cười, nhưng lại rất nhanh nhịn xuống. Nàng nói rằng, ta không riêng biết các ngươi ở nơi nào ăn cơm, còn biết các ngươi ăn nhà hắn Tuyết Ngư thật sao? Lý đấu nghe ra nàng lời nói mang hàm ý, hỏi, "Đúng, nhà bọn họ Tuyết Ngư có vấn đề." Gia Trều nói rằng, "Đúng, dân bản xứ đều biết không có thể đi nhà hắn ăn Tuyết Ngư, nhà hắn Tuyết Ngư là mang theo dê đầu bán thịt chó, dùng chính là không tốt ngư, chỉ là tương tự Tuyết Ngư, thật giống gọi là gì xả trinh ngư." Nàng lại suy nghĩ một chút, nói bổ sung, "Đúng, thật giống là cá sáp dầu vẫn là cá đen Escola, nói chung loại cá này bên trong đựng rất nhiều chả dầu, người ăn không thể tiêu hóa." sẽ rất nhanh bị bài tiết ra ngoài. Lý do rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn nỗ lực gượng cười nói, cảm tạ ngài nhắc nhở. Hàn khoát tay nói, quay lại ta lại tạ ngươi, gặp lại già trẻo, chúng ta đến rời đi. Thấy hắn phải đi, nữ hài vội vàng từ trong tiểu bao lấy ra một túi giấy đưa cho hắn. Hàn mở ra xem kinh ngạc nói, những này là tiền, làm sao? Già trẻo cười nói, đây là ngươi mời ngàn khối, ta lúc đó chỉ là nói đùa với ngươi, ngươi làm gì thế thật chuyển cho ta số tiền này. Hàn kiên trì nói, đây là học phí, ngươi dạy ta học tiếng Trung ta dạy cho ngươi học phí, này không phải chuyện đương nhiên ạ. Giọng cho hi hi cười nói, "Chờ ngươi học tốt rồi nói sau đi, không muốn tranh chấp xuống, ta trạng thái không sai, một buổi trưa cũng có thể ở đây cùng ngươi tranh chấp, ngươi xác định tình trạng của ngươi cũng có thể." Hẳn hiện tại trạm đều trạm không được, làm sao có khả năng còn tiếp tục ở lại chỗ này. Hắn phất tay một cái lưu câu tiếp theo mặt sau lại nói, sau đó hoang mang hoảng loạn đi ra ngoài. Lý Đỗ tìm một gia thương trường mua tân quần, hắn cùng Hẳn là người bình thường hình thể, mua quần rất dễ dàng, gỗ Tự là cùng ổ củ liền phí công. Cũng may đây là tỉnh thành, thương trường rất lớn, bọn họ mua được hai cái loại cực lớn quần vận động. Xem như là giải quyết gộ tiểu lạ cùng Ô Cụ khẩn cấp. Thay đổi quần, Lý đổ lên mạng cha xét cha dạ chéo nói hai loại ngư cùng tuyết ngư. Căn từ internet giới thiệu tư liệu, giả trèo nói cá đen es có lạ cùng cá sáp dầu ở Trung Quốc bị kêu là dầu ngư, chuyên môn dùng để tinh luyện công nghiệp dùng dầu bôi chân đồ vật. Loại cá này bề ngoài cùng mùi vị đều cùng tuyết ngư rất giống, chính là dinh dưỡng giá trị khác biệt rất lớn. Tuyết ngư dầu có mỡ, mùi vị mỹ vị được, mà dầu ngư trong cơ thể lượng thân thể không có thể hấp thu cùng tiêu hóa một loại chất dầu, người ăn sau khi tiến vào sẽ không ngừng bài dầu. Nói láo mang ra dầu là thường thấy nhất bệnh trạng. chương 700, đồ của một con đường. 700 đồ của một con đường. 4. Gô Tiểu Lạ Hồ đi tới chính là dạy đặt một sắp giấy vệ sinh. Đây là bọn hắn không có cách nào chuẩn bị khẩn cấp chi sách, đổi mới rồi quần sau bọn họ vẫn như cũ muốn nói láo, vì để tránh cho làm bẩn tân quần, Lido muốn mua giấy tẹ khổ tới. Nhưng là hắn ở thương trường chuyển qua, bên trong không có thành nhân dùng giấy tẹ khổ, liền bất đắc dĩ, hắn liền mua đánh giấy, chồng lên nhau mấy người nhét ở trong quần. Hiện tại, Lý Đỗ không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, đây thực sự là quá khủng bạo. Gộ Tiểu Lạc vừa nãy là giận sôi gan sôi ruột, vừa vận thả liên tiếp thì mang ra một đống lớn lưu dầu, thấy Lao bản chết không nhận còn biểu hiện lớn lối như vậy, liền không nhịn được lấy ra những này dính nhâm nhớp đánh giấy ở trên mặt hắn. Lý Đỗ cùng Hàn chờ người trận mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, lão bản đồng dạng không ngờ tới đối phương lại đột nhiên động thủ, hắn sửng suốt mấy giây, chờ hắn phản ứng lại thời điểm đã trễ. Dây đặc một xấp dây dính nhöm nhớp ở trên mặt hắn, trên tờ giấy diện là càng dính nhöm nhớp lưu tỏa ra mùi hôi thối. Cảnh tượng đó, xem Lý Đỗ Chỉ muốn thổ. Mập lao bản điên cuồng phất tay giấy rủa, hắn một cái biến mất trên mặt bàn giấy, phẫn nộ gầm rú nói, "Thảo ngươi sao, ngươi cái đồ cho hát quỷ làm gì? Cho ta làm hắn, cho ta làm hắn." Nay sẽ hắn không lại duy trì lúc trước vui cười hớn hở Phật Di Lặc dáng vẻ, đã đã biến thành phát điên tu la. Nếu như diện đối với người bình thường, những nhân viên này hoặc là có can đảm đi đối phó, có thể đối mặt gỗ Tụ Lạc cùng ổ cụ như vậy khổ người người nước ngoài, bọn họ liền tới gần cũng không dám, làm sao dám động thủ. Lý Đỗ Bác muối lại nói, Lão ca ngươi vẫn là mau mau đi tẩy tẩy đi, ngươi trên mặt hiện tại rất hoảng ngươi biết không? Mập Lao xét khắc bản đến trên mặt liền bóng mỡ, này bị ngư giấy dầu hồ qua sau, cùng dùng dầu phao quá thịt ba chỉ như thế, đã không có cách nào nhịn. Lão bạn bị ngư giấy dầu kích thích phát điên, hắn vẫn nộ vung vẩy hai tay gầm dù nói, thảo hắn sao, cho ta giết chết hắn. Lại đây các Minh đệ cho ta làm hắn. Bên cạnh hắn đại hắn không thể nhịn được nữa, nói rằng, lão bản, ngươi đừng mở miệng, đồ vật chảy vào ngươi trong miệng, ồ Nói tới chỗ này hắn không cách nào nhịn được, không nhịn được liền nôn ra một trận. Lý Đồ thấy tình huống không ổn, Gỗ Tự Lạc vừa động thủ, bọn họ bên này có lý cũng biến thành không lý, liền phất tay nói, "Chúng ta đi, toàn chúng ta xui xẻo." Lão bản lão đảo chạy vào phòng bếp rửa mặt, không có hắn hiệu lệnh, các phục vụ viên càng sẽ không xuất thủ ngăn cản bọn họ, Đàng Hoàng nhìn bốn người rời đi. Hắn mang tới cái kia một bản tự nộ tuyên ngư, ra hiệu nói, "Đây là chứng cứ." Sau khi lên xe, Gỗ Tự Lạc há miệng muốn nói gì, nhưng hắn không quen môn tử, cuối cùng không nói nên lời. Lý Đồ nói, "Ta rõ ràng ý của ngươi, Gỗ Tự Lạc." "Không, có chuyện gì?" Lão bản nhiều lắm báo cảnh sát đến thời điểm hắn đem mặt rửa sạch sẽ, cũng là không còn chứng cứ. Gỗ Tụ Lạc giọng ồm ồm nói rằng, "Không phải, lão bản, các ngươi trước tiên xuống xe, ta đến làm điểm giấy nhét vào trong quần." Hắn nói, "Ngươi còn phải xoa một chút tay, chết tiệt, quá buồn luôn." Chờ Gỗ Tụ là thu thập xong, Lý Đỗ lái xe rời đi. Bọn họ không thể trực tiếp rời đi Kim Kinh Thị, một là Hàn còn muốn cùng cô nương lại ước một lần, hai là bọn họ hiện tại trong bụng còn có dầu ngư chứ hàng, đến tìm địa phương giải quyết. Còn có một trọng yếu nguyên nhân, Tư Lý Đỗ biết, Kim Kinh Thị có một đầu cổ một con đường, hai bên đường phố rất nhiều cửa hàng đồ cổ cũng có rất nhiều người ở bãi sạc bán đồ cổ văn vật, lần này đến rồi tỉnh thành, hắn muốn đi xem có thể hay không kiếm nhộn. Liền hắn đi tìm quán rượu mở ra 4 cái gian phòng, mỗi người một cái phòng một nhà vệ sinh, đang ở bên trong to lên. Dầu ngư không có độc, nó chính là được đầy đủ trà dầu, vật này không thể bị người tiêu hóa cùng hấp thụ, không có bất kỳ dinh dưỡng giá trị, chỉ cần bài tiết ra ngoài là được. Loại cá này dầu ở công nghiệp trên dùng để làm dầu bôi chân dùng, vì lẽ đó chân tính năng tốt vô cùng, một khi thông qua dạ dày tiến vào chẳng đạo, người kia thể căn bản không có cách nào ức chế. Mặc kệ nói láo vẫn là bài tiết, đều sẽ mang ra ngư dầu. Gỗ Tự là buổi chưa ăn lượng lớn nổ tuyết ngư còn có kho tuyết ngư, hắn có thể ăn lại thích ăn, ba người kia thu về đến cũng chưa chắc có một mình hắn ăn nhiều lắm. Như vậy, có thể tưởng tượng bụng hắn bên trong tích góp bao nhiêu ngư dầu. Lúc trước đối mặt Tu Kịch lão bản không thừa nhận còn lời lẽ vô tình phúng đâm tình huống của bọn họ, hắn không có cách nào gắng giữ tỉnh táo, dù sao hắn bị hố thực sự quá thảm. Cũng may ngư dầu vật này hình thành nhanh chảy ra cũng nhanh, một buổi chiều bài tiết sau khi đến chẳng vạng, Lý Đô cảm giác dạ dày đã thoải mái rất nhiều. Hắn đi nhìn một chút ba người kia, ba người trạng thái không sai, chính là thỉnh thoảng đến hướng về về đuốc cờ chạy. Hắn có một lần chạy chậm, sau đó hắn áo tắm mặt sau liền đã biến thành màu vàng. Man đêm buông xuống, Lý Đỗ hỏi, "Buổi tối chúng ta còn có ăn hay không cơm?" Hắn cùng Ồ Củ không mở miệng, gỗ tựa là trước tiên chắc chắc gật đầu, "Ăn. Ta chỗ này còn có một phần nộm ngư." Hắn chỉ chỉ tủ đầu giường. Ồ Củ thân thể run lên, lại chạy vào trong cầu tiêu. Lý Đỗ cảm thấy dầu ngư vật này quá lợi hại, có thể dùng đến trị liệu ta bọ́n, chính là không được tốt được, cũng có chút quá buồn luôn người. Buổi trưa ăn quá để mỡ, buổi tối bọn họ phải ăn thanh đạm điểm. Cho dù hùng hổ như gỗ Tự lạ, buổi tối gọi món ăn hắn cũng nhiều hơn điểm rau dưa salad, hoa quả salad cùng xào rau cẩn, xào tây nam hoa loại hình thức ăn chay. Mùa đông buổi tối khá là lạnh, sắp trời rất sớm sẽ đêm đen đến, không cái gì hoạt động ăn bài xong. Lý Đỗ vốn là không nghĩ sắp xếp hoạt động, hắn dự định buổi tối đi đổ cổ một con đường đi bộ một hồi, nhìn có thể hay không đụng tới vật gì tốt. Cùng những khác thị trường không giống nhau, thị trường đồ cổ đến buổi tối mới náo nhiệt, ít nhất là đến buổi tối mới sẽ có càng nhiều người đi ra làm ăn. Mua đồ cổ văn vật dựa vào nhãn lực kính, không cần phải nói, càng là tia sáng tốt thời điểm, mọi người vượt không dễ dàng nhìn nhầm. Đối với khách hàng tới nói, ban ngày càng thuận tiện mua đồ cổ văn vật, nhưng là đúng các bạn hàng mà nói, buổi tối càng dễ dàng bán ra đồ vật kiếm được tiền. Phổ thông chuyện làm ăn, chủ quán sẽ chăm sóc khách hàng nhu cầu, đồ cổ chuyện làm ăn không giống, cái này chuyện làm ăn là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Bởi vậy bọn họ không cần quá mức chăm sóc khách hàng bình thường cảm thụ, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp bán ra đồ vật trong tay là được, vì lẽ đó rất nhiều người sẽ ở buổi tối mới đi ra bài tạp. Lý Đỗ trên thời đại học đã tới 2 lần kim kinh thị, này hai lần đều là nghỉ hè đến làm công, lúc đó hắn đi qua đổ cổ một con đường, buổi tối nơi đó phi thường náo nhiệt. Có điều hiện tại là mùa đông, không biết còn có bao nhiêu người sẽ ra tới bày sạp. Ăn xong cơm tối, hắn liền nói rằng, ta phải đến chúng ta nơi này thị trường đồ cổ đi dạo, các người nếu như không có hứng thú, có thể đi trở về đợi. Hàn một nghe hắn muốn đi thị trường đồ cổ, nhất thời hứng thú, ta cũng đi, ta cũng đi, đây là Trung Quốc đồ cổ thị trường đúng không? Ta đã sớm nghe nói qua, bên trong có Trung Quốc sứ cùng đồ đồng cao đúng không? Hồ Tự là nói Ta cũng đi. Lý đô nói, ngươi cũng cùng phúc lao đại như thế nằm mộng ban ngày hy vọng có thể kiếm rột đến cái gì Trung Quốc xứ cùng đồ đồng tao hả? Gộ tiểu lạ lắc đầu, không, ta sợ có người tìm ngươi phiền phức, đặc biệt ban ngày người. chương 701, muốn kiếm cái rột. 701 muốn kiếm cái rột, nam, nam. Lý đỗ này thật không cảm thấy hục địch lao bản càng tìm đến đoàn người mình phiền phức, bốn người bọn họ có ba cái người nước ngoài, người da đen người người da trắng còn có mê hi cô rệ không hắc không người da trắng. Căn cứ hắn đúng quốc nội chính sách giải. Người bình thường không dám tìm người nước ngoài phiền phức, đặc biệt đối phương vẫn để ý thì tỏi. Cho dù đối phương muốn tìm bên mình phiền phức, cái kia Kim Kinh thị như thế đại tiếp cận 10 triệu nhân khẩu, hắn làm sao tìm được? Chính mình một người mục tiêu nhỏ không dễ dàng phát hiện, trái lại mang tới gỗ tiểu lạ cùng ô cù càng dễ dàng gây phiền thoái. Lại cho dù đối phương đụng với chính mình, hắn biết quốc nội mặc kệ hắc đạo bạch đạo cũng không thể lẽ thường, mà chỉ cần không có súng ống hỏa khí, hắn mới không tin đối phương có thể làm ra qua chính mình. Lại lại tức khiến cho bọn họ có thể chạy qua chính mình, có thể chính mình tốc độ nhanh, một lòng muốn chạy. Đối phương ít nhất không đuổi kịp chính mình. Nghĩ như thế, hắn liền từ chối ổ cũ hào ý, nói rằng: "Các ngươi ở lại chỗ này nghỉ ngơi đi, ta mang phúc lao đại hai cái người là được." Kim Kinh Thị nhưng là Trung Quốc xếp hạng thứ 20 thành phố lớn, có không ít người nước ngoài ở đây công tác, càng có không biết bao nhiêu người nước ngoài đến du lịch. Hàng cái đầu cùng hình thể đều đang bình thường người trong phạm vi, sẽ không làm người khác chú ý, đặc biệt ở đồ cổ một con đường càng không ai đi chú ý, bên kia người nước ngoài nhiều nhất. Thừa dịp bóng đêm, hắn lái xe tiến vào đồ cổ một con đường. Kim Kinh Thị là một tòa lịch sử khí tức dày đặc lão thành sinh ra đã vượt qua ngàn năm đáng tiếc kiến quốc sau dầu có cổ đại sự đặc sắc kiến trúc đều bị hủy đi đồ cổ một con đường phản chính là trước đây lão kiến trúc phong cách đường phố lối vào là cái thành lầu trên cửa thành có một đống nòng là tự có người nói đó là chữ tượng hình viết chính là cái gì lý Đô đến nay không hiểu rõ mùa đông buổi tối bên này vẫn là rất náo nhiệt khoảng cách Tết đến không xa chỉ có thời gian nửa tháng bên trong cửa hàng từng nhà đều ở cửa treo lên đèn lồng màu đỏ hai bên đường có có nhỏ người đến người đi rộn rộn rằng rằng nhìn thấy cửa thành lầu hàng mau mau ngóc ra camera ra chụp mấy bức, bức ảnh Hắn còn muốn đi đến mấy cái trụ ảnh chung, đáng tiếc người lui tới nhiều, máy thu hình tầm mắt đều là sẽ bị ngăn trở, Lý Đô không có cách nào cho hắn đạt toàn, chỉ có thể phẫn nộ coi như thôi. Có điều hắn vẫn là rất hài lòng, thở dài nói, đây mới thực sự là đồ cũ thị trường, nhìn kiến trúc này đặc sắc, thực sự là quá có tuổi cảm, ta có linh cảm, ngày hôm nay chúng ta lại ở chỗ này đào đến một đống bảo bối. Lý Đô lắc đầu cười, ở Trung Quốc kiếm rột so với ở nước Mỹ còn có hơn. Trong lịch sử, ở nước Cộng hòa mới vừa cải cách mở ra nào sẽ, kim kinh xác thực xuất hiện lượng lớn văn vật đồ cổ, nhưng trải qua 30 40 năm sóng lớn đào xa, này sẽ liền trên đường ăn mày nhặt được cái bát sứ đều biết cân nhắc một hồi có phải là đồ cổ, huống hồ những này con buôn. Lý Đỗ ở Kim Kinh thị làm công thời điểm liền nghe dân bản sứ đã nói, đồ cổ một con đường hiện tại là lừa bịp, bên trong giá rẻ bán ra tuyệt không có đồ cổ. Nhưng hắn muốn đến thử xem vận may, nói không chừng sẽ phát hiện điểm vật gì tốt đây. Đồ cổ giữa đường không chỉ có đồ cổ, còn có rất nhiều đặc sắc cán vật. Hàn đúng những thứ đồ này cảm thấy hứng thú, trong tay bóp tiền không tách ra hợp, đường người, kẻ tiểu cũng bỏng chờ chút, thu thập một đồng lớn. Lý Đỗ tìm cái quán vựa hệ thả ra tiểu phi trùng để nó bắt đầu càn quét. Cái thứ nhất thảm diện tích khá lớn, chia làm hai tầng, một tầng là đẩy lên đến cái giá, một tầng trải trên mặt đất. Trên giá chủ yếu là đánh dấu bản đơn lẻ, bản thiếu chờ chữ tiểu cũ thư tịch tranh chữ, trên đất nhưng là tiền đồng, đồ sứ. Tiểu phi trùng ở phía trên bay một vòng, không hề hứng thú. Hắn đang quan sát trên quầy đồ vật, chủ sạp cũng đang quan sát hắn. Những cổ vật này tiểu thương một so với một tặc, một so với một khư khéo, bọn họ quanh năm trà trộn cái nghề này, luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tình. Bọn họ hỏa nhãn kim tình không phải dùng để xem văn vật đồ cổ, thời đại này nào có nhiều như vậy văn vật đồ cổ. Bọn họ chủ yếu khán giả hộ, khách hàng đến trước mặt xem hai mắt liền có thể cân nhắc cái 8, 9 phần 10. Lý đố là bọn họ thích nhất khách hàng, tuổi trẻ, có hào khí, then chốt là mang theo cái người nước ngoài. Người nước ngoài kia còn đúng Trung Quốc văn hóa tràn ngập hứng thú, hiển nhiên cũng có tiền, từ tiến vào đường phố bắt đầu liền mua đồ ăn vặt, ra tay hào phóng, căn bản không hỏi giới, nói rõ là hai con dê béo. Như vậy làm Lý nhìn về phía trên quầy đồ vật thời điểm, chủ sạp liền nhiệt tình chào mời nói, đến đến đến Tiểu tử, còn có ngươi vị này nước ngoài bạn bè, muốn chút gì? Lý đố vung vung tay cười nói, ta xem trước một chút, ta cùng bằng hưu ta đúng bên này không quen. Không quen mới được, chủ sạp càng nhiệt tình, nhìn xem, lại đây tùy tiện xem, ta chỗ này đổ vật toàn vô cùng. Nhìn, ngọc trúc cốt mục, xứ đào tắt giấy, không thiếu gì cả. Hàng tò mò hỏi, ta có thể nhìn à? Chủ sạp dùng khá là lưu loát tiếng Anh nói rằng, bằng hưu, tùy tiện xem, những thứ kia tùy tiện xem, tùy tiện. Lý đố nở nụ cười, xem ra đồn đại nói không sai Nước ngoài du khách là đồ cổ một con đường tiêu phí chủ lực, cũng là bị lựa biệt chủ yếu là người. Vì có thể mở ra người nước ngoài thị trường, những này chủ sạp đều tự học tiếng Anh. Hắn đã từng còn xem qua một tin tức, nói đồ cổ một con đường có cái lao bản ở đây ít ít ít 5 năm không kiếm được tiền, kết quả sau đó mở ra tiếng Anh lớp vấn luyện, dĩ nhiên làm to mở ra đại lý. Hạn ánh mắt bị một cổ kính đại sứ cái bình hấp dẫn ở, trên thảm có màu xanh miêu tả, họa chính là một vòng hoa sen cùng chơi thuyền tiểu cô nương. Chủ sạp chú ý tới, lập tức vỗ vỗ sứ đã nói, "Bằng hữu, ánh mắt đặc biệt, đây chính là cái bà bối." Ta chỗ này trấn điếm chi bảo. Hắn hỏi, đây là cái gì? Xem ra không sai. Không sai. Này, ngài lời này có chút xỉ nhục người, này là phi thường được. Chủ sạp quyết đại đạo, thử không giam dầu giến, đây là một nguyên thanh hoa, toàn kim kinh thị thị trường đồ cổ, phẩm tướng tốt như vậy nguyên thanh hoa tuyệt đối không vượt qua một lòng bàn tay. Lý Đấu kinh ngạc đến ngây người, đây là nguyên thanh hoa. Chủ sạp gật đầu nói, đúng, nguyên thanh hoa, xem không thấy tin tức. Quan thời gian trước Nam Hà khu vực phát hiện một mảnh nguyên hướng đại. Theo ta được biết, nguyên thanh hoa trên buổi đấu giá có thể ước làm đơn vị chứ? Lý Đô cười hí hí nói, "Chủ sạp lắc lắc đầu nói, ta tuy rằng bán Nguyên Thanh Hoa, nhưng ta đến nói thật, vật này nào có như vậy đẳng giá. Cái kia một là lấn lột, hai là tẩy tiên đen, trên thực tế vật này đỉnh thiên liền trị cái 1.2 triệu." Lý Đô nói, "1.2 triệu ngươi cũng có thể đưa lên buổi đấu giá chứ?" Chủ sạp thở dài, đem này lọ sứ quay một vòng, nói, "Ngươi nhìn, ta này Nguyên Thanh Hoa có tỉ vết, trên buổi đấu giá ai muốn?" "Đương nhiên, ngươi nói đúng, món đồ này nếu như thập toàn thẩm mỹ, ta làm sao sẽ đem nó đặt ở trên quầy đây." Lọ sứ gãy có cái chỗ hổng Chu vi có mạng nhện vết giả nước. Lý Đô nói, lão bản, ngươi đúng là thực thành, ngươi không nói ta còn không nhìn thấy này chỗ hồng đây. Chủ sạp phóng khoáng cười nói, chúng ta làm ăn không phải là cái chân được cả. Vật này ta không nói phía sau ngươi cũng sẽ thấy, không bằng ta nói cái lời nói thật đây, không thể lừa dối lừa gạt khách hàng nhà. Trường 702, tạp môn Bình Hoa. 702 tạp môn Bình Hoa, cầu đặt mua. Đứng đầu để cử. Vô Cương dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hội phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ dị thường sinh vật hiểu biết lục long vương truyền thuyết thế giới võ hiệp đại xuyên qua. Nếu không là Lý Đỗ có tiểu phi trùng hỗ trợ, hắn đều phải bị lao bản thẳng thắn cảm di chuyển, hàng này hành động tuyệt đối là nhất lưu. Hắn hỏi, đây chính là cả thế gian nghe tên nguyên thanh hoa. Ta ở Lo Sang giờ thời điểm nghe nói qua nó, vật này bao nhiêu tiền? Một nghe hỏi rối, chủ sạp đông cảm thấy phấn chấn, hắn nói rằng, dựa theo giá thị trường Nó ít nhất phải 50 vạn, nhưng chúng ta gặp lại chính là duyên phận, ta cho các người giảm giá một chút, 40 vạn nhân dân tệ, tương đương USD, cũng sẽ không đến 80 ngàn khối. Lý Đỗ hít vào một ngụm khí lạnh, đủ tàn nhân a. Hắn thả ra tiểu phi trùng sử dụng nghịch chuyển thời gian năng lực, đầu tiên đi ra chính là một gốm sứ khí nhà xưởng, hai trung niên nam nhân tại dùng tay bàn lọ xứ, bên cạnh có cái tiểu lọ gạch, bên trong hỏa thế rồ rạo. Nhà xưởng cửa có biển số nhà, Lý Đỗ nhìn kỹ một chút, mặt trên có làng cùng thôn chấn địa chỉ. Liền hắn dùng trên điện thoại di động vổng tra xét một hồi nơi này. Sau đó đúng quần quần không ngừng giới thiệu Nguyên Thanh Hoa chủ sạp nói rằng, "Lão bản, nói trắng ra, bằng hưu ta đối với người vật này cảm thấy hứng thú, 100 khối, thế nào?" Chính đang tố nói mình được này, Nguyên Thanh Hoa bao nhiêu gian nan chủ sạp sửng sốt, tiếp theo sắc mặt hắn nhất thời lạnh xuống, nói, "Ngài là đến đậu ta hài lòng chứ?" Lý Đỗ cười nói, "Ngài vừa nãy không cũng là vẫn ở đậu chúng ta hài lòng." Vật này từ lâu tới, Nam Hà phát hiện Nguyên Hướng tướng quân mộ bên trong tìm tới. Hắn dùng ngón tay gõ gõ bình phát sinh bang bang âm thanh, tiếp tục nói, "Ta nghe giọng nói không lớn như Nam Hà khu vực" đúng là như Tây Sơn khu vực. Chu vi mấy cái chủ sạp không chuyện làm ăn ở xem cho vui, nghe xong lý Đỗ, bọn họ xì xì lập tức nợ nụ cười. Đối diện một chủ sạp cười ha ha nói, lao đầu, ngươi đây là đụng với người trong nghề đi." Mới vừa còn sắc mặt lạnh lẽo một bức lao tử bị các ngươi sỉ nhục vẻ mặt chủ sạp cũng nợ nụ cười, nói rằng, "Tiểu huynh đệ rất hài hước nha." Bên cạnh một chủ sạp nói rằng, "Tới chỗ của ta nhìn một cái, tiểu tử, phía ta bên này có hàng Thật, Minh Thanh Men bình xứ, Đường Hoàng gia dáng, cựu long viên đại đầu, đến, lại đây nhìn một cái." Còn có chính là nói Tiểu tử ngươi là người nước ngoài kia phiên dịch. Ngươi tới chỗ của ta, chúng ta thương lượng, cùng làm một trận hắn một phiếu thế nào? Tiền kiếm được chúng ta 50, 50. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng ở mấy cái sạp hàng trên bay một vòng, tiểu phi trùng liền một điểm lưu luyến đều không có, hiển nhiên, này tất cả đều là hàng giả. Hắn đúng ra hỏa không có hứng thú, cùng mấy cái chủ sạp trêu chọc vài câu, mang tới Hàn rời đi. Rời đi mấy cái sạp hàng, hắn nói rằng, thật khiến người ta thất vọng, những này tất cả đều là hàng giả, đúng không? Trong này đồ sứ cùng đồ đồng tao, tất cả đều là giả. Lý Đỗ hỏi: "Ngươi nhìn ra rồi?" Hắn nói: "Còn dùng xem. Nghe nghe bọn họ báo giá, tính toán một hồi vậy bọn họ sạp hàng trên đồ vật tổng cộng đến giá trị hơn trăm triệu, hơn trăm triệu tài sản ai dám bày ra ở bên ngoài?" Lý Đỗ cười to, nói rằng: "Ngươi nói đúng, nhưng không phải toàn bộ đều là hàng giả." Tiểu Phi trùng đón lấy tìm tới một chút nó cảm thấy lưng thú đồ vật, là một loạt tấm ván gỗ nhỏ, những này tấm ván gỗ cùng lý Đỗ bàn tay không chênh lệch nhiều, có chừng quả táo điện thoại di động như vậy dày, tổng cộng có chừng 10 cái. Lý Đỗ dùng lịch chuyển thời gian năng lực Để nhất mạng xuất hiện trong cảnh tượng thì có đã hoàn công những này tấm ván gỗ, hiện tại tiểu phi trùng lịch chuyển thời gian có thể tiếp cận 200 năm. Nói cách khác, những này tấm ván gỗ có ít nhất 200 năm lịch sử, tuyệt đối là đường hoàng gia giáng văn vật. Tấm ván gỗ bề ngoài khắc lại phức tạp chân dung, chừng 10 khối tấm ván gỗ chân dung có thể liên hợp lại, là một tiểu cố sự như thế. Những này tấm ván gỗ toàn bộ đặt ở bọt biển hồng loại, bên ngoài bao có tựa lật tỳ mô, bảo vệ tốt vô cùng, vị trí liền đặt ở chủ sạp trước mặt. Hắn ngồi xổm xuống hỏi trước mấy thứ đồ, lão bản cũng là miệng đầy chạy xe lửa, báo giá lấy vạn làm đơn vị. Sau đó, hắn hỏi chính chủ, những cái tấm ván gỗ nhỏ giá bao nhiêu? Xem ra rất thú vị. Nói, hắn bắt đầu muốn sở, chủ sạp chặn lại rồi, cười nói, xin lỗi anh em, cái này không thể đổ vào, đây là đời thành tranh khắc bạn gỗ thô, gọi là canh chước đồ. Lý Đỗ hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Chủ sạp nói, 50 vạn, không nói giới. Lý Đỗ nở nụ cười, nói rằng, giá trị hơn triệu lục nhạt dữu ám hoa song liên bình người này cũng làm cho chạm, làm sao giá trị mới 50 vạn tranh khắc bạn không cho đổ vào. Chủ sạp cũng nở nụ cười, hắn vất tay một cái nói Ngươi nếu như mua bộ này bán khắc mặc ấn, song liên bình ta đưa ngươi." Một ngày hắn, Lý Đỗ liền rõ ràng ý của hắn. Hiển nhiên, chủ sạp nhìn ra hắn xem như là cái người trong nghề không dễ gạt gẫm, cho hắn giao để, bộ này bạn khắc mặc ấn là chính phẩm, nhân ra biết, hắn không có cách nào kiếm rột. 50 vạn để đổi tiểu phi trùng hấp thụ một điểm thời gian năng lượng, Lý Đỗ cảm thấy không đáng, như thế đại đồ cổ một con đường, tiểu phi trùng dùng để hấp thu thời gian năng lượng đồ vật nhiều lắm đấy. Nhưng một vòng đi xuống, hắn phát hiện mình mất gần sát thực, tiểu phi trùng cảm thấy hứng thú độ vật có khâu ít. Nhưng hắn đều không thể kiếm rột. Những này chủ sạp trong tay hàng thật, toàn bộ đặt ở chỗ dễ thấy nhất làm chấn điếm chi bảo, muốn mua đến lấy ra vàng dòng bạc trắng. Hơn nữa bọn họ ỷ vào đầu cơ kiếm lợi, những thứ đồ này chào giá quá cao, Lý Đỗ có chút không thể chịu đựng. Trong lúc hắn cũng có thu hoạch, mua được mấy viên thanh triều khang hy thông bảo, ứng chính thông bảo, còn mua được hai viên quan ôn dấu, tổng cộng bỏ ra 20.000 khối tà hữu, để tiểu phi trùng ăn no nê một trận. Hắn không cam lòng liền điểm ấy thu hoạch, ở sạp hàng trên đi dạo xong hậu tiến vào hai bên đường lớn cửa hàng đồ cổ, những cửa hàng này bên trong đồ vật càng nhiều có điều hàng thật giá cả càng cao hơn. Tiểu Phi trùng tiến vào cửa hàng đồ cổ sau hưng phấn bay tới bay lui, so với bên ngoài có nhỏ, những cổ vật này trong cửa hàng hàng thật càng nhiều, chân thật dựa vào hàng thật đến đẩy lên tiếng tâm. Tiến vào cửa hàng đồ cổ khách mời so với trên đường giảm rất nhiều, hay là rất nhiều người cũng là biết bên trong đồ vật quý. Căn cứ lý do biết, đến đồ cổ một con đường chủ yếu lấy các du khách làm chủ, những người này không phải thật muốn mua một cái văn vật, bọn họ không có cái kia sức mua. Đại đa số du khách mục tiêu chính là hàng nhái đồ cổ, bọn họ mua về làm kỷ niệm, trong cửa hàng những này chính phẩm giá cả quá cao. Bọn họ không cách nào ra tay. Lý đối hỏi mấy thứ đồ, báo giá để hắn có chút chút bước. Đây là Minh Vĩnh Lạc đồng mạ vàng Dược sư Phật tượng ngồi, giá cả là 120 vạn. Cho ngài, đây là Lưu Ly Quang Như lai bản nguyện công đức kinh, danh ra bản viết tay, giá cả là 25 vạn nguyên. Tiên sinh, đây là Tống Định Diêu hoa họa của Huyền Văn Thầy, chúng ta chấn điếm chi bảo, chỉ dùng làm thưởng thức, không tiến hành bán hắn ra. Lại tiến vào một cửa tiệm vô, hắn thả ra tiểu phi trùng sau, tiểu phi trùng trực tiếp bay về phía cửa một khổ người rất lớn đồ sứ bình hoa, hoa này bình rất dày nặng đặt ở cửa vị trí dùng để tạp môn dùng. Hiển nhiên, hoa này bình dùng để tạp môn cái kia đại biểu chủ quán đối với nó rất không trọng thị, mà tiểu phi trùng đối với nó nhưng cực kỳ yêu thích, phát hiện nó gót điên rồi như thế bay đi tới. Mặt khác tiểu phi trùng bay đến bình hoa trước mặt sau, không giống trước phát hiện những kia văn vật sau nằm ngoài mặt ngoài như thế, nó tiếp tục đi đến xuyên, dài bằng ngón cái ngắn thân thể hầu như toàn tiến vào trong bình hoa, sau đó mới ngừng lại. Chương 703, tiến hoa 4 cánh. 703 tiến hóa, 4 cánh. Tiểu phi trùng tiến vào dậy nặng to to trong bình hoa sau, Lý Đỗ kinh ngạc nhìn thấy bên trong dĩ nhiên có đồ vật. Chân chính hấp dẫn tiểu phi trùng chính là bên trong vật kia, thông qua tầm mắt của nó đến xem, đó là một đồng dao ấm, chữ khẩu, trưởng cổ, bầu dục bụng, phía dưới có một vòng ngải ai ấm chân. Ở ấm gáy có hai cái trồng chất cái quai, một làm mỏ chim hình, một làm thú vật thủ hình, ấm khẩu một tuần có viên hoàn, toàn thân có hàng ngói văn, hoa văn bên trong lại có vân văn, toàn thể hoa văn phức tạp. Sâu nhỏ chui vào nải bình đồng trên sau khi, lập tức hé miệng bắt đầu hấp thu trong đó thời gian năng lượng. Lý Đỗ mau mau ngăn cản hắn sau đó hỏi dò mấy thứ trong cửa hàng văn vật. Lão bản là cái mang kính mắt Lao tiên sinh, trong tay có một đôi hạch đào ở vòng tới vòng lui. Hắn nhìn ra Lý Đỗ không giống như là văn vật thu gom kẻ đam mê, bởi vậy ứng phó câu được câu không, Lý Đỗ hỏi giá tiền hắn liền cho nói giá, không hỏi hắn cũng không nói nhiều. Đi vòng một vòng, Lý Đỗ cho hắn liếc mắt ra hiệu. Hai người hợp tác đã lâu, nhìn thấy Lý Đỗ ánh mắt, hắn liền rõ ràng ý của hắn, liền nhìn về phía cửa bình hoa hỏi, "Lão tiên sinh, chào ngài, ta xem cái này bình hoa thật giống không phải bình thường, cái này cũng là Trung Quốc xứ đồ cổ à?" Lão bản không hiểu tiếng Anh, lý do cho phiên dịch một hồi. Nghe xong phiên dịch, hắn qua loa cười nói, "Đúng, cũng là một cái đồ cổ, đó là một thanh chiều 2 lỗ 2 in hoa phủ dung bình, nếu như ngươi yêu thích thanh chiều văn vật thu gom, cái lọ này tuyệt đối là cái lựa chọn tốt." Hắn hỏi, "Bao nhiêu tiền?" Lão bản nói rằng, "Một cái giới, 10.000 khối." Lý Đỗ cao mày nói, "Cái giá này có chút quá khuyết đại đi, lão bản." "Hoa này bình ngài dùng để trấn môn, hiển nhiên không phải chính phẩm văn vật, ta này nước Mỹ bằng hữu yêu thích, không bằng ngươi cho cái thực thành giới." Lão bản nhấp ngụm trà nói, "Đạt được Ngươi này nước Mỹ bằng hữu cũng thật là quái, yêu thích món đồ này. Ta nói thật với ngươi, hoa này bình thật là một hai lỗ thai uy hoa phủ dung bình, có điều là phảng thanh chiều hình thức. Lý Đô nói, hắn yêu thích loại này đại mà trầm trọng đồ vật, khả năng muốn mua về phóng tới trong phòng khách làm trang sức phẩm dùng. Lão bản suy nghĩ một chút nói rằng, các ngươi đã thành tâm muốn, vậy ta cho các ngươi một thành tâm dưới, 2000 khối, hoa này bình đến 2000 khối. Lý Đô nói rằng, bớt thêm chút nữa, 1000 khối quên đi, ngươi nắm cái cái ghế lại đây, như thế có thể ngăn môn, bạch bạch kiếm lời 1000 khối đây. Hắn biết mua đồ cổ không thể quá thoải mái, nếu như biểu hiện quá mức thoải mái dễ dàng gợi ra đối phương hoài nghi. Quả nhiên, lão bản đối với hắn có kẻ mặc cả cũng không phiền chán, cuối cùng khoát tay một cái nói: "Được thôi, 1000 khối bán ngươi, có điều các ngươi được bản thân mang đi, ta không chịu trách nhiệm ra nhân lực." Lý Đỗ gật đầu cười nói: "Được rồi, không thành vấn đề." Điểm 1000 khối cho lão bản, hắn đem tiểu phi trùng để vào trong bình hoa. Phi sau khi tiến vào, tiểu phi trùng không chút do dự bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đó thời gian năng lượng. Nhấc lên cái nải trầm trọng bình hoa hắn chuẩn bị rời đi. Lão bản trở nên nhật tình lên hỏi người này người nước ngoài bằng hưu yêu thích trầm trọng đồ vật đúng không ta chỗ này còn có cái Minh hồng Vũ mạ vàng đồng vũ hạc đồng tử nhị qua Lăngứ lô ngày hai vị có muốn hay không tốt nhất mắt lý đó hỏi bao nhiêu tiền ta không dối cả ngài, đây là đường hoàng gia giáng Minh triệu đồ cổ giá thị trường không thấp hơn 5 triệu một ngày này báo giá lý đấu quả đoán rời đi hoa 5 triệu thật mua một trang sức phẩm hắn lại không điên lúc trước tiểu phi trùng từ tiền đồng cùng con dấuu bên trong hấp thu thời gian năng lượng thời điểm đều là chỉ dùng mấy giây Lần này nằm ngoài đồng trong bình hoa nó đầy đủ hấp thu một hai phút mới dừng lại theo nó dừng lại thân thể của nó từ từ thu nhỏ lại một điểm trên lưng lần thứ hai sinh ra một đôi cánh như vậy đến đây nó do 4 chân2 cánh biến vị bốn chân 4 xí Lý lýỗ ở xem đồng bình Hoa mất đi hết thể thời gian năng lượng nó mặt ngoài mất đi ánh sáng lộẫ từ giữa đến ngoại tất cả đều là gì đồng xanh có điều bởi vì có bên ngoài sứ bình hoa chống đỡ toàn thể bảo tồn vẫn tính hoàn hảo với hắn đi trên đường hàn chờ lại hỏi này lý hoa này mình có cái gì hiếm phí chỗ lý đó nhún nhún vai nói Không cái gì hiếm quý chỗ, ta chỉ là yêu thích mặt trên của nó hoa văn, muốn mua về cho ba mẹ ta trang sức nhà dùng." Hàn Hoài nghi nhìn hắn nói, liền nhân vì là nguyên nhân này. Lý Đỗ đem bình hoa đưa cho hắn nói, "Vâng không còn có thể nhân tại sao vậy chứ? Ngươi cho rằng ta kiếm lọt cái gì văn vật đồ cổ?" "Nói thật ta cũng muốn như vậy, nhưng quá khó khăn." Điểm ấy cũng không khuyết đại, thị trường tuy lớn, đồ vật tuy nhiều, nhưng là khôn khéo các lao bản cũng không có lưu khiến mọi người kiếm rốt cơ hội. Phía sau hắn tiếp tục ở trong cửa hàng uống, hầu như đem đồ cổ một con đường bên trong hết thảy chủ quán đều đi dạo một lần không còn hắn thu hoạch. Nếu không có thu hoạch, hắn liền hào không lưu luyến lái xe rời đi. Đã từng hắn nghĩ tới, hay là có thể lợi dụng tiểu phi trùng năng lực ở trên thị trường kiếm rột đồ cổ văn vật, lấy này đến kiếm tiền. Hiện tại nằm ở thái bình thị thế, đồ cổ văn vật giá cả kéo dài đi cao, dù cho hắn mỗi cái chu chỉ có thể làm đến một cái trấn phẩm, cái kia thu vào cũng sẽ phi thường khả quan. Nhưng đêm nay ở đồ cổ một con đường trải qua để hắn thất vọng rồi, con đường này đi không thông, người trung quốc nhiều, người thông minh cũng nhiều, thị trường đồ cổ bên trong người thông minh nhiều hơn nữa, một món đồ chỉ cần xem ra có chút giá trị Bọn họ thì sẽ nghĩ tất cả biện pháp xác định thân phận thực sự. Đêm nay cái này đồ đồng là ngoại lệ, không biết nguyên nhân gì, chủ nhân trước kia lấy nó vì là khung xương ở bên ngoài cùng với bên trong hồ trên đất thói chế thành đồ sứ. Cơ hội như thế có thể gặp không thể cầu, khả năng trong lịch sử như thế xử lý văn vật liền không nhiều. Lên xe sau, hắn hiếu kỳ này đồ đồng thân phận là cái gì, liền lên vong siêu lên. Có điều hắn tìm tòi liên quan với cái này đồ đồng then chốt tử, cũng không có lục soát bức ảnh, đúng là lục soát một tương tự đồ vật, gọi là đồng trao hảo thủ cái quá ấm. Cái này cái quay ấm toàn thể cùng gốm xứ bên trong cái này rất như, chính là có thêm cái cái nắp, ít đi bề ngoài vân văn, nó hai cái cái quay cũng không có thú thủ, tất cả đều là như thế mỏ chim. Căn theo giới thiệu, vật này là quốc gia cấp một bảo vệ văn vật, sinh ra vào thương đại thời kỳ cuối, Tây Chu lúc đầu, thuộc về không thể xuất cảnh quốc bảo. Cho tới giá trị. Mặt trên không có cụ thể định giá, bởi vì trong lịch sử chưa từng có thứ này tiến hành thành giao, thậm chí có người còn đang hoài nghi nó thật ra. Từ tiểu phi trùng hấp thu lâu như vậy thời gian năng lượng đến xem Lý Đỗ xác định chính mình được cái này đồ đồng tuyệt đối cùng chính tồn với quốc gia viện bảo tàng đồng trao hào thủ cái quai ấm là cùng một thời đại đồ vật. Đáng tiếc, căn cứ kinh nghiệm của hắn, vật này bên trong thời gian năng lượng đều bị tiểu phi trùng hút đi, cũng là xong đời. Xác định đồ đồng thân phận, hắn bắt đầu hiếu kỳ tiểu phi trùng lần này tiến hóa sau mang đến năng lực mới. Từ hai chân biến thành hai chân hai cánh lại biến thành 4 chân hai cánh, ba lần bề ngoài tiến hóa mang đến tiểu phi trùng 3 lần năng lực biến hóa, hắn đang chờ mong lần này tiểu phi trùng có thể nắm giữ cái gì năng lực mới. Trở lại khách sạn gian phòng, hắn thả ra tiểu phi trùng Bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ nó năng lực mới đến. Chương 704, tiểu không gian. 704 tiểu không gian, cầu đặt mua. Phía trước hai lần phát hiện tiểu phi trùng năng lực mới đều là trong lúc lơ đãng, một lần là có người đá đổ vật công kích hắn, hắn phát hiện có thể chậm lại thời gian trôi đi tốc độ, lần thứ hai là đúng dịp phát hiện nghịch chuyển thời gian năng lực. Lần này đây, hắn kỳ quái nhìn tiểu phi trùng, tiểu phi trùng cũng kỳ quái nhìn hắn, mắt to trừng mắt nhỏ. Chậm lại thời gian trôi đi tốc độ. Hắn nói rằng, bình thường truyền phát tin kịch truyền hình bắt đầu thẻ tránh. Trên ban công bị gió thổi động rèm cửa sổ lay động tốc độ từ từ giảm bớt. Lập chuyển thời gian, hắn chỉ vào trong bình hoa đã tất cả đều là gì đồng xanh đồ đồng nói rằng, tiểu phi trùng bay qua, sau đó một tiểu tóc kỳ lạ nam tử xuất hiện, nam tử đầu bốn phía trống lốc, chỉ có ở sau gáy có lưu lại tiền đồng to nhỏ một chòm tóc biên thành bím tóc, bím tóc rất nhỏ, so với lý đố nó nút còn nhỏ hơn. Nhìn người đàn ông này tròn vo đầu kéo một cái bím tóc, lý đố không nhịn được nợ nụ cười, hắn nghĩ tới rồi chuột, hoặc là kỳ đà cản mũi, ngược lại kỳ đà cản mũi kéo dây điện dáng vẻ cùng này rất giống. Mà sau một loạt chân dung cho thấy đến nam nhân đều là như vậy tiểu tóc, cùng hắn trong ấn tượng thanh triều người kiểu tóc không giống nhau, không phải tiền não môi chóp đầu, sao nào mang theo đại bím tóc. Hắn lên mạng cha xét tra, tiểu tóc đây là thanh triều bên trong tiền kỳ một loại kiểu tóc, mai cho đến thuận trị thời kỳ mới từ loại này tiểu tế biện biến thành đại thô bím tóc. Thuận trị tại vị thời kỳ là từ 1638 đến 1661 năm, nói cách khác, hiện tại tiểu phi trùng có thể nghịch chuyển thời gian có ít nhất 3 cái nửa đời kỳ, so với trước đây 1 200 năm đại đại kéo dài. Lẽ nào đây chính là tiểu phi trùng năng lực mới? Lý buồn bực. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng biểu diễn năng lực mới. Tiểu phi trùng Tân mọc ra hai cái cánh nhanh chóng bắt đầu run rẩy, Lý Đỗ cho rằng nó không hiểu chính mình lời này ý tứ, liền muốn tiếp tục nghĩ biện pháp giải nó năng lực mới. Kết quả theo tiểu phi trùng cánh nhanh chóng run run, một điểm đen nhỏ xuất hiện, sau đó điểm đen mở rộng biến thành tiểu hắc động, tiểu hắc động tiếp tục mở rộng, đã biến thành có tới một thước vuông to nhỏ đại hắc động. Đến cái này quy mô, hố đen liền không nữa tiếp tục tăng trưởng, nhưng tiểu phi trùng vẫn còn tiếp tục run run cánh. Nó như vậy không ngừng run run cánh, Lý cảm giác tinh lực ngay ở trôi đi. Hiển nhiên cùng trước hai cái năng lực như thế, muốn sản sinh không gian đến tiêu hao tinh lực. Nhìn cái này lại hấp động, Lý đố đầy mặt buồn bực, vật này có ích lợi gì? Nuốt chừng món độ gì? Hắn tiện tay từ đầu giường cầm cái cái gạt tàn thuốc bỏ vào, ở trong lòng độc thẩm, thu hồi không gian. Tiểu phi trùng cánh run run tốc độ giảm bớt, hố đen từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng nó đình chỉ run run cánh, hố đen biến mất không còn tăm hơi. Lý đố một lần nữa mệnh lệnh nó thể hiện ra hố đen, tiểu phi trùng một lần nữa run run cánh, lúc trước một màn xuất hiện lần nữa, hố đen lại đi ra, cuối cùng vẫn là đã biến thành một thước to nhỏ. Trong đó, lúc trước Lý Đỗ bỏ vào cái gạt tàn thuốc, liền như vậy ngay ngắn chỉnh tề bày ra ở bên trong. Như vậy hắn đại khái hiểu, tiểu phi trùng lần này tiến hóa năng lực mới là để hắn nắm giữ một có thể ẩn nấp không gian. Năng lực này quá lợi hại, không gian tuy rằng không lớn, có thể đây là có thể ẩn giấu đi bên người mang theo tiểu không gian, so với hắn trước đây xem tiên hiệp cố sự bên trong cái gì giới giới tử túi, khoa huyễn cố sự bên trong không gian thứ nguyên nhẫn loại hình đồ vật hại lợi hại. Mặc kệ giới tử túi vẫn là nhẫn không gian, chúng nó cũng không thể như cái hắc động này, không gian như thế ẩn nấp ở ký chủ trong thân thể. Có vật này, Lý Đỗ ở bên trong chứa đựng trên đồ ăn thanh thủy cùng vũ khí, cái kia lại bị bắt cóc hắn liền không cần sợ, lấy súng ra làm những này chó chết là được. Nhưng hắn hiện tại còn không dám xác nhận, cái hắc động này không gian có phải là ổn định. Liền hắn không có đem đáng giá đồ vật tổn chữa đi vào, chỉ là cầm quần áo cùng cái gạt tàn thuốc tồn tại bên trong, sau đó dựa giấy ngủ. Sáng ngày thứ 2 dậy giường, hắn trước tiên làm chính là đem tiểu phi trùng gọi ra đến, để nó biểu diễn ra ẩn nó lên hố đen không gian. Hố đen không gian mở ra, quần áo cùng cái gạt tàn thuốc án an, an ổn, ổn chờ ở bên trong. Nó đây nương quá thần kỳ. Lý Đỗ không nhịn được bạo thổ khẩu, ngươi nói, con vật nhỏ, ngươi là nơi nào đến? Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Hắn trên thời đại học xem qua một liên quan với vũ trụ phim phóng sự, vũ trụ chân lý chính là thời gian cùng không gian, nhân loại hết thể nhà khoa học đang cố gắng tìm tòi nghiên cứu vấn đề, cuối cùng đều có thể dùng hai vấn đề này để giải quyết. Tiểu Phi trùng có thể khống chế thời gian, có thể sáng tạo hoặc là nói khống chế một không gian, chuyện này quả thật quá lợi hại. Phát hiện một năng lực mới, Lý Đỗ tinh thần phấn khởi, "Sơn này, hắn nói rằng, này, Hỏa Kế, chúng ta lại ở đây chờ một ngày." Ngày hôm nay ta muốn rủ ra trèo lại gặp một lần." Lý Đỗ phất tay, tùy tiện. Hắn vô cùng vui sướng, nói rằng, "Ngươi làm sao hưng phấn như thế? Có chuyện tốt gì hả? Có phải là tối hôm qua mua được cái bình xứ kia rất đáng giá?" Lý Đỗ lườm một cái, "Đương nhiên không phải, bằng không, ta tặng nó cho ngươi." Tiểu phi trùng hố đen không gian có thể mang đến cho hắn như vậy một chỗ tốt, sau đó hắn có thể mang một ít cần ẩn giấu đi đồ vật tàng tiến vào trong này. Tỷ như này sẽ hắn ở lại nước Mỹ mặt trời lặn thương khung phi giờ ổn loạn, án bảo đao, cổ gấu giấy, đồng thau tay các thứ Sau đó hắn có thể bên người về dẫn chúng nó giữa người và người không có không hề bảo lưu tín nhiệm hắn liền đối với hắn một ít cách làm ôm ấp thái độ Hoài nghi chỉ là hắn vẫn không để có hố đen không gian duy trì việc riêng tư lý đấu có thể để tránh cho những vấn đề này phát sinh hạn xế chiều đi hẹn họ, lý đố mang ổ củ cùng gỗ tiểuạ ở tỉnh thành trải nghiệm Mỹ thực lại để lại một ngày bọn họ ngày thứ ba lái xe về nhà khoảng cách Tết đến chỉ có thời gian nửa tháng lýỗ lần này đến tỉnh thành thuận tiện tiến hành rồi một lần đại cho mua cô ý lại thuê một chiếc xe đến đem hàng Tết mang về Ở nhà tháng ngày bình thản không có gì lạ, Phở Lạp Bồ Lệ Thị thời gian so với kinh đô thời gian chậm 15 tiếng, mỗi sáng sớm rời giường, Phở Lạp Bồ Lệ Thị là buổi chiều, hắn cùng sổ phỉ trước tiên video một quãng thời gian. Sau đó, ba ngày hắn cùng cha mẹ đi món ăn trong ruộng đi một vòng, đến buổi tối Phở Lạp Bồ Lệ Thị là sáng sớm, hắn tiếp tục cùng sổ phỉ video tầng gấu. Kể từ khi biết sổ phỉ cái này đại khái xuất con dâu tồn tại sao, cha mẹ hắn liền đối với hắn đi nước Mỹ phát triển nắm kiên định chống đỡ thái độ. Bọn họ thấy sổ bức ảnh cùng Lý Đỗ Thu lại video, đúng cô nương phi thường hài lòng. Đặc biệt biết sổ phỉ công tác là bác sĩ sau khi liền càng hài lòng. Cuộc sống như thế ung dung lại tẻ nhạt, không có chuyện làm Lý Đố sẽ mang gỗ Tiểu Lạ ổ cũ cùng hắn đi huyện thể dục quán chơi bóng rổ, nhưng đánh hai lần lại vô vị. Ổ cũ cùng gỗ Tiểu là hình thể cùng năng lực vận động, ở Trung Quốc đã có thể làm nửa cái nghề nghiệp cầu thủ, đối phó trong huyện Hải Tử không phải dễ như trở bàn tay. Bọn họ cùng nhau chính là ngược món ăn, ngược mấy lần nhân ra không muốn với bọn hắn chơi. Hàng mặt sau thuê xe chạy khắp nơi, ở nhà hắn hương quanh thân mấy huyện thị quanh, hắn lần này chính là ôm du lịch mục đích đến. Lý Đố không thể cùng đi. Hắn đến lấy ra này chút thời gian đến tiếp cha mẹ. Cuối cùng cũng coi như tết đến 3 vị trí đầu 4 ngày, bạn học của hắn bằng hữu đều từ đơn vị nghỉ trở về, hắn cũng có chơi địa phương, không lại nhàm chán như vậy. Chương 705, hội bạn học. 705 hội bạn học. Sớm chừng mấy ngày, hắn cao chung trong đám thì có người ở liên hệ đại gia tổ chức năm trước một lần tụ hội. Người liên lạc là bọn họ ngay lúc đó tiểu đội trưởng cùng ủy viên học tập, phân biệt gọi là Khương Khải, Đỗ Tân Lan, Lý Đỗ Thời cấp 3 đặc biệt tích cực nỗ lực, cũng là cái ban cán bộ, ủy viên lao động. Tháng Chạp 28 Đại gia hẹn buổi trưa ở thị trấn một quán rượu tụ hội. Buổi sáng Lý Đỗ cùng sổ Phỉ video kết thúc, cho a ngao cùng mĩ tôm sống từng người một sao sao đắt sau khi, hắn hỏa tốc đứng dậy lái xe đi khách sạn chuẩn bị tham gia tụ hội. Gô Tựp lại thay quần áo cũng chuẩn bị xuất hành, Lý Đỗ khoát tay một cái nói, ngươi đi làm à? Ở nhà đợi là được, huyện chúng ta thành chị An rất an toàn. Mê Khi cô đại hán tiếng trầm hờn rồi nói rằng, để ta đi cho. Làm sao? Lý Đỗ buồn bực, bực, ngươi ở chỗ này đã chờ một chút tháng ngày, chúng ta nhà này Hương Trì An vẫn không có tự tin. Mê Khi cô đại hán thở dài, ai, quá muộn ta muốn đi hoạt động một chút." Ổ Cù mau mau nói rằng, "Lão bản, ta cũng đi, thật sự quá mệt." Nghe xong lời này, Lý Đô cười to, nói, "Được rồi được rồi, chúng ta cùng đi ra ngoài, có điều ta không có cách nào mang bọn ngươi tham gia tụ hội, các ngươi đến thời điểm lái xe tùy ý đi cũng đi." Go Tiểu Lạ gật đầu, "Được." Nhà hắn khoảng cách đến khách sạn không xa, khách sạn tên là 4 Mùa Xuân Viên, ở tại bọn hắn thị trấn xem như là có thể tên bài trước năm một ra xa hoa khách sạn, tổng cộng có 4 tầng, một tầng là phòng khách, hai tầng là tiệc đứng, ba tầng cùng bốn tầng là phòng riêng. Lý Đỗ đến báo đắp phòng riêng hảo, một tên người phục vụ mỉm cười đem hắn mang tới lò 4. Đẩy cửa ra, bên trong có hai cái người ngồi cùng một chỗ chơi điện thoại di động, Song Vương đánh cái đối mặt, Lý Đỗ nở nụ cười, Nam Ca, Đỗ Hạng, đã lâu không gặp. Hai người đều là hắn cao trung bạn học, Nam Ca tên là Đỗ Trinh Nam, là bọn họ tiểu đội trưởng, hai người bọn họ cũng ở tại thành trung thôn, cùng Lý Đỗ trong nhà gần như, làng đều ở những năm trước đây cũng bị vào thị trấn. Đỗ Trinh Nam đại cao to mang kính mắt, trên người có chứa dày đặc phần tử trí thức khí tức. Trước thi đại học, hắn là lớp học thi tốt nhất một học sinh. Đi tới kinh đô niệm cái 985 trọng điểm đại học. Đỗ Hàng cái đầu có chút lại, da rẻ đen nhánh, thân thể tráng kiện rắn chắc, Lý Đỗ với hắn tốt nghiệp trung học sau liền không làm sao liên hệ, không rõ lắm hắn hiện đang làm gì. Trung học thời điểm hữu nghị rất hồn nhiên, giữa bọn họ không có bất kỳ lợi ích cấu kết cùng xung đột, bởi vậy tuy rằng rất lâu không thấy, lại lần gặp gỡ vẫn như cũ cảm giác lẫn nhau rất thân mật. Đỗ Hàng trực tiếp từ phòng khách góp tưởng lấy ra ba chai bia, nói rằng: "Đến, Đỗ tử, chúng ta đã lâu không thấy, trước tiên mau mau đến một chén." Lý Đỗ cười xua tay, "Đừng đừng việc" Chờ mọi người cùng nhau đến rồi nói sau đi. Bọn họ ở một cái túi lớn bên trong, tụ hội tổng cộng có 24 người một tới, Lý Đỗ đến không bao lâu, lại có chừng 10 cái người đi vào, trong phòng khách nhất thời náo nhiệt lên. Lúc trước Đỗ Hàng hai người giới thiệu một chút, Đỗ Trinh Nam cũng đọc nghiên cứu sinh, Lưu Giáo đọc, sau đó khả năng muốn Lưu Giáo nhâm giáo. Đỗ Hàng đi làm nghiệp vụ, làm bất động sản tiêu thụ. Người hơn nhiều, một tên là Ninh Bách xuyên bạn học hỏi Lý Đỗ nói, "Đỗ tử, ngươi hiện đang làm gì thế? Ta thật giống nghe người ta nói ngươi xuất ngoại." Lý đố cười cười nói, "Ừm, đi nước Mỹ đọc nghiền cứu sinh." tự trả tiền, muốn độ cái kim. Các ngươi cũng biết, ta một khối đồng nát sắt vụn, không mạ vàng sau đó bán không được. Mấy cái bạn học nữ nở nụ cười, một người trong đó nữ hài hỏi, ngươi tự trả tiền du học, e sợ tiêu tốn rất cao chứ? Giải quyết thế nào? Lý Đô nói, ở nước Mỹ làm công, bên kia tiền nói khó kiếm lời cũng không khó, vì lẽ đó có thể kiếm lời ra cái học chi phí phụ cùng sinh hoạt phí. Ngươi này có thể khách khí, ta nghe ta mẹ nói đến, ngươi ở nước Mỹ đến trường không ít kiếm tiền. Nói chuyện gọi cảnh xương thịnh, cùng hắn ở một cái trên trấn, cha mẹ đều biết. Lý Đỗ vung vung tay vừa muốn khách khí, Đỗ Hàng một phát bắt được cổ tay hắn nói: "Nương à, đây là hàng thật." Cảnh Xương thỉnh hỏi: "Cái gì hàng thật hàng giả?" Đỗ Hàng lườm hắn một cái, nói: "Con mắt bạch trưởng lớn như vậy, xem trên cổ tay hắn khối này biểu, vẻ Tạp Philippe." Mấy cái bạn học nữ đều kinh ngạc tốt lên lên, các nàng đã công tác, hơn nữa nhiều là ở trong thành thị lớn đi làm, biết vẻ Tạp Philippe đồng hồ đeo tay đại biểu cái gì. Lý Đỗ thu tay về nói: "Ừ, đây là khối kỷ biểu, hàng đã xài rồi, ha, ha không thế nào đáng giá." Đỗ Hàng nói: "Ta cho ngươi 5000 khối." Ngươi đưa cái này không thế nào đáng giá hàng đã xài rồi bán cho ta thế nào?" Lý Đỗ. Đỗ Hàng tiếp tục nói, "Không cần khách khí nha bạn học cũ, ngươi này biểu ta tuy rằng không biết cụ thể trị bao nhiêu tiền, nhưng là lấy ánh mắt của ta, đây tuyệt đối là vẻ Tetefilippe xuất phẩm đồng hồ nổi tiếng." Tetefilippe xuất phẩm đều là đồng hồ nổi tiếng. Cửa phòng đẩy ra, một trang dung tinh xảo nữ hài đi vào. Có người khuyết đại gọi lên, "Yêu, học Quỷ, ngươi đây là xuống biển rồi." Đánh như thế nào phẫn khuyết đại như vậy. Yêu bên trong Yêu Khí Nha. Nữ hài là bọn họ ủy viên học tập, tên là Trương Tuyết Ninh. Lúc đó thi đại học phát huy sai lầm sau đó lại học lại một năm, có người nói mặt sau thi rất tốt, ở tại bọn hắn trong tỉnh hạng nhất kim kinh đại học trên học. Trương Tuyết Ninh làm dáng đi đánh nói đùa nàng nữ Hải, mà sau theo nàng đi tới một người thanh niên, nghe xong chuyện cười thoại sau đúng Trương Tuyết Ninh làm cái mặt quỷ. Lý Đỗ chưa từng thấy thanh niên này, có người nhận thức, nói rằng, học quỷ, đây là bạn trai người. Trương Tuyết Ninh phải mãi gật đầu, nói rằng, "Đúng, cũng coi như là chúng ta bạn học, ta không phải đọc cao 4 à." Lúc đó cùng hắn một tiểu đội, chúng ta xem như là đồng học, vì lẽ đó ta dẫn hắn đồng thời đến đến rồi. Hy vọng đại gia thứ lỗi. Đồng học. So với chúng ta thấp hơn một bậc, ta dĩ nhiên không ấn tượng. Đỗ hàng buồn bực, theo lý thuyết như vậy anh chàng đẹp trai, nhân tài như vậy, không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu ta, không thể không biết nhà Thanh niên mỉm cười nói, hả, ta là lúc đó chuyển trường tới được, vì lẽ đó chúng ta là một trường học, nhưng xác thực chưa từng thấy. Hắn tên là Chu Cát, một thân nghệ thuật khí thức, hiện tại ở tại bọn hắn trường học cũng làm âm nhạc giáo sư. Trương Tuyết Ninh cho bọn họ đơn giản giới thiệu một chút, sau đó hỏi ai mua Chu cát trong nhà là làm đồng hồ khối này, Chu Kiến Quốc tiên sinh là ngài. Đỗ Hàng nghe được Trương Tuyết Ninh không nhịn được hỏi. Chu cắt mỉm cười nói, đó là phụ thân ta, người quen biết hắn à? Ta sẽ không là ở đây nhìn thấy trưởng bối chứ. Có mấy người nợ nụ cười, Đỗ Hàng không cười, đứng lên đến cùng hắn nhiệt tình nắm tay, nói, hóa ra là Chu công tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ta nghe nói qua phụ thân ngài tên, có điều vô duyên gặp lại. Nói, hắn đúng bạn học giới thiệu, Chu Kiến Quốc tiên sinh là tỉnh chúng ta bên trong nổi danh nhà công nghiệp, chủ thị biểu nghiệp chính là nhà bọn họ hàng hiệu. Không ít bạn học nổi lòng tôn kính, này thật xứng đáng công tử tên, nhân ra là đường hoàng gia dáng con nhà giàu, chu thị biểu nghiệp là bọn họ trong tỉnh nộp thuế nhà giàu. Chu cắt là người biết điều, nói: "Các vị đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta, ba ba ta quả thật có chút sự nghiệp, nhưng này theo ta một chút quan hệ không có, sau đó xí nghiệp theo ta cũng không liên quan, ta chỉ là cái âm nhạc lão sư." Hắn cũng mau mau rời đi đề tài, "Đúng rồi, các ngươi ai muốn mua tệ tệ phỉ li bệ vẫn là Ta ngược lại thật ra đúng này khoản biểu có chút giải, có thể cung cấp điểm trợ giúp." Chương 706, nhìn một cái món đồ này, 706000 một cái món đồ này, cầu đặt mua a. Mấy cái bạn học vẫn muốn xem vẻ đẹp Philippe, Lý Đố liền đưa đồng hồ đeo tay hái xuống đưa cho chú Cát. Chu Cát mỉm cười đối với hắn lắc cừ, nói rằng, kỳ thực đối thủ của ta biểu giải cũng không phải rất nhiều, nếu như sau đó nhìn lầm cái gì, hy vọng đa đa lượng giải. Lý Đố cười cười nói, một cái đồng hồ đeo tay mà thôi, có cái gì nhìn lầm xem đúng. Chu Cát dơ tay lên biểu phiên xem ra, nhìn một hồi, hắn liền nhíu mày. Đỗ Hàng hỏi, Chu lão sư, này biểu có vấn đề gì không? Chu Cát lắc đầu một cái không lên tiếng. Hắn lấy điện thoại di động ra siêu một chút tư liệu, sau đó đúng lý Đô nói rằng, thuận tiện ta đập cái chiếu ạ. Ta chuyển cho một vị trưởng bối nhìn, nói thật, chiếc đồng hồ đeo tay này ta có chút không nắm chắc được. Lý Đô gật đầu nói, "Túy ý. Không nắm chắc được thật dạ ạ?" Đỗ Hàng quan tâm hỏi, "Đỗ tử, ngươi sẽ không bị lửa chứ?" Chu cắt tiếp tục lắc đầu, nói rằng, "Không phải, biểu là thật sự, ta là không nắm chắc được nó có phải là trong truyền thuyết khối này biểu, chỗ sĩ lệ gần đa." Hắn nghi vấn đề lý Đỗ khá là khâm phục, không hổ là chế biểu thế gia đi ra công tử, nhân ra là có thật ánh mắt. Dĩ nhiên có thể nhận ra này khoản biểu đến. Cho dù ở nước Mỹ, hắn kết giao không ít người có tiền, có thể nhận ra này khoản biểu thân phận cũng không nhiều. Đối mặt Chu Cát hỏi do, Lý Đỗ liền hồi đáp, "Đúng, chỗ sở Lệ Gần đạ, ta trùng hợp bên dưới được khối này biểu, không nghĩ tới ngươi nhận ra nó đến rồi." Chính đang chụp ảnh Chu Cắt đống nhiên ngẩng đầu, dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn nói, "Này này đây thực sự là chỗ sở Lệ Gần Đa. Ta thiên, ngươi không phải đang nói đùa đúng không?" Lý Đỗ cười nói, một khối hai tay đồng hồ đeo tay mà tôi, không cái gì có thể đùa giỡn, đây là Trụ sở Lệ Gần Đa đeo ở trên người ta để ngươi rất giật mình chứ. Chu Cắt đầy mặt kinh ngạc, hắn nói rằng, "Xin lỗi, xin lỗi, bằng hữu, ta không có coi thường ý của ngươi, có điều có điều có điều." Hắn nói liên tục ba cái có điều, cuối cùng cười khổ nói, "Có điều nói thật sự, ta xác thực rất giật mình, nguyên lai khối này biểu là bị ngài hoặc là ngài trưởng bối bằng hưu đập xuống." Nghe hai người đối thoại, chính đang tán gẫu tất cả mọi người nổi lên lòng hiếu kỳ, Đỗ Trinh Nam hỏi, "Khối này biểu làm sao? Có phải là rất có giá trị?" Chu Cắt vừa cần hồi đáp, Lý Đỗ giành nói, "Cũng không phải, là nó có một đoạn cố sự, các ngươi cũng biết." Âu Mỹ người liền yêu thích như vậy, làm khối biểu hoặc là đồ trang sức, sẽ cho nó phối điểm cố sự. Hắn nhìn ra rồi, chú cắt biết khối này biểu giá trị, hắn nếu như nói ra khối này biểu giá trị hơn 10 triệu USD, vậy hôm nay hội bạn học liền không có cách nào tụ. Cao trung bạn học đều khá là chân thật thành thật, nay sẽ bọn họ đại thể vừa công tác, đại gia địa vị cùng của cải gần như, tụ hội phi thường ôn hòa, chính là bạn học cũ ôn chuyện cùng cầu thông cảm tình. Nay cùng kịch truyền hình, trong phim ảnh bạn học cũ tụ hội không giống nhau, đại gia không có xung đột, không có ai một lòng khoe khoang cái gì, chỉ là nhạt rung rung ăn bữa cơm. Hồi rút một hồi cuộc sống cấp 3. Trô Sĩ Lệ gấn đã giá trị bản thân nếu như bạo lộ ra, như vậy ngày hôm nay tụ hội tính chất phải thay đổi. Lý Đỗ không muốn thấy cảnh này, Chu Cát nghe xong lời nói của hắn cũng đoán ra tâm tư của hắn, liền phối hợp cười nói, "Đúng đúng đúng, khối này biểu có cái cố sự, ha ha, cho ngài." Hắn biết Trô Sĩ Lệ gần đã giá trị, đối mặt Lý Đỗ không cách nào lại dùng diện đối với người bình thường thái độ, trực tiếp dùng kính ngữ, để đồng hồ đeo tay thời điểm dùng hai tay. Đoàn người đuổi theo Chu Cát cùng Lý Đỗ hỏi cái gì cố sự, lúc này cửa phòng khách lần thứ hai bị đẩy ra. Có người vội vội vàng vàng đi vào nói rằng: "Xin lỗi, xin lỗi, các vị bạn học cũ, ta tới chậm." Nay sẽ tiến vào là cái vóc người cao gầy thanh niên, mang một bức mắt kiếng thẳng dày, mặc trên người kiện màu xanh quân đội bông áo khoác, trang phục có chút thổ khí. Đỗ Trinh Nam một phát bắt được hắn, cười nói: "Diêu Chí Ba, ngươi làm sao xuyên này áo khoác?" "Là đi phục cổ con đường à?" Diêu Chí Ba cười khổ lắc lắc đầu nói: "Tiểu đội trưởng thứ lỗi, ta cưới xe gần máy tới được, quá lạnh, chỉ có thể xuyên y phục này." Cảnh Xương Thịnh nói rằng: "Ngươi làm sao còn cởi xe gần máy? Có phải là vì trốn Tử Nhị?" Đừng hòng mơ tới, sau đó ta cho ngươi đánh xe trở lại, ngươi phải uống rượu, cũng phải uống rượu. Diêu Chí Ba vẫn như cũ đầy mặt cười khổ, "Vậy ngươi đến Tiêu Phà, nhà ta hiện tại chuyển tới tàng mã trấn đi tới, hơn 40 km xa, đánh xe có thể chiếm được không ít tiền." Nghe xong lời này, Cảnh thịnh xương thịnh sửng sở, nói, "Làm sao chuyển tới?" Hắn nói còn chưa dứt lời, Đỗ Hàng đánh gãy lời nói của hắn nói, "Ai nha, các ngươi tra hộ khẩu nhỉ? Đến đến đến lão yêu, tòa hạ ngồi xuống, ngươi đến rồi chúng ta người gần như đủ. Có điều ngươi tới được muộn thế nào cũng phải có chừng phạt." Người đi bên ngoài cùng người phục vụ nói một chút, để bọn họ chuẩn bị mang món ăn. Diêu Chí ba tính khí rất tốt, thả xuống áo khoác quay đầu ra ngoài. Chờ hắn rời đi, Đỗ Hàng nói, các ngươi cũng không biết à? Lao yêu trong nhà mấy năm qua ra không ít sự, ba mẹ hắn bệnh rất lợi hại, đem thị trấn nhà để bán, chúng ta đừng thảo luận hắn ha. Lý đô kinh ngạc hỏi, còn có việc này? Đỗ Hàng mắt trận chẳng nói, ngươi không biết chứ? Ai bảo ngươi luôn thoát ly con chúng, con chúng đều biết việc này. Sau đó a a chế tính tiền, Lao yêu phần này ta ra. Lý Đỗ cười nói, không cần á á chế, ta xin mời. Ngươi xem ta thoát ly lớp chúng ta quá lâu, đến chịu đến điểm trừng phạt. Những người khác dồn dập khách sáo, chú các nói, ta cùng Tuyết Ninh xin mời, dù sao bọn nàng, nàng chờ với dẫn theo cái người ngoài lại đây, để chúng ta đến biểu thị biểu thị. Diều chí ba trở về, mọi người không tiếp tục tranh chấp, có điều trong lúc nhất thời không có chủ đề, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lung túng. Hơn nữa hắn vẫn cảm phát hiện bầu không khí biến hóa cùng chính mình có quan hệ, cười nói, làm sao? Ta nơi nào có vấn đề à? Đỗ trinh nam nói, không có. Đại gia làm mỗi đến một người liền giới thiệu chính mình tình trạng gần đây, ngươi gần nhất làm cái gì? Dự định làm sao phát triển? Nhắc lên cái này, Diêu Chí Ba nhíu mày lên, than thở, năm nay từ chức về nhà, ta nghĩ chồng chọt lều lớn giao dư, khuyết tài chính khởi động, chúng ta bạn học có ngân hàng công tất cả. Ta nghĩ cố vấn điểm sự. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, bọn họ ở phương diện này không cách nào cung cấp trợ giúp. Bầu không khí lại có chút lúng túng, Đỗ Hàng làm nghiệp vụ xuất thân, điều tiết bầu không khí có một tay, hắn đem nòng pháo nhắm ngay lý Đỗ tử, ngươi ở nước Mỹ làm gì? Không riêng đến trường Ta nghe ba mẹ ta nói rồi, ngươi hiện tại có thể nưu." Cảnh Xương Tịnh nói, "Không phải bình thường nưu, Đỗ Tử năm ngoái cho nhà nên cầm mấy triệu đi." Lý Đỗ cười nói, "Nói vậy, các ngươi quá khuyệt đại. Ngươi đến cùng ở nơi đó làm gì?" Mấy cái bạn học đuổi theo hỏi. Lý Đỗ chân thật nói rằng, chủ yếu làm kho cất chứa bán đấu giá, đồ cũ giao dịch loại hình hoạt, nói lần trước điểm chính là đồ cổ văn vật kiếm nhọn, trên thực tế là kiếm rách nát. Hắn vừa nói như thế, mọi người hứng thú, có người lấy ra một xanh tươi rướt gát lọ thuốc hít nói, "Đỗ Tử ngươi giúp ta xem một chút món đồ này." Đứng dậy, Ta mới từ quê nhà nhảy ra đến, chuẩn bị tìm cái đồ cổ điếm nhìn. Chương 707, Đại hạ thật hưng. 707. Đại hạ chân hưng, 1 năm. Tiểu thuyết, Nhật Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Lý Đô đối văn vật đồ cổ không có nghiên cứu, bất quá hắn không thể để cho bạn học cũ nhóm thất vọng, liền thả ra tiểu phi trùng nói, ta đại khái nhìn xem, nhưng đừng ôm hy vọng quá lớn, ta trên thực tế cũng là gà mờ. Tiểu phi trùng sau khi xuất hiện, lại không bay về phía lọ thuốc hít, mà là hướng về phía đang yên lặng uống nước diêu chí ba bay đi. Nói đúng ra là bay về phía cổ của hắn vị trí. Lý Đỗ kỳ quái, tiểu phi trùng bay đến Diêu Chí ba trên cổ sau rơi vào hắn mặt dây chuyển bên trên, kia mặt dây chuyển là một cái đồng tiền, phía trên có màu xanh đồng cùng bao tương. Gặp đây, hắn ngăn lại chuẩn bị hấp thu thời gian năng lượng tiểu phi trùng, sau đó nói, ngươi trước chờ một lát gã lao tử, lão yêu, ngươi trên cổ cái kia đồng tiền chuyện gì xảy ra? Diêu Chí ba tùy ý hái xuống nói, "Ức, ta khi còn bé không phải thân thể yêu đối sao? Cha mẹ ta tìm cho ta xem bệnh tiên sinh cầu cái giữ mình tiền, đeo rất nhiều năm." Lý Đỗ cầm lấy đồng tiền nhìn một chút, Đồng tiền này trải qua quanh năm suốt tháng vết mồ hôi thấm vào cùng ma sát, phía trên chữ viết bị mải đến có chút mơ hồ, mặt ngoài mang theo một tầng bảo tương, nhìn qua cũng không dễ thấy. Hắn để Tiểu Phi trùng lịch chuyển thời gian, từng màn liên quan tới cái này đồng tiền chẳng cảnh xuất hiện. Cái thứ nhất chẳng cảnh bên trong, tiền tệ này liền đã hoàn chỉnh biểu diễn, điều này nói do nó tồn thế năm tháng chí ít có 3 400 năm. Tiền mới đầu tại một cái dương bên trong, đằng sau xuất hiện một cái nửa trước đầu trọc, đằng sau rơi lấy lớn bím tóc, người mặc trường bảo màu xanh thanh chiều người, người này đạt được đồng tiền về sau, càng chăm chú đem bảo vệ. Mại cho đến đằng sau cận đại chiến loạn, cái đồng tiền này bị người từ một tòa lựa cháy phòng cũ từ bên trong lấy ra mất đi, mới trở nên trôi dạt khắp nơi. Từ hắn nhìn thấy trước đây chỉ riêng tới nói, cái này đồng tiền hẳn là rất trân quý, nó mấy đời cất giữ người đối với nó đều đặc biệt coi trọng. Trước kia cái này cổ tệ bảo tồn hoàn hảo, phía trên chữ viết rõ ràng, Lý Đỗ phân biệt một chút, hẳn là Thái Hạ Chân hương bốn chữ. Hắn vuốt ve bề chân đồng tiền, nói ra, các người ai biết Thái Hạ Chân hương loại này cổ tệ sao? Một đoàn người mờ mịt lắc đầu, Lý Đỗ liền làm ra cao nhân phong phảng nói, vậy còn không lên mạng điều tra thêm? hắn cũng không biết đại hạ chân hưng là cái gì, cho nên để đám người lên mạng cha, nếu là bọn hắn tại trên mạng cha được liên quan tới cái này Mai Cổ Tệ giới thiệu, hắn vừa thuận thuận sườn núi xuống lửa. Nếu là trên mạng không có liên quan tới cái này Mai Cổ Tệ giới thiệu, hắn liền có thể thuận miệng biên chuyển xưa. Đám người bị hắn phong phạm trấn nhiếp phục, nhau nhau lấy điện thoại cầm tay ra thẩm tra. Trương Tuyết Thà trên điện thoại di động tốc độ đường chuyển độ nhanh nhất, nàng lục soát lục soát sau giật mình nói, "Không phải đâu, đồ tử, lao yêu cái này Mai Cổ Tệ là Thái Hạ chân hưng." Lý Đỗ gật đầu nói, "Đúng vậy, người tra được cái gì?" Thai Hạ Chân Hưng là 16 nước thời kỳ lớn Hạ Hoàng đế Hách Liên bột bột chế tạo cổ tệ, đông tấn lúc hắn về công nguyên năm 407 tại Thiểm Tây lập quốc Xương Hạ, năm 419 chiếm Trường An sau xây nguyên vị chân hưng, cái này đồng tiền liền rèn đúc nơi này lúc. Tại cái này cổ tệ bên trên, quá cũng từ lớn, cho nên cổ tệ một cái tên khác gọi là Đại Hạ Chân Hưng, trong đó Đại Hạ làm quốc hiệu, Chân Hưng vị niên hiệu, kính 2.35 cm, mặt kính 0.85 cm, nặng 3.03 khác, cực kỳ chân quý cực kỳ chân quý cực kỳ chân quý. Nhiều chân quý nha. Hàng sốt ruột hỏi: Giơ điện thoại di động Đỗ Trinh Nam kinh ngạc nói, "Ngoại Tào, năm 2004 thời điểm, một viên loại này cổ tệ tại kinh đô vỗ ra 165, 7 vạn nhân dân tệ giá cao." Thật hay giả? Lý Đỗ cũng rất kinh ngạc, tiền tệ này như thế đáng tiền. Mấy năm trước liền giá trị hơn 165 vạn. Những người khác càng giật mình, nhao nhao kêu lên, "Ngoại Tào không phải đâu. Cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Thật là quý, tiền này nói là đặc biệt ít." Diêu Chí ba sợ lên người, hắn sững sở nhìn xem Lý Đỗ, sẽ chỉ nói ra, "Đừng nói giỡn, đừng nói giỡn." mở ra cái khác ta trò đùa. Lý Đỗ không để ý tới giả bộ cao nhân phó phạm, cũng lấy điện thoại di động ra lục soát tư liệu. Như Trương Tuyết Thần nói, cái đồng tiền này rèn đúc người là 16 nước thời kỳ từ hung nô tộc thành lập đại hạ quốc khai quốc hoàng đế Hách Liên Bộột. Hách Liên Bộột một công nguyên năm 407 thành lập đại hạ, năm 417 liên hợp đồng tấn công diệt lúc ấy phương Bắc lớn nhất quốc gia sao thần, năm sau từ đồng tấn trong tay cướp đoạt quan bên trong, ngày lên trở thành phương Bắc thực lực quân sự kinh khủng nhất Pháp quốc. Bởi vì chiếm đoạt quan bên trong, thu hoạch rất nhiều tài phú cùng chiến lợi phẩm, bởi vậy đại hạ chân hương dùng tài liệu giảng cứu. Nghe độc tính mỹ, nhưng loại số tiền này bởi vì tồn thế quá ít, từ xưa tới nay một mức hiếm ai biết. Vì thập sẽ như thế thưa thớt. Nguyên lai, like, dựa vào phát động phản loạn lập nghiệp Hách Liên Bột Bột thành lập chính là một cái trên quân sự cường đại, kinh tế và hành chính kiến thiết lạc hậu dị dạng quốc gia, căn bản không có thành hình khu hành chính hoạch, chủ yếu dựa vào chiến tranh cấp đoạt tán hớt, thương phẩm giao dịch bất quá có chút ít còn hơn không. Đại hạ chân hưng tới một mức độ nào đó là một loại kỷ niệm tệ, tức Hách Liên Bột Bột khoe khoang mình phú cường, địa vị đạo cụ, nguyên nhân chính là như thế, nó số lượng sẽ không rất nhiều căn sẽ không đại lượng dùng cho thị trường lưu thông. Chân Hưng 6 năm hách liên bộn bột qua đời, 2 năm sau lớn Hạ Đô thành liền bị Bắc Ngụy công phá, không ngựa dậy nổi đại hạ rốt cục tại năm 431 thọ hết chết giả. Dạng này, cho dù đại hạ chân Hưng là chân Hưng nguyên niên tạo thành, hợp pháp tồn tại lịch sử cũng bất quá ngắn ngủi 12 năm, tự nhiên thừa không có bao nhiêu. Liên quan tới cái này, đồng tiền chân quý tính cùng giá trị tính cũng có theo đáng tin, đạo quang nhân gian, lưu hỉ hải vì ông cây bồi cổ tuyển hợp thành thi làm chú thích lúc đề cập qua loại này tiền cổ. U đọc sách vút vút vút. Go Căn Sú Lã Sương Tô Châu tảng ra chú ý nguyên từng từ một vị tên là Trần Trung Khê người trong tay thu hoạch được một viên phi thường chân quý. Đến Thanh Mạt dân sơ, từng người từng người vì La Trấn Ngọc người thu thập thật vất vả đạt được một viên, dẫn là lạ hàng. Thấy qua việc đời La Trấn Ngọc vậy mà mừng rỡ đem mình nhà ở mệnh danh là Hách Liên Tuyển xá, ý là cất giữ có đại hạ quốc tiền phòng. Càng ngày càng nhiều tư liệu bị bọn hắn khai quật ra, trong lúc nhất thời kinh hô không ngừng. Phục vụ viên coi là bên trong xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian mở cửa hỏi, xin hỏi có cần gì không? Lý Đố khoát tay một cái nói, Các ngươi trước đừng lên đồ ăn đưa rượu lên, chúng ta nơi này có chút việc thương lượng. Hắn đem tiền còn cho Diêu Chí Ba, mười mấy người cùng một chỗ đụng lên đi xem. Cái này đồng tiền mai mọn lợi hại, cổ tệ bên trên bốn chữ có hai cái mơ hồ không rõ, trong đó lớn cùng hưng coi như rõ ràng, nửa lệ nửa giai hạ cùng thật hai chữ tương đối mơ hồ. Bất quá, cẩn thận phân biệt vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra hai chữ này. Đây là hàng thật, ta. không phải là hậu nhân tạo tiền giả." Đồ hàng hỏi. Lý Đố vô ngữ nói, "Các ngươi yên tâm, tuyệt đối hàng thật, ta dám cam đoan." Diêu Chí Ba ngơ ngác nhìn hắn nói, Cái giá này giá trị hơn 160 vạn. Mấy năm trước cái giá này, hiện tại tuyệt đối không chỉ. Có người nói, Lý Đỗ thì lúc đầu, cái này đồng tiền bán không ra hơn 160 vạn giá tiền, nó phẩm tướng. Liên quan tới lúc ấy đấu giá hội tin tức có cổ tệ anh trụ, kia một viên cổ tệ phẩm tướng bảo tồn hoàn hảo. Diêu Chí ba kỳ vọng hắn nhìn xem hắn nói, vậy ngươi nói cái này đồng tiền có thể bán bao nhiêu tiền? Lý Đỗ không đành lòng để hắn thất vọng, đành phải cố gắng chấn định nói ra, hơn trăm vạn không có vấn đề. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên mục tên Bút thu các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. chương 708, khách đến. 708, khách đến, có việc, cái khác 3 trương tại trạm và tối, tiểu thuyết, Nhật bảo vương tác giả, toàn kim loại vào đạn. Lý đố để diêu chí ba kích động hỏng, nắm lấy cái này mai cổ tệ vậy mà nước mắt chảy xuống. Hắn một bên rơi lệ, một bên nghẹn ngào hỏi, thật hay giả? Thật hay giả? Cái này đồng tiền giá trị hơn trăm vạn. Người nói là hơn trăm vạn. Lý đốt không dám xác nhận, hắn căn cứ đấu giá kinh nghiệm tới nói. Nếu như một viên phẩm tướng hoàn hảo cổ tệ trên đấu giá hội có thể bán ra 165 vạn, đưa qua những năm này tính cả lạm phát, phẩm tướng kém chút cổ tệ cũng có thể bán cái hơn trăm vạn. Phương diện này Chu Cắt cho hắn trợ rút, Chu Cắt nói ra, "Trước đừng kích động, ta có vị thúc thúc yêu thích cất giữ, ta giúp ngươi hỏi một chút hắn, ta gặp qua hắn cất giữ cổ tệ." Chu Cắt gọi điện thoại, khách sáo vài câu sau liền thẳng vào chủ đề. Rất nhanh, hắn che lấy điện thoại đối Diêu Chí Ba nói, "Cái này đồng tiền thật có thể giá trị trăm vạn, ta vị này thúc thúc liền cảm thấy rất hứng thú, hắn hỏi ngươi có muốn hay không xuất thủ?" Nếu như nguyện ý xuất thủ, hắn mang chuyên gia tới xem một chút, hàng thật hắn muốn mua xuống tới. Diêu Chí ba gật đầu như dã tỏi, muốn ra tay muốn ra tay, thúc thúc của ngươi nhà là nơi nào? Ta đi tìm hắn. Chu Cát gia hiệu hắn đừng nóng đợi, lại nói chuyện một hồi nói vị trí địa điểm. Sau khi cúp điện thoại, hắn nói ra, không cần ngươi ra mặt, các ngươi ở chỗ này đi, ta vị này thúc thúc tại Kim Kinh thị, hắn buổi chiều sẽ chạy tới. Diêu Chí ba lau nước mắt, kích động nói ra, "Thành, không có vấn đề, cảm ơn ca môn, ta nay buổi chiều liền ở lại nơi này, bất quá nhìn ngươi lạ mắt, ngươi là Trương Tuyết thả lại lần nữa giới thiệu một lần. Cái này không khí không xấu hổ, một đoàn người đều vây quanh Diêu Chí Ba đại hạ chân hưng cổ tệ Hàn Nguyên. Giá trị trăm vạn cổ tệ, đối với người bình thường tới nói thứ này liền cùng chúng thượng trăm vạn, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tại bên cạnh mình. Tiền không có chứa vào trong túi, Diêu Chí Ba còn tại lo lắng, hắn nói ra, "Còn không, có đợi chuyên gia kiểm nghiệm, có thể là tiền giả đâu, nếu như là tiền giả, lao Lý, có phải hay không liền không đăng giá?" Lý Đô nói, "Ngươi yên tâm đi, đây chính là chính phẩm, ta cho ngươi cam đoan, tiền giả ta hoa 50 vạn mua lại, được hay không?" Diêu Chí Ba lắc đầu nói, "Đừng, tiền giả ta sao có thể bán cho ngươi? Ai, hy vọng là thật, hai ba năm, nhà ta chỉ toàn số con lệ, hy vọng lần này có thể giao cái vận phí tốt." Lý Đỗ vô vô bả vai hà nói, "Tin ta đi, đây không phải tiền giả." "Ngươi vì cái gì xác định như vậy?" Đỗ Trinh Nam kỵ quái hỏi. Lý Đỗ cười nói, "Bởi vì ca môn ánh mắt lợi hại, dù sao các ngươi tin tưởng ta đi, ta chính là có thể cho láo yêu xác định, thứ này tuyệt đối là thật." "Lão yêu, thứ này ngươi từ đâu tới?" "Đúng đấy, hơn trăm vạn nha, ta dựa vào lão yêu cái này phá." Hát. Nói, nói, nói, nói, để chúng ta ước cao ghen tị một chút. Chính Diêu Chí Ba cũng không rõ ràng, hắn nhíu mày suy tư nói, đồng tiền này ta rất khi còn bé liền có, ta khi còn bé thân thể yếu đối luôn luôn phát sốt, chứ nhìn bác sĩ cũng nhìn không tốt. Về sau, mãi mãi ta liền suy đoán có phải hay không là một chút mấy thứ bẩn thiểu quân thân loại hình, cha mẹ ta tìm cái thầy bói cho ta tính một cái, Kêu tiên sinh cho cái này đồng tiền, nói để cho ta cột vào trên thân liền nhất định có thể gặp giữ hóa lạnh. Đỗ Hàng sợ hãi thán nói, đây là đụng tới cao nhân rồi. Diêu Chí Ba theo thói quen cười khổ nói, cao nhân cái giám. Dù sao trước kia chúng ta suy đoán là lừa đảo, mang theo cái này cổ tệ sau ta còn là đặc biệt dễ dàng sinh bệnh, lúc ấy thầy bói không phải đưa chúng ta tiền tệ này, mà là muốn 100 khối tiền. Hắn khi còn bé 100 khối cùng hiện tại 100 khối cũng không phải một chuyện, khi đó bọn hắn ở tại địa phương vẫn là nông thôn, phụ mẫu một tháng cũng liền có thể kiếm 180 khối. Lý Đỗ ra hiệu đám người trước đường Hàn Uyên, hắn hô phục vụ viên đưa rượu và đồ ăn lên, một đoàn người nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu ăn. Bữa cơm này từ 11:30 ăn vào 2 giờ đồng hồ, dựa theo trước kia quen thuộc, bọn hắn đã sớm tan cuộc, này lại một mực tập hợp một chỗ. Trở lấy Chu Cắt tìm người đến kiểm chắc cái này mai cổ tệ. Trọn vẹn chờ đến 4 giờ, Chu Cắt liên hệ văn vật người thu thập mới đến tới. Lý Đỗ vốn định rời đi, nhưng Diêu Chí Ba không có trải qua trường hợp như vậy có chút lo lắng. Câu khẩn hắn lưu lại hỗ trợ. Dạng này, hắn chỉ có thể cùng đi Diêu Chí Ba tiến đến giao dịch cổ tệ. Không riêng hắn ra mặt, hắn còn mang tới gỗ Tịu Lạc cùng Ổ Củ, hai người xung làm bảo tiêu, cho bọn hắn tráng tránh nguy hiểm, đợi chút nữa nói giá thời điểm có thể càng có niềm tin một chút. Chu Cắt giới thiệu người thu thập tên là Trịnh Lâm cũng là bọn hắn trong tỉnh một vị rất có danh khí sự nghiệp lão bản, xử lý bất động sản khai phát, lái mẹ Mercedes S600, ra đại nghiệp đại. Song phương tại một gian trà lâu gặp mặt, chính Hy Lâm cũng mang theo bảo tiêu, hắn xử lý bất động sản ngành nghề tương đối hồ loạn, vì an toàn cái này có thể lý giải. Lý đúng mục đích đặt đến, Hồ Tiểu là cùng ổ cụ bày ra chuyên nghiệp bảo tiêu phái đoàn, ở trong nước có thể mời được ngoại quốc bảo tiêu đã rất ít, vẫn là như vậy hai cái khí chất hung hãn siêu cấp to con, thì càng hiếm thấy. Tại trong phòng gặp mặt về sau, Diêu Chí Ba xuất ra cổ tệ đưa cho Trịnh Hi Lâm. Sau đó run như cẩy sấy cùng đợi đối phương phản đoán. Chính Hi Lâm mang đến hai cái lao giả, bọn hắn dùng kính lúp trước xem xét tỉ mỉ, sau đó dùng thành tẩy dịch dọn dẹp sạch sẽ, phóng tới một chương HD cổ tệ ảnh chụp trước so sánh quan sát. Thanh lý cổ tệ thành tẩy dịch không có vứt bỏ, ú ú đọc sách vút vút vút vút. Go cản sử. Net mà là để vào một đài nhỏ máy móc bên trong tiến hành kiểm nghiệm. Ba người đối cổ tệ nghiên cứu nửa giờ, chính khi Lâm lấy mắt kiếm xuống nói ra, "Chúc mừng, đây là một viên đại hạ chân hưng, các ngươi nguyện ý bán ra sao?" Một chuyên gia thở dài, bảo tàng tại dân gian Bảo tàng tại dân gia nha xem ra muốn tìm bảo vận còn phải đi dân gian tìm kiếm mới được nghe lời này diêu chí ba lại kích động cấp lên lý đấu ra hiệu hắn đi rửa mặt không rõ cái này bạn học cũ cao chung vậy sẽ thật thậtạnh khí ra môn hiện tại lớn lên làm sao biến thành thích khóc chủ rồi bọn hắn bắt đầu nói giá tiền chu cắt hỗ trợ từ đó hòa giải lý đấu cùng với hạn cũng học được không ít trả giá kỹ năng bất quá đối mặt chỉnh Hy Lâm dạng này lao hồ ly chỗ hắn tại thế yếu giá cả bị để lại song phương khác nhau rất lớn hắn muốn là 150 vạn chính khi Lâm chỉ cấp 50 vạn cuối cùng trầm rãi Hắn mới đã tăng tới 78 vạn, sau đó không chịu lại tăng. Diêu Chí Ba đối 78 vạn giá cả cũng rất hài lòng, cho Lý đối nháy mắt ra hiệu có thể tiếp nhận. Chính khi Lâm chú ý tới điểm ấy, trên mặt ý cười càng đậm. 78 vạn không ít, tiểu huynh đệ, người phải học sẽ thỏa mắt nha. Hắn chậm rãi nói, cái này mai cổ tệ quả thật rất ít gặp, thế nhưng là nó phẩm tướng quá kém đi, ngươi nếu là đụng cái dạng cứu điểm, người ta sẽ không cất giữ thứ này. Lời này hắn là hướng về phía Diêu Chí Ba nói, biết Diêu Chí Ba là chủ nhân. Diêu Chí Ba muốn nói lại tôi, Lý Đấu ngăn lại hắn nói, giao cho ta. Lào yêu 78 vạn là nói đùa thấp hơn 110 vạn cái này cổ tệ ai cũng cầm không đi Chính khi lâm lắc đầu cười nói người tuổi trẻ bây giờ nhà các ngươi coi là tiền là giấy vệ sinh tuy tiện liền có thể làm đến một đông lớn 78 vạn nhân dân tệ tại huyện các ngươi thành đổi hai bộ căn phòng lớn không có vấn đề a xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên của tên bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương 709 110 vạn 709 110 vạn 3 chu cắt nói kẽ với lý đồ nói trừ phi thay người nếu không các ngươi bị người ăn chắc Đô ca, Diêu ca đã đem át chủ bài lộ ra tới. Lý Đô lắc đầu nói, không có việc gì, giao cho ta. Hắn nhấp một ngụm trà, không để ý tới không hỏi Trịnh Hi Lâm, mà là nhìn về phía Diêu Chí Ba, nói ra, là yêu, cái này cổ tệ ngươi cảm giác không thấy 80 vạn đều có thể bán. Diêu Chí Ba là cái thực sự người, lầm bầm nói, bán đi, có tiền này, cha mẹ ta bệnh còn có ta liều lớn, liền đều dễ làm. Lý Đô nói, ngươi cho ta một cái thẻ ngân hàng tài khoản. Diêu Chí Ba không rõ ràng cho lắm, đem mình nông hành thẻ đưa cho hắn. Lý Đô dẫn hắn tiến về gần nhất ngân hàng công thương. Trình Hi Lâm bọn người kỳ quái hắn làm gì, liền cũng đi theo. Mặc dù tại nước Mỹ hắn dùng quốc ngân hàng thẻ ngân hàng, nhưng hắn về nước trước đó là một trường công làm được quốc tế thông, tiến vào công đi quầy hàng, hắn trực tiếp hướng giao chí 3 trong thẻ chuyển 80 vạn. Giao chí 3 thẻ ngân hàng cùng điện thoại khóa lại cùng một chỗ, nghe được tin nhắn thanh âm nhắc nhở sau lấy ra xem xét, phía trên hiện ra số dư còn lại để hắn giật nảy cả mình, 84,508. Lý Lộ tới nói ra, "Được rồi, nếu như ngươi nguyện ý 80 vạn bán đi, vậy ngươi bán cho ta." Nhưng ta rõ ràng nói cho ngươi, cái này cổ tệ không chỉ 80 vạn. Chúng ta là bạn ở cũ, ta không hú ngươi, cho nên tạm thời thuộc về ta, cụ thể bao nhiêu tiền, chờ một hồi hay nói." Diêu Chí Ba này lại lực chú ý đều tại thẻ ngân hàng bên trong, trừng to mắt nhìn xem màn hình điện thoại di động, nhìn một lần lại một lần. Chính khi Lâm bên kia có chút mắt tròn tròn, hắn thấp giọng hỏi Chu Cát nói, "Gà con, ngươi vị bằng hữu này không tầm thường nha, lai lịch gì?" Chu Cát nói, "Ta không rõ lắm, hắn là ta đối tượng đồng học, bình thường đợi tại nước Mỹ." "Bất quá, chính thúc ta có thể cho ngươi thấu cái ngọn nguồn, hắn thực lực kinh tế rất mạnh." Nói, hắn chỉ chỉ tay trái cổ tay Nơi này, hắn mang độ vật giá trị ít nhất 200 vạn USD, là làm đương thời giới bên trên có thể xếp hạng 10 vị trí đầu chuyển kỳ đồng hồ nổi tiếng. Chính khi Lâm đội sát mặt, cái này huyện thành nhỏ, còn có như thế bá khí hậu sinh. Lý Đô đi hướng hắn, nắm luật cổ tế nói, "Chính là bản, ta cho ngài giá quy định 110 vạn, thấp hơn cái giá tiền này, ta liền phải khắc tìm khách hàng." Chính khi Lâm thản nhiên cười nói, "Ngươi có thể đi tìm, đồng tiền cất giữ tại chúng ta trong nước là ít lưu ý cất giữ, tiền tệ này thật không đáng nhiều như vậy." Lý Đô nói, "Vậy ta liền đi nước ngoài tìm xong." Dù sao ta tại nước Mỹ nhận biết không ít phú hào đồng bảo." Chính Hy Lâm lắc đầu nói, "Có lẽ ngươi có thể tìm tới đối cái này cổ tệ cảm thấy hứng thú, thế nhưng là bọn hắn chỉ cần giải cái này đại hạ chân hương giá trị, tuyệt sẽ không cho ra giá cao như vậy tiền." Lý Đỗ cười nói, "Ngươi một mực nói với ta giá trị, cho là ta không hiểu rõ giá trị của nó. Kỳ thật ta ở nước ngoài làm chính là cái này nghề nghề." Hắn thả ra tiểu phi trùng, tiểu phi trùng bay về phía Trịnh Hy Lâm, như hắn sở liệu, trên người đối phương mang theo dầu có thời gian năng lượng độ cổ văn vận. Tiểu phi trùng trước bay về phía trên tay của hắn, Tại hắn trên ngón tay cái mang theo cái màu sắc tuyết trắng, dầu có quang trạch ban chỉ, Lý Đỗ sử dụng lịch chuyển thời gian năng lực, nhanh chóng nhìn một lần cái này ban chỉ. Ban chỉ sinh ra thời gian rất sớm, tối thiểu tại Thanh triều trung kỳ đã tồn tại, trong lúc đó có quan hệ với nó giới thiệu, trong đó đối Lý Đỗ mà nói trọng yếu nhất một đoạn giới thiệu là tại một lần triển lãm hội bên trên, có quan hệ với cái này nhẫn ngọc văn tự giới thiệu. Dạng này, hắn ngắm nhẫn ngọc một chút, tự tin nói ra, chính là bản, ngài là người không thiếu tiền, liền lấy ngài cái này Mai triều thân vương Bạch ngọc ban chỉ tới nói, làm gì cũng phải giá trị cái 80 đến vạn a. Trình Hi Lâm kinh dị nhìn hắn một cái, giơ tay lên nói: "Ngươi làm sao phán đoán đây là Thân vương Bạch Ngọc ban chỉ?" Lý Đỗ cười nói: "Rất đơn giản, nhìn xem Bạch Ngọc tính chất, màu sắc xanh nhạt, tinh tế tỉ mỉ tới nhuần, dầu chân tính tương đối tốt, hẳn là hòa Điền Bạch Ngọc, bất quá bên trong có chút ít hoa đá tạp chết, đây không phải thượng đẳng ngọc." Ban chỉ tiểu dáng tại thanh triều trước trung kỳ lưu hành, lúc ấy quân vương thể chế hạ đẳng cấp nghiêm, Hoa Điền Bạch Ngọc ban chỉ hoặc là thân vương sử dụng, hoặc là hoàng đế đưa tặng cho đại thần cao quan môn. Cái này ban chỉ phía trên có mơ hồ tuấn mã hình thái, hiển nhiên không phải hoàng đế tác phẩm. Vấn đề tặng phẩm vì hiển hoàng gia uy nghiêm, phía trên chân nhắn không cái gì đường cong trang trí, cao quan môn cũng không dám đi lên tăng thêm đường cong. Cho nên, đây cũng là một vị thân vương sử dụng bản chỉ, nếu như ta đoán không lầm, vị này thân vương hẳn là còn rất có chiến công, đúng không? Trình Hi Lâm hít sâu một hơi, chắp tay một cái nói, "Tiểu huynh đệ nguyên lai là cao thủ, ta thật sự là nhìn lầm, tốt a, ngài nói cái này đại hạ chân hưng đến cùng bao nhiêu tiền?" "110 vạn." Lý Đỗ Thản nhiên nói, cố gắng tạo nên cao nhân phong phạm. Trình Hi Lâm không tiếp tục mà cả, hắn thong khái nói, Ta tôn trọng ngài người trong nghề ánh mắt, vậy liền 110 vạn. Hắn muốn lấy số thẻ ngân hàng, gọi điện thoại để tài vụ đem tiền chuyển cho Lý Đỗ. Lý Đố lại đi chuyển một lần, đem 30 vạn chuyển cho Diêu Chí Ba, nói ra, "Hành không có nhục sứ mệnh, 110 vạn, cái giá tiền này ngươi hẳn là hài lòng a." Diêu Chí Ba lại kích động, lôi kéo hắn nói, "Lao Lý, ngươi quá lợi hại. Ngươi quá lợi hại. Bất quá ngươi làm sao đều gọi cho ta. Ngươi chí ít, chí ít lưu lại 10 vạn thôi." Lý Đố khoát tay một cái nói, "Ta lưu 10 vạn thôi làm gì? Đi." Số tiền này ngươi thành thành thật thật cầm. Diêu Chí ba rất quả cường, đánh gậy hắn nói, không được, ngươi ít nhất phải cầm 10 vạn. Nói, hắn dừng một chút lại nói, ta biết, ngươi không thiếu tiền, nhìn ngươi vừa rồi chuyển khoản thống khoái kinh liền biết. Theo lý thuyết, ta hẳn là đem chính ngươi nói tiếp 30 vạn đều cho ngươi, thế nhưng là ta không nỡ, lao lý, ngươi đừng xem thường ta, ta không nỡ. Hắn lôi kéo ly đô tại cửa ngân hàng ngồi xuống, con mắt đỏ lên lại lần nữa rơi lệ, sợ nghèo, lao lý, ta thật nễ sợ. Bây giờ trong nhà thiếu lợa nha, cha ta chảy máu não tê liệt, Mẹ ta trên công trường rất bể eo người ta không trả tiền, toàn bộ nhờ vay tiền xem bệnh. Lý Đô An ủi hắn nói, đừng nghĩ lung tung, ta làm sao lại xem thường ngươi. Diêu chí ba bôi nước mắt nói, người nghèo chí ngắn, lao lý, hai năm này nhà chúng ta không ai có thể nhìn lên. Thân thích không dám cùng chúng ta tới chơi, sợ ta đi vay tiền. Không có gì, ta không oán bọn hắn, mẹ ta eo mổ tiền vẫn là mượn, đến nay không trả bên trên, 165,0008 khối, ta nhớ được rõ ràng. Năm nay mùa đông ta tại trên chấn làm công toàn 5.000 khối chuẩn bị còn điểm, một mùa đông toàn 5.000 khối chật vật và mới toàn 5000 khối nhà. Cho nên ngươi nhìn, nơi này lập tức có 30 vạn, ta không nỡ đều cho ngươi. Thật, ngươi không biết ta nhiều cảm tạ ngươi, này lại ta còn có chút không dám tin, từ nhỏ đưa đến đại nhất cái phá đồng tiền, vậy mà bán 100 vạn. Lý đố cười nói, là 110 vạn. Diêu Chí ba gắt gao nắm lấy tay của hắn nói, lão Diêu ta hiểu quy củ, 30 vạn ta thật không nỡ cho, nhưng 10 vạn cảm tạ phí ta nhất định phải cho ngươi, bằng không ta liền thành bạch nhã lang. Lý Đô khoát tay nói, ta không muốn, không cần đến, bạn học cũ hỗ trợ. Không được, nhất định phải cầm. Ngươi cho bạn học cũ hỗ trợ quá lớn, ngươi cứu được bạn học cũ một nhà à? Chương 710, 30 Tết. 710 Tết, 4. Lý Đỗ rất quả cường, nhưng Diêu Chí Ba so với hắn còn quả cường. Hoặc là nói, Diêu Chí Ba hiện tại là nhận lý lẽ thứ nhắc, tại quá khứ 2 năm, gia đình của hắn tao ngộ khó khăn nhiều lắm, đem hắn ép có chút bệnh tâm thần. Lý Đỗ không muốn cầm cái này mời bạn không quan trọng tiền, cuối cùng hai người một phen tranh chấp, đổi thành Diêu Chí Ba muốn lợi dụng số tiền kia xây lều lớn trồng rau, làm một cái rau quả trồng công ty. Sau đó Lý Đỗ lấy 10 vạn khối làm tài chính nhập cổ phần. Cái này 10 vạn tài chính cũng không ít, Diêu Chí Ba phải trả lại tiền, lưu lại một khoản tiền cho phụ mẫu thân thể khẩn cấp, cuối cùng có thể dùng tìm tới tư xây công ty rau củ quả cũng liền 5 60 vạn mà thôi. Lý Đỗ buồn bực nói, ngươi xác định ngươi muốn làm rau quả trồng, còn muốn làm thành công ty hình thức? Ừm. Diêu Chí Ba trọng trọng gật đầu. Hắn đành phải nói ra, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại toàn cầu kinh tế kinh tế đình trệ, có tiền này ngươi còn không bằng đi mua quản lý tài sản đâu. Diêu Chí Ba kiên định nói ra, không có vấn đề. Ta có dự định, ta muốn làm hữu cơ rau quả trồng, sau đó hướng trong thành cộng đồng tiêu thụ. Lý Đô không hiểu, làm sao tiêu thụ? Diêu Chí Ba nói ra, không biết ngươi chú ý không chú ý điện thương, ta cho rằng Trung Quốc kinh tế tại từ FTF thực thể kinh tế hướng P2P điện thương kinh tế chuyển đổi. Ta cần phải làm là điện thương tiêu thụ, thông qua điện thoại cùng máy tính phần mềm tiếp đơn, chuyên môn hướng trong thành cấp cao cộng đồng tiến hành chất lượng tốt, sạch sẽ, không ô nhiễm rau quả thẳng tiêu. Lý Đô nói, bọn hắn sẽ mua sao? Diêu Chí Ba gật đầu nói, sẽ mua, ta trong thành làm công thời điểm quan sát qua cái này rất nhiều cấp cao cộng đồng các gia đình không thiếu tiền, bọn hắn thiếu chính là chất lượng tốt, sạch sẽ rau quả. Ta liền trồng loại này rau quả, sau đó dùng nhỏ xe hàng đưa hàng tới cửa, cam đoan rau quả không coi ô nhiễm, không cần thuốc trừ sâu phân hóa học, từ một cái cộng đồng bắt đầu cung ứng, dần dần mở rộng phóng xạ diện tích, đây nhất định đi. Lý Đỗ suy nghĩ một chút, nói, ta không hiểu nhiều, bất quá ngươi lựa chọn làm như thế, vậy ta liền ủng hộ ngươi, chỉ là số tiền này đủ sao? Diêu Chí Ba nói ra, đường muốn từng bước một đi, 50 vạn đủ ta xây hai cái lều lớn, ta trước ứng một hai cái cộng đồng. Đây tuyệt đối không có vấn đề." Lý Đô nói, dạng này, ta cũng đừng 10 vạn nhập cổ, ta 20 vạn nhập cổ phần, cho ngươi thêm phối cái 10 vạn khối nhỏ xe hàng thế nào?" Diêu Chí Ba nói, "Được, vậy cứ như thế." Hắn dừng một chút, lại nghiêm túc nói với Lý Đô, "Lao Lý, ngươi tin tưởng ta, con đường này tuyệt đối đi được không, không dám nói có thể phát tài, nhưng kiếm tiền cũng không có vấn đề." Lý Đô nói, "Ta tin tưởng ngươi, bất quá ta nhập cổ phần có cái yêu cầu, ngươi những này không ô nhiễm rau quả cho ta cha mẹ cũng cung cấp một phần." Diêu Chí Ba sảng khoái cười nói, Cái này còn cần ngươi nói? Không có vấn đề. Cứ như vậy, một lần học lớp, giúp một cái tình cảnh khó khăn bạn học cũ kiếm lợi một số tiền lớn, còn đầu tư một nhà công ty mới. Trương Tuyết Minh đem sự tình tại lớp 7 thảo luận một lần, đặc biệt nhấn mạnh lý do đối mặt chỉnh hi lâm thời điểm đại phát thần uy biểu hiện, đem bạn học cũ nhóm nghe sửng sốt một chút. Tùng Nữ nói, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa, trước đó Lý Đô trong nhà mỗi ngày nhàm chán đợi, phát sinh sau chuyện này, bạn học cũ lần lượt mời hắn đi làm khách. Đương nhiên, bọn hắn thuận tiện sẽ đem trong nhà một chút lao vật kiện lấy ra cho hắn nhìn." Nhìn xem có thể hay không giống Diêu Chí Ba lớn như vậy kiếm một bút. Lý đố đi trước chính là Diêu Chí Ba trong nhà, biết được nhi tử từ, từ nhỏ treo phá đồng tiền đổi hơn 100 vạn, Diêu cha cùng Diêu mẫu sợ ngây người, vô luận như thế nào cũng phải làm bữa cơm cảm tạ Lý đố. Đối với loại tụ hội này, Lý đố lúc đầu không có gì hứng thú, hắn về nhà lần này là vì bồi ba mẹ. Kết quả bạn học cũ nhóm trong nhà lão vật kiện thỉnh thoảng sẽ có một kiện chứa thời gian năng lượng, hắn có thể mua được đút cho tiểu phi trùng. Trương Biết Minh tuyên truyền qua Lý trợ giúp Diêu Chí Ba kiếm lấy tối đại hóa lợi nhuận sự tình, các bạn học rất tiến nhiệm hắn nhân phẩm cho nên sẽ tiếp nhận hắn cho những này phổ thông láo vật kiện định giá. Cứ như vậy vui chơi giải trí đến 30 tháng Chạp, muốn qua Tết. Buổi sáng tiếp câu đối xuân, trước kia Lý Đỗ cùng vụ thân đến dấm lên ghế tiếp, hiện tại có gỗ tiểu lạ cùng ổ cụ, hai người bọn họ vỉnh lên vỉnh lên chân liền có thể đem câu đối xuân tiếp tốt. Hàn ôm máy ảnh không ngừng chụp ảnh, sau đó phát đến mình Facebook cùng Twitter bên trên, trong khoảng thời gian này hắn không ngừng phát ra lý đỗ quê quán ăn Tết phong tục, cho hắn thắng được không ít fan hâm mộ. Dựa theo truyền thống, giữa trưa ăn bánh bao. Lý Mẫu bận rộn cho tới trường, bao hết hai đại nồi bánh bao đều là trưởng thành lớn chừng bàn tay bánh bao lớn, một nửa thịt dê, một nửa thịt bò, bên trong chỉ tăng thêm điểm hành ngừng đòi, thuần viên thịt bánh bao lớn. Kết quả bọn hắn mấy người một bữa cơm tạo tiếp cận một nồi, gỗ tự là cùng ổ cụ theo thường lệ làm chủ lực, chính gỗ tự là ăn 12 cái bánh bao lớn. Buổi chiều muốn tế tổ, Lý đố đi theo phụ thân cùng bản ra thân thích cùng một chô tiến về mộ tổ. Bọn hắn mộ tổ đã di chuyển, Lý phụ chuẩn bị một cái 1000 vang lên pháo, đi treo lên lão cao, lốp bố bắt đầu thả. Lý Đỗ chấn kinh, lão cha, ngươi làm sao làm như thế đại nhất pháo nổ? Lý phụ nói ra Ngươi bây giờ có tiền đồ, đến cảm tạ tổ tông nhóm phù hộ. Ta cảm thấy khả năng cái này cùng rời mộ phần có quan hệ, đằng sau chúng ta còn phải đi mộ tổ bên kia lại đến một chặng roi. Lý Đỗ. Bất quá bọn hắn gia tộc người đều cho rằng Lý Đỗ có thể tại nước Mỹ lẫn vào tốt như vậy, chính là cùng mộ tổ di chuyển có quan hệ, khả năng ngôi mộ mới phong thủy tốt, phù hộ hắn. Nhà bọn hắn mộ tổ vị trí bây giờ đã đắp lên nhà lầu, biến thành một mảnh liên miên cư xá. Đó là cái rất hiện đại hóa cư xá, từng tầng từng tầng tiểu cao tầng lầu phòng san sát nối tiếp nhau đứng sừng sững ở trên mặt đất, bên trong có cộng đồng công viên, có xanh hóa. Bên cạnh có siêu thị, có giảm chiếu phim, nguyên bộ dần dần hoàn thiện. Lý phụ nói: "Ta và mẹ của ngươi còn tới cái này cư xá nhìn qua, lúc ấy muốn cho ngươi đầu tư một bộ, vạn nhất trở về sau kết hôn đương tân phòng, hiện tại huyện thành giá phòng trướng lên rồi. Bao nhiêu tiền rồi?" "4000 khối một bình, M2." Lý phụ thở dài. Lý Đỗ chép miệng một cái, sắc thực tăng không ít, hắn nhớ ký mình đi nước Mỹ vậy sẽ vẫn chỉ là 2100 bình đâu. So sánh những này mới cư xá, bọn hắn thành trung thôn thực sự để cho người ta nhìn không được. Lý phụ rất phiền muộn. Mộ tổ sở tại địa đều biến thành hiện đại hóa khu dân cư, bọn hắn ở thôn trang vậy mà không có bị cải tạo phá rỡ, nói đến thực sự biệt khuất. Lý Đỗ nhìn ra phụ thân đối với mấy cái này mới cộng đồng hướng tới, hắn cho Đỗ Hàng gọi điện thoại, bàn giao vài câu để hắn hỗ trợ tìm một bộ hợp ý phòng ở. Đỗ Hàng thống khoái đáp ứng, bán đi phòng ở hắn nhưng là kiếm tiền đâu? Trở về chính là chuẩn bị ăn cơm tất nhiên, đây là trung quốc gia đình một năm dẫn đầu trọng yếu nhất một bữa cơm. Năm nay nhà đông người náo nhiệt, đặc biệt là gỗ tiểu lạ cùng ổ cụ có thể ăn, Lý phụ cùng Lý mẫu chỉ thích như vậy người. Dựa theo quê nhà bọn họ tập tủ. Côn Tất nhiên ăn nhiều lắm, nói do năm sau thu hoạch nhiều, đó là cái vui mừng điểm tốt. Buổi sáng túi sách tử, buổi chiều Lý Mẫu liền chuẩn bị 30 tết đồ ăn, chọn vẹn chuẩn bị hơn 20 đạo. Vào đêm, huyền thành bầu trời đêm xuất hiện liên tiếp pháo hoa, đêm trừ tịch bắt đầu. Chương 711, đặt mua nhà. 711 đặt mua nhà, nam. Đêm trừ tịch, Lý Đỗ trước ngồi sở phỉ video, cho nàng biểu hiện ra trong nhà vì nên đón Tết xuân làm chuẩn bị. Biết được sắp là con dâu muốn video nhìn xem trong nhà, Lý phụ cùng Lý Mẫu sừng sốt tại trạm vạng tối lại đem phòng ở quét dọn một lần. Lúc này Lý Mẫu liền trách cứ hắn, nói chúng ta sớm một chút mua phòng nhỏ, mua bộ mới lâu, về sau Nhi Tử mang nàng dâu trở về cũng thể diện, ngươi ngóng nó, hiện tại nhiều phá phòng ở. Lý Phụ Tâm liền nói, mua mua mua, liền biết mua, cho Nhi Tử mua phòng ốc, là chúng ta nói tính toán, không được để Nhi Tử mình chọn. Bất quá, là nên mua bộ mới lâu. Bọn hắn chỗ ở là thành Trung Thôn, vẫn là hơn 20 năm trước đóng phòng ở cũ, mặc dù tại lầu 2 mới thêm một tầng, nhưng này một tầng nhưng thật ra là dùng để nhiều lấy điểm phá dỡ trợ cấp, trên thực tế không thể ở người. Lý Đỗ qua video Đối phụ Mâu nói ra, "Cha mẹ các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Sophie không phải muốn nhìn nhà ta nơi ở cái dạng gì, người ta muốn hôn thân thể sẽ một chút trung hòa phong tục văn hóa." Lý phụ nói, "Sang năm mang nàng trở về." "Ôi, không có cúp máy video." Hắn thấy được trên màn hình điện thoại di động Sophie, tranh thủ thời gian sửa sang một chút quần áo. "Cho các ngươi chúc Tết đầu." Lý đỗ nhẹ nhón cười nói. Lúc này Sophie phối hợp hai tay ôm quyền đảo vài cái, dùng lưu loát hắn ngữ mỉm cười nói, thúc thúc, a gì, chúc mừng năm mới, ta cho các ngươi chúc Tết, chúc các ngươi sống lâu trăm tuổi, mùa năm có thừa." cậu nương dưỡng Nhật Bản quỷ tử. Hắn từ bên cạnh đô đầu ra đến nghe răng toét miệng nói, sau đó hắn nhiệt tình phát tay, "Nhỏ Sophie, ăn tốt." Sophie nhìn thấy hắn hế miệng vui vẻ, nói, "Vừa rồi ngươi đang nói cái gì?" Hắn nói ra, "Ta tại lý nơi này tìm một vị lao sư dạy bảo ta hắn ngữ, đây là ta học được một câu từ địa phương, người Hoa lẫn nhau nói ra, có thể thắng được đối phương hảo cảm." Lý Đỗ Đệ hắn ra nói, "Đi một bên, phúc lao đại, chớ làm loạn." Lý phụ cùng Lý mẫu nghe nàng ân cần thăm hỏi, mừng trên mặt dàn may đều giãn ra, luôn nói, "Sophie ăn tốt." Chúng ta chúc phúc cha mẹ ngươi, thật là một cái tốt khuyên nữ. Treo video, Lý phụ cùng Lý Mâu tập trung họng súng oán trách Lý Đỗ, ngươi phải cho ta nhóm video làm sao không nói trước nói một tiếng. Chúng ta thay đổi quần áo mới nha. Lý Đỗ không thèm để ý cười, Sophie làm muốn cho các ngươi chúc Tết, cũng không phải muốn nhìn các ngươi mặc cái gì. Ngươi chỉ toàn chút lý do. Lý phụ hoán giận nói, Mao chủ tịch nói qua, chi tiết quyết định thành bại, chúng ta phải đem chi tiết làm tốt nha. Lý Đỗ, Mao chủ tịch nói, ta chưa nói qua câu nói này, ha Lý Mâu đi lên đập hắn một bàn tay. Sau đó tán dương Sophie, cô nương miệng thật ngọt, thật thông minh, thật biết nói chuyện, ta nói với ngươi tiểu đỗ, cưới vợ liền phải cưới cái thông minh cô nương, chuyện gì đều dễ làm." Lý phụ chen miệng nói, bất quá, Sophie tiếng Trung Quốc nói như thế nào tốt như vậy?" Lý Đỗ giải thích nói, "Nàng gần 2 tháng một mực tại học thuyết Hán ngữ, mấy câu nói đó là nàng đột kích ra, dựa theo Hán ngữ giáo trình con xuống tới. Cái này khuê nữ thật sự là hữu tâm nha." Lý phụ cũng bắt đầu tán dương nàng. Không ngừng có pháo hoa bay lên bầu trời đêm, không ngừng có mùi khói lửa đạo trảm lập ra, cái này cuối cùng có chút ba mươi tên vị. Theo Lý Mẫu một tiếng chuẩn bị ăn cơm, gỗ Tự Lạc cùng Ổ Cụ lập tức tinh thần tỉnh táo, rửa tay xoa tay hỗ trợ thu thập đồ ăn. Lý Đỗ hỏi: "Các người bây giờ có thể nghe hiểu câu này hán ngữ sao?" Gỗ Tự Lạc nói: "Ừm, đã hiểu rất nhiều." "Đều có cái gì?" Lý Đỗ cảm thấy hứng thú mà hỏi. "Ăn cơm, chuẩn bị ăn cơm, ăn cơm trưa, ăn cơm chiều, ăn trái cây, uống rượu." Gỗ Tự Lạc vắt hết óc bắt đầu nghĩ tới. "Lý đố. nhiều người ăn cơm xác thực náo nhiệt." Gỗ Tự cùng Ổ Cụ phụ trách dẫn uống thả cửa kéo theo mọi người khẩu vị, Hàn thị thỉnh thoảng khoe khoang một chút hắn gà mờ Hàn ngữ. Còn có A Miêu, A Miêu tại Lý phụ Lý Mâu trong tay học xong bán manh đội ăn, Lý phụ cho nó làm một đống dầu sắc cá con làm, nói ra, đến cái lộn ngược ra sau. A Miêu lổ thai run lên, nguyên điệu lên nhảy lộn ngược ra sau, phô bày ưu tú bật lên cùng kinh người tính dẻo dai. Lý phụ cười ha ha lấy cho nó một cái cá có làm, đến, đi con nhỏ bước, vật nhỏ bước chân vẫn rất sình đẹt đầu. Lý Mâu hung hăng cho hắn một bàn tay, già không nớt, ném không mất mặt. Mở TV lên, tiết mục cuối năm tiết mục bắt đầu phát ra, nhưng ngoại trừ Hùng Vĩ mở màn múa, những tiết mục khác không có ý gì. Đằng sau biến thành cái này, bỗng nhiên cơm tất niên nhạc đệm, không ai nhìn, chính là thả ra thanh âm tham gia náo nhiệt. Đầu năm mùng 1, hàng xóm bắt đầu chúc Tết. Đây là thành trung thôn chỗ tốt, bọn hắn hưởng thụ lấy huyện thành tài nguyên, bảo lưu lấy trước kia hương trấn thôn trang truyền thống, các bạn hàng xóm quan hệ vẫn là rất tốt, không giống nhà cao tầng bên trong, khả năng ở mấy năm hàng xóm ở giữa cũng vẹn vẹn sơ giao. Năm nay cho Lý Đỗ trong nhà Trúc Tết nhiều người một cách khác thường, trong thôn từng nhà hơi đều có chút có quan hệ thân thích, tới cửa chúc Tết đều có thể nói thông được. Hiển nhiên, bọn hắn tới cửa nói là cho Lý phụ cùng Lý Mâu chúc Tết. Trên thực tế đi là lý đỗ con đường này. Lý Đỗ xuất ngoại kiếm lời đồng tiền lớn trở về, cái này tại toàn bộ thành trung thôn một mảnh đều chuyển ra. Còn có hắn trợ giúp Diêu Chí Ba dùng một viên đối bọn hắn tới nói không có thiết á dùng đồng tiền đổi hơn 100 vạn đồng tiền sự tình, chuyện này thành xung quanh truyền kỳ, nửa huyện thành người đều biết chuyện này. Đặc biệt là sáng sớm, Diêu Chí Ba cỡi xe gần máy, mặc quân lục áo đông dày chạy đến tới cửa chúc tiết, có người biết hắn, liền hỏi, sóng lớn, hơn 100 vạn khối xài như thế nào? Diêu Chí Ba hì hì cười nói, chả nợ, thuê mua máy móc, sang năm làm lớn liều trồng. Đến lúc đó mời mọi người ăn không ô nhiễm hữu cơ rau quả. Nghe xong lời này, mọi người càng là minh bạch, một viên đồng tiền bán đi hơn 100 vạn sự tỉnh không phải truyền ôn, đây là sự thực. Không riêng Diêu Chí Ba đến chúc Tết, Đỗ Hàng cũng tới, lái một chiếc nỉ sản xe con. Nhìn thấy Diêu Chí Ba xe gần máy, Đỗ Hàng nói đùa, "Yêu tổng, ngươi bây giờ có tiền, có thể hay không thay cái tọa giá?" Thứ này là nam nhân mặt mũi nha. Diêu Chí Ba cười nói, "Ta đổi nha, ta xe gắn máy đổi dầu máy, đông vài áo khoác cũng đổi một kiện mới, ngươi nhìn không ra." Đố hàng Lý phụ Lý mẫu cho bọn hắn bưng lên nước trà cùng hoa quả khô đồ ăn vặt, Diêu Chí Ba nói cảm ơn liên tục, sau đó đối Đỗ Hàng nói, "Hàng ca, ngươi hôm nay tới cửa tới làm gì?" Rất đuổi ánh mắt nha, ôm chặt lao lý căn này của chủ. Đỗ Hàng đẩy hắn một cái nói, "Cái gì nha? Ta là cho Lý tổng làm việc tới." Hắn đập lấy hạt dưa mở ra mang theo người cặp công văn, xuất ra một chồng tư liệu đưa cho Lý Đỗ, "Lý tổng, ngươi xem qua, đều theo ngươi yêu cầu làm." Độc môn độc viện, tầm mắt hoành đạt, hoàn cảnh ưu mỹ, giao thông thuận tiện, trọng yếu nhất chính là vật nghiệp phục vụ cực kỳ tốt. 24 giờ không gián đoạn bảo an tuần tra, bên cạnh chính là huyện chúng ta cục cảnh sát, chị An không thể nói. Lý Phụ hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Biệt tự tin tức. Đỗ Hằng nói, huyện chúng ta thành tốt nhất mấy bộ biệt thự đều ở bên trong. Lý Phụ kinh ngạc nhìn về phía Lý Đỗ nói, đây là làm gì? Lý Đố nhìn xem tư liệu nói, cho các người đặt mua nhà nghiệp nhà. chương 712, chuyên đề bán đấu giá. 712 chuyên đề bán đấu giá, 1, Nam Đứng đầu để cử. Vô Cương Dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân, ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hồ dị thường sinh vật hiểu biết lục thế giới võ hiệp đại xuyên qua. Trung Quốc kinh tế đã biến thành điền sản kinh tế, Trung Quốc xã hội cũng đã biến thành lâu thị xã hội, lấy lâu làm gốc, lấy lâu làm đầu. Lý phụ, Lý Mâu cho dù tuổi đã cao, cũng không có đến vô dục vô mức độ. Lên mặt đêm 30 buổi triều tế bái tổ tiên thời điểm, Lý phụ nhìn về phía những kia mới xây tiểu khu ánh mắt mà nói, Lý Đỗ có thể cảm nhận được cha mẹ đúng loại này thư thích khu dân cư ngắm trông. Nếu như vậy, Lý Đỗ liền quyết định cho bọn họ mua một căn biệt thự, thị trấn giá phòng không cao, biệt thự cũng chính là tốt một chút độc lập tiểu lâu, so với cái gì hải cảnh phòng, sơn cảnh phòng mà nói, giá cả trên trời dưới đất. Năm trước Lý Đỗ cùng Đỗ Hàng liên hệ tới, hỏi hắn trong thị trấn khá là không sai biệt thự bao nhiêu tiền, Đỗ Hàng nói chỉ mua phôi tô phòng cũng là 150 vạn, mang tới trang không sửa được nói, bình thường 2 triệu, tốt một chút trên 3 triệu. Lý Đỗ tương đương một hồi biệt thự giá tiền tương đương thành USD, kỳ thực cũng chính là mấy trăm ngàn mà thôi. Qua ứng dụng. Lần này Đỗ Hàng chính là đến cho hắn tống biệt thự tư liệu, Lý Độ với hắn hiệp thương quá, không cần lấy bạn học cũ danh nghĩa tiết kiệm tiền huê hồng, Đỗ Hàng nên tiền kiếm được chiều kiếm lợi, nhưng đến tuyển một bộ tóc nhà. Đỗ Hàng vô bộ ngực bảo đảm, đây chính là kiếm tiền cơ hội tốt, nếu không là cân nhắc đến đêm chủ tịch không thể tới cửa làm ăn, hắn đều không chờ được đến mới đầu sáng sớm. Lý Đỗ quê hương thị trấn khu biệt thự không nhiều, mà lại nói là biệt thự, kỳ thực chỉ là một chủng chủng tiểu dương lâu mà thôi, bên trong không có không có lộ thiên hồ bơi, không có phòng tập thể hình, không có rất nhiều đồng bộ cơ kiến thiết thi. Cuối cùng, những này cái gọi là biệt thự chỉ là đẹp đẽ điểm độc đống dương lâu. Đối với bọn hắn quê hương người đến nói, này đã được rồi, dù sao chỉ là cái phổ thông thị trấn, lại không phải nghỉ phép tháng địa, trong thị trấn không bao nhiêu phú hảo, đối với chủ cũng không có bao nhiêu chú ý. Lý phụ cùng Lý Mẫu biết được hắn muốn mua biệt thự dồn dập lắc đầu, nói rằng, chúng ta ở trong ruộng còn có họ đây, ngươi mua biệt thự làm gì? Chu biệt thự làm hoa mờ mặt, còn không cho người ta cờ chết. Lý Đỗ vươn tay trái ra bẻ ngón tay bắt đầu số, số 1, giá phòng không phải vẫn ở chứng à? Không nữa mua muốn mua phải hoa càng nhiều tiền. Thứ hai, ai yêu chuyện cười liền để bọn họ chuyện cười, ngược lại tự chúng ta chủ thoải mái là được. Đệ tam, Đỗ Hàng tuyển biệt thự đều mang lão đại xanh hóa, các ngươi nếu như không muốn làm nghề làm vườn, vậy thì khai khẩn đến trồng rau tốt rồi. Đệ tứ, sau đó các ngươi con dâu tới cửa, thế nào cũng phải có cái tốt nhà không phải. Để hắn như thế một trận số, Lý phụ Lý Mẫu bị vòng vào đi tới, hai người cân nhắc một hồi, là như thế cái đạo lý, vậy thì mua đi. Trong huyện mấy cái khu biệt thự chủ yếu có 4 loại phòng hình, biệt thự, điệp bính biệt thự, trồng chất biệt thự, liên bính biệt thự, giá cả không phải trường hợp cá biệt, Lý Đỗ muốn chính là biệt thự. Mới đầu, Đỗ Gai đưa tới hơn 10 tòa biệt thự tin tức để Lý Đỗ lựa chọn, sơ chi thứ 2 sản tiêu thụ công ty bắt đầu đi làm, hắn liền cứ gọi điện thoại lại đây, nói có thể đi xem phòng. Ốc. Sơ cấp 2 ngọ ở thân thích trong nhà đã ăn cơm trưa, bọn họ buổi chiều hội hợp Đỗ Gai, bắt đầu chuẩn bị xem phòng. Lý Đô trước tiên không nhìn cụ thể nhà, hắn trước tiên xem tiểu khu, mấy cái tiểu khu tiến hành so với hoàn cảnh, nhân văn, giao thông sinh hoạt trở mỗi cái phương diện, từ bên trong chọn ưu tú. Liên tục hai cái buổi chiều, bọn họ đều đi tinh tế quan sát khu biệt thự, một phen so với sau, Lý cùng cha mẹ lựa chọn bảo đảm lợi Hoa Huyên. Này ngôi biệt thự khu tổng tiến trúc diện tích có 6 vạn mét vuông, dung tích xuất là không. 2. Do 79 tòa biệt thự, hai đống thương vụ biệt thự tạo thành. Đồng thời 81 tòa biệt thự căn cứ căn cứ vị trí, cảnh tượng hình thái không giống, hình thành không giống thị giác biểu tượng. Khu biệt thự xanh hóa cảnh kiến thiết rất tốt, bên trong vườn có một cái rộng 6 m, xuyên qua nam bắc quang cảnh lại đạo. Đem cả tòa viên khu chia làm đổ vật hai cái khu vực, lượng khu vực bên trong lại có cùng quang cảnh đại đạo tương thông vòng tròn chi đường. Hai bên đường lớn giải cây xanh phân cao trung thấp 3 cái cấp độ, phân biệt trồng trọt loại cây xanh quanh năm, lá dụng thực vật cùng thấp bé bụi cây, còn có hai cái vườn cây, phân biệt là long nào viên cùng quế tụ viên. Lý Đỗ chủ yếu vừa ý chính là khu biệt thự hoàn cảnh kiến thiết, vị trí cũng không sai, nằm ở thị trấn vùng ngoại thành, nhưng quang cảnh đại đạo trực tiếp kết nối với trong huyện một cái thân cây đường, bên ngoài có bao nhiêu cái giao thông công cộng ba tuyến. Lựa chọn ký cảng tiểu khu, đó lấy chính là lựa chọn nhà Đỗ Hàng cũng tan thành sự lựa chọn này, hắn giới thiệu, lao Lý, biệt thự này khu tuyệt đối là mua được liền kiếm được, đừng nói ở huyện chúng ta thành, cả thị bên trong nó cũng là có tên." Lý Đỗ tựa như cười mà không phải cười nói rằng, "Ngươi đừng cho ta nói em hay, ta muốn ngươi chân thực ý kiến, ngươi thấy, cha mẹ ta đúng phòng này đặc biệt để bụng, ta không muốn mua xong phát sinh nữa cái gì để bọn họ sốt ruột sự." Đỗ Hàng ủy khôn nói, "Ta nói chính là nói thật, ngươi xem, này tiểu khu hai mặt hoàn thủy, bên trong có thiên nhiên đường sông quang cảnh, trụ ở bên trong cùng trụ phong cảnh khu tự. Không riêng phong cảnh được, hoa hùng kiến trúc cũng được." Thời thượng mắt sáng, hộ hộ đều là tiền đỉnh hậu viện không gian độc lập, dự có lưu lại thang máy giếng, phòng khách ở lầu 2, lấy sạch càng tốt hơn, tầm nhìn càng tốt hơn, lầu 1 là lao nhân phòng, này thiết kế nhiều nhân tính hóa. Còn có, nơi này nhà đều có chứa lấy sạch phòng dưới đất, tầng cao nhất có trước sau sân rộng lớn, mùa hè có thể hóng mát, mùa đông có thể tắm nắng, thật tốt. Đỗ Hàng giới thiệu những này tiểu khu ưu điểm cũng là lý do coi trọng địa phương, chọn xong khu biệt thự, tuyển nhà liền khá là đơn giản, bởi vì trong tiểu khu biệt thự ngoại trừ thương vụ lâu bên ngoài, hắn hộ hình, diện tích hầu như đều giống nhau. Dù sao cũng là trong thị trấn khu biệt thự, khai phá thương về thiết kế đầu cơ trục lợi rất bình thường, bằng không thiết kế phí cũng phải để vào giá phòng bên trong, giá phòng càng cao hơn, nhà càng nguy bán. Nhân vị chính mình không ở quốc nội, cha mẹ đúng trang trí một chữ cũng không biết, Lý Đỗ chọn một bộ đang bán hai tay phòng, phòng này đã trang trí, phòng chủ chuẩn bị xuất ngoại, quyết định đem nhà bán hết. Khu biệt thự đi chính là hiện đại phong cách, trong phòng trang trí nhưng là trung hoa truyền thống phong cách, đều nguyên bộ thực mục gia cụ, nguyên bộ gia dụng thiết bị điện, trực tiếp vào ở là được. Đỗ Hàng từ bên trong liên hệ giúp Lý Đỗ trở Nguyên phòng chủ vội vã xuất ngoại cần tiền mặt, Lý Đỗ bên này có cái ưu thế là có thể toàn khoản giao phó, không cần cho vay trở ngân hàng phê duyệt, đại đại tiết tiết kiệm thời gian. Chém rối 2 ngày sau, Nguyên phòng chủ quyết định ngựa bộ, lấy 240 vạn giá cả đem nhà tiến hành bán ra. Lý Đỗ thoải mái giao tiền, phòng chủ cũng thoải mái phối hợp bọn họ đi công việc bất động sản chứng, có điều bất động sản giao hàng không phải chuyện đơn giản, phòng quản cục mùng bảy đi làm, bọn họ công việc xong sau khi, đã tiếp cận nguyên tiêu. Mãi sau mấy ngày, Lý Đỗ cùng cha mẹ thu thập nhà, hắn đang chuẩn bị dời vào tân phòng thoải mái trên một quãng thời gian. Kết quả lưu thủ Sở Lạc Bộ lệ thị Lô Quan gọi điện thoại tới, nói có một trọng yếu buổi đấu giá xuất hiện. Lần này buổi đấu giá là rác rưởi đại sư chuyên đề bán đấu giá. Lý Đỗ lần đầu tiên nghe nói loại này buổi đấu giá, hỏi, đây là vật gì? Có bao nhiêu lợi nhuận? Hắn nói, đến cụ thể xem là cái nào rác rưởi đại sư, có điều mặc kệ là vị nào, loại này kho cất trữ buổi đấu giá đều đáng giá thăm ra, chúng ta phải trở về. Chương 713, Úc Châu rác rưởi đại sư. 713 Úc Châu rác rưởi đại sư, 2, 5. Trung Quốc có câu tục ngữ gọi 360 hành, nghề nào cũng có chẳng nguyên. Từ một câu nói như vậy có thể nhìn ra, cổ đại công tác xã hội có thể phân chia tỉ mỉ thành chỉ ít 360 hành, đến cận đại, vậy thì càng hơn nhiều. Nước Mỹ cũng có 360 hành, lý do làm kho cất chứa bán đấu giá, đồ cũng giao dịch, tay nhạc quảng đều là trong đó tiểu chúng ngành nghề. Hắn yêu thích đem chính mình chủ yếu làm kho cất chứa bán đấu giá công tác gọi là kiếm rách nát, kỳ thực đây chỉ là một loại tự rêu xưng hô, nước Mỹ có mặt khác kiếm rách nát ngành nghề. Rắc rưởi đại sư chính là như vậy một loại ngành nghề, một loại càng nhỏ hơn chúng ngành nghề. Nước Mỹ là toàn cầu giỏi nhất sinh sản rác rưởi quốc gia, rác rưởi đào bảo là cái đại chúng ngành nghề, các nơi kẻ lang thang, trong khu ổ chuột người nghèo sẽ làm công việc này. Rác rưởi đại sư khởi đầu chính là từ trong những người này diễn sinh ra đến, tên như ý nghĩa, bọn họ là kiếm rác rưởi đại sư, nước Mỹ thành phố lớn đều có người như thế. Bọn họ bình thường là khác loại nhà sưu tập, Hàn giới thiệu, bọn họ từ trong đống rác tìm kiếm đáng giá thu gom nô vật, sau đó để vào chính mình thu gom thất, rất nhiều là trăm vạn phù ông. Lý Đô nói, nhà sưu tập. Bọn họ kiếm rác rưởi là vì thu gom. Hàn núm núm nói, Bằng không, tại sao gọi bọn họ đại sư đây? Cũng có người gọi bọn họ rác rưởi nghệ thuật ra, nói chung, bọn họ cùng bình thường kiếm rác rưởi người không giống. Những người này sẽ thu gom từ bản thân từ trong đống rác tìm tới vật có giá trị, có giá trị không phải là đáng giá, nhưng thường thường ước bằng đáng giá. Có chút rác rưởi đại sư là lão nhân, bọn họ nhớ lại chính mình tuổi trẻ nên đại, sẽ đi khắp hang cùng ngõ hẻm từ trong đống rác tìm kiếm cùng mình lúc tuổi còn trẻ có quan hệ đồ vật, tỉ như một ít cũ bức ảnh, tỉ như một ít cũ gia cụ. Có chút rác rưởi đại sư là dị dân, bọn họ thu gom cùng quê mình Chính mình văn hóa có quan hệ đồ vận, tỉ như Ấn Độ rác rưởi đại sư, Nhật Bản rác rưởi đại sư, còn có nhiều nhất Hoa Kiều rác rưởi đại sư. Lần này cần bán đấu giá rác rưởi đại sư nhà trọ liền thuộc về người sau, là một tên hiếm thấy ốc sở Chaili a rác rưởi đại sư, lão nhân ở hơn 30 năm trước di dân đến Lo Sang Zhe Li, ngày càng hoài niệm quê hương, liền điên cùng thu gom cùng quê hương có quan hệ đồ vật. Bọn họ không có tiền gì, không có cách nào đi tiệm tặng hóa, cửa hàng mua thứ này, càng không thể đi buổi đấu giá mua, chủ yếu thông qua đi đồng rác, trong thùng rác lục tìm. Lỗ Quan đem bọn họ gọi trở về. Là bởi vì vị này rác rưởi đại sư không giống người thường, hắn trú ở một cái khu biệt thự bên trong, nắm giữ một tòa biệt thự, như vậy giá trị bản thân rác rưởi đại sư thường thường sẽ thu gom không ít tốt hàng. Lý Đỗ ở nhà chờ thời gian không ngắn, hắn cùng Hàn Thương thảo một phen, quyết định đường về, bởi vì dựa theo hành trình, bọn họ tiến vào nước Mỹ chạm thứ nhất chính là Los Angeles, vừa vận tiện đường. Lý Vũ, Lý Mộ biết được hắn phải về nước Mỹ, tuy rằng lưu luyến, nhưng không có ngăn cản hắn. Dù sao, Lý Đỗ trở về ở hơn 2 tháng, bọn họ hiện tại không giống như trước như vậy nhớ nhung hắn. Hơn nữa hắn trở lại là tiếp tục học nghiệp cùng chăm chú sự nghiệp, cũng có thể hiểu được hắn. Trước khi chia tay hai ngày, Lý Phụ cùng Lý Mâu đốn đốn cho hắn thịt cá hàu hạ, để hắn cuối cùng có thể ăn nhiều một chút quê hương món ăn. Đương nhiên, cuối cùng đều làm lợi gỗ Tụ là cùng ổ cụ, Lý Đỗ có thể ăn bao nhiêu đồ vật. Vẫn là hai người này ăn nhiều lắm. Có điều hắn từ quê hương mang đi không ít đồ vật, mẫu thân nung thịt vụn, trứng gà tương, chà gắp mối dưa muối, hôn lạp xưởng, còn có các loại đặc sắc gia vị liêu. Hắn đem những thứ đồ này tổn vào sâu nhỏ hố đen trong không gian, một thước rung tả hữu không gian có thể tàng lên không ít đồ vật. Tháng 3 thượng tuần, quê hương khí trời từ từ trở nên ẩm áp, hắn cáo biệt cha mẹ bước lên đi tới tỉnh thành ô tô, do tỉnh thành sân bay bay đi hương Angeles, sau đó chuyển đạo Los Angeles. Trên đường hắn biết một chút nước Mỹ rác rưởi các đại sư, thuộc về nghề này nghiệp người không coi là nhiều, nhưng mỗi người đều rất có cá tính, bởi vậy rất nổi tiếng. Nước Mỹ chứ danh nhất một vị rác rưởi đại sư gọi là Văn Tư Bở Dụ Tổ, hắn trở ở Texas ở thị dùng rác rưởi là một tòa đại giáo đường. Văn Tư Bờ Dụ Tổ vốn là là một tên học sĩ, lúc tuổi còn trẻ ở Tây Ban Nha chuyên giáo Bởi vì khỏe mạnh nguyên nhân, hắn rời đi giáo đường, về đến Cố Hương Texas. Đại khái hơn 20 năm trước, Austin kinh tế đế mê, rất nhiều người trẻ tuổi rời đi thành phố này, lưu lại lượng lớn rắc rưởi, chính phủ hô hào thị dân để giải quyết nó. Vở dù tổ từ những thành thị này rác rưởi bên trong được linh cảm, hắn nghĩ tới rồi rác rưởi lại lợi dụng, dựa vào lúc tuổi còn trẻ truyền giáo gặp giáo đường mô hình thêm vào dưỡng bệnh trong lúc kẻ nhà xem kiến trúc sách tra cứu tịch, có sử dụng thành thị rác rưởi dựng một tòa giáo đường ý nghĩa. Sau khi, hắn bắt đầu rồi hơn 10 năm rác rưởi thu gọn con đường. Trong lúc bờ rủ tổ thu gom lượng lớn đối với kiến trúc giáo đường hữu dụng rất rươi, đồng tiến hành phân loại cùng mã hóa đánh số, đại khái 10 năm trước, hắn bắt đầu khởi công một lần thành phẩm. Lý Đỗ nhìn liên quan với bợ dự tổ giác rưởi giáo đường giới thiệu, hắn sử dụng không sang bình đúc quân sĩ mạng làm giáo đường trụ đá căn cơ, thu về thiết phiến cùng với cựu giấy hòm làm phụ trợ kiến tài, lấy lượng lớn màu sắc rực rỡ pha lên mảnh trang hoàng giáo đường, kiến thiết xa hoa. Lần này có độ vật muốn bán đấu giá rác đại sư tên gọi vị cơ, dòng họ đã không ai nhớ tới, khu biệt thự các bạn hàng xóm gọi hắn là quật cường vị cơ. Ông lão này đi tới loăngơết hơn 30 năm hắn là tùy tùng thúc thúc di dân mà đến vừa tới thời điểm hắn còn là một tráng nhân người thúc thúc là hắn thân nhân duy nhất sau đó hắn thúc thúc tại thế để lại cho hắn lượng lớn di sản trong đó có bộ này ở vào lo xanhơết vườn cây bên cạnh biệtự vì cờ đặc biệt nhớ nhung ốc có thể không biết tại sao hắn không có trở lại vẫn chờ ở lo sángơ liết sau đó thông qua tìm kiếm cùng quê hương có quan hệ hệráp rưởi đến tăng cường lòng trung thành ở xa hoa khu biệt thự bên trong thu thậpráp rưởi điều này hiển nhiên là hắn ở lại già không thể chịu được sự Dù sao này xem như là một xa hoa khu dân cư. Liền, đầu tiên là các bạn hàng xóm tới cửa giao thiệp, vị cờ không để ý tới, tiếp theo các bạn hàng xóm trách cứ cho công ty vận nghiệp, vị cở mặc kệ, cuối cùng bọn họ báo cáo cho cục cảnh sát, vị cờ vẫn là không phối hợp. Liên như vậy, hắn được cột cường vị cờ danh xưng này. Trải qua 30 năm cột cường thu thập, vị cờ thu thập rất nhiều thứ, đều chứa đựng ở biệt thự của hắn bên trong, đem một tòa đại biệt thự đã biến thành một đại chỗ đồ rác. Trước đây không lâu, vị cờ đang ngủ tà thế, căn cứ hắn khi còn sống lập xuống di chúc, biệt thự của hắn cùng hắn nhiều năm thu gom đồ vật. Đều hiến cho cho nước Mỹ một chỉ đang trợ giúp Úc sở chạy di dân từ thiện cơ cấu Thiện Lương Quốc Châu người Thiện Lương Úc Châu người quyết định đem biệt thự trong đồ vật tiên tiến hành bán đấu giá sau đó sẽ bán hết nhà bọn họ tiến vào biệt thự xem qua sau phát hiện bên trong thu gom không phải tác phẩm nghệ thuật hoặc là hắn đáng giá hàng đại thể là sinh hoạt rất rưởi giá trị không thế nào đại ở chuyên nghiệp cơ cấu theo đề nghị bọn họ quyết định lấy lao phòng bán đấu giá phương thức đem biệt thự này bên trong mỗi cái gian phòng đổ vật vô xuống có điều bọn họ bán đấu giá phương thức cùng lão phòng bán đấu giá hơi có chút không giống Vậy thì là dựa theo gian phòng làm đơn vị tiến hành bản đấu giá. Chương 714, ra trận. 714 ra trận, 3, 5. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Máy bay chậm rãi hạ xuống ở lò sang phi trường quốc tế, đợi được cửa máy mở ra, hắn một bước xa lao ra, cùng bỏ mạng lao nhanh tự, vọt thẳng đi ra bên ngoài trên đất. Nữ tiếp viên hàng không sợ hết hồn, kinh hô, tiên sinh, ngài chậm một chút. Chú Hàn bạch bạch bạch rơi xuống máy bay, sau đó quỷ gối trên đất hôn môi một cái, khuyên đại nói, "A, ta hoa thân, ta rốt cục trở lại ngươi ôm ấp." Có nhân viên phi hành đoàn mở ra bình điện xe trải qua, thấy cảnh này hỏi: "Ha, Hỏa kế, ngươi đi vùng trung đông đánh trận tới sao?" Lý Đỗ hồi đáp: "Không, hắn đi đông phương dù lực tới." Nhân viên phi hành đoàn nhất thời bĩu môi, "Người anh em này đầu góc có vấn đề chứ? Đại gia đều cho là như thế, liền Lý Đỗ quả đoán cách hắn rất xa, miễn cho có người cho là mình đầu góc cũng có vấn đề." Đại đa số người cách Lý Đỗ cũng rất xa, phía sau hắn có gỗ Tịu Lạc cùng Ổ Củ hai người này cao lớn vạm vỡ bảo tiêu, xem ra liền không phải tốt hàng. Lỗ quan lái xe tới sân bay tiếp bọn họ. Hắn không biết từ nơi nào làm đến rồi một chiếc thương vụ xe, như vậy bọn họ một xe liền có thể toàn bộ ghi vào. Lý Đỗ ra sân bay nhìn thấy Lâu Quan cùng bên cạnh hắn thương vụ xe, thỏa mãn gật đầu nói, "Rất tốt, tiểu tử, sự lựa chọn của ngươi không sai, như vậy chúng ta đều có thể ngồi xuống." Lô Quan nói, "Xin lỗi, lão bản, không ngồi được." Hắn kéo dài ngồi ghế phụ, một tấm nụ cười sáng lạn tinh xảo dung nhan xuất hiện ở trước mặt hắn, Sophie đến rồi. "Này, thân ái, ngươi làm sao tới đón cơ?" Lý Đỗ kinh hỉ ôm ấp nàng. Sophie hì hì cười nói, "Bởi vì ngày hôm nay là cuối tuần." Ta không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được ngươi. Hắn hỏi, có còn hay không đừng mỹ nữ? Ta cũng phải mỹ nữ ôm ấp. Lô con nói, còn có hai cái. Hắn kéo dài mặt sau cửa xe, lang ca cùng Vitoria, Ivana xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Hắn cũng lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, giang hai cánh tay nhiệt tình nói rằng, ha, ta hai vị tiểu mỹ nhân, các ngươi cũng không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được ta. À. Cuối cùng hắn ôm ấp Vitoria, không dám chạm Ivana, bất kỳ nam nhân tới gần Ivana phương viên một mét vùng cũng phải chịu đựng lang ca cái kia dường như báo từ xạ tuyến như thế ánh mắt sắc bén xem kỹ, thứ ánh mắt này có cá biệt xương gọi chết quang, nếu như tiếp cận giả để lang ca cảm giác được uy hiếp, hắn sẽ lấy lôi đỉnh phích lịch thủ đoạn giải trừ uy hiếp. A ngao, mì tôm sống đánh về phía Lý Đỗ, A Miêu dùng móng vuốt gầy đẩy mở đại miêu lung đánh về phía Sophie, Lý Đỗ cùng Sophie chỉ tiến hành ngắn ngủi ôm ấp, liền không thể không đổi thành đi ôm ấp những tiểu từ này. Lần này, liền người mang súng vật, một chiếc xe khẳng định không ngồi được, liền hẳn đến dẫn người đi đánh xe. Rắc rời đại sư biệt bán đấu giá thời gian rất gấp gáp, liền vào ngày mai. Lý Đỗ bọn họ là dẫm thời gian điểm trở về. Hàn vốn định về sớm một chút, sớm hỏi thăm một chút vị này rác rời đại sư tình huống, Lý Đỗ nói không cần thiết, một tiểu biệt thự mà thôi, cũng là chừng 10 cái gian phòng thôi, quan sát đến chả không đơn giản. Lần này hắn thậm chí không có đi sớm dẫm điểm, cùng ngày đoàn người trước tiên tìm cái khách sạn vào ở, chủ nhật sáng sớm rời giường ăn sáng xong, bọn họ mênh mông quần cuộn chạy đi biệt thự vị trí. Vì cơ biệt thự ở vào vườn cây cùng vườn thú phụ cận, lái xe trên số 5 xa lộ, cuối cùng ở số 134 xa lộ chỗ giao giới chuyến về, gián vào cắt tụ tư công viên tiếp tục chạy. Liên có thể nhìn thấy này ngôi biệt thự khu. Los Angeles vườn thú cùng vườn cây hợp ở một hối, có thể nói là là một tập động vật cùng thực vật là một thể hoa viên, bên trong có vượt qua 1200 loại có vũ loại động vật, loài chim cùng loài bò sát. Lý đô mấy lần đến Los Angeles đều bởi vì không tiện đường không có đi bên trong chơi đùa, lần đấu giá này sẽ kết thúc, hắn muốn cùng Sophie ở bên trong đi dạo. Sophie so với hắn còn thảm, cô nương này liền chưa từng tới Los Angeles. Lần này tới Los Angeles một là vì cho hắn tiếp cơ, mặt khác cũng có đi ra và chạm xã hội ý nghĩ. Lái xe tiến vào khu biệt thự. Có bảo an tới đăng ký tin tức của bọn họ biết được bọn họ là tới tham gia rác rời đại sư bồ đầu giá liền thoải mái cho đi nhanh lên một chút đem quật cường ông lao đồ vật mang đi đi chúng ta thật không muốn lại nhìn tới dấu vết của hắn công ty vật nghiệp hận chết vi cờ bởi vì bọn họ không cách nào giải quyết vì cờ ở biệt thự trong gửi rác rười vấn đề khu biệt thự bên trong nghiệp chủ lấy từ chối giao nộp vật nghiệp phí đến biểu thị đúng công ty vật nghiệp bất mãn vì cờ biệt thự rất dễ tìm ở vào tối góc tâyắc trên vị trí này rất tốt tới gần bên cạnh chính là v vâng hơn nữa Nơi này tới gần chính là trong vườn cây óc sở chây li phân viên, bọn họ lái xe đến bên này sau, liền có thể mơ hồ nhìn thấy trong vườn cây án thụ, đây là óc sở chây li thường thấy nhất thực vật một trong, Thi kéo liền yêu thích trở loại này trên cây. Biệt thự Chu Vi đình một chút xe, hiển nhiên đúng biệt thự này bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú kiếm bảo người không ít. Cùng kho cất chữ bán đấu giá như thế, lão ốc bán đấu giá cũng không thể sớm tiến vào, có điều bởi vì có cửa sổ, kiếm bảo mọi người đều ở dùng chính mình phương thức thu được tin tức. Đại đa số người sử dụng không người máy bay Dựa vào không người máy bay chở khách máy thu hình đến quan sát trong phòng tình huống. Có chút không nói người trực tiếp bỏ trên tường đi, nằm nhoài trên cửa sổ đi đến xem. Lý đỗ sau khi xuống xe, có người nhận ra hắn cùng hạn tổ hợp, nhất thời đối với bọn họ làm ra các thiết hầu tư thế. Một đầy người hình xăm người da trắng đúng hai người quát, ha, phở lạ bộ lệ thị nhà quê, các ngươi còn dám tới California. Là đến tìm cái chết à. Tốt mấy tháng không nhìn thấy các người, không nghe nói tin tức của các người, ta còn tưởng rằng các ngươi đã chết rồi đây. Có người nói thần kỳ tiểu tử ở Las Vegas, tao ngộ bắt cóc, đáng tiếc Những thứ ngu xuẩn kia không có giết chết hắn, bởi vì đem bù và Lộ Quệ hai người đưa vào ngục giam, nha bên này kiếm bảo người đối với hắn quan cảm phi thường kém. Có điều theo gỗ tiểu lạ, ồ cũ cùng Lang ca lần lượt xuất hiện, những này khiêu khích âm thanh nhỏ rất nhiều. Mà sau một tên người da đen xuất hiện, hắn trực tiếp đi tới chào hỏi, "Lý, Phúc lão đại, đã lâu không gặp, gần nhất các ngươi là về Trung Quốc quá tân niên à?" Nhìn thấy người da đen này, Lý đối Lộ ra vẻ tươi cười nói rằng, "Buổi sáng được, ma thuật tay lão đầu, tin tức của ngươi thật là linh thông, đúng, chúng ta về quê nhà quá tân niên." Đi tới người gia đen chính là ở Las Vegas cùng hắn có duyên gặp mặt một lần ma thuật tay Johnson, một thông minh kiếm bảo người. Johnson lại đây với hắn ôm ấp một cái, đưa cánh tay đáp ở trên vai hắn làm ra thân mật dáng vẻ, Thế này, California kiếm bảo người không có cách nào lại phát sinh khiêu khích tâm thành. Đến lúc này, Johnson thu hồi cánh tay, Lý Đô nói rằng, "Đa tạ ngươi, hòa kế." Johnson nhún nú́n vai cười nói, "Này không có gì, ta biết ngươi lợi hại, ta sợ những này ngu xuẩn làm tức giận ngươi, để ngươi ở đây đại khai sắc giới." Lý Đô cũng nở nụ cười, nói rằng, "Không, này làm sao biết chứ?" Đây là địa bàn của ngươi, ta đến để mặt ngươi. Đa tạ, nếu ngươi cho ta mặt mũi, vậy ta phải đưa ra đáp lại." Johnson chỉ vào biệt thự nói rằng, quật cường vì cờ thu gom trong gì đó có kim tệ cùng ngân tệ, vậy hẳn là là tối vật có giá trị. Chương 715: Tay sát người bán đấu giá. 715: Tay sắt người bán đấu giá. 4. Nam, tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Lý Đỗ phất tay thả ra tiểu phi trùng, biệt thự chiếm diện tích không lớn, nhiều lắm 200 mét vuông, trên đất tổng cộng có 3 tầng, lòng đất còn có 1 tầng, hắn phòng trừng nhiều lắm mười mấy cái gia phòng. Quan sát đến không khó. Tiểu Phi trùng sau khi đi vào, hắn phát hiện không dễ như vậy. Bên trong biệt thự gian phòng hẳn là hơn 10, nhưng là lại bị cải tạo quá, lại như hắn thời đại học nghe nói qua đế đô những kia thuê chung phòng, một căn phòng đổi thành 5 phòng nhỏ. Như vậy, một tòa đại biệt thự đã biến thành một đại tổ ong, bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là từng gian phòng nhỏ, mỗi một trong phòng nhỏ lít nha lít nhít đều nhồi vào đồ vật, so với tiệm tạp hóa còn tiệm tạp hóa. Hiện tại, hắn rõ ràng cái kia công lích tổ chức tại sao lựa chọn đem biệt thự dựa theo lão phòng bán đấu giá phương thức xử lý, bên trong tổng cộng có 50 60 cái gian phòng nhỏ, có thể bán cho rất nhiều người. Từ phòng dưới đất đến sân thượng, biệt thự toàn bộ tiến hành rồi cải tạo. Ngoại trừ bảo lưu một nhà vệ sinh, một nhà bếp cùng một phòng ngủ, này trong phòng phòng của hắn đều đã biến thành phòng chứa, phòng chứa bên trong nhồi vào đồ vật, cùng nhà kho một dạng. Có điều, hắn chú ý tới những này trong phòng đồ vật bày gia trình tự hỗn độn lại hợp quy tắc, này phi thường mâu thuẫn. Trong đó trên tường treo lơ lửng bức ảnh, áp Africa, hình ảnh tư liệu phi thường quy chỉnh, trên bàn đặt một ít hộp thùng cũng hợp quy tắc, chính là bên trong nhét vào đại món đồ tỉ như cũa gia điện cũa gia cụ loại hình đặc biệt hỗn độn. Như vậy hắn nhìn một chút biệt thự ngoại xanh hóa cùng hoa viên, đại khái hiểu xảy ra chuyện gì. Xanh hóa, trong hoa viên thực vật mọc phi thường gay go, lục thảo sinh trưởng hốn độn không thể tả, có nhiều chỗ còn trọc lốc căn bản không có thực vật sinh trưởng. Trên đất có các loại trầm trọng hệ tèm gác lại dấu vết, nhưng là mặt trên món đồ gì cũng không có. Hiển nhiên, đây chỉ là hiện đang không có, trước là từng có, e sợ bị người tha vào trong phòng. Lý Đỗ sử dụng tiểu phi trùng lịch chuyển thời gian năng lực, lập tức liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Vì nhân đem nhặt được đại kiện rác rưởi đặt ở gian nhà quên thân, La Công Lịch tổ chức người tiếp quan sau, vì càng tốt hơn hấp dẫn kiếm bảo người, mà nhét vào bên trong biệt thự. Bọn họ chế tạo mỗi cái gian phòng đều tràn đầy giả tạo, lấy này đến gây nên kiếm bảo người hứng thú. Tiểu Phi trùng ở biệt thự trong tùy ý bay lượn, từ phòng dưới đất bắt đầu, lần lượn từng cái gian phòng qua lại, sau đó tìm tới một chút nó cảm thấy hứng thú đồ vật. Căn cứ lý do quan chắc, Tiểu Phi trùng hấp thu năng lượng không chỉ có lúc quang ở bên trong, còn có tâm huyết của người ta. Càng là lao vật, càng là có người tỉ mỉ bảo tồn, lúc nào cũng bảo dưỡng, những thứ đồ này vượt có thể hấp dẫn nó. Vì lẽ đó, nó muốn hấp thu năng lượng cũng không riêng là đến từ đồ cổ. Vân vật còn có thể đến từ một ít khả năng bị người nào đó sâu sắc yêu thích nhiều năm phổ thông đồ vật, tỉ như phổ thông biểu, phổ thông đạo cụ. Này biệt tử trong rất nhiều thứ hấp dẫn tiểu phi trùng, nó bay đến phòng dưới đất đệ nhất gian phòng bên trong sau, liền thẳng đến một hộp gấm nhỏ mà đi. Cái hộp nhỏ bị chứa ở trong ngăn kéo, là một khối nâu nhạt sắc gỗ điêu khắc mà thành, mặt trên hoa văn cầm tốc, khảm nạm đẹp đẽ bảo thạch, xem ra quý giá phi phạm. Hộp quý giá như thế, Lý Đỗ theo bản năng suy đoán bên trong khẳng định cất giấu vật gì tốt, kết quả bên trong vẹn vẹn là một cái thân phận chứng to nhỏ bằng da giấy chứng nhận. Cái này giấy chứng nhận mặt trên có mấy cái con dấu, mặt trên có cái sạc sỡ chân dung, hoa hẳn là một loại màu đen sói so biển, đã phai màu nghiêm trọng. Thế này, hắn liền rõ ràng, tiểu phi trùng cảm thấy hứng thú chính là cái này ánh sáng hộp. Hắn khống chế tiểu phi trùng rơi đi hộp, tiếp tục sưu tầm. Gian phòng này bên trong còn có một chút tiểu phi trùng cảm thấy hứng thú đồ vật, có gậy, có cái bật lửa, có đai lương chuột, đều là tiểu vật, đựng thời gian năng lượng cũng rất ít. Lý do quyết định gian phòng này, mỗi chân lại tiểu cũng là thịt, có thể cho tiểu phi trùng bổ sung thời gian năng lượng là được. Tiểu Phi trùng lần lượt từng cái gian nhà bắt đầu tìm kiếm, ở phòng hầm cuối cùng một gian, hắn tìm tới ma thuật tay nói tới những kia kim ngân tệ. Ma thuật tay nói tin tức là thật sự, đây là một rất quý giá tin tức, đại khái 20 viên kim ngân tệ tàng ở một cái khung tranh bên trong, từ chính diện xem là một bức vụng về tranh sơn dầu, tranh sơn dầu mặt trái dán vào một loạt kim ngân tệ. Những vàng bạc này tệ trên hình vẽ cũng không giống nhau. Cụ thể là cái gì lý do xem không hiểu lắm, có điều chúng nó nên không phải lưu thông tiền, mặt trên không có cụ thể hạn mức đánh dấu. Kim ngân tệ là một bộ đầy đủ, mặt trái một tuần khắc có một hàng chữ mẫu. Do ạ tợ lốt phiên dịch lại đây là Úc Châu Hoàng gia tiền đúc sưởng. Lý Đố lên mạng tìm tòi một hồi, rất nhanh lục soát đám này Kim Ngân tệ giới thiệu. Bộ này Kim Ngân tệ phát hành với năm 2005 Úc lính mới đoàn nhật, là vì kỷ niệm cái này ngày lễ sinh ra 90 đầy năm, trên tiền sưu đồ án đến từ chính Úc Châu trong lịch sử trọng đại quân sự trong nháy mắt bức ảnh. Chọn bộ Úc lính mới đoàn nhật Kim Ngân tệ tổng cộng là 24 viên, nơi này có 20 viên, nguyên bộ giá trị có hơn 10 vạn. Lý Đố ghi nhớ những này hữu dụng gian phòng đánh số, không ngừng nhìn xuống. 8 giờ rưỡi, người bán đầu già đến. Đây là một sắc mặt nghiêm túc người da trắng trung niên, hắn mặt lạnh đến biệt thự cùng công lích tổ chức nhân viên tiến hành tiếp xúc, trong lúc không ngừng dùng ánh mắt lạnh như băng quét hình lý đô. Hàn chú ý tới điểm ấy, hắn đi tìm đến Ma thuật tay, thấp giọng nói, người bán đấu giá đối với chúng ta thật giống không quá hữu hảo. Xảy ra chuyện gì? Ma thuật tay cười nói, ngươi không phải ở Los Angeles lớn quả à? Cái tên này ngươi không cần biết. Hàn nhún nún vai nói, ta biết đều là đại nhân vật, tỉ như Ma thuật tay sân. Ma thuật tay lớn tiếng nở nụ cười, sau đó hắn thấp giọng nói, cái tên này là lộ quẻ biểu ca là cái rất nổi danh tay sát người bán đấu giá, ở Los Angeles phòng đấu giá nghiệp có chút địa vị, các ngươi chú ý một chút. Có thể làm cho trăm vạn câu lạc bộ thành viên thấp giọng nói chuyện đến tránh hiềm nghi, đủ để chứng minh người bán đấu giá này không dễ chơi ở. Hắn đem tin tức lan truyền cho Lý Đỗ, Lý Đỗ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. 9 giờ, buổi đấu giá theo thường lệ bắt đầu, người bán đấu giá dùng sắc bén ánh mắt nhìn quét mọi người, nhanh chóng nói rằng, các vị xếp thành hàng đi đến tiến vào nghe ta chỉ lệnh nếu như các ngươi làm trái quy tắc đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Tốt rồi, hiện tại ta mở cửa các ngươi bắt đầu tiến hành tham quan quy củ, cùng kho cất chứa bán đấu giá như thế không cho tiến vào gian phòng, không cho phép đưa tay chạm đến bất luận là đồ vật gì. Lý Đỗ phòng trường đối phương sẽ đối phó chính mình, hắn cân nhắc một phen sau cho lỗ quan liếc mắt ra hiệu, đem hắn gọi qua một bên tiến hành rồi sắp xếp. Rác rưởi đại sư vật sưu tập rất hấp dẫn người ta, lần này đến kiếm bảo người có gần 100 người, bên trong không thiếu là đại nhân vật, tỉ như trăm vạn câu lạc bộ ma thuật tay, 10 vạn câu lạc bộ thành viên rất nhiều, không cách nào từng cái liệt kê. Lý Đỗ cùng Hàn bại ở trong đám người Đội ngũ cuối cùng vị trí trạm chính là Ma Thuật tay hắn ở California địa vị rất cao, có thể ngăn chặn vị trí này. Nhân số quá nhiều, mỗi người chỉ có 20 giây tả hữu quan sát thời gian. Có điều gian phòng rất nhỏ, thường thường chỉ có mấy mét đông mẽ nhiều lắm 10 mét đông, vì lẽ đó 20 giây thời gian cũng đủ xem. Đến phiên Lido hai người thời điểm, hắn cho rằng người bán đấu giá sẽ cho hắn chế tạo cái gì cản trở, kết quả cũng không có, đối phương đối với hắn coi như không thấy, tất cả bình thường. chương 716, Đáp Lễ 716 Đáp Lễ, Nam, Nam Tiểu thuyết Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Tất cả xem ra rất bình thường. Ngay vào lúc này, đều là Trẩm Mặc tùy tùng Lý Đỗ Lang ca đi lên phía trước, nói khẽ với hắn nói rằng, người bán đấu giá có vấn đề, hắn đối với người có ác ý cảm. Lý Đỗ thấp giọng hỏi, có thể nhìn ra. Ta liên tục nhìn chằm chằm vào, hắn rất hơn người, hơn nữa có an bài, có thể nhìn ra. Lang ca chắc chắc nói rằng, hắn tập hợp lại đây nói, ta giúp ngươi theo dõi hắn, chúng ta cẩn thận một chút. Lý Đỗ muốn hỏi thăm một chút vị này thủ đoạn ác độc người bán đấu giá bối cảnh cùng lai lịch, thế nhưng bán đấu giá nhanh bắt đầu rồi. Hắn không có thời gian. Sơ sờ mũi đứng ở đoàn người phía trước, ma thuật thủ từ bên cạnh hắn trải qua, hỏi: "Nhà thương khố này cảm giác thế nào?" Lý Đỗ cười nói: "Không được chết, người biết ta đã đã lâu không nhìn thấy nhà kho, quá khứ hơn 2 tháng ta vẫn chờ ở nhà làm ruộng, vì lẽ đó, cái thứ nhất nhà kho ta nhất định phải bắt, nhất định muốn lấy được." Ma thuật thủ cười híp mắt hỏi. Lý Đỗ gật đầu nói: "Đúng, ta phải đến đó, ta quá hoài niệm nhà kho, nói thật sự hòa kế, hiện tại ta yêu chết chúng nó, ta không thể chờ đợi được nữa, muốn có được một nhà kho." Ma thuật thủ đột nhiên hảng tác giọng: "Không đúng!" Nhà thương khố này bên trong có thứ ngươi muốn, ngươi muốn lấy được nó, đúng không?" Lý Đỗ sững sở, nhưng cấp tốc phản ứng lại, đúng ma thuật thủ mở ra tay làm ra mở mịt dáng vẻ. Ma thuật thủ vỗ vô, vô bờ vai của hắn, nói, "Nhà thương khố này ta tặng cho ngươi, làm chủ nhà ta thế nào cũng phải biểu thị một hồi đúng không?" Hắn dừng một chút lại bổ sung, "Mà khác, ta không nhìn ra này trong kho hàng có cái gì, vì lẽ đó ta cũng không dám tùy tiện cùng ngươi cạnh tranh." Nói này, hắn nợ nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nón. Lý Đỗ cảm giác được hắn hưu hảo trong nụ cười lực sát thương. Nhân ra có thể đi vào trăm vạn câu lạc bộ không phải là dựa vào vận may cùng bảng môn ta đạo ít nhất hắn sức quan sát rất mắc cảm người bán đầu giá bắt đầu gọi lên cái thứ nhất nhà kho bán đấu giá bắt đầu quy củ đại gia đều rõ ràng ta đến báo giá rẻ nếu đây là cái thứ nhất nhà kho như vậy liền để nó giá cả cao điểm xem xem ai có thể bắt khai môn hồng lần đầu báo giá lần đầu báo giá lần đầu báo giá là 500 khối một nghe giá tiền này trực tiếp có người bất đắc dĩ dĩêu ngẩng đầu lên, lênợ cho quý gì một rác rưỡi ông lão ở trong phòng thu gom ráắc rởi mà thôi giá khởi đầu muốn 500 khối Đúng đấy Trừ phi đem gian phòng này đồng thời cho ta, bằng không ta đổ má choáng váng mới sẽ cho nhiều tiền như vậy. Một chỗ tầng hầm tiểu ngăn cách, cho dù cho ta nó đều không đáng 500 khối. Này không phải phổ thông ngăn cách, nhìn, ha ha, nó có cái cửa sổ, nếu như này ở Tây Hollywood cũng có thể cho thuê đi làm cái gian phòng. Nói không chừng còn có thể cho thuê một mặt tâm, các người biết đến, Tây Hollywood có chính là nóng bỏ gợi cảm nhưng không tiền xuẩn đàn bà, các nàng tổng cho rằng rượi vào ngực to cái mông to liền có thể hồng lượt ta Mỹ. Một báo giá gợi ra kiếm bảo mọi người thảo luận, Lý tử quan sát kỹ. Từ nơi này phát hiện California kiếm bảo nhân hòa bang ạ dị rỗ nạ kiếm bảo người khác nhau. California kiếm bảo người thực sự là một đám nương nương hang, liền yêu thích léo nha léo nhéo. Hay là đây là bọn hắn một chiến thuật, thông qua một ít tiêu cực đến hạ thấp đối thủ tham đập nhiệt tình, trợ giúp chính mình tận lực giá rẻ bắt nhà kho. Nói chung, hoán dẫn quy hoán dẫn, mọi người ra giá tính tích cực vẫn còn rất cao. 500 khối, ta tới. Ta ra 550 khối. 600 khối. 700 khối. Báo giá từ 500 khối cấp tốc cao lên tới 1000 khối, hiển nhiên, rất rời đại sư nổi tiếng bên ngoài. Kiếm bảo mọi người đều đồng ý tiếp nhận hắn chữ hàng, dù cho chỉ là đánh cược một lần. 1000 khối thành báo giá danh giới, sau đó giá cả chướng thế cũng chậm. Thế này, Lý Đỗ thuận thế xuất kích, 1.500 khối. Hắn trắng trận để giới, đánh kiếm bảo mọi người một trở tay không kịp. Đối mặt như vậy báo giá, kiếm bảo mọi người nhất thời do dự, bọn họ không xác định trong phòng này có bao nhiêu rất vật đáng tiền, bọn họ báo giá nguyên nhân là đây là rác rưởi đại sư chứa đựng thất. Người bán đấu giá chỉ về Lý Đỗ, 1.500 khối, 1.500 khối, 1.500 khối, ok không người nào nguyện ý ra nhiều tiền hơn ạ? Cái kia 1.500 khối một lần, 2 lần, 3 lần. Thành giao. Liên như vậy, Lý Đỗ bắt này nhà kho. Hắn bắt có chút quá thuận lợi, thật giống người bán đấu giá đang giúp hắn, đương nhiên người bán đấu giá thao tác không thành vấn đề, hết thảy đều là dựa theo quy trình đến tiến hành. Chỉ là, người bán đấu giá ở báo ra 3 lần giá bán thời điểm, hắn gọi tốc độ rất nhanh, trong lúc đó hầu như không có khoảng cách, chỉ có người bán đấu giá cùng một số kiếm bảo người liên thủ thời điểm, mới biết cái này sao gọi giá. Không nghi ngờ chút nào, vị này người bán đấu giá không thể cùng Lý Đỗ liên thủ, trái lại hắn cùng Lý Đỗ có cự oán. Hắn không nên giúp đỡ Lý Đỗ, như vậy xuất hiện chuyện như vậy thì không nên. Người bán đấu giá tuyên bố cái thứ nhất nhà kho bán đấu giá sau khi kết thúc, quả đoán hướng đi thứ hai nhà kho, Lý Đố một phương đem nhà kho khóa lên. Hắn lại đây nói rằng, khẳng định có quỷ, đúng không? Lý Đỗ cười cợt, nói rằng, trước tiên không cần phải để ý đến, bọn chúng ta nhìn, nhìn sẽ có cái gì quỷ nhảy ra. Hắn quyết định mặt sau thả ra Tiểu Phi trùng nhìn chằm chằm người bán đấu giá, ngược lại cái này biệt thự gian phòng hắn đã xem qua. Thứ hai ngăn cách mở ra, lại là một đống hỗn độn đồ vật xuất hiện. Này mấy cái gian phòng lý đô không có hứng thú, hắn không có ra giá, ngoại trừ gian phòng thứ nhất, phòng dưới đất bên trong hắn còn duy trì hứng thú chính là cái cuối cùng gian phòng. Tham quan rất nhanh, người bán đầu giá gọi giá tốc độ rất nhanh, thành giao cũng rất nhanh. Có điều ngoại trừ gian phòng thứ nhất, hắn không còn đánh ra rất cao giá cả, liền đến 1000 khối đều không có. Phòng dưới đất cuối cùng gian phòng mở ra, tham quan kết thúc, khuyến bảo mọi người chuẩn bị báo giá. Ma thuật thủ là cái cuối cùng tham quan kết thúc, hắn nhìn kỹ nhà kho sau khi, không chút biến sắc đứng ở trong đám người, ngón tay bắt đầu vuốt nhẹ nổi lên tính dâm. Người bán đầu giá gọi giá Ma thuật thủ đợi hai vòng, sau đó cùng một lần báo giá, xem ra hứng hở, cùng hắn trước mấy cái gian phòng ra giá như thế. Nhưng Lý Đô có thể cảm giác được không giống nhau địa phương, ma thuật thủ vừa ý này nhà kho. Hắn chỉ là có cảm giác cho rằng, cũng không thể xác định, liền hắn liền thử một chút, 1000 khối. Trong phòng này có giá trị hơn 100.000 USD kim ngân tệ, hắn cảm thấy sẽ không có người có thể nhìn ra, dù sao kim ngân tệ tàng phi thường bí mật. Giá cả đến 1000 khối danh giới, quả nhiên, lại không ai cùng giới. Lúc này ma thuật thủ mở miệng, 1.100 khối. Lý Đô nói 1.200 khối, 1.300 khối, ma thuật thủ cùng giới, sau đó cười nói, ta không thể lại nể mặt ngươi, thần kỳ tiểu tử, ngươi đã coi thu hoạch, ta sẽ không nhịn nữa để ngươi. Lý đố đúng người bán đấu giá phất tay ra hiệu lại chướng 100 khối, hắn đi tới ma thuật thủ bên cạnh nói, ngươi vừa ý này nhà kho. Ma thuật thủ nhún nhún vai nói, ta thế nào cũng phải có chút thu hoạch, dù cho không vừa ý, cũng đến chọn đi một cái, bằng không ta lo lắng ta đi một chuyến uổng công. Lý Đỗ nhỏ giọng cười nói, không đúng, trong này có ngươi muốn lấy được đồ vật, ngươi muốn lấy được nó, đúng không? Hắn đem vừa nãy ma thuật thủ đối với mình nói trả lại đối phương, đắc lễ thủ đoạn càng cao minh hơn. Ta còn biết ngươi muốn cái gì, Kim Ngân tệ ngay ở trong phòng này. Chương 717, tiêu chuẩn lớn hâm hại. 717 tiêu chuẩn lớn hâm hại, 1 năm. Tặng phiếu đề cử trương trước nhặt bảo vương Trương sau gia nhập phiếu tiên sách. Lôi cuốn đề cử, Vô Cương Dư tống nhất niệm vĩnh hàng thế thiên đi chỗ mạnh nhất ghen vạn giới thiên tôn đấu chiến triều dân ta thật sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân ta là chí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng phim thế giới đạo tặc gió bao pháp thần ngân hộ dị thưởng sinh vật kiến thức ghi chép thế giới võ hiệp lớn xuyên qua. Mặt đột tay biểu lộ không thay đổi, nhưng ánh mắt ba động một chút, Lý Đỗ chú ý tới điểm ấy, dạng này trong lòng liền đã có tính toán. Hắn không có để ý Lý Đỗ, đối đầu giá sư nói ra, "Ta nhắc tới cái giá, 2000 khối." Nói xong, hắn lại nói với Lý Đỗ, "Ngươi thấy được?" "Ta không nhìn thấy, ta chính là muốn." "Không cần giải thích, kho hàng này ta tặng cho ngươi." Lý Đỗ cười nói, "Ngươi giống như ta xác định, vàng bạc tệ đều ở bên trong, chúng ta đều nhìn thấy dấu vết của bọn nó." Nhỏ giọng nói xong câu đó, hắn liền lui ra, đồng thời đối đầu giá sư lắc đầu, ý là mình từ bỏ lần này cạnh tranh. Tiền tới tay không kiếm, không phải hắn không có đầu óc, cũng không phải hắn xem tiền tài như cặn bã, mà là hắn đến có qua có lại, cần giao hảo ma thuật tay. Ma thuật tay là cái rất lợi hại nhặt bảo người, không chỉ có thể lực lợi hại, làm người cũng rất lợi hại, Lý Đỗ thật thích hắn, nguyện ý giao hảo hắn làm bằng hữu. Mới đầu cái thứ nhất nhà kho, ma thuật tay nhìn ra hắn mục đích, nhưng không có xuất thủ, xem như cho hắn một bộ mặt, hiện tại hắn đem mặt mũi phản hồi cho ma thuật tay, đồng thời phô bày năng lực của mình. Trở thành bằng hữu điều kiện tiên quyết là tôn trọng, mà thu được lẫn nhau tôn trọng điều kiện tiên quyết là thực lực. 2000 khối ma toát tay cầm hạ kho hàng này. Hắn phủ lên khóa, cùng Lý Đỗ đi tại đội ngũ phía sau cùng, thấp giọng cười nói, "Đáng chết, ngươi thật sự là danh bất hư truyền thần kỳ tiểu tử, làm sao nhìn ra được?" Lý Đỗ tùy tiện tìm cái lý do, mỉm cười nói, "Trên tường bức họa kia có vấn đề, lao tiên sinh cất giữ đồ vật treo trên tường, hoặc là cũ ảnh chụp, hoặc là chân dung, đều rất xinh đẹp rất có niên đại cảm giác, duy chỉ có bức họa này." Bức họa này vẽ là cái gì? Nó khẳng định không đáng tiền, lại dùng một cái bền chắc mị quan khung ảnh lồng kính tiến hành bảo tồn, ta suy đoán, tranh này không là dùng đến bảo tồn một thứ gì đó. Về phần tại sao dùng dạng này một bức rách giấy họa, hắn hẳn là sợ trong nhà tiến tặng, nếu là chân dung có giá trị sẽ bị người mượn gió bẻ măng, cho nên dùng một bức không có giá trị nát họa. Nghe hắn, ma thuật tay có chút kinh ngạc nhìn xem hắn gật gật đầu, cường đại năng lực trinh thám, khó trách ngươi có thể lấy được những này thành tựu. Lý Đô nói, ngươi cũng là thấy được những này. Không riêng như thế, ta còn có tin tức đáng tin, lão tiên sinh đem một chút vật có giá trị tồn tại địa tầng hầm, ta xem qua tất cả gian phòng, cuối cùng một gian phù hợp nhất cái này là tụ. Ma thuật tay thực sự nói, trên lầu 3 tầng gian phòng cũng bị ngăn cách ra. Bên trong đều chất đầy đồ vật, đấu giá tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ rất tiêu hao thời gian. Có mấy cái đồ vật trong phòng, Lý Đỗ có chút hứng thú, cho nên hắn đến một mực đi theo, không ngừng ra giá vỗ xuống những này nhà kho. Trong lúc đó ma thuật tay lại cầm xuống một cái nhà kho, dạng này lại mà lề mề, đấu giá hội kết thúc, đã là lúc xế chiều. Công lích tổ chức phụ trách thu khoản, đến đập nhặt bảo người cầm cấp cùng tiền đi tìm công lích tổ chức kế toán, sau đó đạt được cho phép, liền có thể thu thập nhà kho. Ma thuật tay giao tiền thời điểm cho thêm một ngàn khối, vậy sẽ kế gọi hắn lại nói ra, "Tiên sinh, Ngài đưa tiền cho nhiều. Thêm ra tới tiền là ta đối quý tổ chức ủng hộ, hy vọng các ngươi có thể trợ giúp càng nhiều người, cũng hy vọng ta làm như vậy có thể giúp được các ngươi. Ma thuật tay trở lại xoay người làm trong đó thế kỷ quý tộc lễ gặp mặt. Mấy cái công lích tổ chức thành viên có chút cảm động, nhau nhau đối với hắn lên tiếng nói tạm. Nhất bảo mọi người càng là đối với ma thuật tay sợ tác sở vì khen không giúp miệng, Lý Đô Dơ ngón tay cái lên, người anh em này cách đối nhân xử thế thật lợi hại. Hắn cũng nghĩ đi quên tiền, nhưng hắn đã giao xong tiền, bởi vậy hắn lại làm như thế, liền có chút vẽ rắn thêm chân. Loại sự tình này chỉ có thể làm lúc liền làm, nếu không ngược lại sẽ để người mờ cớ. Trở lại tầng hầm, hắn bắt đầu đau đầu làm sao đem đồ vật dọn ra ngoài, dù sao tầng hầm mở miệng rất nhỏ, cái này đem là một kiện rất tốn sức sự tình. Hắn muốn đi mở khóa, Lang ca ngăn lại hắn nhìn một chút cửa phòng, sau đó lại gật gật đầu tránh ra. Đây là làm gì? Hàn Cổ quái hỏi. Lang ca nhún nhún vai không có trả lời, chờ đến mở cửa sau hắn đi theo tiến vào nhà kho. Ocu cười áo khoác xuống cười nói, "Ha ha, hòa kế, ngươi muốn tới giúp chúng ta sao?" Kia thật là vô cùng cảm kích. Lang ca không có trả lời, hắn tiến vào nhà kho từ mấy cái góc độ quan sát một phen, chỉ vào cửa sổ nói ra, nơi này bị người động đậy, có người từ nơi này tiến đến. Đúng vào lúc này, tầng hầm cửa ra vào vị trí xuất hiện hỗn loạn, có người bất mãn kêu lên, đáng chết, đẩy cái gì đẩy. Làm cái gì vậy? Lại có người hô, là cảnh sát, cảnh sát tiến đến. Theo bản năng, Lý Đố liền liên tưởng đến cái kia toàn bộ hành trình không có để ý mình ngược lại đối với mình có chút tốt đấu giá sư, hắn cùng hắn đều đã nhận ra không thích hợp, nhưng không biết nơi nào không thích hợp. Hiện tại, đấu giá kết thúc, cảnh sát lại đi tới tầng hầm. Mà Lăng Ca còn nói có người từ dưới đất thất cửa sổ ra và qua, hắn liền hoài nghi đây hết thể có phải hay không có quan hệ. Mặc kệ có quan hệ hay không, hắn thỏa đáng làm có quan hệ mà đối đãi, lo trước khỏi họa. Hắn nhanh chóng nói với Hàn, dẫn người đi ra xem một chút tình huống, ngăn chặn bên này, ta tới nhìn một cái nơi này chuyện gì xảy ra. Hàn Ngọc, Goku, củ, Lăng Ca cùng lột quan đều đi theo ra ngoài. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng nhanh chóng trong phòng xuyên thẳng qua, từ cửa sổ bắt đầu tìm kiếm chỗ dị thường. Nơi này nói là biệt thự tầng hầm. Kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn ở vào dưới mặt đất, nó là một nửa tầng hầm, tại hai bên có cửa sổ, lý đô gian phòng này cùng ma thuật tay gian phòng đều có cửa sổ mở tại mặt đất. Tiểu Phi trùng bên trên cửa sổ xem xét, xác thực có vấn đề, cửa sổ thật lâu chưa từng mở ra, phía trên rơi đầy cho bụi, cho bụi phía trên có dấu chân. Đuổi theo dấu chân này, tiểu Phi trùng ở chúng quanh xuyên qua tìm tìm, rất nhanh lý đô thấy được một cái dương nhỏ, cái dương bị tầng tầng băng gián cuốn quanh, bên trong là một bọc nhỏ giống như như băng tinh độ vỡn. Những vật này rất xinh đẹp, tinh tế nho nhỏ hỗn hợp lại cùng nhau. Lý đối nhìn thấy bọn chúng trong lòng trầm xuống, tại nước Mỹ không ai không biết thứ này, băng du. Phim Hollywood, phim Mỹ bên trong, thứ này liên tiếp ra kính, dù cho không nhìn phim ảnh tivi kịch, người Mỹ đối với nó cũng không xa lạ gì, bởi vì thường thường, chính phủ liền sẽ tuyên truyền những thứ này nguy hại. Không hề nghi ngờ, những vật này là lúc trước mới được bỏ vào tới, thẳng đến Lý Đỗ ra giá cầm tới gian phòng thời điểm, còn không có những vật này. Hắn phát hiện băng du lo toan không nhiều lắm nghĩ, tranh thủ thời gian thả ra tiểu phi trùng triển khai lô đen không gian, sau đó đem một cái dương nhờ ủy nữ tử bỏ vào. Nhìn thấy băng du hắn liền có thể xác định cảnh sát là hướng về phía cái đồ chơi này tới về phần cụ thể chuyện gì xảy ra đại khái có thể đoán được hắn vô xuống cái này nhà kho có người từ cửa sổ tiến đến đem cái này bao độc phẩm để vào tiến đến đồng thời báo cảnh cảnh sát đến chuyện này khẳng định cùng ra tay ác độc đấu giá sư kéo không ra quan hệ nơi này sẽ hãm hại lý đố người sẽ không thiếu dù sao hắn tại California nhặt bảo vào người từ bên trong thanh danh không tốt thế nhưng là dùng một bao độc phẩm để hãm hại hắn cái này đại giới có chút lớn người bình thường không làm được loại sự tình này trừ phi cùng lý Đỗ có đặc biệt lớn mâu thuẫn. Chương 718, người làm. 718 người làm, 2 năm. Tạm phiếu đề cử trương trước Nhật bảo vương chương sau gia nhập phiếu tiên sách. Lôi cuốn đề cử, Vô Cương Dư tống nhất niệm vĩnh hằng thế thiên đi chỗ mạnh nhất ghen vạn giới thiên tôn đấu chiến triều dân ta thật sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân ta là chí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng phim thế giới đạo tặc rõ bao pháp thần ngân hộ dị thường sinh vật kiến thức ghi chép thế giới võ hiệp lớn xuyên qua. Càng nghĩ, lý Đỗ cảm thấy có thể có đặc biệt lớn cựu hận người chính là vị kia cái gọi là gia tay ác độc đầu giá sư. Hắn mặt lạnh lấy ra khỏi phòng, bên ngoài cảnh sát đã đẩy ra cửa thông đạo, đang cùng Hàn dẫn đầu hộ tiểu la bọn người xô đẩy, một người ra đen cảnh sát thâm niên nghiêm nghị nói, "Tránh ứng ra, đừng trở ngại chúng ta chấp hành công vụ, nếu không đem các ngươi cùng một chỗ bắt đi." Hàn vẻ mặt đau khổ kêu hoan, thật có lôi cảnh sát, cái này đáng chết thông đạo quá hỏi hỏi, đáng chết đáng chết, ta muốn cho mở, không có cách nào tránh ra. Hắn tìm lý do rất có thể đứng lại chân, tầng hầm bị rác rưởi đại sư tiến hành cải tạo, hai bên ngăn cách ra gian phòng, liền lưu lại một cái thông đạo, giống như là quán trọ nhỏ như thế. Hàn bọn người đứng tại trong thông đạo Đám cảnh sát liền chen không tới, dù sao gỗ Tịu Lạc cùng Ồ Cụ đều là siêu cấp chó con. Đám cảnh sát năm chó, là một đầu lạp dạ đỏ chó cùng một đầu nước Đức chó chăn cừu, trong đó lạp dạ đỏ chó ở phía trước. Thế là nắm lạp dạ đỏ chó cảnh sát chen qua khứ, nghiêm nghị nói, lại không tránh ra, đừng ép ta thả chó. Kia lạp dạ đỏ chó đoán chừng là tập độc chó, tìm đồ là cường hạng, phát động công kích không phải nguyên liệu đó. Nhìn thấy hạn bọn người chặn lấy nó, nó vậy mà đứng thẳng người lên dùng trước hai cái móng vuốt khoác lên cùng một chỗ hướng về phía trước thở dài. Gặp đây, nghiêm túc cấp bách không khí lập tức trở nên sinh động. Một chút xem náo nhiệt nhặt bảo người cười lên, gỗ tựu lại ổ cụ mấy người cũng cười. Người da đen cảnh sát thâm niên trừng dắt chó cảnh sát một chút, cả giận nói, người bình thường đều là huấn luyện như thế nào ổ tổ. Đáng chết, thật sự là huấn đản. Hắn huấn luyện ổ tổ dạng này tìm hắn muốn đồ ăn. Một cảnh sát tranh thủ thời gian cáo trạng. Ngâm miệng, đều là ngu xuẩn huấn đản. Người da đen cảnh sát thâm niên nghiêm nghị quát. Phía sau cảnh sát năm nước Đức chó chăn cừu chen lấn đi lên, Đức ngục không hổ là cảnh khiển đại biểu, con chó này tiếp vào chăn nuôi viên chỉ lệnh, lập tức gầm hét lên. Nhưng là, bọn hắn bên này có chó Hẳn bọn hắn bên này có sói cùng hồ miêu. Nghe được tiếng chó sủa, a ngao cùng a miêu dùng sức hướng phía trước trên, hé miệng phẫn nộ gầm rú, ngao, gâu gâu. Meo meo. Trang diện lập tức hỗn loạn, xem náo nhiệt nhặt bảo người cười ha ha. Người da đen cảnh sát thâm niên phẫn nộ nói, các người muốn đánh lén cảnh sát sao? Tuân thủ nguyên tắc có, muốn đánh lén cảnh sát sao? Lui lại, lăn đến hai bên đi. Nhìn thấy cảnh sát muốn bỏ tiền, hạn tranh thủ thời gian dơ hai tay lên kêu lên, không không không, chúng ta rất phối hợp, cảnh sát, chúng ta cái này lui về sau. Lăn đến hai bên đi. Người da đen cảnh sát gầm rú. Hạn vẻ mặt đau khổ nói, "Chúng ta không thể đi vào, đây là luật lệ, chúng ta không thể tiến vào người khác vô xuống nhà kho, nếu không sẽ bị cho là chúng ta muốn trộm đồ vật." Ta mặc kệ, lăn đi vào. Người da đen cảnh sát tiếp tục gầm thét. Lý Đỗ từ phía sau phân phó nói, "Phúc lão đại, cùng bên cạnh nhà kho hỏa kế giải thích một chút, tạm thời né tránh, để đám cảnh sát trước trải qua." Ma thuật tay giúp hắn, cách cảnh sát hô, "Lệnh, để bọn hắn đi vào." Kìa khoanh tay đang nhìn náo nhiệt California nhật bảo người tránh ra môn đạo, "Ok, kế, ta nghe ngươi." Hàn bọn người muốn đi vào gian phòng, người da đen cảnh sát ngăn lại hắn, nói, từng cái đi vào, chúng ta cần đối với các ngươi tiến hành điều tra. Đám cảnh sát mang theo hai đầu tập độc chó tiến lên, đối mỗi người tiến hành tiếp thân điều tra. Đặc biệt là đến phiên ổ củ cùng gỗ tiểu lạ thời điểm, lục xoát sọc bên ngoài cẩn thận, còn để bọn hắn cởi áo tìm kiếm có hay không lấu kim loại hình vết tích. Đương nhiên, trên người bọn họ cái gì cũng không có. Cuối cùng đến phiên lý đố, một mực nhu thuận đáng yêu lạp dạ đỏ chó bỗng nhiên quay đầu phẫn nộ nhìn chăm chăm hắn phát ra tiếng kêu, go, go, go, go, go cho rằng quá khứ một đoạn thời gian từ bỏ mình mà tại Lý Đỗ trở về không cho hắn sắc mặt tốt a ngao sún ruột, nó tại quá khứ một ngày lờ đi Lý Đỗ, Lý Đỗ sợ nó ôm nó, nó liền chạy mở, Lý Đỗ cho nó cho ăn nó không ăn. Bây giờ thấy có chó muốn cắn xe Lý Đỗ, nhất nóng nảy lại là nó, trở lại nhe răng nết miệng nghĩ tấn công lạp dạ đỏ chó. Cũng may lang ca phản ứng nhanh, một tay lấy nó ôm lấy, liên hợp gỗ tiểu la ổ cụ đưa nó ngăn lại. Ngăn cản cảnh sát cảnh khiển cùng công kích bọn hắn không phải một chuyện, nếu là a ngao giảm công kích cảnh khiển, cảnh sát có thể đánh chết nó. Tần Hầm không khí lại lần nữa ngưng trệ. Mấy cảnh sát cùng một chỗ dùng khẩn trương ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Đô, bọn hắn tay trái đặt ở phần eo bao xuống bên trên, tay phải chỉ vào Lý Đô nói, "Ngồi xuống, hai tay đặt ở chúng ta có thể nhìn thấy địa phương." Lý Đỗ trong lòng nhảy một cái, hắn tuân theo chỉ lệnh ngồi xuống, đồng thời đối Lang Ca nói, "Coi trừng a ngao, a miêu cùng mì tôm sống, coi trừng bọn chúng." Một cảnh sát muốn lên đi đem hắn hai tay hai tay bắt chéo sau lưng, Lý Đỗ không có phản kháng, Lang Ca lại một cái bước xa sông lên chặn Lý Đỗ, trầm giọng nói, "Muốn làm gì?" Gặp đây, lập tức có cảnh sát móc ra thương đến, "Ngồi xuống." Lý Đỗ ngăn lại Lang ca. Nói, nghe cảnh sát án bài, chớ phản kháng. Lan ca cố chấp ngăn trở hắn, nói ra, không có bắt lệnh, bọn hắn. Chúng ta là thành thị tập độc cảnh sát. Người ra đen cảnh sát thâm niên nghiêm nghị nói, không cần bắt lệnh, chúng ta có thể tùy thời đối người hiểm nghi tiến hành bắt. Sophie gạt ra nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người muốn bắt chúng ta, chúng ta luôn có quyền tri đạo đây là có chuyện gì A Người ra đen cảnh sát thâm niên thô bạo đem Lan ca đời ra, để hắn dơ cao hai tay ghé vào trên tường, sau đó nói ra, chúng ta tiếp vào báo cáo Nơi này có người lợi dụng cất vào kho đấu giá tiến hành độc phẩm giao dịch, ngay tại trong tầng hầm ẩm. Lý Đỗ cười lạnh nói, đây là tình báo giả, ai sẽ ngốc đến mức? Ngậm miệng, ngươi có quyền biết đến đồ vật ta cho ngươi biết, còn lại chính là ngươi thành thành thật thật phối hợp chúng ta. Người da đen cảnh sát thâm niên hung hắn nói. Lý Đỗ giống lang ca như thế ghé vào trên tường, một người cảnh sát đi lên đối với hắn toàn thân tiến hành lục soát, hắn trong túi tất cả mọi thứ đều bị cầm ra đi, thậm chí cởi hết áo. Bất quá, bọn hắn không có chút nào thu hoạch. Người da đen cảnh sát thâm niên không có buông hắn ra, mà là cho một cái thủ hạ nhẹ gật đầu. Cảnh sát kia đi lên đem lý đô cùng lang ca cùng một chỗ mang theo ra ngoài gặp đây a ngao càng phát điên Ngộ Thịu là cùng ổ củ lớn như thế lực đều nhấn không ở nó vẫn là sổ phỉ đi lên ôm lấy nó đầu mới khiến cho nó dần dần tỉnh táo lại trong biệt thự còn có cảnh sát cửa biệt thự bị Phong tỏa lý đố hai người đi lên về sau lập tức có cảnh sát đến lấy máu để thử máu thu thập nước bọn sau đó đưa đến một đài toa thức trong xe và tải lý đố hai người ngồi xồm ở nơi hẻo lãnh bên trong hắn ngẫu nhiên quay đầu nhìn thấy chủ trì trận này bán đấu giá đấu giá sư ngay tại đầu hành lang lạnh lùng nhìn xem bọn hắn Hai người hai mắt nhìn nhau, Lý Đỗ mặt mũi tràn đầy hồ nghi, Đấu giá sư thì chậm rãi nở nụ cười. Hắn lện bước nhẹ nhõm bước chân đi tới, cười gần nói, rơi vào cảnh sát trong tay cảm giác thế nào? Lý Đỗ nói, đây hết thể là ngươi làm. Đầu giá sư làm ra vẻ mặt vô tội nói ra, cái gì? Cái gì ta làm? Tiếp lấy hắn nhẹ gật đầu, đúng, ngươi đoán đúng, ngươi hãm hại ta biểu đệ vào ngục giam, hiện tại ta dùng đồng dạng thủ đoạn đáp lễ ngươi, hy vọng ngươi trong tù đợi vui vẻ. Hắn nhìn về phía Lanka, lại cười, hy vọng hộ vệ của ngươi tại ngục giam cũng có thể đi theo ngươi. Nếu không ta tìm mấy người bằng hữu sẽ để cho người lao ngục sinh hoạt phi thường đặc sắc. Chương 719, ra tay phản kích. 719 ra tay phản kích. 3, 5. Lý Đỗ chết nhìn chòng chọng hắn, nói rằng, ta cùng bù, lộ Quệ bị bắt sự không hề quan hệ, người tìm lộn người. Người bán đầu ra không để ý cởi cợt, hắn ung dung thong thả lấy xuống găng tay vứt tại Lý Đỗ trên mặt, thật giống đúng người chết tắt tiền giấy như thế, ánh mắt thương hại. Hiện tại thấy hối hận. Hiện tại đồng ý chịu thua. Quá trầm trung quốc lão, đang hoàng vào ngục giam đi, hy vọng lúc đi ra hai cánh tay của ngươi hai chân vẫn là kiện toàn. Tình huống bây giờ sáng tỏ, lúc trước Lido phát hiện cái kia một bao độc phẩm chính là người bán đấu giá này cùng hắn người ném vào đi, cố ý dùng để hãm hại hắn, đem hắn đưa vào ngục giam. California là nước Mỹ đúng độc phẩm quản chế nghiêm khắc nhất châu, đặc biệt băng du thứ này, càng là lấy không khoan dung thái độ, bởi vì nó thành nhận tính quá mạnh, chế tác quá đơn giản, chỗ hỏng quá nhiều. Lúc trước Lido phát hiện cái kia một bọc nhỏ đồ vật, đầy đủ hắn đi trong ngục giam nghỉ ngơi đến mấy năm. Nay sẽ hắn rõ ràng người bán đấu giá vì sao lại giúp hắn đập xuống gian phòng thứ nhất, căn phòng kia có cửa sổ tức khiến cho bọn họ dùng chính mình khóa khóa lên môn, vẫn như cũ có người có thể thông qua cửa sổ đi bỏ vào độc phẩm hãm hại bọn họ. Trái lại nếu như bọn họ đập xuống phòng của hắn sẽ phiền phức rất nhiều, cho nên khi hắn đúng gian phòng thứ nhất ra giá thời điểm, người bán đâu ra giúp hắn được căn phòng kia. Chuyện về sau có thể suy lý đi ra, Lý đố được gian phòng thứ nhất, có người mở cửa sổ ra ở bên trong để vào độc phẩm, cũng báo cảnh sát. Để Lý Đỗ không hiểu nổi chính là, chào các chào tang, bắt gian thành đôi, cảnh sát xuất hiện thời cơ quá đúng, vừa vặn là bọn họ vừa mở ra cửa kho hàng muốn thu thập nhà kho thời điểm. Đây là thời cơ tốt nhất. Bọn cảnh sát sớm xuất hiện, độc phẩm không có cách nào vu hoan cho Lý Đỗ bọn họ, bởi vì công lịch tổ chức cùng kiếm bảo mọi người có thể chứng minh, bọn họ không có đã tiến vào căn phòng kia. Bọn cảnh sát nếu như xuất hiện trễ một chút, Lý Đỗ chờ người liền có thời gian rời đi độc thưởng thức. Trung hợp, chính là bọn họ mở ra nhà kho đi vào, nhưng không có thời gian xử lý độc phẩm thời điểm, cảnh sát xuất hiện. Lý Đỗ không nhịn được hoài nghi, nhưng cảnh sát này chính là người bán đấu giá điều tới được, những người này nghe hắn chỉ lệ. Có điều sự hoài nghi này không thành lập Người bán đấu giá có điều này có thể lượng hắn thì sẽ không lại xen lẫn trong kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp là một tầng dưới chốt người bán đấu giá, này không hợp thường quy. Một loạt nguy cơ phi thường nghiêm cận, chấp hành phi thường thuận lợi, nếu như không phải kỳ tích phát sinh, Lý Đỗ lần này 나 xuống, nhất định sẽ bị hãm hại. Cũng may, kỳ tích rất hiếm thấy, có thể chung quy phát sinh, hắn liền sau khi về nhà mở ra tiểu phi trùng năng lực mới, sáng tạo một hố đen không gian. Hắn đem độc phẩm giấu vào hố đen trong không gian, bọn cảnh sát sẽ không có thu hoạch. Chỉ là lúc trước tập độc quyền đối với hắn gầm rú để hắn cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào hố đen trong không gian đồ vật mùi vị sẽ chưa tới? Vẫn là hắn lúc trước hay dùng tay bắt được dương nhỏ một cái liền nhiễm phải độc thượng thức. Nay không ảnh hưởng đại cục, tập độc khiển phán đoán chỉ có thể làm bọn cảnh sát hoài nghi căn cứ, mà không thể trở thành tòa án tiến hành phán phạt căn cứ, bọn họ không tìm được độc phẩm, lý Đỗ chờ người chính là tuột tiết. Người bán đấu giá ngồi ở một cái ghế salon trên mỉm cười nhìn lý Đỗ chờ người, hắn đang đợi bọn cảnh sát bắt đi hắn. Thì đến nơi kim, hắn còn không biết lý hai người bị cảnh sát dẫn tới doanh cứ, cho rằng độc phẩm đã phát hiện, cảnh sát đang tiến hành triệt để lục soát. Quá một hồi lâu, Ngay ở hắn thiếu kiên nhận thời điểm, bọn cảnh sát tới. Người bán đấu giá bông cảm thấy phân chấn, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Lý Đỗ, chờ nhìn thấy Lý Đỗ bị mang đi cảnh tượng. Kết quả bọn cảnh sát chỉ là lần thứ hai tìm tỏi Lý Đỗ trên người, sau đó kiểm tra hắn dịch cùng vết dịch kết quả kiểm tra, liền buông hắn ra cùng làng ca. Người da đen cảnh sát thâm niên nhíu chặt mày, vẻ mặt rất là khó coi. Thấy cảnh này, người bán đầu giá há hốc mồm, hắn đi tới hỏi, "Này, lổn đạc công quan, các người làm sao thả ra những này độc phiến?" Người da đen cảnh sát tiếp tục nhíu mày, hắn ghét bỏ nhìn người bán đấu giá một cái nói, độc phiến. Nơi nào có độc phiến? Người bán đấu giá theo bản năng chỉ về lý đỗ chợ nhân đạo, bọn họ không phải sao? Người da đen cảnh sát hỏi, người có chứng cứ? Người bán đầu giá phản ứng lại, chê cười nói, ồ không không không, ta chỉ là nghe phía dưới có người nói. Không có chứng cứ liền đừng nói lung tung. Người da đen cảnh sát lườm hắn một cái, mang tới cảnh mũ phất tay ra hiệu bọn thủ hạ rời đi. Lý Đỗ cho Hàn liếc mắt ra hiệu, thấp giọng nói, cuốn lấy những cảnh sát này. Nói xong câu đó, hắn lại cho Lang ca để lại một câu nói, đi chúng ta phòng dưới đất trước cửa sổ ngoài chờ. Vừa nói, hắn một bên không chút biến sắc đem lúc trước người bán đấu giá vứt tại trên mặt hắn bị hắn bọc lại găng tay đưa cho Lanka, sau đó hướng đi phòng dưới đất. Phòng dưới đất trước cửa sổ bên ngoài, lúc trước có cảnh sát đợi ở chỗ này, có điều lúc này đã bỏ chạy, Lanka đi tới bên này. Lý Đô đóng cửa lại, từ trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài xem, thấy trung quanh không ai, hắn đem chứa độc phẩm cái hộp nhỏ từ hố đen trong không gian lấy ra kín đáo đưa cho Lanka, nói: "Đưa vào người bán đấu giá trong xe, nghĩ biện pháp ở trên cái hộp lưu lại tên côn kia giấu tay cùng dịch." Găng tay đưa đã Tuyệt đối là người bán đấu giá bàn tay chảy mồ hôi kết quả. Này rất bình thường, ngày hôm nay bán đấu giá kéo dài đại thời gian nửa ngày, người bán đấu giá không ngừng khản cả giọng bao giá cùng vùng vẫy cánh tay, trên người đã sớm chảy mồ hôi. Lanka gật gù, không nói hai lời rời đi. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, đối mặt kẻ ác thời điểm, lý do đồng ý cũng biến thành một kẻ ác. Hắn không có hãm hại bù và Lộ Quệ hai người, hai người kia vào ngục giam là bọn họ tự tìm, say rượu lái xe thêm vào đánh lén cảnh sát, vì lẽ đó người bán đấu giá hãm hại hắn quá phận quá đáng, hắn đồng dạng muốn hãm hại người bán đấu giá. Lang ca rời đi, Lý một lần nữa đi tới biệt thự, lúc này hắn ở ôm bụng lôi kéo người ra đen kia cảnh sát, hung hăng hồ nào nói vừa nãy có cảnh sát đạp hắn một cước, bị hắn vu hại cảnh sát kia một màn oan ức, các loại giải thích, thủ lĩnh, ta không đạp hắn, ta chính là đẩy hắn một cái, là hắn vẫn quấn quyết lấy ta. Lý sấn loạn đi tới tới dầu lên lửa, lấp lấy cảnh sát với bọn hắn lý luận lên. Dưới tình huống này hắn không sợ cảnh sát, nước Mỹ cảnh sát đang không có tao ngộ bạo lực uy hiếp thời điểm cũng đến tiến hành văn minh chấp pháp, đặc biệt nơi này có như thế nhiều người xem náo nhiệt. Mặt sau Lý Đỗ chú ý tới Lang trở về, Sau đó một lát sau, hắn lại chú ý tới người bán đấu giá lái xe chuẩn bị rời đi, liền cho hắn liếc mắt ra hiệu. Hắn lại muốn ổn ảo, lý đố đem hắn ngăn cản, nói rằng, quên đi, phúc lão đại, ai bảo chúng ta là nhược thế quần thế đây. Chúng ta vẫn là đàng hoàng nuốt giận vào bụng đi. Người da đen cảnh sát tức giận đến mắt trợn trắng, nói, ta lần thứ hai hướng về hai vị xin lỗi, ta vì ta tay chân lô mãng cảm thấy xin lỗi, khi nhìn các ngươi tha thứ ta, là ta mang đội vấn đề. Lý đố thấy cảnh sát này đều là đem trách nhiệm vơ tới trên người mình ý nói đối với đối phương lúc trước đối với mình thu bạo chấp pháp sự cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn là thật khâm phục hắn, đây là một yếu tố đi đầu đại ca. Hắn kéo Hàn rời đi, bọn cảnh sát chuẩn bị bộ chạy, bọn họ xe cảnh sát ngăn chặn khu biệt thự cửa lớn, phong tỏa khu biệt thự phòng ngừa tội phạm chạy trốn. Người bán đầu giá lái xe xếp hàng chờ đợi rời đi, đến khi hắn lái qua cửa lớn thời điểm, một cái tập độc quyền đột nhiên đánh về phía xe phát sinh vang dội tiếng hô, lương trồng go. Chương 720, chúng ta phát tải. 720 chúng ta phát tải, bốn, nam. Bọn cảnh sát như gặp đại địch Người da đen cảnh sát thâm niên vắt tay, có người đi tới thét ra lệnh người bán đấu giá xuống xe, người bán đấu giá một mặt không thích, các ngươi làm gì? Hắn vừa xuống xe, hai cảnh sát đem hai cái tập độc quyền đều dẫn theo đi tới, từ đầu xe, đuôi xe bắt đầu tìm tòi. Sau đó cái kia lạp dã đỏ quay về chỗ ghế bên tài xế gọi lên, một tên cảnh sát mang theo găng tay đi tới tìm tòi một hồi, từ trong chỗ tựa lương diện lấy ra một cái hộp. Mở ra băng dán, trong hộp đông tuyết thể xuất hiện. Thấy cảnh này, thủ đoạn ác độc người bán đấu giá trực tiếp bối rối, kêu lên, cái này không thể nào, chết thiệt, chuyện gì thế này? Cái này không thể nào. Mở ra hộp sau, hai cái tập độc quyền gọi càng điên cuồng, hiển nhiên, trong hộp đồ vật là độc phẩm. Người da đen cảnh sát thâm niên trĩu trong nóng lông mày chuyển hai, hắn cười lạnh một tiếng ngoắc ngắt tay, nói, đem người cùng xe đồng thời mang đi, tiên sinh, hiện tại ngươi bị bắt. Thủ đoạn ác độc người bán đấu giá một mặt khiếp sợ, hắn gầm rú nói, "Không, không phải như vậy, luận rất, ngươi biết ta xưa nay không dính những thứ đồ này, ta bị người hãm hại." Chúng ta sẽ kiểm tra mặt trên vân tay, chúng ta sẽ tiến hành kín đáo điều tra, nếu như ngươi bị hãm hại, vậy chúng ta sẽ còn ngươi công đạo. Người da đen cảnh sát thâm niên nói rằng, không biết có phải ảo giác hay không, Lý Đỗ cảm thấy cảnh sát thâm niên đối với bắt được thủ đoạn ác độc người bán đấu giá tựa hồ cảm thấy rất cao hứng. Một tên cảnh sát phải đem thủ đoạn ác độc người bán đấu giá nhét vào trong xe cảnh sát, hắn ra sức giãy giụa, cảnh sát kia không bắt được hắn, không thể làm gì khác hơn là hô một đồng sự đồng thời hỗ trợ. Lý Đỗ cấp hay đi trước giúp hắn một tay, vẫn cứ đem thủ đoạn ác độc người bán đấu giá nhét vào trong xe, sau đó thấp giọng cười nói, xem ra cần phải là ta chúc phúc ngươi ở trong ngục chờ hài lòng điểm, nha, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Dù sao ngươi đã liên hệ một đống bạn cũ chờ ngươi ở bên trong." Thủ đoạn ác độc người bán đấu giá bỗng nhiên phản ứng lại, kêu lên, "Là ngươi hãm hại ta." "Khốn nạn, ngươi hãm hại ta." Lý Đỗ Học hắn lúc trước dáng vẻ lộ ra vẻ mặt vô tội, nói, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, khi nhìn các ngươi bạn cũ gặp mặt sẽ thật cao hứng." Hắn đóng cửa xe, đúng cảnh sát nói rằng, "Cẩn thận một chút, cái tên này xem ra còn muốn phản kháng đây." Cảnh sát kia cảnh giác hỏi, "Vừa nay các ngươi đang nói cái gì?" Lý Đỗ nói, "Không nói gì, ta chính là để hắn thẳng thắn được khoan hồng, hy vọng hắn đa, đa phối hợp các ngươi điều tra." Nắm lấy giảm hình phạt cơ hội sớm một chút đi ra. Cảnh sát tự nhiên không tin hắn, có điều chuyện này không có quan hệ gì với hắn, cảnh sát cũng không cần thiết tìm hắn để gây sự. Xe cảnh sát rời đi, Lý đố bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hiện tại đối với hắn mà nói, thu thập những kia tiểu phi trùng cảm thấy hứng thú đồ vật càng đơn giản, hắn chỉ cần tìm được, sau đó tách ra những người khác để vào hố đen trong không gian là được. Tiểu phi trùng cảm thấy lưng thú đều là chút con vật nhỏ, hố đen không gian đầy đủ chứa chấp được, hơn nữa những thứ đồ này không thể nào đặng giá, Lý Đỗ một mình mang đi cũng sẽ không cảm thấy có đạo đức cáp lực. Hắn mang đi tiểu phi trùng cảm thấy hứng thú đồ vật, sau đó sắp xếp gỗ tiểu lạc cùng ổ cụ vận chuyển chính mình thì lại cùng sổ phỉ thừa dịp chạm vạ mặt trời lặng chạy đi vườn cây. Lọt thang rơ lết vườn thú càng đáng xem hơn, đáng tiếc không cho phép mang sùng vật tiến vào. Lý Đố không thể sẽ cùng A Ngao, mì tôm sống tách ra, khoảng thời gian này bọn họ chia liệu, A Ngao rất bất mãn, này sẽ lại bắt đầu làm bộ lạnh lùng. Thế này, đối Lý Lý tiên sinh không thể làm gì khác hơn là chủ động tập hợp đi tới lấy lòng. Hắn ngồi xổm xuống ôm nói, "Ai, nhà ta A Ngao lớn rồi, ta đều ôm không di chuyển." Hiện tại làm sao như thế trưởng? Dù sao tách ra hơn 2 tháng, A Ngao hầu như trưởng thành đại lang hình thể, xương trắng kiện, vạm vỡ, đến có hơn 60 cân, nó nếu như dãy rủa, Lý vẫn đúng là ôm bất động. A Ngao quay đầu cho hắn một cái mông, trên mặt mang theo lang tộc đặc hữu tiêu ngạo cùng lanh cốc. Lý Đỗ sờ sờ đầu của nó, nói rằng A Ngao không giương luận nữa rồi, còn dài đến VIP phòng, đến xoay đầu lại để cha nhìn một cái. A Ngao cho hắn một cái đuốt, đem hắn đẩy ra, tiếp tục mặt lạnh đối xử hắn. Sophie uống cà phê hì hì cười, nói rằng Để ngươi đem chúng ta bỏ xuống lâu như vậy." Lý Đô nói rằng, "Ta sau đó tuyệt đối không bỏ xuống các người, mặc kệ đi nơi nào, đều mang theo các người, được chưa?" A Ngao Lô thai giun lên, quay đầu lại dùng ánh mắt hổ nghi theo dõi hắn, thật giống nghe hiểu hắn câu nói này. Lý Đô mau mau nói bổ sung, "Sau đó mặc kệ đi nơi nào, đi quốc gia nào, ta đều mang tới các người, mang tới người, mang tới mì tồn sống, còn có mẹ ngươi, Người mới là nó mẹ." Sophie cười đẩy hắn một cái, sau đó xoay người lại đi đem A Ngao đầu kéo qua, "Đến, A Ngao, tha thứ ngươi cái này xấu ba ba đi." Hắn lần trước vứt bỏ ngươi không phải hắn bản ý, hiện tại hắn biết được chính mình sai lầm. A Ngao ô ô kêu hai tiếng, dùng đôi quét lý đố một hồi, xem như là đưa ra một đáp lại. Lý đố hoài nghi nhìn về phía Sophie nói, có phải là ngươi ở nhà cho nó chuyển vào cái gì xấu quan niệm Vứt bỏ nó. Ta lúc nào vứt bỏ nó. Ta mỗi ngày đều cùng nó mở video tới. Sophie bất măn nói, ngươi dĩ nhiên hoài nghi ta. Thiệt thòi ta mỗi ngày còn nói ngươi tốt thoại, bằng không A Ngao đã sớm đóng gói hành lý rời nhà trốn đi. Nói, nàng đúng a ngao mắt Trong vườn cây có không ít Chu Vi hộ gia đình Lưu Cẩu Lưu Miêu, ngày hôm nay đề tài của bọn họ đều ở rác rời đại sư nhà trọ bán đấu giá trên. Biết được rác rưởi đại sư tại thế, nhà trọ bị bán đấu giá đi, những người này đều rất là cao hứng, hiển nhiên, trước đây vị cờ ở khu biệt thự bên trong chứa đựng rác rưởi thực sự để các bạn hàng xóm chịu đủ lắm rồi. Ở trong vườn cây đi dạo một vòng, Lý Đỗ mang Sophie chuẩn bị về khách sạn. Hắn cùng Hàn đi chào hỏi, kết quả một cái bị Hàn kéo, "Ta cái thượng đế, huynh đệ của ta." "Huynh đệ của ta." "Ngươi thực sự là quá lợi hại, ngươi biết lần này chúng ta làm đến cái gì không?" Lý Đồ nhìn hắn hưng phấn như thế, liền kỳ quái hỏi, làm đến cái gì? Ngươi tìm tới rất vật đáng tiền. Kỳ thực ở này mấy cái trong phòng, hắn cũng không có phát hiện cái gì rất vật đáng tiền, chỉ là có một ít tiểu vật bên trong đượng thời gian năng lượng, hắn đập xuống cho tiểu phi trùng dùng. Hãn cùng được kẹo đứa nhỏ như thế nhảy nhảy nhóc nhóc, "Đúng, ta tìm tới bảo bối, nguyên lai thật sự có bảo bối như vậy nhi, chúng ta muốn phát tải. "Ngươi tìm tới cái gì?" Lý Đồ hứng thú. Hãn thừa nước đục thả câu, "Ngươi đoán ngươi đón nhà, hay là ngươi thấy, nhạc hùng, ngươi không thể nào thấy được vật này, ngươi nếu có thể nhìn thấy nó" Đó chỉ có thể nói ngươi có mắt nhìn suy tưởng. Lý Đô khẳng định đoán không được, hỏi hắn, ngươi đến cùng phát hiện món đồ gì? Văn vật, đồ cổ, danh nhân chứng chữ? Hàn Hung Hăng lắc đầu, không không không, ngươi đoán sai. Đến cùng là cái gì? Lý Đô kỵ quái hỏi. Hàn không nói cho hắn đáp án, vẫn ở đầu hắn, chờ hắn chơi đủ rồi mới móc bóc ra, sau đó đem một tấm thẻ nhỏ phóng tới trước mặt hắn. Lý Đô gặp này thẻ nhỏ, chính là chứa ở tinh xảo trong hộp cái thiết thẻ, hắn lúc trước lấy đi cái hộp nhỏ để tiểu phi trùng hấp thu trong đó thời gian năng lượng, thẻ tiện tay đặt ở trong ngăn kéo. Không nghĩ tới vật này rất có giá trị. Chương 721, Hắc Kim bảo vất chứng. 721 Hắc Kim bảo vất chứng, Nam, Nam. Đây là một cái gì? Hắn lật xem giấy chứng nhận hỏi. Hắn không trả lời, đầu tiên là nói rằng, cẩn thận một chút, chớ đem nó cho làm hỏng. Lý Đô nói, này thẻ rất khỏe mạnh, nó đến cùng là cái gì? Rất đáng ra à? Hắn lại căn dặn hắn hai câu, mới đắc chi nói rằng, đúng, món đồ này rất đáng giá, chúng ta vận may thật tốt, dĩ nhiên tìm tới một tấm Hắc Kim bảo vất chứng. Hắc Kim bảo vất chứng. Lý Đỗ Lật xem tấm tạp phía này, rõ ràng mặt trên cái kia sò hến đồ án là cái gì, nguyên lai like đây là một hắc kim bảo. Hắc kim bảo là một loại bảo ngư đen, thuộc về vô cùng quý hiếm sinh vật biển, từ thời đại viễn cổ vẫn kéo dài đến nay, vị nhà sinh vật học xưng là hóa thạch sống. Loại này hắc bảo ngư là Úc châu đặc sản, chỉ có Úc sở Trại Lya cùng New Zealand mới có sản xuất, chúng nó sản xuất thịt cùng sắc ở toàn cầu bị được vây đỡ. New Zealand thuộc phần lãi gộp người gọi là màu đen vàng, vì lẽ đó nó có hắc kim bảo này một tiếng khen. Từ xưa tới nay, người Trung Quốc đúng hải săn cùng bào có khác náo lòng. Kỳ thực bảo ngư ở toàn cầu nhiều hải vực đều có phân bố, bởi vì vật khó khăn, phanh điều phi công, ở đông á ẩm thực văn hóa phát ra trước, rất nhiều nơi bảo ngư đều rất hiếm nghi. Tỉ như nước Mỹ vị trí Mỹ châu hải vực, nơi này thì có nhiều loại quý hiếm bảo ngư, nhưng người Mỹ sẽ không ăn, cũng không thích ăn vật này. Sau đó theo đông á các quốc gia đặc biệt Trung Quốc quốc lực tăng cường, kinh tế năng lực tăng cường, đông á người đúng bảo ngư yêu quý bắt đầu ảnh hưởng toàn cầu, kéo loại này nước biển sản giá cả dâng lên. Hắc kim bảo là ngoại lệ, loại này bảo ngư giá cả từ xưa tới nay liền đặc biệt quý. Bởi vì ở New Zealand, tổ phần lái gộp văn hóa cùng tín ngưỡng bên trong, Hắc Kim Bảo đóng vai vô cùng trọng yếu nhân vật, cũng bị phần lái gộp người thờ phụng có tránh ma quỷ, bảo vệ chủng tộc thần kỳ sức mạnh. Cho nên, Hắc Kim Bảo ở phần lái gộp thần thoại bên trong là rất thông thường nguyên tố, mà ở phần lái gộp người điều khác bên trong cũng tùy ý có thể thấy được Hắc Kim Bảo có người. Lần xem tấm này Hắc Kim Bảo vất chứng, Lý Đỗ hỏi, có tấm này giấy chứng nhận mới có thể vớt bảo ngư à? Ta làm sao không nghe nói nước Mỹ có này điều pháp lệ? Hàn Dương Dương tự đáp nói rằng, ngươi không nghe nói rất bình thường, này giấy chứng nhận không phải ở nước Mỹ sử dụng mà là tại Úc Châu, ở Úc Sở cùng New Zealand có thể dùng. Hắn cho Lý Độ giới thiệu một chút này giấy chứng nhận quý giá tính, bởi vì hoang dại bảo ngư tài nguyên cực kỳ có hạn, vì là giữ gìn có thể kéo dài tính ngư nghiệp phát triển. Úc Châu nhiều quốc gia chính phủ ở vất phối ngạch cùng vất thao tác trên đúng Hắc Kim Bảo lập ra một loạt nghiêm ngặt hạn chế. Cùng với những cái khác khu vực không giống, nhân công tiềm thủy vất tại Úc Châu là thu hoạch Hắc Kim Bảo duy nhất hợp pháp phương thức, mà pháp luật quy định ở tiềm thủy thì cấm chỉ mang theo bất luận người nào công dưỡng khí thiết bị. Ở dưới nước có hạn thời gian trong, thợ lặn còn nhất định phải chọn đường kính vượt qua 12 5 cm bảo ngư mới có thể vớt, độ khó công việc rất lớn. Nói cách khác, muốn tại Úc Châu vớt hắc kim bảo, không thể mang bình dưỡng khí, chỉ có thể dựa vào bản thân tiềm thủy năng lực, càng không thể sử dụng cơ khí đến vớt loại này quý giá hải sản phẩm. Nghe đến đó, Lý Đỗ bừng tỉnh rất đầu, "Hả? Này cùng hóa thạch rừng rậm quốc gia công viên tìm kiếm vị giờ ổ bản quy định như thế, vì bảo vệ tài nguyên, chỉ có thể nhân công thu được, nghiêm cấm sử dụng cơ khí." Hàn lắc đầu, vớt hắc kim bảo càng khó khăn, quốc gia trong công viên nhiều lắm có mấy thứ sói hoang cùng một ít trùng, Châu hải vực có thể không giống nhau. Bên trong quanh năm sinh sống đủ loại hoang dại hải dương độc vật. Hải báo, cá mập, hải sà, hải quy, chờ chút, sự tồn tại của bọn nó để ốc châu rất nhiều hải vực tràn ngập nguy hiểm, vì lẽ đó vớt hắc kim bảo tại Úc châu là một môn vô cùng nguy hiểm nghề nghiệp. Lý Đô nói, nếu như vậy, cái này giấy chứng nhận còn có giá trị ạ? Hàn chuyện đương nhiên nói rằng, khẳng định nha, hàng năm đi à là cả hải vực vớt cua hoàng đế càng nguy hiểm, có thể ngươi xem, mua đến cua hoàng đế rất quý, còn không phải có người đánh cá kết bè kết lũ chạy đi. Tấm này hắc kim bảo vớt chứng quý giá tính ở chỗ. Úc Châu chính phủ vì bảo vệ hoang dại bảo ngư, bọn họ không riêng lập ra hạn bộ chính sách, quy định nhất định phải có vật chứng mới có thể vớt, còn sớm ở hơn 20 năm trước liền không nữa ký phát loại này giấy chứng nhận. Nói cách khác, loại này Hắc Kim bảo vớt chứng là bản lý limited, sau đó chỉ có thể giảm thiểu, chắc chắn sẽ không tăng nhanh. Hàng cho Lý Độ giới thiệu, Hắc Kim bảo vất chứng là Úc Châu rất nhiều gia đình truyền gia bảo, tại hạ hải vất những thời gian khác, bọn họ sẽ đem vật chứng tồn đến ngân hàng quý bảo hiểm. Lý Độ kinh ngạc nói, như thế quý giá à? Hàn cười lạnh một tiếng, nói rằng Biết một tấm món đồ này ở trên thị trường giá cả là bao nhiêu không? Lý Đô lắc đầu, Hàn dựng thẳng lên tay phải 5 ngón tay, liền hỏi hắn, "Năm vạn khối." Hàn không vui nói, "5 triệu à, u, giờ. Lý Đô khiếp sợ, người đùa gì thế? Vật này giá trị 5 triệu? 5 triệu à, u, giờ. Gần như có 400 bạn vạn USD." Hàn chắc chắc nói rằng, "Đừng nghi vấn ta, ta mới vừa mới lên vòng trà." Trên thực tế, vớt chứng tại Úc Châu có thị vô giá, căn bản không ai đồng ý chuyển để cho mình vớt trứng Này rất dễ hiểu, Hắc Kim bảo lượng sản xuất từng năm hạ thấp mà toàn cầu không có phát sinh quy mô lớn chiến tranh, mấy năm qua thế giới kinh tế tuy rằng đêm mê, nhưng toàn thể vẫn là tăng lên trên thế. Mọi người có tiền, vậy thì phải hưởng thụ, người sống một đời đơn giản ăn uống ngủ nghỉ. Hắc kim bảo giá cả từng năm dâng lên, chúng nó bất luật cân, mà là luận chỉ bán, một con thấp nhất 100 USD, hướng về trên giá cả không thể đo đến. 400 vạn USD xem ra rất nhiều, kỳ thực đúng gốc châu Hắc kim bảo vớt người lên nói, hàng năm thu hoạch chí ít liền có thể có 40, 50 vạn USD. Như vậy, bỏ vốn mua một tấm Hắc kim bảo vất trứng, nhiều lắm 10 năm thu hồi thành phẩm. Sau này tất cả đều là tịnh kiếm lợi, còn có thể chuyển cho hậu thế. Đánh so sánh, tại Úc Châu nắm giữ Hắc Kim Bảo vật chứng, vậy thì thật là bằng có một tụ bảo buồn. Tấm này Hắc Kim Bảo vật chứng, không biết là vì cớ từ nơi nào tìm tới, hắn bảo tồn rất tốt, tiện nghi lý Đỗ cùng hẳn. Úc Châu Hắc Kim Bảo vật chứng không ký danh, ai được ai có thể dùng, cái này cũng là tạo thành vất chứng giá cả cư cao không xuống một trong những nguyên nhân. Lý Đỗ lật xem tấm này giấy chứng nhận, hi hi cười nói, số may, thực sự là số may, bán hết nó chúng ta chẳng lẽ có thể trở thành chuẩn trăm vạn câu lạc bộ thành viên. Hàn Tiểu Kê mổ thóc như thế gật đầu, đương nhiên, đương nhiên, chúng ta đương nhiên cũng có thể trở thành là chuẩn trăm vạn câu lạc bộ thành viên, chúng ta lập tức mỗi người có thể phân đến mấy triệu, quả thực quá tuyệt. Có cái này thu hoạch, hai người rất là mừng rỡ, còn lại đồ cũ đơn giản thu thập một chút, ngày thứ hai đường về trở lại sợ lại phố lễ thị. Gỗ Tử Lạc cùng ổ củ rỡ hàng, Lý Đồ Đi hỏi Hàn nói, "Này, hóa kế, chuẩn bị làm sao đi bán ra tấm này vật chứng? Ở nước Mỹ có thể bán không?" Hàn do dự nhìn hắn, hỏi, "Thật sự muốn bán hết nó à?" Lý Đồ nói, "Cái gì thật sự giả?" Chúng ta lẽ nào học vị cớ lao tiên sinh như thế thu gom nó?" Hàn liếm liếm môi nói, "Không, chúng ta tại sao không lợi dụng nó đi kiếm tiền?" Chương 722, chương 722 toàn viên điều động. 722 toàn viên điều động, 1, Nam, Tạ giật Nguyệt Vân An giả minh chủ. Cảm tạ Dật Nguyệt Vân An giả minh chủ chống đỡ, vợ đạn minh cảm ngũ tạng, vậy thì tích góp gạo nỗ lực cho đại gia thêm trường, còn xin mọi người chống đỡ, cảm tạ. 4. Rất nhanh, Lý đố rõ ràng hạn ý tứ. Hắn muốn đi Úc Châu vớt hắc kim bảo, Hắn không muốn bán hết tấm này vớt trứng mà là đưa nó cho rằng nhà mình tụ bà buồn. Rõ ràng ý của hắn, Lý Đô lắp đầu nói, vậy chúng ta chẳng phải là đến rời đi nước Mỹ. Hoặc kế, ngươi làm rõ, chúng ta mới trở về không tới một tuần, thậm chí không có nửa cái chu. Hắn nói, ta khiến cho rất rõ ràng, Lý, anh em tốt của ta. Ngươi nói cho ta, ở lại nước Mỹ, tương lai một tháng chúng ta có thể kiếm lợi 40 vạn USD à? Lý Đô nói rằng, nay phải xem vật khí, nếu như số may, trong kho hàng có thứ tốt, ta có thể phát hiện chúng nó. Đúng, ngươi nói đến điểm mấu chốt trên, cái này cần dựa vào vận may. Hắn nói rằng, nếu như chúng ta vận khí không tốt đây, cho tới nay chúng ta vận may rất tốt, nhưng thượng đế sẽ vĩnh viễn như vậy phù hộ chúng ta ạ." Hắn tiếp tục nói, "Nắm lần này tới nói, nếu như không phải chó ngáp phải rồi làm đến tấm này vất trứng, chúng ta nhiều lắm có thể kiếm lời cái mấy ngàn khối, thậm chí ngay cả 10 ngàn khối đều kiếm lời không tới." Lý Đô nói, người muốn đi Úc sở chơi LiA, New Zealand, Đảo Fiji, đúng không?" Hắn trọng trọng gật đầu, "Đúng, ta nghi đi, nhìn này chết tiệt khí hậu, hiện tại vẫn là mùa đông đây, trời lại bộ lệ thị quá lạnh." Mỗi ngày rời giường ta đều trước tiên cần phải sờ sờ ta lão nhị, ta sợ nó buổi tối đông giãy mất. Nói, hắn khuyết đại đưa tay đi sợ về phía dưới khố, một mặt nghĩ mà sợ. Lý Đố mắt trợn trắng, chú ý hình tượng. Hắn nói, ta muốn đi nghỉ phép, cho dù không có cái này vật chứng, ta cũng muốn đi nam bán cầu nghỉ phép. Lý, ngươi biết đến, vốn là này mùa đông ta đã nghĩ tìm cái ấm áp địa phương nghỉ phép, là ngươi lựa ta, gạt ta đi nhà ngươi Hương. Nói đến đây điểm, Lý Đố lúng túng nở nụ cười. Xét thực, hắn lần này đem Hàn Lửa về nhà giúp mình cho cha mẹ làm chứng có chút không chân chính hắn nhận ra được hắn tâm tình biến hóa, ôm lấy bả vai hắn nói, trong lòng ngươi băn khoăn đúng hay không. Vậy ngươi hãy theo ta đi Úc Châu nghỉ phép, nói thật sự, huynh đệ, ngươi cũng nên nghỉ phép, khổ cực cả năm, ngươi nên nghỉ phép. Điểm ấy đúng là, Lý Đỗ tham gia kho cất chữ bán đấu giá công tác cả năm, một năm qua hắn không có nghỉ ngơi, khắp nơi buôn ba tìm kiếm có giá trị nhà kho. Chúng ta đi Úc Sở Chây Lia, vừa có thể nghỉ phép, còn có thể tìm kiếm hắc kim bảo kiếm tiền, ngươi sức quan sát mẫn cảm như vậy, ở dưới nước khẳng định so với người khác càng dễ dàng phát hiện hắc kim bảo, chúng ta có thể càng nhiều kiếm tiền, không phải sao? Lý Đỗ cân nhắc một hồi, tiểu phi trùng có thể bay vào trong nước, hắn nói không sai, đây là một phát tài chi đạo. Hắn lập tức lại nghĩ đến một cái chuyện khác, vậy thì là hóa thạch rừng rậm quốc gia công viên cấm chỉ hắn tiến vào đi siêu tầm ổ bạn, hắn có thể đi chỗ khác tìm nha. Toàn cầu ổ bạn quán tối phu tập địa phương, vừa vận chính là ở Ospreylea. Vớt Hắc Kim bảo kiếm lời những kia tiền hắn xem không ở trong mắt, có thể nếu như tìm tới một Hắc ổn bạn quáng, đời này thật là chẳng khác nào có cái tụ bà buồn. Nhưng hắn vẫn là chần chờ, ta vừa cùng Sở gặp lại, ta không thể nhanh như vậy liền phân biệt Hàn nói, ngươi giao cho ta, ta đến quyết định, ta sẽ khuyên bảo sổ phỉ theo chúng ta cùng đi ốc sở chạy lìa. Lý Đỗ Nghi vẫn nhìn hắn nói, chúng ta nếu như đi ốc sở chạy lìa, đó cũng không là mấy ngày, e sợ đến mấy tháng, ngươi khuyên như thế nào nói nàng. Nàng đến ở lại chỗ này công tác. Hàn mỉm cười nói, ta có biện pháp, nếu như ta có thể làm được đây. Làm cho nàng cam tâm tình nguyện đi ốc sở chạy lìa. Đúng. Nghe hắn nói như vậy, Lý Đỗ Thở Giải nói, vậy ta không tìm được có thể từ chối lý do của ngươi. Hàng nhất thời Tại chỗ lái xe báo táp hướng về sổ phỉ vị trí SCT Zone Hồng Thập Tự bệnh viện. Victory ạ nhảy nhảy nhót nhót đi tới hỏi, "Phút ca đi làm mà?" Lý Đô nói, "Hắn đi làm ý chuyện, hắc, tiểu cô đương, các ngươi kỳ nghỉ tới khi nào?" Một nghe lời này, Victory ạ nhất thời túi đầu đủ rũ, "Ngươi cảm giác ta ở đây chờ quá lâu thật sao? Xin lỗi, ta quá yêu thích nơi này, ta không nhịn được đợi ở chỗ này." Gỗ Tựa lại quay đầu nhìn bọn họ, hắn đúng Victory ạ có loại khác cảm tình, đương nhiên, này không phải luyến đồng thích, Lý Đô cảm giác như là tình thân tiu là nằm vi như mọi muộn như thế lý đố khoát tay một cái nói ta không có ý này bất quá chúng ta khả năng lại muốn đi hỗ sở chạy lì lần này thì vạnạ cùng cha của nàng cũng phải đến hắn kỳ thực không muốn mang mangủy ạ nhưng hắn đến mang theo langka mà lang ca nhất định phải mang theo tiểu con rẻỷ và ạ Vi nhất thời sự suốt nàng nỗ lực hít một hơi giả vờ ung dung cười nói các người đi nghỉ phép hả ta biếtố sở chạy các người đi mấy ngày ta chờ các ngươi có được hay không gộ tựu đã đi tới đem bàn tay lớn che ở tiểu cô nương trên đầu nói rằng lão bản Lăng ca mang ủy văn à, ta mang vít to gì à Tiểu cô nương kinh hỉ trận mắt lên nhìn về phía gỗ tiểu lạ Mau mau đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn Cùng rơi xuống nước giả ôm lấy cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng như thế Lý đô bối rối Buổi chiều, hẳn trở về Trên xe mang theo Sophie, hắn làm cái ok thủ thế Ý tứ là tất cả quyết định Lý đối hỏi Sophie nói Ngươi đồng ý theo chúng ta cùng đi ốc sở chơi ly à Sophie nói Ta đương nhiên đồng ý, chỉ là ta phải làm lý từ trước thủ tục Điều này cần mấy ngày thời gian các ngươi đến chờ ta Nghe nàng nhẹ như vậy Tùng nói ra từ trước dự định, Lý Đô rất giận mình, phải biết hắn quang thời gian trước muốn mang Sophie về nhà, Sophie không có cách nào rời đi như thế chút thời gian, chỉ có thể khéo léo từ chối. Vì đi Ốsở Chaylia ngươi đồng ý từ trước. Hắn chấn động thất kinh hỏi. Sophie nhìn về phía đang cùng Victory Adoria dởn ị Ivana, Ôn Nu cười nói, Ivana nếu muốn đi Ốsở Chaylia xem bác sĩ, nàng lại cần một tên ngoại khoa bác sĩ chăm sóc, ta phải đi hỗ trợ. Đây là cái nào cùng cái nào? Lý Đô nhìn về phía Hàn, Hàn tập hợp tới nhỏ giọng nói, ta biết tất cả mọi chuyện. Ivanna đến làm toàn thân tây da thủ thuật, Úc Sở Choi Lia có phương diện này tốt nhất chuyên gia. Lý Đỗ cắn răng nói: Người lửa Sophie." "Không có, ta thật cùng Lang Ca đồng thời giúp Ivanna liên hệ một tên chuyên gia." Hàn Đáp ý nói: "Vì có thể đi Upser Choi Lia, hoặc kế, ta rất bính." Lý Đỗ phục rồi, hắn sát thực đủ bính. Sau đó hắn đem tất cả mọi người triệu tập cùng nhau, bắt đầu thương thảo đi tới Upser Choi Lia chuyện này. Lý Đỗ bên này mang Sophie, mang Amiu A ngoa cùng Mĩ Tôn sống, Lanka mang con gái, gỗ Tự là mang Victoria A. Bọn họ toàn bộ mang nhà mang người Thế này, ồ cù xấu hổ đi hỏi Lão bạn, ta chưa từng mang người nhà vượt qua dạ Càng không rời khỏi nước Mỹ Ta có thể mang tới rộ xạ ly nạ cùng bọn nhỏ à lý đỗ vô lực gật củ, không thành vấn đề Ngược lại hắn thành lập công ty sau Vẫn không có cho công nhân tổ chức tiết đến biết Lần này coi như là tổ chức công ty họp hàng năm Dẫn dắt nòng cốt môn ra thuộc đi nghỉ phép lỗ quan một nghe cũng lên Vậy ta mang tới nhà ta người Người không phải là cùng cha mẹ cắt đứa ta tiểu phi cơ nha lỗ quan ôm lấy l Chương 723, chương 723 gạo gừ o lương trọng ông. 723 gào gừ o, lương trọng ông, 2, Nam. Đứng đầu để cử, vô cương dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trụ mạnh nhất gen vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng triều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân ta là chí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tắc bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục. Cuối cùng nghị định kết quả, ngoại trừ lý đỗ, những người khác có thể mang gia thuộc, nhưng không thể mang vật. Hàn quyết định mang tới muội muội Hàn Nạ cùng chuẩn em rẻ sở ti vợ Hắn vẫn không có mang người nhà xuất ngoại du lịch quá lần này hắn muốn làm như vậy lô quan rất bất mãn đây là vật chủng kỳ thị các ngươi kỳ thị cầu lý đô Lắc đầu nói không có chúng ta không kỳ thị cầu lô quan căm tức bọn họ vậy tại sao ta không thể mang tiểu phi cơ lý đô bất đắc di kêu lên ai cờ mở nở xuất ngoại nghỉ phép còn muốn mang tới chính mình cầu ta cho ngươi tìm cái người chăm sóc nó được không vậy ngươi tại sao mang tới lang hổ miêu cùng gấu mèo này càng ký hoa lô quan tiếp tục căm tức bọn họ lý đó nói bởi vì ta là lão bản ta cho các ngươi ra tiền Lỗ quan bất đắc dĩ, được rồi, người thắng. Vốn là Lý độ cho rằng lại như chính mình về nhà, nhiều lắm ba, bốn người đi Oserchilia, kết quả cuối cùng bọn họ chuẩn bị mua vé máy bay, mênh mông quần quận mười mấy miệng người người. Bọn họ sắp xếp hành trình là từ Los Angeles bay đi Oserchilia thủ đô Cà Bờ Dạ, sau đó đổi đường Menuk ở phụ cận hải vực nghị phép. Đó là Oserchilia Đông Nam Giác, đại khái ở vĩ tuyến Nam 40 độ tả hữu, cách trưởng Bạch Vân Chi Hương New Zealand gần nhất, địa phương có làm sáng tỏ hải dương, có trong vật bái cát, cũng có mỏ mỡ hắc kim bảo. Bọn họ xuất hành không dễ dàng, chủ yếu là Lý Đỗ mang theo 3 cái mao hải tử, này quá muốn hải quan, đến phải vô cùng nhiều thủ tục phê duyệt. Đúng là một ít là đồ cấm trô tốt lý, tỉ như Lido thu go mặt trời lặn thương không phí giờ ổ phận, văn án mã tấu các thứ, các loại gia vị liêu cùng tiền mặt, cái này hắn để vào hố đen không gian, có thể như thường thông qua hải quan. Hàn Vội vàng cho 3 tiểu công việc xuất nhập cảnh công việc, Lý Đỗ thì lại nghiên cứu một hồi hắc kim bảo, bọn họ đi tới ổ sở Chailia trước tiên chơi mấy ngày, sau đó hắn cùng Hàn liền chuẩn bị vớt hắc ký bảo. Căn cứ ổ sở pháp luật pháp quy, Một tấm hắc kim bảo vật chứng nhiều nhất có thể cùng hai người sử dụng, mà hai người không thể đồng thời hạ thủy. Oopsở Jaylia có thể sản xuất hắc kim bảo hải vực liền mạn buộc phía nam bản giật cùng đông nam bộ Tasman Bay, vì bảo vệ những này quý giá hải sản phẩm, hải dương bộ ngành cùng ngành ngư nghiệp mỗi ngày đều sẽ an bài chấp pháp nhân viên ở những này hải vực xét xử bảo ngư vất tình huống. Hạn rất nhanh làm thỏa đáng tất cả mọi người xuất nhập cảnh thủ tục cùng Amiu, Mi tôm sống hợp pháp xuất cảnh thủ tục, nhưng đến thời điểm xảy ra vấn đề. Căn cứ Oopsở nhập cảnh pháp luật quy định, như vậy thú là không cho tiến vào, hẳn quá nhiều thứ trong đó lấy đoàn siếp cùng vườn thú ngang phân đều tiến hành rồi xin, đều bị bắt bỏ. Ủ Vũ trở lại nơi đóng quân, hắn đem này bất hạnh tin tức nói cho Lý Đỗ, nói rằng, bằng không để A Ngao lưu lại bồi tiểu phi cơ đi, ngược lại nơi đóng quân như thế đại, nó có thể sống rất sung sướng. Lý Đỗ kiên định từ chối, "Không được, hoặc kế, ta không thể lại cùng tên tiểu hỗn đản này tách ra, bằng không nó không chắc nhiều ở ta, cũng sẽ không bao giờ tùy tụng ta." Hà nói, nếu như nhất định phải dẫn nó đi tới ốc sở chạy Ly a, chỉ có thể lấy cậu thân phận, nhưng này quá khó khăn, nó dáng vẻ đúng là cùng cậu khá giống, cạo tiểu lông Hoa cái chăng có thể giấu giếm được biên cảnh kiểm tra, có thể tiếng kêu của nó không dễ xử lý. Lý Đỗ cân nhắc một hồi, nói rằng, "Được rồi, này giao cho ta, có lấy chó săn thân phận đưa nó mang đi ra ngoài." Chợt vạng, hắn đi tìm đến chính đang trong rừng rậm chạy trốn trảo con chuột a ngao, ngóc ngớp tay đưa nó hoàn trở về. A ngao thông tuệ thậm chí vượt qua A Miêu cùng mì tôm sống, nhìn thấy Lý Đỗ vây tay, lập tức ném vẫn trêu đùa chơi phỉ con chuột, chạy đến Lý Đỗ trước mặt khoái hoạch nhìn hắn. Thế này, Lý cười khổ nói, "Đừng quá cao hứng, ta hiện tại muốn dạy ngươi làm sao trang một con chó, ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ này." Hiểu "Không?" A Ngao nhìn hắn nháy mắt mấy cái, ánh mắt vẫn là rất vui vẻ. Lang cùng cậu không giống địa phương rất nhiều, đây chính là một người trong đó. Muốn từ một con chó trên người nhìn ra nó hài lòng, chỉ cần thấy được nó đung đưa đuôi là được, Methi cô lang chưa bao giờ đung đưa đôi, phải thông qua vẻ mặt của nó cùng ánh mắt đến trải nghiệm hắn tâm tình biến hóa. Lý Đỗ gia hiểu A Ngao ngồi xuống, giáo dục nó nói, "Đến, hé miệng theo ta học, lưng trồng go." A Ngao sau này thu lại đầu, chớp mắt lên lộ ra một mặt mộng bức dáng vẻ, sau đó nhếch môi phát sinh hồng hổ âm thanh, đây là đang chê cười Lý Đỗ. Thấy này, Lý Đỗ ở nó trên đầu vỗ một cái tát, cả giận nói, "Trong chú điểm, nhanh lên một chút học." hé miệng, "Lương Trọng Gow." A ngao bị đánh thành thật, bất đắc dĩ hé miệng nói, "Gào gừ âu âu." "Không phải, là Lương Trọng Gow." Lý Đỗ mở máy vi tính ra truyền phát tin tiếng chó sủa để nói đến học. Lang cùng cậu phát sinh hệ thống tương tự, vì lẽ đó đại đa số cậu có thể phát sinh lang như thế tiếng kêu gào. Nhưng muốn cho lang phát sinh cậu như thế tiếng hô liền dường như khó, bởi vì cậu phát sinh tiếng sói chu cũng là tiên tính một trong, khi chúng nó no không vui, cảm nhận được nguy hoặc là phát xuân thời điểm liền sẽ như vậy gọi. Lang phát sinh tiếng chó sủa, chỉ có Lang vương Triệu Hoán tiểu lang thời điểm mới có thể phát ra tương tự âm thanh. Nghe trong máy vi tính chuyển ra tiếng chó sủa, A Ngao nhất thời nhảy lên, vây quanh máy vi tính chuyển vài vòng, cảnh giác nhìn chằm chằm máy vi tính, cho rằng bên trong cất giấu một con chó. Lý Đỗ không thể làm gì khác hơn là lại đang hắn trên gãy cho nó một cái tát, cho ta đàng hoàng ngồi xuống, theo ta học, hế miệng, lưng trồng go. A Ngao không tình nguyện hế miệng phát sinh vài tiếng gầm rú, gào gừ, ô ô, vụ, Lý Đỗ ôm nó cái cổ hôn nó một cái, cười nói, gần đủ rồi, gần đủ rồi. Có điều không phải như vậy, là lừn chổng gâu. A ngao tiếp tục gọi, gào gừ, ồ ồ ồ. Nó không giống bình thường như vậy kéo dài âm cuối gào thét, mà là tách ra từng tiếng gọi. Lý đố bị nó suýt chút nữa tức chết, không thể làm gì khác hơn là lại vô nó một cái tắt nói, không phải ô ồ ồ, là lừn chổng gâu. A ngao đoan nước nhìn hắn, lần này không mở miệng, mà là ngã xuống đem đầu chôn ở trong mong lướt. Lý đố đưa nó đầu nhổ ra, A ngao có vẻ không vui liếc mắt nhìn hắn, đầy mặt không vui. Hắn nói rằng, ngươi phải cho ta học được tiếng chó sủa, đừng cho ta nhăn mặt, này vô dụng Ta đã nói với ngươi, lập tức chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này, ngươi sẽ không học chó sửa, ngươi liền không cách nào rời đi. Lời nói này hắn nói liên tục mang qua tay, A Ngao nghèo cổ nhìn một hồi, đại khái hiểu ý của hắn, mau mau lại ngồi dậy đến. Lương Trọng Ngô, đến, theo máy vi tính học. A Ngao, ô, ong long long. Vâng, Lương Trọng Go. Lại cho ngươi nghe một lần, cẩn thận nghe, lỗ thai cho ta dựng thẳng lên đến. A Ngao, vụ, vụ, vụ, vụ nhi vụ nhi. Gâu, gâu, gâu. Lý Đỗ đại hỉ, đúng, chính là như vậy. Lúc này lỗ quan đại gôn đần dẹ chỉ hệ vợ từ trong rừng cây chạy về nơi đóng quân, nó đuổi theo một con quy điểu trở về, nghe được trong máy vi tính có chó sủa, nhất thời bỗng cảm thấy phương chấn, chạy thẳng tới, nhấn laptop hay dùng dưới khố đi đổi. Lý Đỗ bất đắc dĩ đẩy ra nó, quắc, bên trong không có chó mẹ, người đi một bên. Tiểu Phi cơ rất tức giận, hé miệng vụ dọa Lý Đỗ, lưng trồng go. Chính ngồi dưới đất học tập a ngao bá nhảy lên, vọt tới nó trước mặt quát, gào gừ ô. Gào gừ ô. Lý tiên sinh nhất thời ngây người như phỗng, hắn có linh cảm, chính mình lúc trước một nỗ lực, chẳng phảio phí đi. Trưng 724, trưng 724 trên không nhà bếp 724 trên không nhà bếp 3, Nam Trung tuần tháng 3, trải qua hẳn nỗ lực thao tác 3 tiểu rốt cục có thể hợp pháp xuất cảnh đi tới Úc Sở Chây Lìa Sophie mấy người cũng làm tốt đi xa du lịch chuẩn bị Liền, đoàn người mênh mông quần quận mở hướng về phía Los Angeles Đến Los Angeles sân bay, Lý Đỗ thợ Giải nói Ta cảm giác ta vừa từ nơi này xuống phi cơ Sau đó phải một lần nữa đăng ký hi vọng lần này rơi xuống máy bay có thể có thể ở trên đất bằng ở lâu thêm một hồi Ngo Những người khác đều khá là hứng phấn, đặc biệt một nhóm 5 đứa bé, từng người kéo tiểu Dương hành lý, con lấy sách nhỏ bao ở hiếu kỳ lấm lét nhìn trái phải. Hạng cùng Lý Đô đi cho 3 tiểu công việc gửi vận chuyển, sân bay an kiểm viên nhìn 3 tiểu nhân chuẩn xuất cảnh giấy cho phép, trên mặt vẫn còn có chút do dự, đây là một con mèo một con chó à? Lý Đỗ đem A ngao tha lại đây, nói rằng, "Đúng, đây là một con sói cầu, khá là hiếm thấy chó lai like sói tương khắc." Khắc khắc. Hắn đưa ra tín hiệu, A ngao hé miệng ngể bày kêu hai tiếng, "Gào, lương trồng lương trồng gâu." Âm thanh rất lanh lảnh. An kiểm viên lại quan sát một hồi a ngao trải qua bộ lông cắt quần áo mà trở nên hoàn toàn thay đổi hình dạng, cuối cùng gật gật đầu xuất hiện ở cảnh giấy cho phép trên tiến hành rồi cuối cùng có dấu. Ba tiểu đưa vào máy bay sùng vật vị trí hàng kho, Lý Đỗ cùng sổ phỉ lần lượt từng cái hôn một cái chúng nó, nói rằng các ngươi ở bên trong ngủ một giấc, sau đó chúng ta là có thể hưởng thụ ánh mặt trời. Ba tiểu đồng thời thở dài, hiển nhiên, chúng nó rất không quen trở ở trong lồng sinh hoạt. Lọt sang Zerlief cả bờ dạ, bác bán cầu đến nam bán cầu, điều này cần tiếp cận 20 tiếng. Bọn họ lần này xuất hành xem như là nghỉ phép. Vì lẽ đó Lý Đỗ cho tất cả mọi người mua khoang hạng nhất vé máy bay, đám người bọn họ tiến vào, khoang hạng nhất hầu như liền đủ con số. Như vậy, trong khoang hạng nhất nữ tiếp viên hàng không hầu như bằng tất cả đều là ở vì bọn họ những người này phục vụ. Khi về nhà Lý Đỗ cũng là cưới vượt quốc khoang hạng nhất, lấy hắn hiện tại thu vào tới nói, xuất hành đã không cần lại đi quan tâm này điểm vé máy bay tiền. Chuyến bay là hạng lựa chọn, lần này chuyến bay rất thú vị, là mỹ thực chuyến bay. Nói như vậy, phổ thông chuyến bay khoang phổ thông đồ ăn chỉ có thức ăn nhanh, đồ uống chỉ có cà phê, bình trang nước trái cây, nước trà, nước suối chờ lựa chọn khoang hạng nhất khá hơn một chút, có cơm tây các loại món ăn lựa chọn. Lần này Mỹ thực chuyến bay không phải bình thường, nó có cái tên gọi là trên không nhà bếp, khoang phổ thông đồ ăn cũng rất là khảo cứu, có bao nhiêu chủng rau thức lựa chọn. Đương nhiên, như vậy chuyến bay vé máy bay càng hơi đắt. Cả bờ giả thời gian so với Los Angeles thời gian nhanh hơn đại khái 17 tiếng, bọn họ lựa chọn chính là buổi trưa chuyến bay, như vậy đến Ulster Chaylia thời gian vừa vặn với bọn hắn đăng ký chênh lệnh thời gian không nhiều. Lên máy bay, thả xuống bên người mang hành lý, Hàn Bỗng nhiên quay đầu lại nói rằng, "Ha, quả kế, ta phát hiện một chuyện." Sau đó máy bay sẽ trên không trung đi mười mấy tiếng, đúng không? Đúng. Lý đố không hiểu ra sao nhìn hắn, không biết hắn muốn phát cái gì phòng. Hàn nói, nhưng chúng ta hạ xuống sau, thời gian cùng hiện tại gần như, có đúng hay không? Lý đố càng không hiểu ra sao, đúng. Hàn nhất thời trở nên hương phấn, nói cách khác, chúng ta bạch bạch kiếm lời thời gian mười mấy tiếng. Như vậy nếu như ta chỉ có thể sống đến 100 tuổi, ngày cuối cùng ta sẽ chọn từ lò sang bay đi ốc sở chạy ly à, như vậy ta là có thể kéo dài 20 tiếng sinh mệnh. Lý Mấy cái đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không che miệng lén lút cười. Hàn Nạ lườm hắn một cái nói, "Chớ ngu, kaka." Hàn hỏi, "Ta nơi nào lốc? Ngươi nói, nơi nào có vấn đề?" Trung học thời điểm chỉ nhớ rõ ở trường học làm tiếp quá nữ hạn Nạ sao có thể giải thích vấn đề này, có điều nàng bình tĩnh nói, "Lấy ngươi ăn uống chơi gái đánh cược mọi thứ tinh thông phương thức sống, ngươi sống không tới 100 tuổi." Đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không môn cười trộm càng lợi hại. Hàn phẫn nội trừng hạn Nạ một chút, mặt dày đi tìm nữ tiếp viên hàng không môn tuân hỏi vấn đề này. Một đại ngược chân dài to tóc vàng nữ tiếp viên hàng không Ôn Nhu giải thích cho hắn lên. Lý Đỗ đương nhiên tỉnh ngộ, nói: "Ừ, hàng này muốn tán tình nữ." Máy bay cất cánh vững vàng sau liền đến bữa trưa thời gian, Lý Đỗ chờ người thảo luận sau, bọn họ lựa chọn ti giả cùng Trung Quốc mì phở. Này Hai đạo món chính hiển nhiên xin lỗi chuyến bay trên không nhà bếp Mỹ dự, có điều ti đi giả cùng mì phở đều là ở trên máy bay hiện làm, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, ăn cũng mới mẻ, vậy thì không phải bình thường chuyến bay có thể so sánh được với. Ở trên máy bay làm cơm rất khó, một là không gian tiểu, hai là không dễ bài ra khói dầu. Đến thông qua trên phi cơ điều hòa không ngừng để thở đánh đổi rất lớn khoang hạng nhất hành khách có thể trực tiếp thưởng thức đầu bếp làm cơm máy bay nhà bếp ngay ở khoang hạng nhất chỗ bên cạnh phụ trách nướng chế đi già chính là cái Italy Italyãoo tiên sinh nữ tiếp viên hàng không giới thiệu nói vị lao tiên sinh này từ thanh niên thời điểm đi học làm thi giả vẫn làm 50 năm có thể nói phương diện này đại sư lao tiên sinh mang theo mì vắt xuất hiện hắn đem mì vắt ở trong tay xoóa nắn đi vào cabin cùng lý đỗ chờ người tán gấu lên giải bọn họ quê quán ẩm thực yêu thích cùng khẩu vị vì làm thi giả hắn chuẩn bị nhiều loại nguyên liệu nấu ăn Hoa quả, rau dưa, các loại diệt liệu, các loại tương liêu chờ chút, trong lúc nói cười hoàn thành một phần ti giả chế tác đưa vào sao lô. Còn có một vị đầu bếp phụ trách làm Trung Quốc diện, này có thể cung lựa chọn khẩu vị rất nhiều, nổ tương, diện, mì cay thành đô, nhiệt kiền diện, bản diện, mì thịt bò, mì hải sản vân vân. Mỗi người có thể nhiều nhất lựa chọn 8 loại khẩu vị, một trong bát, đầu bếp đem làm ra 8 loại khẩu vị điều, vị này đầu bếp cũng là Lao tiên sinh, bắt chuyện thời điểm mới biết được, hắn cùng Lý Đốn là cùng tình đồng hương. Ti giả ra lò, đầu bếp nhanh chóng cắt thành mảnh, mang theo nhiệt khí đưa ra. Lý Đỗ chọn một khối cắn một cái, xem ra ti giả rất thâm hậu, kỳ thực ra mặt nó rất mỏng, trung gian mang theo một tầng mềm mại dâu dưa. Ô Cừu Tiểu Nhi tử ạ lần khuyết đại kêu lên, hoa, này ăn quá ngon. Hắn con lớn nhất bắt cơn lập tức dừng đệ đệ một chút, nói rằng, ha, tiểu tử, ở nơi công cộng chú ý thanh âm nói chuyện, phải có tố chất ok. Đầu bếp mỉm cười hỏi nói, các người có thể ăn da vị da bên trong cất giấu chính là cái gì không? Hắn lại nói rằng, là thịt quả đảo, từng khối từng khối tiên thịt quả đào. Không đúng, là trái thơm, đây nhất định là trái thơm. A Lần cải Victoria à nhìn gỗ Tiểu Lạ, buồn bực nói, "Không phải thịt bò tương à?" Gỗ Tiểu Lạ núng núng bay, không cảm giác được, ăn sạch. Một cả khối đi dã đối với hắn mà nói chỉ là một cái. Lý Đỗ nhìn trong tay mình đi già, chợt nói, "Ngươi làm thế nào đến?" Trong này không phải một loại nhân bánh, không phải một loại khẩu vị, đúng không? Hắn đi dã bên trong thật giống là từng khối từng khối cà mạnh, ngược lại khẳng định không phải hoa quả. Đầu bếp nở nụ cười, nói rằng, "Đúng, không phải một loại khẩu vị, đây là ta từ trong các ngươi hoa mỹ thực trung học đến một tay công phu, nó khá giống là địa bánh, đúng không?"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 Dùng liêu cũng rất tốt, an khoang hạng nhất các hành khách rất vui vẻ. Lúc này một đôi phu thê đi vào khoang hạng nhất, ngồi vào còn lại hai cái không bị trên. Nữ tiếp viên hàng không lại đây nhỏ giọng giải thích, hai vị này hành khách là mới vừa thằng khoang tới, nếu như quấy rối đến các người, ta cảm thấy rất xin lỗi, xin mời lượng giải. Này nữ tiếp viên hàng không chính là vừa bắt đầu hàng chạy đi khôi hải ra cái kia một vị, ra bạch mạo mỹ chân dài to, nàng là phụ trách quốc tế chuyến bay khoang hạng nhất con ốc, bên ngoài và khí chất đều rất tốt. Hàng đúng nhân gia vẫn có ý định, nghe nàng nói như vậy, liền cười hì, hì đáp lại nói: Bọn họ quay rơi đến ta, trên thực tế ta vừa mới chuẩn bị ngủ, vừa có chút buồn ngủ. Nữ tiếp viên hàng không xứng sở, liền nói rằng, "Cái kia xin lỗi." "Hả? Không cần xin lỗi, ngươi cho ta một nụ cười là được, nét cười của ngươi rất tấm áp, rất yên tĩnh, có thể làm cho ta tâm cũng yên tĩnh lại." Hắn nói rằng. Lý Đỗ Lường hắn một cái, "Này Lưu Lý Lưu Khí dáng vẻ quá khốn nạn." Nữ tiếp viên hàng không đúng là cảm thấy không đáng kể, nàng ngọt ngào cười nói, "Được rồi, tiên sinh, cảm tạ lý giải." Hắn lời nói mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng lại khoang hạng nhất điên tĩnh, vừa tiến vào phu thê lực không sai. Vẫn là nghe đến hắn, 5 người nhất thời bất mãn nói, thật là một lưu manh. Tiếng nói của hắn nói khá lớn, hẳn có chút bất mãn, nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Vậy ngươi mở cũng là lưu manh trẻ cười. Hai người trực tiếp đối trọi gây gắt lên. Phu thê bên trong trưởng phu là cái tóc vàng mắt xanh người da trắng, thế tử nhưng là cái dịu ngoan ngoan ngoãn người da vàng, không biết có phải là người hoa. Lý Đỗ ngăn cản hạn, thế tử thì lại ngăn cản trưởng phu, Ono dùng tiếng Nhật nói rồi vài câu. Như vậy Lý Đỗ liền biết rồi, cô gái này hẳn là người Nhật Bản. Nam tử cũng biết tiếng Nhật. Dùng tiếng Nhật đáp lại thế tử, liên tục nói rồi vài cái tám thẻ, hiển nhiên nói không phải lời hay. Lý Đô nhíu nhíu mày, hắn hỏi, hắn nói chính là cái gì? Chính đang chơi game lú quan tham dò qua thân nói, hắn nói ngươi là cái háo sắc ngu xuẩn bại hoại, để hắn thái thái cách ngươi xa một chút, loại người như ngươi thích nhất chiếm nữ nhân tiền nghi, phi thường đáng ghét. Lý Đô kỳ quái nói, ngươi còn hiểu tiếng Nhật. Hắn chỉ biết là nam nhân nói không phải cái gì tốt thoại, bởi vì hắn liên tục nói rồi ba lần tám thẻ, cái từ này kỳ thực chính là người Bản trong miệng bắt giác, ở kháng Nhật kịch bên trong thường thường xuất hiện. Bởi người Nhật Bản phát âm quen thuộc, vốn nên là phát ca âm sẽ bị phát thành không bật hơi âm, nghe vào như ga, trái lại người nước ngoài học tiếng Nhật sẽ không ra vấn đề này. Lô Quan còn chưa nói, Hàn nổi giận, chết thiệt, hắn là có ý gì? Đây là gây sự. Lý Đô nhân trụ hắn nói, được rồi hòa kế, là ngươi trước tiên loạn bổ giỡn, đừng để ý lời nói của hắn. Xung đột nhỏ bị Lý Đô không chút biến sắc hóa giải, Nhật Bản nữ tự hiển nhiên nghe hiểu hắn tiếng Anh, quay về hắn cúi cung gia hiệu ngỏ ý cảm ơn. Đến buổi tối, lại có Mỹ thực lên sàn, ở nữ tiếp viên hàng không cùng các đầu bếp điều giải dưới khoang hạng nhất bầu không khí tốt hơn rất nhiều đại gia biết nhau một hồi Phu thê bên trong làm tử tên là bờ rộng tổng s nữ tử gọi rẹn nhì tổng sân đều làố sở cha người lần này là về Nhật Bản nhà mẹ để thăm tiến tới lẫn nhau giới thiệu sau vợ ra hỏi các người đi hỗ sở cha làm gì là đi du lịch hả Nếu như đi du lịch vậy các ngươi tìm đúng người hỗ sở cha không có ta không biết cảnh điểm ta có thể giúp được các ngươi không cần cảm tạ ta lýỗ cảm thấy hắn có chútố lỗ không muốn cùng hắn làm sao tiếp xúc liền nói đơn giản nói Ừ chúng ta là đi vớt hắc kim bảoo Hắn chỉ là lễ tiết tính trả lời, không có tiến hành bước kế tiếp để tải ý tứ, nói chuyện ngữ khi kính cẩn nhưng lạnh lùng, nói rõ cử người bên ngoài nàng rậm. Kết quả không biết nơi nào chọc tới bợ róc, đối phương đột nhiên tức rồi, Cam ghét nhìn hắn dùng tiếng Nhật lầm bầm bài câu. Không hiểu ra sao bị người mắng một trận, Lý Đỗ cũng khó tránh khỏi sinh khí. Lúc này Hàn Dực dây hắn nói, chúng ta cùng làm một trận hắn. Hắn liền một người đàn ông, chúng ta một đống, có thể làm ra hắn đại tiểu tiện không không chế. Lý Đỗ hừ hừ nói, đúng đấy, chúng ta sẽ làm ra hắn đại tiểu tiện không khống chế. Nhưng trên phi cơ xuất hiện xung đột sẽ đi ngược lại, người muốn như vậy. Hàn vẫn là sinh khí, lẽ nào liền như vậy nuốt giận vào bụng. Lý Đỗ cao mày nói, "Không, đợi được xuống phi cơ thời điểm nói sau đi. Cơm tối sau khi còn có điểm tâm, chờ đến chưa tả hữu, hành trình tiếp cận kết thúc, máy bay từ từ ở cả bờ dạ sân bay hạ xuống." Ngoại trừ gặp phải một không nói lý ốc sở chơi lý a ngợi, Lý đồ đúng lần này chuyến bay rất hài lòng, Hàn cũng rất hài lòng, bọn họ ở khoang hạng nhất, có giới cơ quyền ưu tiên, hai người tiếp tục đi thời điểm liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cảm giác cũng không tệ lắm, đúng không? Hắn hỏi, Lý Đỗ thỏa mãn gật đầu, ăn không sai, nghỉ ngơi cũng không sai, xem ra ngươi cảm giác cùng ta cũng như thế." Hắn nói, "Không, ăn chỉ là mị sợi, đi giả, hải sản cơm loại hình đồ vật, này có cái gì không sai. Ta là bắt được hai cái nữ tiếp viên hàng không phương thức liên lạc, này không sai." Vừa nói, hắn một bên quay đầu lại, cửa máy vị trí đứng một vị nụ cười vui tươi chân dài nữ tiếp viên hàng không. Lý Đỗ ngâm lại cũng là, chính mình mua như vậy quý vé máy bay, chỉ là ăn một chút đi dã cùng mị sợi loại hình đồ ăn, làm gì cảm giác hài lòng. Chính mình có vẻ như bị hồ trứ. Lúc này hai vợ chồng người đi ra, vợ dộc tựa hồ nhìn bọn họ không hợp mắt, trên tách hai người rảnh trước đi xuống, trong miệng bất mãn nói lầm bầm, đừng cản đường." Lý Đỗ hừ một tiếng, vốn là không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi này không ngừng khiêu khích ta, là tự tìm đường chết. Người Nhật Bản rất chú trọng bề ngoài dáng vẻ, vợ dộc đùi thê tử về nhà mẹ, trang điểm cũng rất chính thức, mặc vào đương qua một bộ Âu phục. Hắn cùng đại đa số trung niên người da trắng như thế, đều tiến vào phát tướng giai đoạn, bụng rất lớn, dựa vào dây lưng đem quần kẹt ở tròn vo trên bụng. Như vậy, Lý Đỗ dùng đã từng dùng qua một tay già đời đọa. Để tiểu phi trùng bay ra ngoài hấp thu dây lưng trụ thời gian năng lượng, dây lưng trụ cái kẹp rất nhanh dị sắt đứt rời, như vậy thắt lưng của hắn đột nhiên liền sụp ra. Không còn dây lưng ràng buộc, bộ giọ quần từ hắn cái bụng nhanh chóng hoạt rơi xuống, lập tức lộ ra cái hổng quần lót. Vừa vặn, nay sẽ hắn đi tới máy bay thang cuốn phía dưới, quần lột ra ở cổ chân trên, hắn theo thói quen đưa chân liền bán hắn một hồi, bước chân không giẫm đến mặt đất, bẹp một tiếng quăng ngã cái ngã gục. Nữ tiếp viên hàng không kinh hãi, mau mau xuống nâng dậy hắn. Lý Đỗ tiếp tục đi, từ bên cạnh trải qua thời điểm cười lạnh nói: Không ai cản đường cũng không thể đi quá nhanh, đi quá nhanh dễ dàng lôi kéo trứng. nha ngươi cũng còn tốt, không lôi kéo trứng, có điều đi quần. Bờ dọc vội vàng kéo quần, hắn rơi ngất ngây con gà tây, không để ý tới để ý tới lý đố, chỉ là khí ở nơi đó rơ chân mang to. chương 726, chương 726 không có chuyện gì tìm việc. 726 không có chuyện gì tìm việc, Nam, Nam. Đứng đầu để cử. Vô Cương Dư thống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trụ mạnh nhất gen vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng triều, ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân, ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tác bạo phong pháp thần ngân hồ thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục. Lúc này Úsở Jaylia khí hậu còn ở mùa hạ đôi trên, một xuống phi cơ, một luồng sóng nhiệt quần quật ma đến, hơn nữa cả bờ dạ cách hải dương không tính xa, sóng nhiệt mang theo hơi nước, lại nhiệt lại ở ngực. Nơi này khí hậu cùng bộ hầu như vừa lại, là, là lạnh, lạnh, nơi này là nhiệt, thấp nhiệt. Đáng thương ổ cụ lo lắng hải tử lạnh, trả lại ba đứa hải tử trồng lên lông dê sam, lần này máy bay bọn họ mồ hôi liền quần quần chạy ra. Ba đứa hải tử đen cùng than đá như thế, mọi người đều biết, màu đen giỏi nhất hấp nhiệt, bọn họ còn mặc vào lông dê sam, trên phi cơ điều hòa nhiệt độ điều thấp cũng còn tốt, này sẽ đứng ở dưới ánh mặt trời, được kêu là một trời nắng trang trang như lửa đốt. "Ba ba, ta rất nóng." Con gái nhỏ sù rèn nhược nhược nói rằng. Ổ cụ lau mặt, nói, "Ta cảm nhiệt. Hắn mặc vào, đơn qua, một cái loại cực lớn lông dê sam, chỉ lo đông hải tử đồng chính mình. Dưới cơ sau khi bọn họ muốn làm lý nhập cảnh thẻ hoàn thành được cảnh, này lại là một rất phức tạp quá trình. Officer Choi Lia hải quan tập độc cảnh sát nắm tập độc huyền ở bên cạnh họ người tới người lui, đến lý đỗ bên người thời điểm, một cái tập độc huyền bất luận làm sao không tới gần, nỗ lực sau này rãy rựa. Cảnh sát dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lý tiên sinh, có thể bắt hắn cho dọa sợ, mau mau dơ hai tay lên nói, "Ta không có vấn đề, có thể phối hợp các ngươi kiểm tra, đây là làm gì?" Đến Sophie, tập độc huyền tiếp tục sau này rãy lúc này hắn liền rõ ràng, phòng trường trên người hai người có chứa A Miêu cùng A Chúng nó đều là manh thú, tập độc quyền sợ sệt. Bọn cảnh sát không biết, có người trực nhận lấy hỏi, các ngươi trên người có hay không độc phẩm? Mẫn cảm thuốc. Nhũ chế phẩm, trứng cùng trứng chế phẩm cũng không được. Có hay không? Lý đối lắc đầu, không có. Các loại hạt giống các loại rau dưa, các loại không có phong kín hoặc là bình trang lạm trưởng loại thịt, có hay không? Không có. Tốt rồi, vậy các ngươi có thể quá khứ. Cảnh sát hỏi hai câu, không có tiến hành soát người loại hình động tác, xoay người rời đi. Hạn ở bên kia tiến hành nhập quan trình báo, căn cứ OSJ LiA pháp luật quy định. Nếu như mang theo tiền mặt vượt qua 10.000 AUD, phải tiến hành trình báo. Lý Đỗ công việc nhập cảnh so với những người khác muốn khó, hắn là người Trung Quốc, Officer Jaylia đúng Trung Quốc không diện tiệm, muốn tra thị thực, hắn đến điền nhập cảnh thẻ, những người khác chủ yếu là kiểm tra. Có điều Officer Jaylia biên cảnh giám sát cục rất nhân tính hóa, nhìn hắn hộ chiếu sau, đưa tới cho hắn một phần tiếng trung bản nhập cảnh thẻ, một tên công nhân viên bưng chén trả lại đây tán câu. Người Trung Quốc. Đúng thế. Vạn Lý Trường Thành thật không tệ, các ngôi nổ tương diện ăn cũng ngon, vịt nướng cũng không tệ lắm, cố công rất lớn, ta rất yêu thích nơi đó. Lý Đỗ một bên điền nhập cảnh thẻ vừa nói, "Ngươi từng tới quốc gia chúng ta?" Cảm tạ ngươi khích lệ." Công nhân viên gật đầu, gác ý nói, "Ta đi qua đặc biệt nhiều địa phương, Á Châu hầu như đi khắp, hàng năm kỷ nghỉ ta đều xảy ra hành." "Nha, bên phải đó là trình báo đan, mặt trên có đồ vật nếu như ngươi dẫn theo, muốn trình báo." Nói hắn chỉ chỉ nhập cảnh thẻ chính diện hữu nửa bộ phân, nơi này có 11 cái tuyển hạng, đây là kèm trình báo tuyển hạng. "Úc Châu nhập cảnh thẻ mặt trái cần điền tại Úc Châu điện thoại liên lạc, địa chỉ, nhất định phải là hữu hiệu địa chỉ, Lý Đỗ không chuẩn bị cái này." Nhất thời có chút luôn cuống tay chân. Hắn lại đây giúp hắn để lại địa chỉ điện thoại, công nhân viên hoài nghi nhìn hắn nói, không cần lo điển, bằng không xảy ra vấn đề thượng đế đều không giúp được các ngươi. Đây là bạn gái của ta địa chỉ gia đình, tuyệt đối không thành vấn đề." Hàn mỉm cười nói. Lý Đâu Kinh ngạc hỏi, người ở Oslo Charleya còn có bạn gái?" Hắn nói, "Mới vừa quen, chính là xinh đẹp nhất cái kia nữ tiếp viên hàng không, Sở Tội Ly." Nhập cảnh thẻ điền xong xuôi, đón lấy chính là nhục quan, hải quan công nhân viên tọa thành một loạt ở kiểm tra ngọ người hộ chiếu cùng thị thực tin tức. Nhập cảnh lưu khách thì lại xà hình chữ xếp hàng đi tới. Hiện tại xếp hàng chủ yếu là bọn họ này chuyến bay lư khách, Lý Đỗ chờ người vừa tới, bờ dọc vợ chồng cũng tới, thế tử của hắn đỡ hắn, hắn bước đi còn thật khẽ. Lý Đỗ nhìn thấy bờ dọc đồng thời, đối phương cũng nhìn thấy hắn, nhất thời ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn, nói, cái tên này có cái gì tật xấu ạ? Ta là ăn nhà hắn lương thực vẫn là đảo nhà hắn mộ tổ. Cũng may bợ dọc không đến gây chuyện hắn, như vậy Song Phương liền không có hình thành xung đột. Trải qua nhập cảnh cậu, là có thể tiến vào nhập cảnh đường lối. Nhập cảnh hai cái đường nối phân biệt là màu xanh lục đường nối cùng kiểm tra đường nối màu xanh lục đường nối tên như ý nghĩa chính là thông suốt nhanh chóng đường nối lữ khách không cần tiếp thu bất kỳ mở hồng kiểm tra trực tiếp đẩy hành lý quá khứ liền có thể quá kiểm tra đường nối muốn phiền toái một chút cần tiếp thu hành lý quét hình cùng mở hỏng kiểm tra đồng thời ở hải quan nhân viên kiểm tra hành lý thì hành lý chủ nhân còn phải đối với hắn yêu cầu làm ra phản ứng và giải thích Lý lýỗ bọn họ tự nhiên đi chính là màu xanh lục đường nối bởi vì phía trước bọn họ qua cửa thông thuận không cần đi vào kiểm tra đường nối tiến hành phụ kiểm ngay vào lúc này Đi ở phía sau của bọn họ bờ rộng đột nhiên đúng một tên công nhân viên nói rằng này tiên sinh có người làm trái quy tắc tiến vào màu xanh lục đường núi đường nối hai bên cách một quãng thời gian liền trạng có một vị công nhân viên đây là vì dễ dàng cho ứng phó đột phát tình huống bờ dọc liền gợi ra đột phát tình huống bên cạnh công nhân viên lập tức đi tới hỏi chào ngài xin hỏi có vấn đề gì không bên này một có vấn đề đi ở phía trước lý đố bọn người bị ngăn lại hàng gặp lại sau là bờ dọc từ việc liền không kiên nhận nói rằng này cho chết làm sao luôn thì việc b vợọc chỉ về lýỗ nói rằng Người này là người Trung Quốc, ta dám xác định, hắn là người Trung Quốc, người tốt nhất để hắn đi đi kiểm tra đường nối lại kiểm tra một lần, mọi người đều biết, người Trung Quốc đều yêu thích mang chút đồ lủng ngang. Một nghe lời này, Lý Đỗ nhất thời đổi sắc mặt, hắn căm tức người da trắng đại hán cười lạnh nói, làm sao, Ussr Jaylia còn có kỳ thị trung tộc? Ussr Jaylia không có thổ cư dân, toàn bộ đều là di dân, vì lẽ đó trước hắn kiểm tra tư liệu, nói nơi này là toàn cầu tính bài ngoại tình huống tối hòa hoãn địa phương. Nhưng là hiện tại đến xem, hắn gặp phải người thứ nhất Ussr Jaylia cư dân liền đủ tính bài ngoại. Sính bằng quốc người da trắng còn có kỳ thị chủng tộc quan niệm. Công nhân viên đúng là công chính rất nhiều, hắn mỉm cười nói, "Tiên sinh, ngài quá mức kích, quốc sở Choi Li hoan nên Trung Quốc du khách, hoan nên toàn cầu các nơi du khách." Vợ rục chẳng biết vì sao nhất định phải cùng Lý Đô đối nghịch, hắn quật cường nói rằng, "Người Trung Quốc này không giống nhau, hắn mang một vài thứ tằng lên, các ngươi cố gắng tìm xem, nhất định có thể tìm tới làm trái quy tắc đồ vận." Thấy hắn nói lời thề son sát, công nhân viên do dự lên, đúng Lý Đô nói rằng, "Tiên sinh, nếu như ngài không ngại, có thể đi kiểm tra đường nối ạ." Lý Đô không mở miệng, Sophie nổi giận Nàng một bước đi trên trước ngăn trở lý đô nói, "Chúng ta đương nhiên chú ý, nơi này tất cả mọi người đều là giống nhau tới được, tại sao chỉ có bạn trai ta đi đi kiểm tra đường nối?" Chương 727, nguyên lai like là hoàn gia. 727 nguyên lai like là hoàn gia, 1 năm. Nghe Sophie, nhân viên công tác cũng là Lư Minh, vung tay lên nói ra, "Lâm thời kiểm tra bộ phận, mời bản lượt lữ khách đi kiểm tra thông đạo, tạ ơn các vị phối hợp." Công tác của hắn thái độ rất tốt, nói xong lời này còn tiến hành túi đầu. Dạng này, một đoàn người không có gì có thể nói, chỉ có thể buồn bực đi kiểm tra thông đạo. Hiện tại Lục Sắt trong thông đạo không riêng lý đố bọn người cùng bờ giờ vợ chồng, còn có cái khác đi đầu lữ khách, bọn hắn đi theo xôi xẻo, đường cũ trở về đi tiến hành hành lý kiểm tra. Lý đố bọn người cầm hành lý nhiều nhất, bao lớn bao nhỏ vừa lắp đặt hành lý xe lại muốn tháo xuống, đợi chút nữa còn phải lại lắp đặt đi, khẳng định lãng phí thời gian. Bờ giờ muốn nhìn đến chính là như vậy chẳng cảnh, hắn Dương Dương đắc ý cười một tiếng, mang theo thê tử bước nhanh hướng kiểm tra thông đạo đi đến. Lý dỗ cười lạnh một tiếng, hắn cho gỗ tựa là đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gỗ tựa là bước nhanh chân sông đi lên, sau đó chặn ốc sở chây li người. Bở Giở nghĩ đẩy hắn ra, nhưng xem hắn khổ người sau không dám động thủ, chỉ có thể nhảy chân hô: "Uy, tránh ứng ra, ngươi cản trở đường của ta." Tổ cụ cũng đi tới, hắn cùng gỗ Tự Lạc cùng một chỗ đứng tại bờ giờ ở hai bên, che khuất bầu trời, để hắn không có chỗ có thể đi. Lý Đỗ bọn người thừa cơ tiến đến xếp hàng, dạng này Bở giờ chỉ có thể xếp tại trước mặt bọn họ. Song Phương bắt đầu dỡ xuống hành lý, Bở giờ vợ chồng cũng mang theo không ít thứ, hai cái đại sự lý dương, hai cái túi đeo lưng lớn, hiển nhiên bọn hắn lần này về Nhật Bản nhà mẹ đẻ, trở về thời điểm không ít bê đồ vật. Lý Đồ gọi ra tiểu phi trùng mở ra lỗ đen không gian, sau đó lại cho Gộ Tiểu Lã đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn lại đi ngăn trở bờ giặc ở. Gộ Tiểu Lã trở lại quan sát bờ giặc ở, lạnh lùng nói ra, "Nghe, ra sân bay ta sẽ để cho người để mắt. Bỡ giờ giận mình, quay đầu đi hô bảo an, có người đi hiếp ta, ta muốn báo cảnh." Lúc này hắn không có chú ý mình hành lý, Lý Đồ bất động thanh sắc mở ra hắn túi đeo lưng lớn, từ lỗ đen không gian bên trong xuất ra một chút đổ gia vị nhét đi vào. Oscar Jaylia không cho phép mang những vật này nhập cảnh. Lý Đỗ chứa ở lỗ đen không gian chuẩn bị bình thường tự mình làm cơm sử dụng, bở giờ chẳng biết tại sao luôn luôn chọc hắn, hắn liền nho nhỏ trả thù một chút. Bảo An chạy đến, Go Tiệp lập khôi phục người thành thật bộ dáng. Gặp này bờ giờ rất đắc ý, đối với hắn giơ ngón tay giữa lên nói, "Đây là ốc sở lì Lia, đây không phải các ngươi hôn loạn bẩn tiểu Mexico, ngươi dám ở chỗ này làm cản, cảnh sát sẽ đem ngươi đưa vào ngục giam." Lang Ca mặt không thay đổi nói ra, "Ta thật muốn đánh hôn đàn này." Đến phiên bọn hắn tiếp nhận kiểm tra, từng kiện hành lý bị đưa lên máy móc băng chuyền, sau đó lại từng kệ ra. Không, có một chút vấn đề. Sau đó đến viên bở giáp ở, hắn có chút có vẻ không vui, đối với không có sự trị đến lý đố một phương hiện nhiên cảm thấy không vui. Để lên hành lý hắn muốn đi đi về trước, kết quả máy móc đột nhiên sáng lên đèn đỏ, phát ra ô o thanh âm. An ninh trung quanh cùng nhân viên công tác lập tức ô lạp kéo xuống tới, có người kéo một cái ba lô nói, đây là ai đổ vật? Mở ra, kiểm tra. Bở ở theo bản năng nói ra, bao lưng của ta, bên trong chỉ có quần áo cùng túi tiền, không có bất kỳ cái gì hàng khấm Nhân viên công tác không nói nhảm, có người cưỡng chế thủ, muốn kéo ra ba lô. "Lập đây, Bở Giờ vội vàng ngăn cản, kêu lên, đừng lúc nhích, ta tự mình tới, bên trong có ta Hắc Kim Bảo đánh bắt trứng, đừng đụng đến ta đánh bắt trứng." Chuẩn bị rời đi Lý Đô nghe lời này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết Bở Giờ vì cái gì luôn nhằm vào hắn. Kỳ thật hắn đã sớm nên nghĩ tới, Bở Giở mới đầu cùng hắn ở chung coi như hòa khí, thẳng đến hỏi hắn đến Oxsford Chay Li A làm gì mà hắn nói là đến đánh bắt Hắc Kim Bảo bắt đầu, hắn mới đột nhiên nhằm vào lên hắn tới. Nguyên lai like Bở Giờ cũng có một chương đánh bắt trứng, cũng là một Hắc Kim Bạo đánh bắt lưu dân, song Vương là cạnh tranh quan hệ. Lý do vì đánh bắt hắc kim bảo là sớm làm công khóa, tại quốc sở Chay Lia, bảo ngư đánh bắt ngư dân ở giữa quan hệ rất kém cỏi, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Quốc sở Chay Lia chính phủ đối bảo ngư đánh bắt có hạn chán quy định, hàng năm chỉ có thể đánh bắt nhiều ít tấn đều là sớm chế định ra, đến hạ thu đánh bắt quý mới cho phép đánh bắt, một khi đánh bắt lượng đạt tới quy định mức, liền sẽ cấm chỉ tiếp tục đánh bắt. Cái này hạn ngạch hạn chế là tổng ngạch, mà không phải nhằm vào mỗi người hạn ngạch, cho nên, đánh bắt ngư dân lẫn nhau ở giữa chính là tại cướp đoạt lẫn nhau tiền. Có người đánh bắt nhiều kiếm tiền nhiều, vậy liền sẽ có người đánh bắt kiếm ít tiền thiếu. Hình thành cạnh tranh quan hệ phi thường trực tiếp, nghề này nghiệp có thể nói là đồng hành quan hệ kém nhất ngành nghề. Lý Đỗ không nghĩ tới mình vận khí tốt như vậy, Oscar Jaylia Kim Bảo đánh bắt người không nhiều, hiện tại lưu lại đánh bắt chứng thành rất ít, kết quả hắn còn không có đạp vào Oscar Jaylia, liền gặp được một cái. Vở giờ mới đầu hẳn là muốn cho hắn tìm chút phiền phức, kết quả hiện tại mình gặp gỡ phiền toái. Hắn đánh bắt chứng tỉ mỉ bảo tồn tại đồng tiền lớn trong bọc, mở ra ba lô sau tranh thủ thời gian muốn cầm ra đồng tiền lớn bao, một bảo vệ cho hắn ân xuống túi tiền, lạnh lùng nói ra, thật có lỗi tiên sinh, trước tiên cần phải tiếp nhận kiểm tra. Bỡ giờ Tô Lô đã quen, đẩy ra bảo an đoạt lại túi tiền, cả giận nói, "Ta nơi này có hắc kim bảo đánh bắt chứng, biết giá trị bao nhiêu không a phút?" Hắn vừa động thủ, lập tức có hai bảo vệ đi lên ấn xuống hắn. Cái này chàng diện hỗn loạn lên, kiểm tra thông đạo quan bế, đằng sau chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra lữ khách chỉ có thể chờ đợi, thế là, tiếng oán than dậy đất thanh âm vang lên. Lý đố phất phất tay nói, "Chúng ta đi, không liên quan chuyện của bọn hắn, này lại bọn hắn kiểm tra hoàn tất, không đi còn lưu tại nơi này làm gì?" Hắn nhìn say xương o lạnh, lưu luyến không rời nói ra, "Khoan hay đi." Nhìn xem hỗn đản này còn thế nào phế lối, à, trong túi đeo lưng của hắn đó là vật gì? Đều bị chụp xuống rồi. Lý Đỗ cười cười, bây giờ muốn rời khỏi sẽ không dễ dàng. Hắn tại ba lô bên trong vào bắt rác, hoa tiêu loại hình gia vị, thứ này nhỏ mà nhiều, đoán chừng này lại đã tại ba lô bên trong rất đầy. Ra sân bay bọn hắn đi trước một nhà sớm liên hệ tốt khách sạn, cưới 20 tiếng máy bay, cho dù là khoang hắn nhất, bọn hắn ý nguyên cảm giác mỏi mệt. hắn liên hệ không phải khách sạn, mà là một nhà cùng loại nông gia nhạc gia đình lựa điểm, vị trí tại cả bờ dạ vùng ngoại thành, xung quanh núi xanh cây xanh. Dòng nước dốc rách, hoàn cảnh rất tốt. Gia đình Lữ Điếm quy mô tương đối nhỏ, một nhóm mười mấy người vào ở đi, Lữ Điếm liền chủ đẩy, tương đương với bị bọn hắn nhận đầu. Lữ Điếm lao bản là một đôi hơn 60 tuổi vợ chồng, bọn hắn là nước Mỹ di dân, đã từng cũng tại thành phố Phở Lệ ở lại, cho nên cùng hạn bọn hắn chẳng khác nào là đồng hương. Song phương gặp mặt phi thường nhiệt tình, hạn sớm cùng bọn hắn tiến hành câu thông, biết thân phận của bọn hắn, cho bọn hắn từ thành phố Philadelphia mang theo một chút đặc sản, tỉ như kim hoàng phô mát, nông trường hạt sưởng. Cầm lên một chuối nông trường hạt sưởng, Tô Hoa dâm lão bản tiếng cười to haha ha, ta dám đánh tượng đây là gia đặc biệt nhà nông trường thịt ngựa lạp xưởng mùi vị kia quá quen thuộc chương 728 đặc sắc đổ lướng 728 đặc sắc đổ nướng, 2 năm. tại chấp đối tim lòng cảm mến phương diện Hàn tuyệt đối là một tay hào thủ Liên từ một chuối thịt ngựa lạp xưởng hắn cùng lao bản dừng lại lôi kéo cuối cùng vậy mà phát hiện lẫn nhau ở giữa có bà còn xa quan hệ bất quá lý đấu cảm thấy cái này quan hệ thân thích cũng quá xa trong lúc đó có một tầng là họ hàng hàng xóm hắn muốn hỏi một chút cái này cũng gọi thân thích sao Nhưng nhìn lão bản vợ chồng cùng hạn cái kia thân mật tình, bọn hắn tựa hồ thích thú, rất hưởng thụ quan hệ lẫn nhau. Cái này có thể lý giải, lão bản vợ chồng đi vào Oscar Chailia có thời gian mấy năm, tương đối nước Mỹ, bên này quá hoang vắng, bọn hắn lại không có nhiều ít bằng hưu thân thích, dù cho nhìn thấy phổ thông đồng hương đều cảm giác thân mật, huống chi song phương còn có quan hệ thân thích đâu. Buổi chiều Lý Đỗ bọn người nghỉ ngơi, hẳn còn tại cùng lão bản vợ chồng nói chuyện thiếm, nghỉ ngơi đến trạm vạng tối hắn rời giường, hẳn như cũ tại cùng lão bản vợ chồng nói chuyện thiếm. Trải qua đến chưa quan hệ câu thông, tình cảm song phương đã có chút thâm hậu. Cơn tối lao bản vợ chồng mời khách tại rộng rãi trong hậu viện làm đồ nướng ti. Người Mỹ đối đồ nướng yêu quý là đám chìm đến thực chất bên trong, bất quá lao bản chuẩn bị đồ nướng không tầm thường, Hàn Hưng phấn nói với Lý Đỗ, ngươi nếm qua chuột túi thì sao? Lý Đỗ lắc đầu, không có, ta không ăn chuột túi thịt. Hàn Sương sở, hỏi, vì cái gì? Lý Đỗ nói, chuột túi phiên dịch thành trong chúng ta văn, mang theo một cái chuột chữ, ta cầm tinh là chuột, cho nên không thể ăn đồng loại, nếu như nó đổi tên gọi túi dê, túi châu, ta không ngại nếm thử nó. Hàn lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, mặt mũi tràn đầy mở miệng. Sophie trêu chọc nói, kêu cầm tinh vị dê, châu làm sao bây giờ? Bọn hắn nên biểu thị kháng nghị. Hắn không hiểu rõ trong đó quan hệ, nói ra, tốt à, vậy ngươi ăn thịt bò cùng thịt dê tốt, dù sao chúng ta cũng chuẩn bị dê bò thịt, về phần chuột túi thịt. Liên để chính chúng ta nhấm nhắc đi. Hắn quay đầu nhìn về phía gỗ tiểu lạ, ha ha, hỏa kế, ngươi thích ăn chuột túi thịt à. Gỗ tiểu lạ, không có thích ăn không thích ăn. Bên cạnh viết to à nói bổ sung, chỉ có có thể ăn không thể ăn. Gỗ tiểu lạ thâm dĩ vi nhiên đầu Chuột túi là ổ sở Jaylia rộng lớn thổ địa bên trên mạnh nhất động vật, bọn chúng số lượng rất nhiều, là buồn quốc nhân khẩu gấp 2, tại ổ sở Jaylia rất nhiều nơi ra ngoại, lái xe đều có thể đụng phải bọn chúng. Bởi vì ổ sở Jaylia chuột túi số lượng thật sự là nhiều lắm, nơi đó chính phủ kế hoạch hợp lý hủy diệt 100 vạn chỉ chuột túi đến cứu vớt gần như bãi cỏ cùng cái khác động vật, nếu không sinh thái hệ thống sẽ gặp phải phá hư. Lão bản chuẩn bị chuột túi thì sớm tiến hành đóng băng, lấy giết chết trong đó khi sinh trùng cùng trứng trùng, sau đó lại phóng tới mặt trời đã khuất vời 2 ngày, nhìn bề ngoài có điểm giống là nước pháp giam đông. Nhìn thấy lao bản xách ra từng khối màu đỏ thấm chuột túi thịt, Ivanạ trốn ở phụ thân đùi đằng sau, nắm lấy và táo của hắn yếu rất hỏi, chuột túi khả ái như vậy, sao có thể ăn hết nó đâu. Lão bản nghe nàng cười to, khoa trương mở ra tay nói, "Đáng yêu. Tiểu bà bối, ngươi không tiếp xúc qua bọn chúng, bọn chúng nhưng so sánh châu được đáng sợ nhiều, đặc biệt là đánh nhau thời điểm, cùng ác ôn đầm dặn." Ivanạ bị hắn khoa trương tư thế cùng ngữ khí hù dọa, toàn bộ trốn vào làng ca sau lưng. Hiên Hoa lão bản nụ cười, nói ra, "Đứa nhỏ này giống như là túi nhỏ chuột, túi nhỏ chuột sợ hai thời điểm." liền sẽ dạng này trốn vào mụ mụ trước người trong túi. Lanka bình tĩnh vu vu nữ nhi cái đầu nhỏ, nhàn nhạt nói ra, bọn chúng đều không có ba ba lợi hại. Nghe nói lý không ăn chuột túi thịt, lão bản khuyên nói ra, ngươi có thể nếm thử, kỳ thật thịt này xác thực chưa hẳn tốt như vậy ăn, nhưng ta nghĩ tại nước Mỹ các ngươi ăn không được, tại Úc sở chây lia cũng không phải lúc nào đều có thể ăn vào chuột túi thịt. Cứ việc chuột túi có nước tràn thành lũ sú thế, chính phủ một mực đang nghĩ biện pháp bắt giết. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là bọn chúng có thể bị tùy ý bắt giết, căn cứ Úc sở chây Lía pháp luật quy định. Trong 1 năm chỉ có mấy thăng có thể nổ súng bắt giết chuột túi. Mặt khác châu Úc 48 cái chuột túi chủ loại, chỉ có 4 loại cho phép bị săn giết. Lão bản cho bọn hắn giới thiệu nói, chuột túi thịt có điểm giống là thịt bò, bất quá mang theo nhất định mùi khai, cho nên phải hảo hảo xử lý, nếu không không tốt làm ăn. Úc Sở Jay Li chính phủ biết, muốn ngăn chặn chuột túi sinh sôi, biện pháp tốt nhất là phát động quần chúng chiến tranh, đến làm cho nhân dân thích ăn chuột túi thịt mới được. Bởi vậy bọn hắn Đài truyền hình có một ngăn có ý tứ tiếng mục, chuyên môn giới thiệu làm thế nào chuột túi thịt. Lão bản vợ chồng bình thường không có chuyện làm liền xem TV. Họ được không ít xử lý phương thức. Quốc sở Choi Lia người không quá ưa thích ăn chuột túi thịt, hiện tại chính phủ chủ yếu đem lối ra chuột túi thịt xem như một môn sinh ý, bất quá ta không coi trọng, bọn chúng dù sao không phải truyền thống đồ ăn." Lão bản một bên cắt thịt vừa nói. Lỗ Quan hỏi, "Chuột túi thịt dinh dưỡng thế nào?" "Rất không tệ, dầu có rôtein, sắt, kém, vitamin B6, B12 trở dinh dưỡng vật chất, mỡ hàm lượng rất thấp, là một loại bảo vệ môi trường đồ ăn." Lỗ Quan lắc đầu nói, "Cái này không được, ngươi có thể cho chính phủ một cái đề nghị, liên hợp Trung Quốc bác sĩ cùng dinh dưỡng học ra làm phân tích." Nhìn xem nó có hay không tư âm tráng dương loại hình công hiệu, nếu có, vậy cái này loại thịt liền đến thị trường. Có phải hay không, Đầu Nhi? Lý Đỗ Trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đây cũng là kỳ thị chủng tộc. Lỗ Quan buồn bực nói ra, đây không phải kỳ thị chủng tộc, đây là sự thật. Bất quá nếu có thể trắng dương, ta nghĩ ta cũng sẽ thích loại thức ăn này. Có phải hay không? Sở tí phần. Trầm mặc ít nói sở tí phần gật gật đầu, đối cái này quan điểm biểu thị ra đồng ý. Hắn nạ bấm hắn một cái, tức giận nói ra, đừng chuyện gì cũng thâm dự, hắn đang đào hầm để ngươi nhảy vào đi đâu? Một bên nói chuyện chưaếm bọn hắn một bên chuẩn bị xong cơm tối lao bản chuẩn bị chuột túi thịt chủ yếu là chân cái đuôi phần eo cùng phần lưng cơ bắp những địa phương này thịt nhất là chất lượng tốt đặc biệt là chân cùng bờ mông dính liền chỗ cơ bắp mềm dẻo mà màị đạo mơ hàm lượng thỏa đáng bắt đầu ăn rất non lại rất thơm vì nướng mắc nối được ổ cụ mang theo hai đứa con trai giúp lao bản làm việc lýỗ cùng sổ phỉ đi lưu ba nhỏ a ngao lắc lư cái đôi vui sướng trong sân chạy một hồi bắn vọt một hồi la lột rất nhanh đẩy người cây cỏ sau đó nóng hung hăng le lướ Sophi cười nói nó thích nơi này lý đồ nói Đương nhiên, ngươi nhìn nơi này hoàn cảnh tốt bao nhiêu. Trung quanh một nhà hộ gia đình đều không có, đây chính là địa bàn của nó, rất thích hợp nuôi sùng vật, nhưng không thích hợp sinh hoạt. Cách đó không xa lão bản lắc đầu nói, không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động, không có nhiệt khí, thực sự quá buồn tẻ. Bọn hắn vốn là hướng về phía khí hậu tốt, hoàn cảnh tốt di dân mà đến, thế nhưng là di dân đi sau hiện, bên này hoàn cảnh sắc tự tốt, không coi ô nhiễm, không có phân tranh, nhưng đối với quen thuộc xa hoa trụ lạc sống về đêm người mỹ tôi nói, bên này rất cô đơn. Chính là cái này nguyên nhân. Lão bản vợ chồng tiếp bọn hắn cái này đơn sinh ý sau mới có thể cao hứng như thế, thậm chí không tiếp tự mình xuống bếp để nướng chuột túi thịt cho bọn hắn ăn. chương 56, ngang ngược không biết lý lẽ. 729 nguy hiểm Úc Châu, 3, Nam. Bữa tối ăn được nguyệt trên trống dông lúc, đương nhiên, tiền để đến có mặt trăng. Lý đố ngầm đầu nhìn bầu trời, cảm thấy rất khó mà tin nổi, vì cách tiên sinh, ban ngày thời điểm khí trời rất sáng sổ nha, làm sao buổi tối mây đen răng kín lợi hại như vậy. Hắn nghe nói qua Úc Châu tinh không vẻ đẹp lần này đến Úc Sở cùng ông đến quan sát tốc châu ngày mùa thu bầu trời đêm dự định. Kết quả, ngày thứ nhất hắn liền thất vọng rồi, một vì sao không thấy. Ty Cách chính là lão bản, hắn phiên nướng một khối chuột túi thị than nói rằng, có bao táp lớn muốn đến, các ngươi tới trước không có xem tin tức khí tựa à. Lý Đỗ nhìn về phía hạn, hắn nhún nhún vai nói, ta thấy chính là khí trời sáng sủa, hơn nữa ta xin thể ta thấy chính là chừng mấy ngày đều là khí trời sáng sủa. Ty Cách cười nói, đương nhiên, đương nhiên, mấy ngày nay chính là như vậy, ban ngày sẽ bầu trời trống trải, nhưng buổi tối sẽ xuất hiện mây đen, ngay ở mấy ngày nay cũng sẽ có bao đáp giáng lâm." Thê tử của hắn nói bổ sung, nên là một hồi rất lớn bao tác, tin tức khí tượng tiến hành rồi báo động trước, khiến mọi người chú ý sắp xếp hành trình. Lý Đô hơi bồn bực, không nghĩ tới bọn họ vừa tới Úc Sở Chay Li A sẽ đụng với xấu khí trời. Úc Châu khí trời cùng Trung Quốc, nước Mỹ không giống nhau, nơi này bốn phía hoàn hải, hướng về đại điểm nói, chính là một khối cực lớn hải đảo, được hải dương khí hậu ảnh hưởng, trên đất bằng khí hậu biến hóa thường. Có điều hẳn tra được khí trời không sai, mà sau hai, ba thiên ban ngày khí trời cũng không tệ, khí trời sáng sủa, nắng tươi sáng. Lý Đỗ bọn họ ở cả bờ dạ Đại Ba, Bốn Thiên, sau đó binh chia hai đường. Một đường là Hạn, lang ca cùng sổ phỉ dẫn dắt, bọn họ mang theo người nhà cùng hai tử trước tiên tiếp tục ở cả bờ dạ lưu một quãng thời gian, hẹn hẹn một tên ra rẻ khoa đỉnh cấp bác sĩ, hắn sẽ vì Ị tiến hành một lần hội chẩn. Ngoại trừ cho Ị Va Na chữa bệnh, bọn họ còn sẽ tiếp tục ở lại cả bờ dạ quanh thân du lịch, đợi được Ị hội trấn kết thúc, bọn họ hướng về bắc đi tới Tất Ni tiếp tục du lịch. Khác một đường là Lý Đỗ, gỗ Tịch La, cụ cùng lỗ quan bốn người, bọn họ đi tới Mænwoken, giải Hắc Kim bạo vất công việc chuẩn bị hạ làm việc. Giữa tuần tháng 3, Song phương phân lộ mà đi, đô 4 người thuê một chiếc xe viễn dã, mang tới 3 tiểu lái về phía nam. Cùng cả bờ giạ như thế, Buộc cũng là một cái thành phố lớn. Rất nhiều người nước ngoài nghe nói qua tất nị cái thành phố này tên, nhưng chưa từng nghe nói Buộc. kỳ thực Buộc là ốc sở Chailia thành phố lớn thứ hai, Victory ạ châu thủ phủ. Thành phố này là ốc sở Chailia văn hóa, công nghiệp trung tâm, là nam bán cầu tối phụ thắng tên văn hóa danh hành, thành thị xây dựng lừng vào núi, từ cả bờ giạ dọc theo Úc sở sơn mạch một đường đi về phía nam. Ở Hải Dương phần cuối nhìn thấy tối thành phố lớn chính là Mện Quốc. Một đường đi tới, người qua đường ít, xe ít, kiến trúc ít, Úc Sở Chay Li A không hổ là toàn cầu tối hoang vắng quốc gia phát đạt. Lý Đỗ ở nước Mỹ lái xe đã cảm thấy rất nhiều nông thôn đường cái đủ người ở thưa thớt, nhưng là này sẽ ở Úc Sở Chay Li A công trên đường lái, hắn phát hiện người ở đây khói càng là ít đòi. Và nước Mỹ so với, bọn họ dọc theo con đường này nhìn thấy phong cảnh càng đẹp hơn. Khả năng là từ mùa đông chuyển đến mùa hạ nguyên nhân, bên này cây cối bích thú, hoa cỏ sum suê, Lý dọc theo đường đi gió biển thổi, cảm thấy thích thú cực kỳ. Phong cảnh bổng cực kỳ, ha. Sắp tới mện buộc thời điểm hắn thuận miệng nói một câu. Lỗ Quan nói, "Đương nhiên, mện buộc thành thị xanh hóa suất cao tới 40%, nơi này từng vinh hoạch quá liên hiệp quốc người cư thượng, cũng liên tục nhiều năm bị liên hiệp quốc người cư thử bầu thành toàn cầu thích hợp nhất nhân loại ở lại thành thị, phong cảnh đương nhiên đồng vô cùng." Lý Đỗ liếc mắt nhìn hắn, nói, "Ngươi thật giống như đối với nơi này hiểu rất rõ." Lỗ Quan đắc ý nói, "Ta làm bài tập, lão bản, ta hiện tại chính là cái ốc châu thông." "Được rồi, ốc châu thông tiên sinh, vậy chúng ta buổi trưa ở nơi nào ăn cơm?" Lý hỏi. Lô quan dùng sức nhìn về phía trước nói rằng lại chờ một lát chính là mẹ buộc vùng ngoại thành ta phòng trừng đến thời điểm sẽ đụng phải rất nhiều quán cơm Lý lýỗ cười nhạo nói ngươi phòng trừng Ngươi phòng trừng sai rồi làm sao bây giờ hơn nữa vọng Sơn chạy ngựa chết tiểu tử vẫn là ở chung quanh đây tìm một chỗ tùy tiện ăn một chút đi gỗ Tểu là chỉ chỉ cốt sau nói ta dẫn theo chuột túi thích khô địa tìm điểm thanh thủy là có thể làm bữa cơm ven đường trên có trạm xăng dầu cùng cửa hàng tiện lợi bọn họ tùy tiện tìm một giaiỗ xe đi vào mua một đố bánh mì nhưa chó chân giò không khói đồ hộp loại hình đồ ăn Lỗ Quan hỏi cửa hàng tiện lợi người phục vụ quanh thân có hay không cắm trại địa, người phục vụ sau này chỉ chỉ nói, nơi đó xa địa có thể làm bữa trưa, bên cạnh có nguồn nước. Bọn họ nhấc theo đồ ăn sau này đi, đi ra tiếp cận một ký lờ mẻ xa mới tìm được người phục vụ trong miệng xa địa, diện tích rất lớn, ở một đống tảng đá trong lúc đó có miệng giếng nước. cu nằm ngoài miệng giếng nhìn một chút, Lý Đỗ Hù dọa hắn nói, cẩn thận nga xuống. Đại hán người da đen cười nói, sẽ không, ta là nhìn bên trong có hay không ngư hoặc là hết, vận khí không tệ, bên trong có hết, thủy không thành vấn đề. Bốn người phân công hợp tác Ô Cụ thu thập thịt cùng đồ ăn, Gỗ Tiếu là cùng Lô Quan đi kiếm tuổi gỗ, Lý Đỗ phụ trách nấu ăn. Hắn mở ra hố đen không gian lấy ra một ít gia vị cùng rau dừa, nhanh chóng cắt thiết ném vào trong nồi phao lên. Sau đó nếu là có người hoài nghi nơi nào đến rau dừa tốt giải thích, hắn nói mang chính là mất nước rau dừa là được. Ô Cụ chuẩn bị lũy một cái bếp, hắn đẩy ra một tảng đá, bên cạnh A Miêu đột nhiên sông lên trên, móng vuốt vung một cái đem một cái đồ vật cho đập bay ra ngoài. Lý Đỗ cùng Ô Cụ chưa kịp phản ứng, chờ A Miêu rơi xuống đất bọn họ mới nhìn rõ, bị A vậy đi ra chính là một con rắn độc. Về Hai người theo bản năng đều văng một câu thô tụ. Con rắn này tương đối lớn, có chừng một mét bán bao dài, thân rắn thâm hậu, đầu rộng lớn, về ngoài hiện thiện màu da cam, bạn có màu vàng xanh cô hoàn, sau khi hạ xuống lập tức thân thể bật lên, tham đầu đối với bọn họ phun ra nuốt vào xạ tín. Theo nó đầu trước sau lay động, nó cái kia vốn là bẹp gãy từ từ bắt đầu bành trướng, Lý Đỗ cùng ổ cũ lại trong miệng một lời kêu lên, rắn hổ mang, Úc Châu hổ xà. Đây là một cái rắn hổ mang, cụ thể thân phận chính là Úc Châu con của nó là Úc Sở á nhiệt đối khu vực một loại hình thể trọng đại rắn độc. Ở rắn hổ mang bên trong là một rất đặc biệt của thể, cùng loại thuộc bên trong ngoại hình, thể sắc to nhỏ phân biệt có thể tương đối lớn. Bình thường hổ sả thể sắc đại thể có bầu rục sắc, màu vàng sẫm, tranh màu nâu cùng màu đen các loại, cũng bạn có màu vàng xanh, màu xám hoặc quất màu nâu khô hoàn, bề ngoài nhiều kiểu nhiều loại, không dễ dàng nhận ra. Chương 729: Nguy hiểm ốc châu. 3, Nam Bữa tối ăn được nguyệt trên trống giống lúc, đương nhiên, tiền để đến có mặt trăng. Lý đố ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy rất khó mà tin nổi, tỷ cát tiên sinh.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 Tỳ Cát cười nói, "Đương nhiên, đương nhiên, mấy ngày nay chính là như vậy, ban ngày sẽ bầu trời trong trẻo, nhưng buổi tối sẽ xuất hiện mây đen, ngay ở mấy ngày nay cũng sẽ có báo táp giáng lâm." Thê tử của hắn nói bổ sung, "nên là một hồi rất lớn bao táp, tin tức khí tượng tiến hành rồi báo động trước, khiến mọi người chú ý sắp xếp hành trình." Lý Đô hơi buồn bực, không nghĩ tới bọn họ vừa tới Outer Chalyia sẽ đụng với xấu khí trời. Tốc châu khí trời cùng Trung Quốc, nước Mỹ không giống nhau, nơi này bốn phía hoàn hải, hướng về đại điểm nói, chính là một khối cực lớn hải đảo, được hải dương khí hậu ảnh hưởng trên đất bằng khí hậu biến hóa thất thường. Có điều hẳn tra được khí trời không sai, mà sau hai, ba thiên ban ngày khí trời cũng không tệ, khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Lý đốc bọn họ ở cả bờ dạ đợi ba, bốn thiên, sau đó binh chia hai đường. Một đường là hạn, ca cùng sổ phỉ dẫn dắt, bọn họ mang theo người nhà cùng hài tử trước tiên tiếp tục ở cả bờ dạ lưu một quãng thời gian, hẹn hẹn một tên ra rẻ khoa đỉnh cấp bác sĩ, hắn sẽ vì vị vạn nạ tiến hành một lần hội chẩn. Ngoại trừ cho vị vạn nạ chữa bệnh, bọn họ còn sẽ tiếp tục ở lại cả bờ dạ quanh thân du lịch, đợi được nạ hội chẩn kết thúc. Bọn họ hướng về bắc đi tới Tất Ni tiếp tục du lịch. Khác một đường là Lý Đỗ, Gộ Thiệt Lạc, Ổ Củ cùng Lô Quan bốn người, bọn họ đi tới Mạn Wo giải hát kim bảo vất công việc, chuẩn bị hạ hải làm việc. Trung tuần tháng 3, Song phương phân lộ mà đi, Lý Đô 4 người thuê một chiếc xe viễn dã, mang tới 3 tiểu lái về phía nam. Cùng cả bờ giả như thế, Mạn Wo cũng là một cái thành phố lớn. Rất nhiều người nước ngoài nghe nói qua Tất Ni cái thành phố này tên, nhưng chưa từng nghe nói Mạn Wo Kỳ thực Mạn Wo là उप Sở Jaylia thành phố lớn thứ hai, Victory Ạ Châu thủ phủ.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 Ngươi thật giống như đối với nơi này hiểu rất rõ." Lỗ Quan đắc ý nói, "Ta làm bài tập, lão bản, ta hiện tại chính là cái ốc châu thông." "Được rồi, Úc châu thông tiên sinh, vậy chúng ta buổi trưa ở nơi nào ăn cơm?" Lý Đỗ hỏi. Lỗ Quan dùng sức nhìn về phía trước, nói rằng, "Lại chờ một lát, chính là mẹn buộc vùng ngoại thành, ta phòng trừng đến thời điểm sẽ đụng phải rất nhiều quán cơm." Lý Đỗ cười nhạt nói, "Ngươi phòng trừng. Ngươi phòng trừng sai rồi, làm sao bây giờ?" Hơn nữa vọng sơn chạy ngựa chết, tiểu tử, vẫn là ở chúng quanh đây tìm một chỗ tùy tiện ăn một chút đi." Go Tiểu là chỉ chỉ cốc sau nói,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 không dễ dàng nhận ra. Chương 730, hổ mèo chiến hổ xà. 4. Nam. Từ từ, hổ xạ chậm rãi tham nổi lên đầu, thân thể thật giống lò xo như thế một lên mặt chút, xem ra chuẩn bị tùy cơ bắn ra can kích. Đồng thời, nó trong miệng phát sinh tê hí lên hưởng, lấy này đến đe dọa đối thủ. Nhưng làm nó đối thủ, A Miêu đúng này biểu thị bản Miêu rất bình tĩnh, lao tử nối liền hy cô lang đều trải qua, còn có thể sợ ngươi cái mềm nhũn tặt bã. Từ vừa nãy giao chiến bên trong liền có thể nhìn ra, này điều hổ xạ không phải A Miêu đối thủ. A lúc trước cứu ổ cừu một mạng, Hổ xa có thể phân bố mãnh liệt thần kinh độc tố đọc lại thể dùng huyết tố cùng xa loại đặc hữu bắp thịt độc tố độc tính có thể bước lên thế giới mãnh liệt nhất độc rắn hàng ngũ bị hổ xa cán sau ngoại trừ vết thương đau nhức bên ngoài từ vết thương phụ cận kéo dài độc tố càng sẽ khiến phần đuổi cùng gây xuất hiện đau đớn thân thể cảm thấy ma túy chảy mồ hôi lập tức bắt đầu khó thở cùng cục bộ tứ chi bại liệt cho dù có hữu hiệu kháng độc giá tố nhưng nếu như không lập tức đưa bệnh viện trị liệu trí mạng xuất nhưng cao tới 45% lý đố bọn họ không có chuẩn bị kháng độc gián tố Bọn họ không ngờ tới chính mình ở trên đường liền sẽ tao ngộ rắn độc tập kích. Lúc trước Ổ Cụ sốc lên tảng đá động tác quá lô mãng, Hồ Sả hiển nhiên liền tảng ở phía dưới, hắn sốc lên đồng thời, hổ xà cho là mình tao ngộ công kích, liền đối với hắn khởi sướng công kích. Cũng may, A Miêu lúc đó cách hắn rất gần, đúng lúc dập tắt lửa đem hổ xà cho văng ra ngoài, bằng không Ổ Cụ chết chắc rồi. Lúc trước A cách hổ xà cùng Ổ Cụ có xa 2m, Hồ Sả cùng Ổ Cụ nhiều lắm kém nửa mét, kết quả Hồ xà không có công kích đắc thủ, mà là bị hậu phát chế nhân A cho vẩy đi ra. Từ đó có thể biết, A sức quan sát phản ứng thần kinh tốc độ, lực buộc phát cùng tốc độ, nếu so với hổ xà càng nhanh hơn, như vậy đang đối đầu bên trong, nó không cần sợ sét hổ sả. Đơn giản, hổ sả cũng không sợ nó, ở outside Chalia ra ngoại, hổ xà không có cái gì thiên địch, nó ngông cuồng quen rồi, không đem Amiu để ở trong mắt. Amiu ngồi xổm ở hổ sả đối diện, hổ sả dục ra dục dịch, hung hăng thôn le lưới cùng lay động đầu. Lý Đỗ lo lắng có ngoài ý muốn, muốn đem Amiu gọi về, có thể lúc này hắn không thể lên tiếng quái rầy Amiu, bởi vì cao thủ chiêu, sinh tử đều là trong mắt. Nếu như hắn quấy rầy đến Amiu dẫn đến A Miêu bị hổ giáng tấn đến, vậy hắn thật đến ảo náo cả đời. Tô Cụ cũng rõ ràng đạo lý này, hai người đều đứng ở nơi đó không động đậy, tiên tĩnh nhìn hổ mèo cùng hổ sà đối lập. Quan sát đồng thời, Lý Đỗ gọi ra tiểu phi trùng, sử dụng chậm lại thời gian biến mất dị năng, khẩn nhìn chằm chằm một sà một mèo. Đối lập vài giây loại sau, Song Phương bắt đầu giao chiến. Xuất động thủ trước chính là A Miêu, nhưng nó không phải nhào tới, mà là đem mọc đuôi chậm rãi thụ lên, sau đó nhanh chóng vút ra, thật giống một cái roi loại quật hướng về hổ sà. Hổ sà cái cổ thật giống ăn chứa đàn nhanh như tia chớp liền thò đầu ra khẽ miệng lộ ra giữ tợn răng nọc, hung hãng cắn xé hướng về A Miêu đôi. A Miêu đôi hướng về trước bắn ra trong nháy mắt sau này thu, thu về tốc độ so với nó vứt ra tốc độ nhanh nhiều lắm, đồng thời chân trước bắt được đi tới, sắc bén móng tay như dao nhỏ loại vẽ ra, lập tức ở hổ thân rắn trên lưu lại một vết thương. Hổ xạ trên đất lăn lộn một tuần, mau mau bò lên lại bàn đứng thẳng người. Như vậy, Lý Đỗ trong lòng ổn, hổ xạ tuyệt không là A Miêu đối thủ. A Miêu cũng xác định điểm này, nó cái đuôi dài kia lắc lư lắc lư bắt đầu run rẩy, thật giống đã biến thành một con rắn, ở nơi đó không ngừng thăm dò hổ xạ. Hồ Sa tựa hồ cũng ý thức được trước mặt cường địch đáng sợ, nó toàn bộ bật lên, cũng không đi run run đầu, đảng hoàng đem đầu thu về trong thân thể. Chỉ có làm A Amiêu đôi vùng ra nó trước mặt thời điểm, nó mới sẽ bỗng nhiên ló đầu đi xuất kích một hồi. Có điều nó không có bất kỳ thu hoạch, nó tìm tòi đầu, Amiêu lập tức phần cái ba, phản ứng thần kinh tốc độ cùng bắt thịt vận chuyển tốc độ đều còn nhanh hơn nó nhiều lắm. Thế này, Lý Đỗ thở phào nhẹ nhõm nói, "Amiêu, trở về, đừng đùa." Hắn sợ Amiêu đùa lớn rồi thủ, vậy coi như khổ rồi. Cụ không thấy rõ song phương giao chiến động tác có điều hắn nhìn ra hổ sa bị thương, a miêu hiện tại là đang thoải mái khiêu khích đối thủ. Liên hắn nói rằng, "Lão bản, để nó chơi đi, đây là mèo khoa động vật thích nhất game một trong, cũng là đối với mình một loại tôi luyện." Lý Đỗ hỏi, "Đây là tôi luyện?" Ô Cư gật đầu nói, "Đúng, hổ mèo sẽ trêu đùa đối thủ đến tôi luyện chính mình đi săn ký xảo, chúng nó nắm chắc sẽ không xảy ra chuyện." Lý Đỗ nói, "Vẫn là cẩn thận một chút được, lại nói, con rắn này không có chủ động công kích chúng ta, chúng ta không cần thiết đuổi tận giết tuyệt." Bọn họ đã ở xung quanh rừng lại một hồi lâu, hổ sa vẫn chưa hề đi ra. Mãi đến tận ổ củ sốc lên nó ẩn thân tầng đá, nó mới phát động tấn công. Nghe hắn nói như vậy, ổ cụ cũng bắt đầu thấy buồn bực, đúng, hổ sả kỳ thực tính chất công kích không mạnh, đặc biệt gặp phải cường địch sau, chúng nó nên chạy trốn mới đúng, con rắn này làm sao vẫn đợi ở chỗ này? Lý Đố nhún nhún vai, quỷ mới biết đây. A Miêu tiếp tục đùa với con rắn này, mọc đôi vung qua vung lại, đem hổ sả chơi đầu góc cho vắng. Sả phát động tấn công trong nháy mắt tốc độ rất nhanh, tốn thời gian rất ngắn, nhưng tiêu hao năng lượng rất nhiều, nó liên tục nhiều lần công kích A Miêu đôi nhưng không có đắc thủ, đã bại bại. Lý Đỗ xem lòng chua xót không nớt, này thằng nhỏ ngốc quá đáng thương, đối với Amiu bị đùa bỡn thật thảm. Amiu là ai? Nếu như nói hổ mèo là mèo bên trong chiến đấu mèo, cái kia Amiu chính là hổ mèo bên trong chiến đấu mèo, hổ xà theo chân nó không phải một trọng lượng cấp. Trên thực tế, không riêng hổ mèo, ngoại trừ mạng bạ đen, rắn ta phản nội địa trở tốc độ công kích có thể nói biến thái mãnh xà, bình thường xà đối mặt mèo đều không có ưu thế. Mèo tốc độ phản ứng quá nhanh, mà liền giựt vào cái này hỗn, ngoại trừ tốc độ phản ứng, chúng nó không còn hắn dựa vào, một khi tốc độ phản ứng bị áp chế, chúng nó liền xong đời. Mà khắc này sẽ là buổi trưa, hổ xà là động vật máu lạnh, cứ việc ngày hôm nay không cái gì ánh mặt trời, khí trời có chút ẩm trầm, có thể dù sao đây là Úc sở trời li cuối mùa hè đầu mùa thu, nhiệt độ vẫn còn rất cao, đem hổ xà cho nhiệt hỏng rồi. Liên như vậy, hổ xà bị trêu đùa sau khi trở nên yên như bẹp, bạn ở nơi đó cùng một đống mùi sợi như thế. Thế này, Amiu không còn hứng thú, nhảy nhảy nhót nhót chạy trở về. Lúc này hổ xà vẫn là không đi, vẫn như cũng ở lại nơi đó nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Toku đương nhiên vỗ trán một cái, nói, đáng chết, ta rõ ràng Này phía dưới tảng đá khả năng có sà trứng, nó ở đây ấp con rắn nhỏ. Nói, hắn đi cẩn thận bước lên tảng đá. Thấy cảnh này, hổ sà nhanh chóng tới lui tuần tra lại đây muốn công kích nó. Kết quả A Miêu tiến hành rồi đánh lén, móng vuốt vung một cái xin nó ngồi thổ máy bay, đem con rắn này cho suýt bay ra ngoài. O cụ xốc lên tảng đá sau, quả nhiên, một đống xà trứng xuất hiện, hơn nữa có mấy viên bị đập vụn. Chẳng trách lúc trước hổ sà muốn cắn hắn, hắn vừa nãy hất tảng đá rất tùy ý, đập vài viên sà trứng. Nhìn thấy những này sà trứng, Lý Đỗ gãi đầu một cái nói, xử lý như thế nào? Oku nói, không cần phải để ý đến, này không phải ở nhà phát hiện gián độc, đây là ở sở Chilia ra ngoài, tôn trọng môi trường tự nhiên lựa chọn đi. Chương 731, nói thay đổi liền thay đổi ngay. 731 nói thay đổi liền thay đổi ngay. Nam, nam. Đối với hình thể lớn hơn mình rất nhiều, khẳng định không cách nào làm chính mình đồ ăn nhân loại, gián độc công kích dục vọng không mạnh. Oku cẩn thận từng ly từng tí một che lên tầng đá, bọn họ rời đi một chỗ lắp đặt cái bếp, nhóm lửa làm cơm, sau đó con cọp xạ không còn đến trêu chọc bọn hắn, lại trốn vào bên dưới tầng đá. A Miêu đúng là vẫn muốn đi trêu chọc nó, móng vuốt nhỏ nạo đến nào đi, muốn mở ra tảng đá đem hổ xà mọ đi ra theo chân nó lại vui lùa một chút. A Ngao đạm phỉ, đừng đưa đôi đi theo A Miêu phía sau ngó giáo rác. Lý Đỗ chú ý tới sau đi tới nhắc lên A Miêu thuận tiện ở A Ngao cái mông trên mạnh mẽ đến rồi một cái tát, cả giận nói, muốn chết da ngươi. Bị sả cắn một cái ngươi liền xong đời ngươi biết không? A Ngao bị đánh co thu lại, có điều vẫn là chưa từ bỏ ý định, nó càng lớn mật tử vật phì, căn bản không sợ nhìn lên gầy go một con rắn, nhìn cơ hội còn muốn chạy tới. Lý Đỗ bắt được nó tàn nhẫn đánh lưỡng lòng bàn tay, mang theo lô hai sách trở về, như vậy sói con mới rốt cục thành thật hạ xuống. Đã ăn cơm trưa, bọn họ tiếp tục tiến lên, đi về phía nam mở ra sau một khoảng thời gian, mện đuột tiến vào tầm mắt của bọn họ. Thành phố này cho Lý Đỗ lưu lại ấn tượng đầu tiên, chính là lục cùng thanh khiết sạch sẽ. Nước Mỹ thành thị là ở sắt thép xỉ mảng cao ốc trong lúc đó kiến trúc hoa viên, mện buộc như là ở to lớn trong hoa viên kiến trúc một chút sắt thép xỉ mảng cao ốc. Thẳng đến bãi biển đi chuẩn bị vớt bảo ngư. Lái xe ô cũ hỏi, "Lý Đỗ lái đầu, không đổi vã?" Chúng ta trước tiên thăm dò đường, còn phải học tập tiệm thủy đây." Oku Kiki quái hỏi, "Tại sao? Tại sao không thuê thợ lặn đến mỏ bảo ngư? Này lại là Ús Sở Chay Lia vì bảo vệ Hắc Kim Bảo sinh sôi nảy nở lấy một sách lược, kỳ thực dựa theo chính phủ cùng Ngư nghiệp Bộ kế hoạch, hận không thể thủ tiêu Hắc Kim Bảo vứt giấy cho phép. Thế nhưng, những này giấy chứng nhận hiệu lực là pháp luật giao cho, chính phủ không có quyền thủ tiêu. Liên chính phủ tìm tới một khe hở, vậy thì là Hắc Kim Bảo vứt giấy cho phép không có viết chủ nhân tên, như vậy ai được giấy cho phép liền thuộc về ai?" mà các ngương nghiệp bộ cùng Hải Dương bộ ngành trả lại ra một quy định, hàng năm đi vớt bảo ngư thời điểm đến năm chứng tiến hành đăng ký, nhất định phải là đăng ký bản thân mới có tư cách vớt hắc kim bảo. Nói cách khác, ở hắc kim bảo vớt trong quá trình, không phải ai hạ thủy vớt sau đó trên sau đó đến bên người mang cái chứng thành được rồi, đến có chứng mà tiến hành đăng ký. Ở tình huống như vậy, thuê vớt người đến sử dụng giấy cho phép liền không quá thích hợp, trừ phi thuê người phi thường yên tâm, bằng không đăng ký thời điểm cần bản thân năm chứng, một khi đem giấy chứng nhận giao ra, vậy này giấy chứng nhận thuộc về ai liền không nói được rồi. Gần nhất 10 năm Sở Choi Liha Kim bảo vất trong lịch sử đã nhiều lần xuất hiện giấy cho phép cái cỏ sự kiện, mà tòa án phán phạt tiêu chuẩn là nhân chứng một thể, chính là giấy chứng nhận ở ai trong tay, cái kia đây chính là ai. Vì lẽ đó, vất chứng chủ nhân đều sẽ rất cẩn thận bảo tồn chính mình giấy chứng nhận, không cần thời điểm tồn đến ngân hàng quỹ bảo hiểm, dùng thời điểm bên người mang theo. Tỷ như lúc trước bợ dọc chính là như vậy, hắn bồi thê tử về nhà mẹ đẻ đều sẽ giấy chứng nhận bên người mang theo. Còn có một chút là, mỗi cái vất quý, một tấm giấy cho phép chỉ có thể cho phép hai người đăng ký sử dụng, trừ tao ngộ cực đoan tình hình như vất dạ tử vong. Trọng thương chờ nguyên nhân, bằng không không thể thay đổi người. Lý Đỗ muốn chính mình xuống biển, Hắc Kim bảo vất phân tiện hải cùng biển sâu hai loại, bọn họ khẳng định ở thiên hải tới lui tuần tra, như vậy hắn đã nghị chính mình đi cảm giác một hồi đáy biển vật nuôi vị. Một cái khác không cần phải nói là hạn, hai người đã ở internet tiến hành rồi đăng ký, đón lấy đi ngư nghiệp bộ tiến hành chứng thực liền có thể. Xe mở ở mạn buộc bên trong thị khu, Lý Đỗ nhìn ngoài xe, cảm thấy thành thị này thật không tệ. Bọn họ hiện tại tiến vào trung tâm thành phố, nơi này dòng xe cộ rất nhiều, khá là náo động. Nhưng là, thành thị bầu không khí cũng rất là ung dung. Đầu đường trên có rất nhiều cổ xưa lại thụ, những cây to này chu vi phối hợp một khối mặt cỏ liền thành một công viên nhỏ. Rất nhiều người dưới tầng cây, trên sân cỏ nghỉ ngơi chơi náo, có mấy người còn ngồi ở chỗ này uống xong ngọc trà, xem ra sinh hoạt rất thí. Hơi hơi hẻo lánh điểm trong hoàn cảnh còn có hoang dại động vật, linh hoạt mai con, lông thú dây đà, a miêu liếm đầu lưới nhìn về phía một gốc cây cây sồi, Lý Đỗ cẩn thận phân rõ, từ bên trong phát hiện một con thi kéo. Ô tô dọc theo cây xanh tỏa bóng con đường không chạy, Lý Đỗ thở dài nói, chúng ta đây là ở thành thị bên Trung Hà. Ta cho rằng đây là từng cái từng cái hoa viên. Lỗ Quan quay đầu lại nói, "Đúng, đây chính là hoa viên, Tài chính công viên cùng phỉ tứ lọ hoa viên, so với kéo dung mã ngươi Tân Hà công viên, ngươi nhìn, đó là công viên điêu khắc sân thượng, chúng ta một đường trải qua đều là công viên." Đi về phía trước, trong thành phố còn có hoàng gia vườn tây, ven đường tất cả đều là do mặt cỏ, vườn hoa tạo thành cảnh sắc mỹ lệ, từng cái từng cái đi ra thiết kế đặc biệt, rất nhiều là dùng gỗ lát thành, bởi vậy cho dù là nhân công đường nhỏ, vẫn như cũng khiến người ta cảm thấy tự nhiên hài hòa. Lý Đỗ trước tiên đi tiến hành chứng thực. Như vậy hắn là có thể ở thời gian sau này học tập tiềm thủy, sau đó đi vứt màu đen hoàng kim hắc kim bảo. Mạn vực vùng cực Nam có mảnh rỗi ra đại lục thổ địa, gọi là Đông Nam Giác, đây quả thật là là ô sở chây li Đông Nam Giác khu vực, cũng là một tiềm thủy thắng địa. Vẫn không có nghỉ ngơi, bọn họ đi xe liền chạy đi Đông Nam Giác. Khí trời bắt đầu biến ảo, từ buổi sáng tình cờ có ánh mặt trời biến vị triệt đệ âm trầm, không chung như là có một tầng bị mực nước nhiễm quá cây bông đè lên, khiến lòng người bên trong bị đè nén. Ô tô mở ra Đông Nam Giác một vùng, Lý xuống xe ở trên bờ cắt đi bộ. Bên này bãi cắt tính chất không tốt không có rất đẹp nát bãi cát, có chính là từng khối từng khối dạng đá ngầm, nước biển xanh thẳm trong suốt, gió biển từ từ thổi, không đáng mà sạch sẽ. Làm sao không bao nhiêu người? Lý Đỗ buồn bực hỏi, không phải nói bên này có không ít bảo ngư vất giả cùng tiềm thủy kẻ đam mê à? Trên bờ biển không người nào, hải lý cũng không có mấy chiếc thuyền, hết thảy thuyền đều ở phía xa bến tàu trên, có người đang bận bịu dùng xích sắt cố định thuyền. Trên bờ cát tình cờ có người xuất hiện, bước chân vội vội vàng vàng, không giống như là thản nhiên hải dương trợ layer. Oku tìm người hỏi dò một hồi, "Này, tiên sinh, làm sao nơi này không ai?" Người kia kinh ngạc nhìn bọn họ nói: "Báo tác báo động trước, các ngươi không nhận được à? Lúc này ai còn biết được cạnh biển đây?" Lý Đỗ nhớ tới lúc trước ở cả bờ dạ thời điểm, bọn họ ngủ lại quán trọ lao bản cũng nói mấy ngày nay có báo tác lớn dáng lâm, bất quá bọn hắn vẫn không đợi được, cho rằng là tin tức khí tượng sai lầm. Tựa hồ là phải cho những này trên biển nếu bị một điểm sâu sắc ấn tượng, trên biển khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay, bọn họ vừa biết có báo tác lớn đến, liệt liệt gió biển bỗng nhiên tăng mạnh, thổi đến mức trên mặt bọn họ đau đớn. Sênh thảm nước biển không lại trong suốt, gió thổi sóng biển lăn lộn, nước biển trở nên vẩn đục lên. Một lại một sóng lớn ở trên biển bay vọt lên, trắng như tuyết bọt nước đánh đá ngầm phát sinh ẩm ẩm âm thanh, uy thế kinh người. Ba tiểu đều là lục địa sinh vật, thế cảnh này nhất thời túng, từng cái từng cái tranh nhau chen lấn hướng về trong xe xuyên. Lý Đô đứng cạnh biển, một sóng lớn đánh tới, hắn tuy rằng đúng lúc lùi về sau tuy nhiên bị vỗ một thân nước biển. Thế này lâu quan ngâm nói, thủ lĩnh, chúng ta đi trước đi, nơi này không thích hợp ở lâu. chương 732, bay ra cái cá mập. 732 bay ra cái cá mập, 1, cử Vô Cương dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hộ dị thường sinh vật hiệu biết lục. Cạnh biển có dân cư quán trọ, tương tự bọn họ lúc trước trụ gia đình khách sạn, nơi như thế này dễ dàng cho ngắm cảnh, lão bản đều là lao thủy thủ, lao ngư dân, đúng hải dương tràn đầy giải. Liên, vì hướng về bọn họ tỉnh giáo một ít bảo ngư vất vấn đề, lý đố lựa chọn ở những này khách sạn dừng chân. Lâu quan có chút bận tâm, hỏi Chúng ta cách cạnh biển có phải là có chút quá gần rồi. Đây chính là có bao táp lớn dáng lâm. Lý Đố không thèm để ý xua tay, nói rằng, không thành vấn đề, Bao táp này còn có thể đem gian nhà cho tội phiên Chúng ta chính là muốn tránh mưa mà thôi. Hắn lựa chọn ở tại cạnh biển còn có một cái nguyên nhân, cái kia chính là căn cứ hắn giải, bão táp sau vì tìm kiếm thức ăn, bảo ngư sẽ không giống bình thường như vậy áp sát vào sinh hoạt trên đá ẩm, dễ dàng cho thu được. Đặt trước hai cái gian phòng, bốn người chia làm hai nhóm trụ tiến vào. Lý Đố chính là hại cảnh phòng. Quán trọ ngay ở đông nam giác hải vực một chỗ kéo dài tiến vào hải dương trên đá ngầm, phong cảnh tốt vô cùng, bọn họ nằm ở trên giường liền có thể phóng tầm mắt tới hải dương. Dẫn bọn họ vào phòng thời điểm, lão bản nói rằng: "Các ngươi may mắn, nơi này không phải là tùy cơ đều có thể đến trên, trên thực tế nếu như không phải bão táp có khách hộ thủ tiêu đơn đặt hàng, cái kia ta chỗ này hải cảnh phòng đơn đặt hàng đã đến một tháng sau." Lý Đỗ nhìn ba cái thủ hạ vui vẻ, cười nói: "Chúng ta vẫn may thật không tệ." Bọn họ đến phòng quán trọ tuy rằng khá là nhỏ, nhưng có hoàng kim vị trí. Quán trọ vị trí trước đây là một chỗ tháp hải đăng, theo khoa học kỹ thuật phát triển, tháp hải đăng bị thủ tiêu, dỡ bỏ sau dựng thành tòa này quán trọ nhỏ. Ở quán trọ ở đây dưới sau, rất nhanh bọn họ biết, bọn họ không phải vận khí không tệ, mà là có chút đần độn. Lão bản không có lựa bọn họ, bọn họ có thể ở tới đây là bởi vì có người thủ tiêu đơn đặt hàng, tại sao thủ tiêu đây? Bởi vì nơi này báo tấp rất đáng sợ. Bọn họ vừa vào ở gian phòng nào sẽ cũng không tệ lắm, sóng biển lăn lột, gió biển gào thét, mênh mông hải dương hướng về bọn họ biểu diễn ầm ầm sóng dậy một mặt. Nhưng là từ từ, khi đêm đến Hải dương không chỉ là ẩm ẩm sóng dậy, mà là trở nên bạo lực không tàn. Sóng lớn tiểu lãng truy đổi đánh bờ biển, sâu sắc đáp lời một câu thơ tử, sóng lớn vô bờ, cuốn lên ngàn trùng tuyết. Sóng biển như vậy đánh bờ biển, phát sinh như tiếng sấm tiếng nổ văng rền, không khí độ ẩm rất lớn, cho dù giam giữ cửa sổ, bọn họ vẫn như cũ cảm giác không khí thấp vô cùng. Dù sao, cốt sở Jaylia nhiệt độ vẫn là tương đối cao. Đã như thế, mặc kệ là tỉnh vẫn là ngủ đều không thoải mái, không, trên thực tế bọn họ ngủ không được, sóng biển đánh bờ biển âm thanh thực sự quá dội. Ba tiểu lần thứ nhất cảm thụ Hải Dương Thiên Huy, chúng nó khởi đầu nằm ngoải trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn ra trận mắt quát mồm, đem tự mình bôi chăm chú kẹp ở cái mông trong lúc đó. Nhìn một hồi, a ngao cái thứ nhất giọt lệ, mau mau chạy đến tìm Lý Đỗ tiến vào trong lồng ngực của hắn. Bên ngoài loại này cực đoan khí trời là Lý Đỗ chưa bao giờ từng gặp phải, hắn khởi đầu bị chấn động đến, ngồi ở phía trước cửa sổ ôm một chén cà phê nóng ngơ ngác nhìn một lúc lâu, sau đó phản ứng lại, liền bắt đầu do dự có muốn hay không trả phòng về nội thành khác tìm nơi ở. Hắn do dự một hồi, bầu trời bắt đầu trời mưa, hơn nữa phong thế càng lúc càng lớn. Bí mật mang theo hạt mưa gõ pha lê phát sinh bù bùm âm thanh thật giống bên ngoài đang tiến hành một cuộc chiến tranh lão bản cố ý tới gõ cửa cảnh cáo bọn họ các tiểu tử đừng taynh mạnh hiện tại nhất định đừng mở cửa sổ bằng không báo tóc sẽ đem bọn ngươi quyển đi ra ngoài mặt khác ở báo tóc trước khi rời đi không nên ra khỏi cửa xe ta giúp các ngươi tiến hành rồi cố định ra cô ở chỗ trong xe trên sẽ không xảy ra vấn đề nhưng người một khi ra ngoài có thể sẽ có vấn đề lý đô kinh ngạc hỏi như thế nghiêm trọng à Vậy nếu như loại khí trời này ra biển đây thì như đi vấtt bảo ngư hoặc là câu cá loại hình, đó là muốn chết. Lão bản dùng ngữ khí rất chắc chắn nói rằng, như vậy ta kiến nghị các ngươi tìm ta mượn súng săn đúng đầu mình đến một thương, ít nhất chết còn đau đớn mau một chút. Lý Đỗ cũng biết loại khí trời này ra biển rất nguy hiểm, không nghĩ tới sẽ là trăm 100% tử vong kết cục. Mà sau từ từ, hắn liền rõ ràng, báo táp thật sự rất đáng sợ, hắn lúc trước nhìn thấy chỉ là báo táp tiên vòng, chủ lực ở buổi tối giáng lâm, toàn bộ hải dương như là sôi trào. Bọn họ cho dù ở trên đất bằng, có thể ở bạ phòng, mưa to tàn phá dưới, vẫn như cũ cảm giác mình tình cảnh nguy hiểm. Thật giống nước biển Lan chẳng tới, đem chỗ này thổ điệu nhấn chìm bình thường. Mãi cho đến nửa đêm, lý đốt đều không có ngủ, nhưng gỗ tiệu là ngủ rất ổn, chỉ kém ngáy ngủ. Ba tiểu cũng ngủ không được, chúng nó lần đầu trải qua chuyện như vậy, hiển nhiên phi thường sợ sệt, y ôi tại lý đố bên người, dùng sức hướng về thân thể hắn chen, hận không thể chen vào trong thân thể hán. như ngủ say như chết gỗ tiệu lạ, a miêu rất khó chịu, bản miêu sợ đến ngủ không được, ngươi ngủ thơm như vậy. Ngươi làm sao liền như thế trâu bọ đây. Nó nhảy đến gỗ Tụ Lạ đầu giường dùng đuôi dùng sức ở trên mặt hắn quét một vòng, đem gỗ Tụ Lạ quét sau khi tỉnh lại lại nhảy nhót trở về, nằm ngoại Lý Đỗ trên người nhìn chằm chằm gỗ Tụ Lạ xem. Mệ Phi cô đại hắn rời giường đi gắn phao thẻ, lầm bầm một câu thật lớn bao đáp, sau đó một đầu ngã ở trên giường, tiếp tục đi ngủ. Không có chuyện làm, Lý Đỗ chỉ có thể nhìn tivi, có mấy cái đài truyền hình ở bá báo một tin tức, có đứa bé đi mất rồi, thất lạc trước mặt một bộ ân có siêu nhân tê tuất, đài truyền hình ở hào triệu nhân môn cung cấp ánh ngối. Đơn giản nhìn xem tin tức, Lý Đỗ cũng có chút buồn ngủ, hắn liền mơ hồ lên mở mắt ra sau hắn nhìn đồng hồ, đã là sáng sớm 7 giờ rưỡi, bên ngoài đen kịt một mảnh, một điểm quang đều không có, cùng buổi tối như thế hát. Như vậy, hắn liền không nhịn được thở dài nói, đáng chết, bao táp đến, thiên đã vậy còn quá hát, quả thực cùng buổi tối giống như lúc. Gộ Tiểu là bình tĩnh nói, "Lão bản, ta đem rèm cửa sổ đều kéo lên, cho nên mới như thế hát. Lý Đỗ, hắn xuống giường đi kéo màn cửa sổ ra, bao táp thanh cùng nước mưa đánh cửa sổ thanh nhất thời trở nên kịch liệt lên. Hơn nữa hắn nhìn ra phía ngoài, cảm giác bao táp càng to lớn hơn, hải lý không ngừng xuất hiện lốc xoáy bình thường bao táp. Uống sạch lấy đại mảnh nước biển quán đến trên mở có thể so với như chút nước mưa to càng khốc liệt nhìn hắn rời giường, gô Thịu la hỏi lão bản sáng sớm ăn cái gì lý đô nói đi hỏi quán trọ lão bản nha. Gô thiếuu là bất đắc gì nói hỏi quán trọ không cung cấp 3 món ăn Nghe xong lời này Lý đô muốn chửi má nó hắn xuống tìm lão bản hỏi giò không cung cấp 3 món ăn liền thôi cũng không thể liền bữa sáng cũng không cung cấp chứ lão bản mở ra tay hướng về hắn biểu thị lần này báo táp khí trời là báo động màu đỏ vì lẽ đó không có khách đến sớm đặt chức gian phòng khách mời cũng đều thủ tiêu hành trình Ta liền không chuẩn bị nhiều người phân đồ ăn. Lý Đô nói: "Vậy ngươi chuẩn bị bao nhiêu? Bao tấp như thế đại, chúng ta không có cách nào đi ra ngoài tìm ăn chứ?" Hai người chính ở đại sảnh giao lưu, cửa lao chùi lan tràn đi vào nước mưa bà chủ dũng nhiên kinh ngạc thốt lên lên: ta "Trời ạ." Nàng âm thanh còn xa suốt dưới, một bóng tối từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng nện ở quán trọ cửa đá hoa cương trên đất, từ nước đọng bên trong bắn lên bọt nước lại mạnh. Lý Đô cùng lão bản vội vàng chạy tới, sau đó xuyên thấu qua cửa kính, Lý tiên sinh một mặt mộp mộp, theo hắn ba tiểu cũng một mặt mộp mộp. Chuyện gì thế này? Một con cá lớn từ hải lý phi lên bờ. Xem con cá này đầu nhọn răng nhọn dáng vẻ, đây là một cái cá mập a. Chương 733, lên TV. 733 trên TV, 25. Đứng đầu đề cử, Vô Cương Dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân ta là chí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hổ dị thường sinh vật hiểu biết lục. Này điều cá mập nắm giữ đen thui con mắt. Thân thể vì là màu xám bí mật mang theo nhạt màu nâu, lộ ra bụng hiện màu chấm nhạt. Đôi là tiêu chuẩn trăng non hình, mở ra miệng lộ ra từng viên từng viên răng nhỏ, hiện ra hình tăng rác, thật giống cưa điện như thế. Nó có chừng 2.5m bao dài, hình thể tương đối lớn, này sẽ ngã tại trên bờ miệng phun máu ra ngoài, hai cái con mắt màu đen cơ hồ bị quăng ngã đi ra, dong đưa mấy lần đùi sau, sau đó liền không động đậy nữa. Lý đố Ngơ ngác nhìn về phía Lao Bà nói, này xảy ra chuyện gì? Phi xa. A Miêu nhìn thấy như thế đại một con cá, hai cái mắt mèo trận thật lớn, mọc đuôi hưng phấn riêu đến bay đi, nếu không là phòng cửa đóng chặt, nó đã sớm đi ra ngoài. Lão bản một mặt kinh hãi, lần này báo táp quá lớn hơn, này điều xui sẹo cá mập là bị thổi tới trên bờ đến. Lý Đấu hỏi, trước đây cũng từng có à? Có. Lý Đấu cũng lộ ra kinh hãi vẻ mặt, cạnh biển thực sự là quá nguy hiểm, ta còn tưởng rằng ở tại cạnh biển mỗi ngày đều là mặt hướng đại hải xuân về hoa nợ đây. Lão bản nói, lần trước phát sinh chuyện như vậy là mấy chục năm trước, khi đó ta vẫn còn con nhít, gần nhất 40 năm, báo táp nhiều lắm có thể cuốn lên một ít tôm tép nhỏ bé, chưa bao giờ cá mập bị cuốn lên đến, đặc biệt loại này đại cá mập trắng. Lý Đấu lần thứ nhất nhìn thấy cá mập, hỏi Đây chính là uy danh hiền hách đại cá mập trắng." Lão bản gật đầu, "Đúng." Lý Đô bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, "Đáng chết, này điều đại cá mập trắng sẽ bị báo tác cuốn lên đến, chẳng phải là mang ý nghĩa nó bình thường sinh sống ở cạnh biển." Lão bản không biết hắn tại sao bạo thu khẩu, liền nói nói, "Đúng, đại cá mập trắng thường thường sẽ xuất hiện ở thiển hải khu, làm sao?" Lý Đô nói, "Ta là tới vớt bảo ngư, nếu như gần biển một bên có đại cá mập trắng, vậy liệu rằng rất nguy hiểm." Lão bản nói rằng, "Vớt bảo ngư xưa nay đều là chuyện phi thường nguy hiểm, có điều cao nguy hiểm cao tiền lợi, tiểu tử Ngươi vớt cái gì chủng loại bảo ngư? Hắc Kim Bảo. Lao bản nhất thời một mặt hâm mộ, ngươi có Hắc Kim Bảo vớt trứng. Lý Đỗ nói, "Đúng." Lao bản nhất thời càng nhiệt tiện. Trên trời không có đi đi bánh, kết quả rơi xuống một cái cá mập, đôi này, chuyện này đối với Lý Đỗ tới nói quá thú vị. Hắn đập xuống bức ảnh phát đến bằng hữu khuyên cùng Facebook bên trong, rất nhanh một đống bình luận liền xuất hiện. Nơi nào tin tức? Cá mập còn có thể từ trên trời rơi xuống. Lao Lý vê một tay tốt đồ, đây là trò gian huyền nước ngoài được không? Vê lều đại cá mập trắng. Có vây cá có vây cá nhanh lên một chút ăn vây cá. Đáng tiếc, quốc sở Jay Li A người không ăn cá mập, cũng không ăn vây cá, thậm chí cấm chỉ săn giết cá mập. Lý Đồ bên này không có đồ ăn, hỏi lão bản nói, "Ta có thể ăn con cá này ạ?" Lão bản một mặt không đành lòng, nói rằng, "Quên đi, ta cho các ngươi cung cấp một ít đồ ăn đi, đừng ăn cá mập, cá mập thịt rất khó ăn, hơn nữa hiện tại chính phủ không cho phép vớt cá mập." Lý Đồ nói rằng, "Nhưng chúng ta không có vớt, nó là chính mình bay lên." Lão bản nhún nhún vai nói, "Đúng, nhưng nếu như ngươi ăn đi nó, chính phủ là có thể hoài nghi là chúng ta vớt cá mập." Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là để nó bãi để ở chỗ này điểm tâm đã biến thành Italy mì hải sản hải sản rất mới mẻ có sinh hào có thanh khẩu còn có đại tôùnly đô ăn rất thoải mái đến buổi tối hắn liền khó chịu bên ngoài bão phong gia ta Vũ cái gì hoạt động cũng không thể sắp xếp hắn chỉ có thể nhìn tivi kết quả trong trước mắt trong phòng đèn kịt một màu vô tựu là lão bản bị cú điện lý đấu vô cùng lo lắng xuống tìm lão bản, lão bản rất bình tĩnh lấy ra nghiêm ngọn nến đưa cho hắn nói rất bình thường như vậy báo táp khí trời e sợ toàn bộ mẹ buộc sẽ xuất hiện toàn thành đại bị quốc điện Chúng ta nơi này mạch điện có thể chống đỡ một trời đã toán rất lợi hại. Lần này tốt rồi, cái gì giải trí hoạt động cũng không có. Có điều hắc ám hoàn cảnh cũng mới có lợi. Lido ở hố đen trong không gian gửi một chút đồ ăn vặt, ba ngày hắn không tốt lấy ra, bởi vì gỗ tiểu là biết hắn lại đây không mua đồ ăn vặt. Hiện tại đen kịt một mảnh, hắn có thể lấy ra, lao bản không nhìn thấy bọn họ ăn đồ ăn, hắn có thể giải thích vì là tìm lao bản mua đồ ăn vặt. Vừa ăn đồ ăn vặt, hắn một bên cùng sổ phỉ gọi điện thoại, nhưng phía sau điện thoại cũng đánh không được, mèn cuộc bên này tín hiệu rất kém cỏi. Các bờ dạ cũng tao ngộ bạo phong tập kích. Có điều so với mạn buộc bên này tỉnh huống được, bên này nhưng là liền cá mập lớn đều có thể quấn lên nặng đến. Báo táp khí trời kéo dài 2 ngày 2 đêm, đợi được sắc trời chuyển được, gió biển không lại ngông cùng như vậy, Lý Đậu lập tức dẫn người trả phòng, lái xe chạy đi thành thị bên trong ăn đồ ăn. Lão bản chuẩn bị đồ ăn không đủ, bọn họ nơi này gỗ tiểu là cùng ổ cũ lại là bụng bự hán, 2 ngày nay căn bản ăn không đủ no, đợi được phong đỉnh Vũ Hiết, hai người đã đói bụng đến phải con mắt sáng ngắt, Lý Đậu không thể không mau mau dẫn bọn họ đi tìm ăn. Có lần này kinh nghiệm, hắn mua lượng lớn chân giò húng khói, làm sưởng, bánh mì Bánh bích quy cùng xô cô la chờ đồ ăn, lần sau nếu như lại bị khốn đến bao tác bên trong, liền không cần nói bụp. Bao tác qua đi, Hải Dương bắt đầu biểu hiện nó ôn nhu một mặt. Vũ quá thiên tình, tỉnh, buộc bầu trời đặc biệt sạch sẽ, không khí thật giống bị nước mưa thanh tẩy một lần, mang theo nhàn nhạt hải mùi tanh cùng hoa cỏ mùi thơm ngát, hỗn hợp thành một loại đặc thù mùi vị, rất kỳ lạ. Đầu đường trên hoa cỏ cũng bị thanh tẩy quá một lần, báo tác tội phiên không ít cây cối, nhưng là thấp bé hoa gặp phá hoại cũng không phải nghiêm trọng, hoa hồng xanh lá mạ, đỏ tươi rực rỡ, như ngọc. Hải Dương thay đổi trước bạo ngựa Hiện tại nước biển chậm rãi dập dờn, ánh mặt trời vàng trói chiếu vào trên mặt biển, thật giống cho mặt biển độ một tầng ánh vàng, dị thường ấm áp, tươi đẹp. Thi trì chạng vạng, tà dương ánh chiều tà chiếu vào trên mặt biển, rất nhiều hải âu lũa ra lũi dúi rắn vào mặt biển bay lượn, thỉnh thoảng hạ xuống lại bay lên, có vẻ hải dương sức sống vô hạn. Bến tàu vị trí, một ít thuyền buồm cùng du thuyền mở di chuyển, thừa dịp sau cơn mưa rất nhiều cá lớn từ nước sâu hải vực trở lại nước cạn hải vực hô hấp khí, câu cá kẻ đang mê môn triển khai giạ câu. Lý Đỗ lái xe trở lại quán trọ, nhìn thấy không ít người xuất hiện ở quán trọ cửa. Hắn đến gần nhìn một chút, nguyên lai like những người này đều là bị cái kia thổi lên bờ cá mập hấp dẫn đến. Có một đài truyền hình ở đưa tin cái này tin tức, lão bản nắm lấy cơ hội làm quảng cáo, mặc vào, đương qua, một cái ấn có quán trọ tiền tệ tê tuất ở quay về máy quay phim chậm rãi mà nói. Lý Đỗ xuất hiện ở trong đám người, lão bản nhìn thấy hắn sau trở nên hưng phấn, chào hỏi, "Đây là chúng ta quán trọ một vị khách nhân, hắn lúc đó cùng ta đồng thời chứng kiến con hứng cá này bị báo tắc cuốn lên ngạn kỳ cảnh." Màn ảnh chuyển hướng hắn, Lý Đỗ vây vây tay sau đó gật đầu nói, "Đúng, đại khái 2 ngày trước sáng sớm." Này điều cá mập theo một trận báo táp rơi vào nơi này. Vào buổi tối, hắn cùng Sophie liên hệ, Sophie cười nói, ngươi trên TV, thân ái, một báo cáo tin tức ngươi. Lý Đỗ trong nháy mắt phản ứng lại, là cái kia đưa tin đại cá mập trắng bị báo táp cuốn lên ngạn tin tức à. Sophie gật đầu cười nói, đúng, chính là cái này tin tức. Bọn họ hàn huyên một hồi, Lý Đỗ rất sớm tiến hành rồi nghỉ ngơi, bạo phong đừng lại, liền sẽ có người đến bớt hắc kim bảo, bọn họ cũng phải khai triển bất công tác, ngày mai đến rất sớm xuất hành. Sách mới đề cử Tư phẩm Thánh Tăng quyền Khuynh Nam Bắc cái thế tiên tôn Chúa Tệ Giang Sơn thiếu niên vương máy móc thần hoàng thật kính kiếm Bảo vương Sơn Hải chủ nô Chu Minh vô lượng thật đồ cô tinh người lưu lạc. Buồn trạm hết thể tiểu thuyết vì là đăng lại tác phẩm, hết thể trương tiết đều do vong hưu đang truyện, đăng lại đến buồn trạm chỉ là vì tuyên truyền quyển sách để càng nhiều độc giả thưởng thức. Công tỷ gì, gì tất. Chương 734, muốn xuống biển. 734 muốn xuống biển. 3, Nam. Bao táp sau khi, khí trời sáng sủa. Ngày thứ 2 Lido đã được kiến thức quốc châu thức bầu trời trống trải, ánh mặt trời đặc biệt nóng rực. Thời gian đã tiến vào mùa thu, theo lý thuyết ánh mặt trời không nên như thế nhiệt mới đúng. Nhưng là Úc Châu giữa bầu trời thật giống không có tầng khí quyển, ánh mặt trời chiếu sáng hạ xuống, thật giống không có ngăn cản, trực tiếp chiếu vào nhân thân trên, sưởi người cả người ra rẻ đau đớn, đau rát. Oku ở trên người xoa nửa bình chống nắng dầu, lý đố ba người chia sẻ còn lại nửa bình, cho dù như vậy, sáng sớm bọn họ chờ ở cạnh biển trên đá ngầm, vẫn như cũ cảm giác sưởi khó chịu. Ở Úc Sở Chalia vất bảo ngự có rất nhiều quy định, so với kho cất bán đấu giá quy định có thể muốn nhiều không biết. Đầu tiên Vớt bảo ngư cái đầu có quy định, nhỏ nhất không được ngắn với năm tấc anh cũng chính là 12 5 cm. Thứ yếu, vớt công cụ chỉ có thể sử dụng phù hợp quy định bảo ngư khiêu bản, không thể sử dụng chùy thủ hoặc là hắn đao cụ trảo bảo ngư, bằng không bảo ngư sẽ nhân mất máu quá nhiều mà chết. Lần thứ hai, bọn họ bên người mang theo bảo ngư thẻ, đây là bảo ngư thẻ căn cước, vớt bảo ngư lên bờ ngay lập tức phải điền, cũng cố định ở bảo ngư trên người, mãi cho đến năm thời điểm mới có thể cởi xuống đến. Lý do mấy ngày trước đi chứng thực thời điểm được một bảo ngư thẻ, mặt trên thời đại ngày, vài điểm bắt được, bắt được địa điểm cũng phải đăng ký. Còn muốn phục chế đến bảo ngư báo cáo thẻ, mỗi cái chu tụ tập cùng nhau cho ngư săn cục biêu ký quá khứ. Buôn bán phương diện, hái được bảo ngư không thể lập tức qua tay tặng người hoặc buôn bán bảo ngư, nhất định phải bảo đảm là chính mình bắt được lao động trái cây, sau đó đưa đi thị trường. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy không thể đem bắt được bảo ngư ở bên bờ giao cho những bằng hưu khác vận chuyển di động, tránh khỏi không cần thiết hiểu lầm cùng phiền phức. Cuối cùng, tuyệt đối không thể trái pháp luật, ở bảo ngư vất quý, ngư săn cục quan chức tùy cơ ở đường ven biển tuần tra. Hiện tại còn có thể lợi dụng viễn trình video cùng máy không người lái video quản chế phi pháp trảo bảo ngư hành vi. Người vi phạm phạt tiền là phi thường nặng, còn muốn thành bị cáo ra tòa án. Ở Úc sở Jaylia, trái pháp luật trảo bảo ngư là một loại phạm tội hình sự, muốn lưu án cũ, hình kỳ bình thường là nửa năm, phạt tiền từ mấy ngàn nguyên đến mấy vạn nguyên không giống nhau. Nếu như là người nước ngoài, những này án cũ sẽ ảnh hưởng sau đó nhập cảnh vấn đề, nếu như là Úc sở Jaylia người, cái kia ảnh hưởng thì càng lớn hơn, sẽ ảnh hưởng ngân hàng tín dụng, ảnh hưởng một ít chuyên nghiệp giấy chứng nhận công việc. Nói chung Vớt hắc kim bảo thời điểm ngàn vạn không thể trái pháp luật thà rằng thu hoạch thiếu điểm Lý lýỗ chờ người chờ ở trên bờ rất nhanh liền thấy có người mang theo tiềm thủy phục tiềm thủy kính chờ công cụ xuất hiện ở cạnh biển bọn họ tiến hành làm nóng người vận động sau từ từ hạ thủy có mặc đồng phục lên ngư săn cục quan chức đến quan chức sẽ kiểm tra những người này bảo ngư vớ chứng đều không ngoại lệ những người này hoặc là bên người mang theo hoặc là đem giấy chứng nhận giao cho huynh đệ thế tử đem giấy chứng nhận bảo vệ rất tốt lýỗ ngày hôm nay cũng sẽ vớt bảo ngư như săn cục quan chức trải qua bên cạnh hắn thời điểm hắn lấy ra giấy chứng nhận biểu diễn một hồi Cái kia quan chức kỳ quái liếc mắt nhìn hắn nói, "Đây là ngươi?" "Đúng." Lý Đỗ nói rằng. Quan chức nhìn gộ Tiểu là cùng ổ cụ một chút, miệng môi rời đi. Hiển nhiên, hắn phòng trường Lý Đốn là cái gì hắc bang thành viên, này cái này là đoạt nhân ra. Cái biển đá ngầm bên trong tình cờ rải rác có bảo ngư, có điều cái đầu đại thể không đạt tiêu chuẩn, hầu như không tới 10cm, tất cả đều là tiểu tử, những này không thể vớt, vì lẽ đó có thể ở đây sống rất thoải mái. Lý Đỗ rất khâm phục Quốc Sở Chây đúng tự nhiên tài nguyên nghiêm ngặt quản lý, nếu như Trung Quốc cũng có thể như vậy bảo vệ ngư nghiệp tài nguyên, Vậy sau này có thể cho hậu thế lưu lại không ít đồ đâu. Phong tiểu lãng cũng tiểu, Lý Đỗ ở bên bờ không ngừng đi bộ, xem mọi người vất bảo ngư. Vùng biển này có chừng hơn 10 bảo ngư vất giả, bởi vì không cho phép sử dụng bình dưỡng khí, mọi người chỉ có thể một lần đoạn thời gian lặn sau phải tới để thở nghỉ ngơi. Lý Đỗ tìm cái cơ hội, thấy có người tới nghỉ ngơi, hắn liền bưng cả cào nóng quá khứ lấy kinh nghiệm. Đem cả cào nóng đưa lên, hắn nhịnh nọ cười nói, "Này, hòa kế, thực sự là một thân mạnh thật bất địch." Này vớt dã là một tên chừng 40 tuổi trung niên người da trắng, quanh năm đoạn dẫn đến hắn rèn luyện ra một thân bắp thịt rắn chắc, Lý đố bởi vậy cắt vào. Vớt dạ cảnh giác nhìn hắn nói, có chuyện gì không? Lý đố cười nói, ta là một tên du khách, đúng công việc của các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta công tác không có bất kỳ thú vị tính, ngươi vào internet giải đi. Người này lạnh lùng hồi phục một câu, sau đó cùng trên bờ thê tử rời đi bên này, cách bọn họ rất xa. Phu thê hai người vừa đi, một bên trả về đầu xem, đúng Lý Đỗ chờ người phi thường tiên khí. Lý đố có thể hiểu được tâm tình của bọn họ, hắn mang theo gỗ Tự Lạc cùng ổ củ không giống người tốt, so với tay chân con nắc Này võ giả hiển nhiên lo lắng bọn họ sẽ đến cấp đoạt chính mình vật chứng, liên tục tìm mấy người, hắn muốn học điểm kinh nghiệm, kết quả đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, dù cho chính hắn đi tới cửa, không, có mang tới gỗ tụ lạ cùng ổ cụ. Cách biển đại hắc kim bảo số lượng không nhiều, có điều siêu tầm lên so với tìm kiếm phỉ giờ ổ bản muốn đơn giản nhiều lắm. Lý Đỗ đi tới cạnh biển hơn nửa canh giờ, một võ giả tìm tới một viên hắc kim bảo. Có điều mở tới sau, hắn lập tức thả trên bảo ngư thẻ sau đó bảo tồn đến chứa đựng trong trong không cho người ngoài quan sát cơ hội, có người tiếp cận, hắn sẽ dùng phấn tiếng gào đem chi đánh đuổi. Thế này, Lỗ Quan thở dài nói, cái nghề này không hề có một chút ân tình vị, lao bản, ngươi nói bọn họ như vậy hoặc sẽ không cơ khổ ạ? Một năm có thể kiếm lời mấy trăm ngàn hơn triệu USD, ngươi sẽ cảm giác mình sinh hoạt cơ khổ ạ? không biết. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng tiến vào vào trong biển, ở xung quanh bắt đầu tìm kiếm. Hắn lúc trước liền chú ý tới, vùng biển này bên trong bảo ngư số lượng không ít, có điều đại bảo ngư số lượng rất ít. Như vậy bởi vì mọi người chỉ có thể ở mức ở bên trong nước sưu tầm, tìm tòi độ khó đại, phù hợp với tiêu chuẩn đại bảo ngư lại ít, liền phát hiện tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều. Tiểu phi trùng ở trong nước có hài lòng tầm nhìn, còn có thể tìm tới mấy cái, có điều bị quản chế với số lượng, hiệu suất không cao. Lý Đỗ phí một chút kính mới phát hiện một con ẩn thân ở đá ngầm bên trong bảo ngư. Vùng biển này không hổ là tiềm thủy thắng địa, đáy biển rất đẹp, có từng mảng từng mảng san hô tùng. San hô màu sắc xinh đẹp, đủ mọi màu sắc, mặt trên sinh trưởng hải quỳ, hải tạo, không ngừng có tôm tép nhỏ bé tiểu con của từ bên trong trải qua, tình cờ còn có thể phát hiện cá lớn con cua lớn. Một phen tìm tòi, Lý tìm tới cái viên này đại bảo ngư, hắn quần áo bắt đầu làm nóng người hoạt động, nói rằng Xem ra cần phải tự mình tìm tỏi kinh nghiệm. Lỗ Quan hỏi: "Lão bản, người muốn xuống biển?" Lý Đô nói rằng: "Không, ta muốn cho các ngươi nhảy thoát đi." Lô Quan nết miệng cười nói: "Cái này không thể nào, ngươi nhất định phải xuống biển." Lý Đô không vui nói: "Đúng vậy, ngươi nếu biết còn hỏi." Bị bảo ngư vất giả liên tục từ chối mấy lần, làm tâm tình của hắn rất không tốt. Lỗ Quan nhược nhượng nói rằng: "Ta chỉ là muốn biểu đạt một hồi đối với ngươi quan tâm, ngươi phải cẩn thận một chút, này hại lý nhưng là rất nguy hiểm." Lý Đô biết nguy hiểm, có điều vùng biển này không thành vấn đề, bên trong đại dương không có ánh lưu không cần phải lo lắng sẽ bị quyện đến vùng nước sâu, nước biển khá là tiện, vẫn kéo dài ra đi mấy chục mét, nước biển cũng chưa tới 5 mét thâm. Vì lẽ đó, ở đây vớt bảo ngư tương đối an toàn. Chương 735, trộm cấp giả. 735 trộm cấp giả, 4, nam. Đứng đầu đề cử, Vô Cương Dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân ta là chí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo bạo phong pháp thần ngân hộ dị thượng sinh vật hiệu biết lục. Lý Đô biết bơi. Đồng thời kỹ xảo cũng không tệ lắm, cái này cũng là hắn có can đảm xuống biển một cái nguyên nhân. Có điều để cho an toàn, hắn vẫn là mặc vào, đưa qua một cái chủ động thức áo cứu sinh. Loại này áo cứu sinh bình thường như quần áo bó như thế ở trên người, nếu như gặp phải nguy hiểm, cái kia mở ra áo cứu sinh phía trước một van, bên trong có hóa học phẩm tiến hành phản ứng, sẽ nhanh chóng sản sinh lượng lớn khí thể, cho quần áo thổi phồng đem người mang tới mặt biển đến. Chuẩn bị sẵn sàng hắn mang theo tiềm thủy kính tiềm vào trong nước, một luồng lạnh lẽo cảm giác bao vây hắn toàn thân. Oscar Jaylia dù sao tiến vào mùa thu. Nước biển vẫn còn có chút lương. Hắn kìm nén một hơi đầu hướng dưới lặn xuống nước, ỷ vào tiểu phi trùng cho hắn rèn đúc ra thân thể cường hãn tố chất, hắn cấp tốc lặn xuống đáy nước tìm tới một mảnh màu xám trắng đá ngầm, ở trong khe hở, hắn tìm tới một màu sắc rực rỡ sắp tử. Đây chính là hắc kim bảo, cùng tên bên trong hắc không giống nhau, chúng nó sắc ngoài màu sắc quá diễm lệ, bị phần lai gộp người coi là trong nước cầu vồng. Bào ngư vất giả có chuyên môn trang bị, tỉ như bọn họ tiềm thủy phục cánh tay vị trí có mức độ, phát hiện như vậy một con bào ngư sau, dùng cánh tay cân nhắc là được. Lý Đỗ đưa cánh tay hoành đi tới đo đạc một hồi, không sai hắn không có nhìn nhầm, cái này bảo ngư có 14 cm độ dài, đầy đủ vớt. Có điều vớt thời điểm có khó khăn, bởi vì bảo ngư tốc độ di động tương đối chậm, chúng nó vì thu được đầy đủ đồ ăn, chỉ có thể lấy bị động săn mồi pháp. Cái này săn mồi phương pháp là thông qua chạy xiết hải lưu đem một ít đồ ăn mang tới chúng nó trước mặt, chúng nó hé miệng mị mị hưởng thụ liền có thể. Từ đó có thể biết, chúng nó thường thường sinh sống ở dòng nước chạy xiết địa phương, như vậy vì không cho hải lưu cuốn đi, bào ngư nhất định phải lấy trọng đại hấp thụ lực hấp thụ ở trên đá ngầm, cũng chính là cần trọng đại giắt hút diện tích bám vào trên đá ngầm. Bào ngư giác hút chính là chúng nó nhuyễn chân, vô lấy đá ngầm cường độ rất lớn, muốn hoạch lấy xuống cũng không dễ dàng. Lý Đỗ từ hậu vệ rút ra kiểu bản, đây là chuyên nghiệp hắc kim bảo vật công cụ, sau đó liền bắt đầu kiểu này chỉ đại Bảo ngư. Ta kiểu, ta kiểu, ta kiểu, tiểu dạng xem ta đem ngươi chỉnh hạ xuống vên lều không xong rồi ta nhanh biệt chết rồi. Lý Tiên Sinh đoán thầm một phen không thể không mau mau nổi lên mặt nước để thở. A ngao, A Miêu cùng mì Tôm sống thấy hắn xuất hiện, liền hưng phấn gọi lên. Hắn ngoắc ngắt tay, A ngao lập tức chạy tới nhảy xuống thủy, A Miêu cùng Mĩ Tôm sống liếc mắt nhìn nhau, ở trên bờ ngồi hằn hẳn. Một mặt lao tử mới không muốn hạ thủy vẻ mặt. A ngao nhanh chóng bơi tới bên cạnh hắn vui vẻ dùng đầu lươi liếm hắn mặt, liếm hai cái quay đầu hướng về trong nước biển nổ nước miếng, đùng đùng đùng. Hiển nhiên, nước biển ăn không ngon. Lý Đỗ cười ha ha, hắn lại hít sâu một hơi, một lần xuống nước quấn tới trong nước biển, một lần nữa tìm tới cái kia đại bảo ngư hắn vừa muốn ra tay, sau đó bối rối. Lao tử vừa nãy thật vất vả mới cho nó khiêu khối tiếp theo đến, tại sao lại toàn thể dán lên đi rồi? Hắn thân tay nắm lấy cái kia bảo ngư dùng sức quơ quơ, hay cùng dùng 502 nhờ cao su dính ở phía trên như thế, vẫn không lúc Lý Lộ không tin tà, mến giận dùng kiệu bản cắm vào thân thể hắn dưới dùng sức ra bên ngoài kiệu. Nhưng là hắn căn bản không chen vào lọt, như vậy không có cách nào phát lực, kiệu bản hơi hơi dùng sức sẽ trượt ra đến. Lại làm một hơi nhịn không được, hắn bất đắc dĩ nhảy ra mặt nước, cả giận nói, chết thiệt, này bảo ngư làm sao như thế khó hái xuống. Lâu quan vội vàng cho hắn ngã chén cả cạo nóng nói rằng, lão bản, ngươi lên trước đến nghỉ ngơi một chút. Khôi phục thể lực, chúng ta thương lượng một chút làm sao có thể dễ dàng rỡ xuống bảo ngư đến. Lý này sẽ đúng là có sức lực, nhưng lâu quan nói rất có lý. Hắn phải nghĩ biện pháp làm sao có thể dễ dàng đem bảo ngư từ trên tảng đá tách ra, bằng không như vậy từng lần từng lần một thâm tiềm chính là lãng phí thể lực. Hắn bên này lên bờ thời điểm không có chú ý tới, có một tên võ giả vẫn đang chăm chú hắn, đợi được hắn rời đi mặt nước, người này liền lặn xuống nước lặn lại đây. Từ trong nước chuyển đến trên bờ, tứ trực quan cảm thụ là nhiệt độ lên cao, Lý Đấu ngồi ở một khối trên đá ngâm uống cả cảm nóng, gió biển thổi vào người vẫn tính ấm áp, đúng là thật thoải mái. Một bên nghỉ ngơi, hắn một bên cùng ba cái thủ hạ thảo luận làm sao mới có thể ung dung rẽ xuống bảo ngư. Đổi giao đi, nên để Phúc Lao Đại mang tới lưới lê, món đồ kia đầy đủ sắp bén. Xuân, ngư săn cục không cho phép sử dụng đao cụ bổ xuống bà ngư. Ta cho là nên dựa vào kỹ xảo, đến kiên trì cùng nó chiến đấu, đều sẽ đánh bại nó. Ta cờ mở nở còn chưa đủ kiên trì, ta không đủ kiên trì đã đem nó đập nát. Lão bản, phải dựa vào khí lực. Gỗ Tự là nói một đấm nện ở một khối trên đá ngầm, phong hóa thạch trực tiếp vỡ tan. Một phen thảo luận, kết quả điều dùng không có, Lý Đô uống cạn cuối cùng cả cảm nóng, bất đắc dĩ nói, ta vẫn là chính mình hạ thủy đi cân nhắc đi. Hắn thả ra tiểu phi trùng chuẩn bị dẫn dắt chính mình hạ thủy, kết quả giật mình phát hiện con kia bảo ngư không gặp, có một người chính ôm cái đại bảo ngư lặn chuẩn bị rời đi. Thế này, hắn trong nháy mắt rõ ràng xảy ra chuyện gì, chính mình bảo ngư bị người ta trộm. Rõ ràng sau chuyện này hắn giận tí mặt, một bước xa nhảy xuống nước đồng thời nói rằng, "Biết bơi theo ta hạ thủy, có người dở trò. Bảo ngư trộm cấp giả vừa đã thủ, nay sẽ hắn phổi bên trong không khí cũng không hơn nhiều, liền nổi lên mặt nước muốn để thở. Lý Đỗ Nhân, cơ hội bơi qua đi, một phát bắt được hắn, cả giận nói, "Tiểu đầu, đem ta bảo ngư trả lại ta." Người kia thô bạo đẩy hắn một cái, Nói: "Ha, người gia vàng, ngươi có cái gì tật xấu? Ai cầm ngươi bảo ngư? Ngươi bảo ngư ở nơi nào?" Lý đố Mạt Âm trầm nói, "Ngươi trong lòng ngực bảo ngư nơi nào đến?" Trộm cắp giả lẽ thẳng Khí hùng nói rằng, "Ta ở trong nước tìm tới, làm sao?" Lý đố Cả giận nói, "Cái này bảo ngư là ta phát hiện trước." Trộm cắp giả khinh thường nói, "Ngươi phát hiện? Chứng cứ đâu? Cái kia toàn bộ hải lý bảo ngư đều là ta phát hiện trước, có phải là ta nói như vậy qua đi, người khác liền không cho phép vớt?" Nói, hắn muốn bỏ qua Lý Đỗ rời đi. Lý Đỗ một phát bắt được hắn, lạnh lùng nói: Rất tốt, ngươi xác định ngươi muốn làm tiểu đâu, đúng không? Đường đậu má vu hại người, kỹ nữ dưỡng, ai là tiểu đâu? Lại ngậm máu phương người, có tin ta hay không đem ngươi nhấn đến trong nước. Thoại nói tới chỗ này, hắn nói không được, gỗ Tự là cùng Ổ Củ bơi tới. Nhìn Ổ Củ cùng gỗ Tự là hung tàn dáng vẻ, trộm cắp giả sợ hãi, đẩy ra Lý Đô muốn đi. Nhưng Lý Đô khí lực rất lớn, bàn tay lớn cùng cái kèm vững vàng kiểm chế ở hắn. Gỗ Tự là từ bên cạnh lội tới, thật giống sách tiểu kê như thế kéo lại cổ hắn, một đường bơi lên bờ, đem hắn tha tới. Một đường bị quấn vải khẩu nước biển, trộm cắp giả sau khi lên bờ nằm nhọn trên đá ngầm liền hóa hoa thổ lên. Lên bờ sau khi, gỗ Tự Lạc cùng ổ cụ hình thể thì càng có lực rung động, đặc biệt khoảng cách gần ngước nhìn hai người, mà hai người này sẽ tơi quần áo lộ ra so với bản thạch còn thô ráp cứng rắn bất thịt, xem ra càng đáng sợ. Trộm cắp giả rốt cục sợ sệt, ném xuống đại bảo ngư nói: "Ok, ok, ta đúng ta hành động cảm thấy xin lỗi, ta biết ta làm sai, khi nhìn các người tha thứ ta." Chương 736, không ngừng công vụ. 736 không ngừng công vụ, nam, nam Đứng đầu để cử, Vô Cương Dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trụ mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cùng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân, ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tắc bạo phong pháp thần ngân hồ dị thường sinh vật hiểu biết lục. Nơi này không chỉ có hai cái uy vũ dũng mãnh đại hán đang đe dọa trộm cấp giả, còn có lang ở ngao ngao gọi, hổ mèo ở rũa ra móng vuốt hù dọa trộm cấp giả, để hắn cực kỳ căng vỡ. Là cùng Ổ Cũ đều là đến lý không tha người kẻ ác, thấy hắn chịu thua, bọn họ sắc mặt liền đẹp đẽ rất nhiều. Lý Đốt thì lại vẫn như cũ khẩn như mặt, hắn cười nói: Xin lỗi. Nếu như xin lỗi hữu dụng, vậy còn dùng cảnh sát cùng quan tỏa làm gì? Thật muốn có cảnh sát cùng quan tỏa ở đây, trộn tắp giả liền không sợ. Lại như hắn nói như vậy, Bảo Ngư là hoang dại giá trưởng, không phải ai nuôi chồng, đang không có mỏ tới trước, vậy ai phát hiện, ai mỏ tới tay liền thuộc về ai? Nói như vậy, phát hiện tức mỏ đến, đúng thông thạo Bảo Ngư vớt giả tới nói, bọn họ làm khó dễ chính là làm sao phát hiện Bảo Ngư, mà không phải làm sao vớt Bảo Ngư. Lý đốt là cái nữ ở phương diện này ăn bị đắng. Này trộm cắp giả ở hắn lúc trước một lần nổi lên mặt nước lại tiềm thủy thời điểm liền chú ý tới hắn bên này, đoán được này nữu bị khả năng phát hiện bảo ngư. Chỉ là lúc trước hắn cách có chút xa, không có thấy rõ gỗ tiểu lạ cùng ổ củ cái kia khôi nô cường hãn hình thể, đến này sẽ mới phát hiện mình chọc kẻ khó chơi. Nếu là có cảnh sát ở đây hắn trái lại không sợ, cảnh sát không có cách nào bởi vì hắn hành động cho hắn chỉ tội, quá mức hắn nói một tiếng chính mình hiểu lầm. Có thể nơi này không có cảnh sát, vậy thì là ai nắm đấm đại ai nói toán, vì lẽ đó hắn mới chịu thua chịu thua, chuyện này chỉ có thể nói kẻ ác còn phải kẻ ác mài. Hết cách rồi, trộm cấp giả vẻ mặt đưa đám nói rằng: "Tiên sinh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Lý Đô nói: "Con người của ta kỳ thực tốt vô cùng nói chuyện, ta là cái người rất hiền lành, chỉ nếu không có ai người trong ta, ta sẽ không nhạ bất luận người nào, nhưng là một khi trong ta, vậy chúng ta liền không để yên." Nói, hắn vất tay một cái nói: "Gô Tiệp La, kéo một cái thuyền lại đây, cho cái tên này trên người Gô lên tầng đá, trầm đến trong biển." Nghe xong lời này, Ồ Cừ khẽ miệng co giật một hồi, không nhịn được muốn hỏi một câu có phải là đùa giỡn. Có điều hắn lập tức liền rõ ràng, đây chính là đang nói đùa. Lý Đấu không thể làm như thế. Gỗ tiểu Lạc không chần chờ, hắn tới một lần nữa cùng sách tiểu kê như thế đem cái kia trộm cắp giả rút ra lên, quay đầu chuẩn bị tìm một chiếc thuyền. Người kia hoảng sợ, hét to, phút phút nhác không, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Người không thể làm như vậy. Nơi này rất nhiều người, bọn họ đều nhìn thấy chúng ta. Người không thể làm như vậy. Hắn không có nghi vấn Lý Đô mệnh lệnh, bởi vì Gỗ tiểu Lạc cùng ổ cụ khổ người quá khủng bố, ổ cụ tướng mạo lại như vậy hung tàn, nói bọn họ là hắc bang tay chân, khẳng định không có tin nghi. Hơn nữa, Lý Đấu còn mang theo hổ mèo cùng một con lang. Xem ra càng như những kẻ yêu thích chơi giả thú hắc bang đại lao. Lỗ Quan đúng là thông tuệ, hắn đoán được Lý Đô dự định, tới chủ độc quyền, lao bản, tính toán một chút, người ở đây quá nhiều, chúng ta trước tiên đem hắn mang tới cái chỗ yên tĩnh lại đi xử lý hắn. Trộm cấp giả sợ hãi kêu lên, "Không không không, ta chỉ là trộn ngươi bảo ngư mà thôi. Ngươi không thể làm như vậy. Cứu mạng a." Lý Đô thiếu kiên nhẫn chỉ vào hắn nói, "Câm miệng. Ngươi lên tiếng nữa ta liền giết chết ngươi, hiện tại câm miệng, ta có vài món sự hỏi ngươi, ngươi đáp án để ta thỏa mãn, ta để cho ngươi đi." "Được được được." Trộm cấp giả gật đầu như đào toán. Lý Đô nói: "Làm sao mới có thể một hơi đem bảo ngư vớt tới? Ta dùng tiểu bản khiêu bất động những thứ đồ này, còn có, đem ngươi biết đến liên quan với Hắc Kim bảo vất sự đều nói với ta một hồi." Một nghe là những vấn đề này, trộn cấp giả thở phào nhẹ nhõm, mau mau giới thiệu đến, Hắc Kim bảo đúng đá ngầm leo lên lực rất mạnh, ngươi rất khó một hơi đưa nó mò tới, ngươi nên trước tiên khiêu lên một phần, sau đó đem bảo ngư thẻ nhét vào. Bảo ngư thẻ rất bóng loáng, đưa nó tham gia bảo ngư cùng đá ngầm trong lúc đó sau, nó liền không thể lại hấp thụ ở trên đá ngầm, như vậy ngươi từng bước một trải ra. Từng bước một nhét vào bảo ngư thể, cuối cùng nó đem hoàn toàn kề sắt ở bảo ngư thể trên, vừa vặn đưa nó thu hồi tới. Hoặc là, có chút bảo ngư hấp thụ đá ngầm đã bị nước biển ngầm không rắn chắc, như vậy ngươi có thể dùng đao cụ loại hình đem khối đá này khiêu hạ xuống. Bảo ngư rời đi mặt nước sau khi, nó sẽ không lại tiếp tục kề sát ở trên tảng đá, mà là nghĩ rời đi tảng đá trở lại mặt nước, khi đó ngươi là có thể dễ dàng. Đừng nói những thứ vô dụng này, Lý Đỗ làm bộ thiếu kiên nhận dáng vẻ, những này ta đều biết, nói điểm ta không biết. Liên như vậy, hắn hù dọa trộm cấp giả. Từ đối phương trong miệng được hắn lúc trước vẫn muốn được vớt bảo ngư kinh nghiệm, hơn nữa là càng cặn kẽ phiên bản. Chứ để làm rõ xảy ra chuyện gì, hắn vung vung tay ra hiệu gỗ tiểu Lạc thả ra hắn. Gỗ tiểu lạ buông tay, người này lập tức lao nhanh chạy trốn. Lý Đỗ cười hì hì, Naimi, đập phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không luồng thời gian. Biết nói sao khiêu dưới Hắc Kim Bảo, hắn lần này công tắc liền dễ dàng rất nhiều. Thả ra tiểu phi trùng ở trong nước qua lại, hắn lại lặn xuống nước, sau đó tìm tới cái kia sắt ở trên đá ngầm đại báo ngư, rũa ra cánh tay đi lượm một hồi. Nay chỉ bảo ngư có 13 cm dài, so với lúc trước cái kia hơi nhỏ điểm, nhưng cũng có thể vớt. Liền hắn dùng khiêu bản nhẹ nhàng cắm vào bảo ngư phần đuổi, từ từ dùng sức đem niết lên, một cái tay khác lấy ra một tờ bóng loáng bảo ngư thẻ, niết lên một đoạn không gian sau, liền cắm vào một đoạn bảo ngư thẻ. Hắc Kim bảo dung mạo rất chậm, có thể dài đến như thế đại thường thường cần thời gian mấy chục năm. Chúng nó ở trong nước sinh thời gian dài dài ra, lại không thế nào nhúc nhích, theo nó vỏ sò lớn lên, một ít hải tạo rông sẽ ở chúng nó giáp sắt trên cắm sinh trưởng. Nay xem như là một loại cộng sinh quan hệ. Hắc Kim Bảo trú ngụ thường thường dòng nước chảy xiết, giàu có dinh dưỡng vật chất, hải tảo rông có thể mượn cơ hội thu lấy dinh dưỡng sinh trưởng. Mà Hắc Kim Bảo có thể mượn chúng nó hình thành hiệp hộ, bảo vệ mình không bị bắt thực giả phát hiện, do đó đạt đến cộng sinh quan hệ. Vớt giả môn không dễ dàng phát hiện Hắc Kim Bảo cũng có này nguyên nhân, tuy rằng bảo ngư môn sinh hoạt hải vực thủy chất tốt rất trong suốt, có thể Hắc Kim Bảo môn hoặc là xuyên ở đá ngầm trong khe hở sinh tồn, hoặc là giáp xác trên cũng có hải hộ, muốn từ mặt nước phát hiện, cái kia quá khó khăn. Muốn phát hiện Hắc Kim bảo, chỉ có thể lặn ở trong nước tìm vận may. Này cùng tay nhạc Quảng Mô tìm kiếm ổ bản thạch là như thế. Lý Đô mấy lần để thở sau, rốt cục đem cái này bảo ngư cạy xuống, hắn cao hứng dơ lên bảo ngư, nói, nhìn, bọn tiểu nhị lại thu hồi một. Hai cái đại bảo ngư để vào trong giường, lỗ quan chờ người tập hợp ở đây xem, thở dài nói, chúng nó thật là xấu nha. Xác thực, Hắc Kim Bảo mới ra thủy thời điểm xem ra rất xấu, thân thể của bọn họ đen kịt như mực, mà mặt trên loang loáng lổ lỗ. Làm bảo ngư đẹp nhất vị trí giáp xác, Hắc Kim Bảo thì càng xấu, mặt trên không riêng ngọc da rối bời cỏ dại cũng bởi vì quanh năm suốt tháng nước chảy rội rửa mà tích lũy lượng lớn đá ngầm mảnh vỡ. Như vậy, chúng nó lại xấu lại lớn, từ trước đến giờ yêu thích hải sản amyêu đối với chúng nó đều không có hứng thú, nằm nhoài trên thùng nhìn một chút sau căm ghét rời đi. Có điều lý đố mặc kệ, vật này xấu quý xấu, nhưng là đáng giá nha, nhân ra lại không rửa vào nhan trị ăn cơm. Sách mới đề cử, táng hại người soán tống diệt nguyên ngự quỷ giả truyền kỳ kiếm bảo vương tinh linh thế kỷ, go giải trí ngu dị thế h Bổ trạm hết thể tiểu thuyết vì là đăng lại tác phẩm, hết thể trương tiết đều do vong hưu đang chuyện, đăng lại đến bổ chạm chỉ là vì tuyên truyền quyển sách để càng nhiều độc giả thưởng thức. Công tí gì tất ký hiệu bản quyền 2017 bút thú các ôn dị tật dị jet ven. Chương 737, kim đảo. 737. Kim đảo, 1 năm. Tiểu thuyết, Nhật Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Trước trước sau sau, Lý Đỗ một ngày sở soảng hơn 20 cái lớn bảo ngư. Thu hoạch này không tính rất nhiều, nhưng hắn chỗ hải vực không phải hắc kim bảo thừa thai khu. Mặt khác hắn đến lần lửa tới ức đến dưới nước này lên bảo ngư cái này không thể so với tại quốc gia công viên tìm kiếm bảo thạch chỉ cần túi người nhặt lên là được thường thường hắn muốn đánh bắt cái trước hắc kim bảo phải cần hơn 10 phút mới được mà dưới nước lại lạnh lực cả lại lớn ly đỗ làm nửa giờ liền phải nghỉ ngơi nửa giờ uống chút cà phê nóng phơi nắng ánh nắng mới có thể đi tương đối những người khác tới nói công tác của hắn hiệu suất đã rất cao lúc chạm vào tối bọn hắn đem bảo ngư để vào đông lạnh chứa đựng trong dương chuẩn bị sáng sớm hôm sau đi thị trường bán ra mẹ buộn có hải sản thị trường Bên trong có hắc kim bảo thu thập quầy hàng. Nhưng buổi sáng ly đô từ người ăn trộm trong miệng biết được, nơi đó bảo ngư đánh bắt người sẽ không ở mẹn buộc bán ra những vật này, bọn hắn sẽ đi một thủy chi cách Tasmania Châu. Tasmania Châu là ốc sở chơi duy nhất đảo Châu, chủ yếu bao quát chủ đảo Tasmania đảo cùng bờ dù Ní đảo, kim đảo, thở lìn đảo, mạch khen bên trong đảo cùng rất nhiều duyên hải đảo nhỏ, danh xương thiên nhiên Chi Châu, cũng được vinh dự quả táo chi đảo, cũng có ngày nghỉ Chi Châu, ốc sở chơi bản New Zealand danh xưng Chủ đảo Tasmania đảo ở vào mạn buộc phía nam 240 cây số chỗ, ở giữa cách bạc eo biển mà bảo ngư thị trường không tại chủ đảo đi, nó tại bạc eo biển trung ương kim ở trên đảo, cách mạn buộc có 140 cây số tạ hưu khoảng cách. Cái này châu phong cảnh là toàn Úc sở chây li nhất tú lệ, nó có được núi non trập trùng, liên miên nông trường, rậm rạp rừng rậm nguyên thủy cùng chưa thụ bất luận cái gì phá hư màu trắng bai cát. Tasmania Ả hoang dại thế giới bảo hộ khu hẹn chiếm toàn châu diện tích 20%, ở trên đảo không khí trong lành, loại nước ngọt ngào tinh khiết, thổ địa càng là phi nhiều sản xuất lấy toàn ốc sở trai liêu ưu chất nhất hoa quả tươi, rau quả cùng rượu nho. Lý Đỗ đã sớm nghe nói qua cái này mỹ lệ đảo nguyên Tri Đảo, bất quá hắn còn không có cơ hội đạp vào hòn đảo, lần này hắn mục đích tại Kim đảo. Kim đảo cùng Hắc Kim Bảo có nhất định liên hệ, tòa hòn đảo này là sinh non nhất ra Hắc Kim Bảo địa phương, cho tới hôm nay vẫn là sản xuất Hắc Kim Bảo chờ bảo ngư nhiều nhất địa phương. Cho nên, ở trên đảo có được toàn Nam bán cầu lớn nhất bảo ngư thị trường, cái này thị trường cũng có hải sản bán ra, nhưng nhiều nhất là bảo ngư, toàn cầu đỉnh cấp khách sạn muốn mua sắm bảo ngư đều là từ nơi này tiến hành. Dưới loại tình huống này, Kim đảo Hải sản thị trường Bảo Ngư có thể bán ra so địa phương khác giá cao hơn tiền thuận tiện tại hiểu được, bởi vì nơi này không có hai đạo con buồn, trực tiếp chính là hộ khách cùng ngư dân mặt đối mặt giao dịch. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, bọn hắn sáng sớm hôm sau cưới nhanh chóng tàu thủy tiến về Kim Đạo, 140 cây số lộ trình đi hơn 3 giờ. Bất quá Lý Đô không chút ở trên biển ngồi qua thuyền, cho nên không cảm thấy lư trình buồn kẻ vô vị, ghé vào mạn thuyền thượng khán minh mông không gợn sóng hải dương, hắn cảm giác cũng không tệ lắm. A Ngao đối hải dương cảm giác cũng không tệ, đi theo hắn cùng một chỗ ghé vào trên lan can nhìn xuống, Tàu thủy nhanh chóng hành xử, gió biển hô hô thổi, nó liền hé miệng đỉnh lấy gió ồ ồ gọi. Có người coi là nó là một con chó, cảm thấy dạng này rất có ý tứ, liền tới đùa nó chơi. Dạng này 3 giờ hành trình, luôn luôn có người cùng lý đô nói chuyện phiếm, không ít là ở tại kim trên đảo cư dân, đang tán gẫu bên trong nói cho hắn một chút ở trên đảo sinh hoạt kinh nghiệm. Đầu tiên, cùng châu Úc đại lục khu vực không giống, ở trên đảo trị an tương đối kém, lưu manh, lưu manh cả ngày ở phía trên phiếu dãng, xuất hành tận lực không thể lộ ra ngoài tiền tài, tận lực ít đeo tiền mặt, cái khác đồ trọng yếu lưu tại khách sạn trong tủ bảo hiểm. Tiếp theo, trên bờ không thể nhất gây người không phải nơi đó lưu manh, mà là các thủy thủ. Thủy thủ thường thường là lên bờ tu chỉnh một chút, bọn hắn rất nhanh sẽ tiếp tục ra biển, nếu như bị bọn hắn đánh, đoạt hoặc là làm gì, đằng sau rất khó tìm đến bọn hắn. Tóm lại, thủy thủ so bọn côn đồ càng làm càng không tiến sợ. Còn nữa, kim Đảo có không ít máy bay trực thăng du lực điểm, có thể dùng tiền cưới máy bay trực thăng quấn hải đảo chuyển hai vòng, quan sát hải dương cùng hải đảo có thể lãnh hội một loại khác phong tình. Mang theo những kinh nghiệm này cùng mấy tên thủ hạ, Lý Đỗ cuối cùng bước lên hòn đảo nhỏ này bến cảng Hôm nay vừa lúc là chủ nhật, trên đảo hộ gia đình rất ít, kinh tế chủ yếu dựa vào khách du lịch, bởi vậy cuối tuần sẽ rất náo nhiệt, cửa hàng siêu thị toàn bộ sớm mở cửa, không ngừng có tiểu phiến trên đường đẩy tiêu thụ xe đi tới đi lui. Đảo nhỏ cơ sở kiến thiết tương đối, tương đối mẹn buộc đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Trong đảo vẹn vẹn có hai con đường, bọn chúng đang xen vào nhau như thập tự giá, sau đó đem đảo nhỏ tụ tập phân chia thành bốn bộ phận. Lý đối đi ra bến cảng, lập tức có người đến trước mặt hắn đến chào hàng, tiên sinh, cần người Tasmania Nghị ạ thống thủ công nghệ phẩm sao? Gia tộc của ta có người Tasmanyaa huyết thống, đây là chính thống thổ dân tác phẩm nghệ thuật. Người Tasmanyaa là Tasmanyaa đạo tổ dân, cái này từ danh tự liền có thể đoán được, nhưng bọn hắn tại thế kỷ 19 trung kỳ liền diệt tuyệt, nguyên nhân là châu Âu người da trắng thực dân đi và Ulster Chayli đối bọn hắn tiến hành hám hại. Chào hàng tác phẩm nghệ thuật thanh niên là nói láo, bất quá hắn chào hàng mộc điêu cùng thạch điêu tác phẩm nghệ thuật cũng không tệ, u u đọc sách Vệ đút Vệ đút Vệ đút. Go Cẩn Sủ. nhìn một chút sau tuyển một người phi thường xinh đẹp sắc điêu tác phẩm nghệ thuật. Sở điều chính là dùng vỏ sò điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật, hắn chọn cái này đủ mọi màu sắc, màu sắc diễm lệ, chính là hiếm thấy hắc kim bảo sắc điêu. Từ nơi này sắc điêu trên thân, liền có thể nhìn ra hắc kim bảo vỏ sò là cỡ nào đẹp mắt, không thẹn nó dưới nước cầu vồng tiên hiệu. Gặp hắn tuyển cái này tác phẩm nghệ thuật, thanh niên nói ra, ánh mắt của ngài phi thường tốt, tiên sinh, đây chính là 10 phần hi hữu hắc kim bảo sắc điêu, chỉ cần 500 vốc nguyên liền có thể mua được. Giá tiền này để lý đố giận mình, 500 nguyên. Đây cũng quá đắt. Một cái bình thường hắc kim bảo cũng liền 500 vốc nguyên, chất lượng tốt phẩm tướng xuất chúng có thể bán một ngàn nguyên, mà hắc kim bảo đáng giá nhất vẫn là thịt của nó, vỏ sò nhiều lắm là cũng liền giá trị mấy chục khối. Kết quả nó đơn giản mại dũa một chút về sau, vậy mà bán đi 500 khối giá cả, dạng này Lý Đỗ không thể nào tiếp thu được. Hắn lắc đầu cự tuyệt, thanh niên không vui, tiên sinh, loại này xác điêu là chúng ta dân bản xứ tín ngưỡng kỳ thác, đã ngươi không muốn mua, vậy ngươi không thể đụng vào nó, nếu như ngươi đụng phải nó, vậy ngươi phải mua xuống nó, nếu không chúng ta không tiện lại bán đi. Lý Đỗ nghe xong vui vẻ, đây là dự định ép mua ép bán rồi. Con cần tín ngưỡng ký thác loại những lời này lắc lương người, coi hắn là chưa thấy qua việc đời đồ hẳn nhát. Bất quá hắn không nguyện ý cùng một cái tiểu thanh niên chấp nhận, liền đối với sau lưng mấy người vây tay hoàn tới, sau đó nói cho tiểu thanh niên, đây đều là bảo tiêu của ta, bọn hắn một tháng tiền lương mới 500 ức nguyên, nếu không ngươi cho ta một cái sắp điều, ta cho ngươi mượn một cái làm bảo tiêu. Ngựa đầu nhìn xem cao lớn kinh người gỗ tiểu lạ cùng ồ củ, tiểu thanh niên xám xịt rời đi, bọn hắn nam hiểu lẫn yếu sợ mạnh cùng chơi lá, mà không phải cứng đối cứng. Vừa ra bến cảng liền đụng tới loại sự tình này, Lý Đỗ liền bắt cẩn thận Hòn đảo này chỉ an không là bình thường trên biển nha. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên mục tên. Bốn tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 738, luyện cái 7. 738. Luyện cái 7, 2 năm. Tiểu thuyết, Nhật Bảo Vương tác giả, toàn kim loại vỏ đạn. Kim ở trên đảo hộ gia đình không nhiều, cộng đồng rất ít, chủ đánh khách du lịch cùng hải sản thị trường, trong đó bảo ngư thị trường ngay tại rất dễ thấy đường trung tâm đoạn. Buổi sáng xuất phát, đặt tới lúc sau đã tiếp cận giữa trưa. Dạng này chính là mặt trời chói chang trên không thời điểm. Trên thị trường người không nhiều, một chút bày hàng tùy ý chèo chống tại ven đường, phía trên dùng che nắng dù che chở, hải sản hải sản nhóm đợi tại bọn biển dương hoặc là khối băng trong dương, đi lên vào xem người không nhiều. Lý Đỗ trước đó đã nghe ngóng tốt, ở chỗ này bày quẩy bán hàng không cần giao nạp cái gì phí tổn, tìm một chỗ không người đem sản phẩm của mình phóng suất là được. Tựa như thu thập hắc kim bảo, các thị quay hàng khai thác tới trước được trước phương thức, từ mỗi ngày rạng sáng bắt đầu hết thệ về không, chỉ cần chống không địa phương liền có thể bày quẩy bán hàng. Không cần phải nói, càng là tiếp cận hai con đường chỗ giao hội địa phương chú ý hơn cao căn thích hợp 7 quầy bán hàng, bất quá bây giờ những cái kia vị trí đều có người. Để Lý Đỗ cảm thấy hiếu kỳ chính là, có chút quầy hàng bên trên không ai, phía trên trưng bày một chút hạt đậu, bắp lo, đậu vọng, tup 5 tốt 3 rau quả hoa quả, nhìn đồ vật cũng không đáng tiền. Nhưng căn cứ quy định, chỉ cần quầy hàng bên trên có đồ vật bán ra, đó chính là một cái bị người chiếm dụng quầy hàng, kẻ đến sau không thể chiếm trước. Lý Đỗ tại gần nhất tiệm tạp hóa bên trong mua một trường trồng chất giường, đây là trong chợ thường thấy nhất quầy hàng, mở ra sau khi đem bảo ngư dương để lên, chờ lấy khách hàng tới cửa là đủ. Hiện tại trên thị trường hải sản quay hàng bên trong 10 cái có 8 cái trước mặt trồng coi bảo ngư, không riêng gì hắc kim bảo, còn có phổ thông chủng loại bảo ngư, cái đầu từ cái thể lớn nhỏ mãi cho đến đường tính mười mấy cm. Trong đó hắc kim bảo cái đầu đều tương đối tiêu chuẩn, 13-14 cm dài độ nhiều nhất. Đi vào cái này hải sản phiên trợ về sau, Lý Đô không có bất kỳ cái gì muốn đi dạo chơi dục vọng. Thời tiết lại là nóng bức lại là ẩm ướt, tràn ngập hải sản thị trường đặc hữu mùi hôi thối, lui tới mỗi người trên thân tựa hồ cũng mang theo cái mùi này. Người người những người này, Lý Đô muốn ăn cơm chưa khẩu vị cũng bị mất. Hải sản thị trường cũng rất bẩn, trên mặt đất rất nhiều thối hoắc nước đọng, còn có cá chết chết tôm vỡ thành khối nhỏ vỏ sở loại hình đồ vật. A Miêu, a ngao cùng mì tôm sống đều rất yêu sạch sẽ, ở chỗ này đi gọi là một cái run như cây sấy, cùng tiểu hai nhảy năn chứa, nhảy tới nhảy lui. Đợi đến Lý chống ra trồng chất giường, bọn chúng ba vội vàng nhảy lên giường đến, A Miêu gết bỏ dùng móng vuốt tại giường xếp trên mặt dùng sức lau lau, sau đó dơ lên trước mặt hít hà, tiếp tục một mặt ghét bỏ dùng sức xóa. Lý Đỗ cười ha ha, A Miêu đừng lau, không phải thích ăn hải sản sao? Lần này tốt, một móng vuốt sản vị. Lúc nào thèm đem móng đuốt móngrốtơ lên nghe đi A Mi lộ ra khổ cực biểu lộ mèo ô mèo ô ba nhỏ tại chồng chất trên giường nằm không bao lâu lập tức có người chú ý tới hỏi cái này mèo là cái gì chủ loại nhìn thân Tuấn phi phạm Lý đố mỉm cười nói tạ ơn khích lệ đây là đôi dài hồ miêu một đầu tiểu ra thú A aoêu phối hợp hé miệng gầm rú một tiếng mèo ô a ngao vội vàng đuổi theo tiết tấu lắc lư cái đuôi kêu lên oh, oh, go, go, go. người kêu Hiếu kỷ nhìn a ngao một cái nói đây là hợp a phẩm tướng không tốt lắm lỗ quan cùng ổ cụ cười haha ha. Mắt nhìn A Ngao về sau, trung nhân nhân vẫn là đưa mắt nhìn A Miêu trên thân, hắn đưa tay muốn đi đùa A Miêu. A Miêu đang bị một móng vuốt thối nước phiền đây, gặp hắn đối với mình đưa tay, trừng mắt lập tức vung chảo. Khu khụ, A Miêu. Lý đố Quát Bảo ngưng lại nó, lên một lượt đi bảo vệ được hổ miêu cự tuyệt nói, thật có lôi tiên sinh, sủng vật của ta không cho đụng. Kỳ thật cũng không phải không cho đụng, A Miêu bị hắn quát bảo ngưng lại sau trong mắt đi lòng vòng, đương nhiên mất bỏ một mặt khí thế hung ác, nó dịu dàng ngoan ngoãn lắc lư cái đuôi, dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi người kia quần, sau đó cố gắng ở phía trên cọ sát. Nó phát hiện đối phương xuyên vải bông quần áo càng thích hợp lao trên móng vuốt mấy thứ bẩn thỉu. Gặp đây, trung niên nhân trên mặt lộ ra yêu thích biểu lộ, hắn nói ra, cái này hổ miêu rất không tệ, ta thích nó, bao nhiêu tiền? Lý Đỗ nụ cười trên mặt lập tức ngưng trệ, hỏi, cái gì? Trung niên nhân nói, ta muốn mua hạ cái này hổ miêu. Ngươi cho nó mở bao nhiêu tiền? Lý Đỗ lập tức lắc đầu, không không không, ta không bán hổ miêu, cũng không bán cái này, bà con sùng vật bất luận cái gì một con, trên thực tế ta là tới bán da hắc kim bảo. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, gỗ là đem đông lạnh giường mở ra, lộ ra bên trong bảy gia chỉnh tế đại hắc kim bảo. Trung niên nhân nhìn qua rất thất vọng, nói ra: "À, hoặc kế, bày ra đến quầy hàng bên trên đồ vật đều là dùng để bán, ngươi hoặc là thủ quy củ, hoặc là đem ngươi đây sủng vật thu hồi đi." Lý Đỗ nói: "Không có loại thuyết pháp này, đây không phải cái gì hải tặc tự vãn, sủng vật của ta có thể đợi tại ta quầy hàng bất kỳ địa phương nào, ta cũng thế." Trung niên nhân lại đem ánh mắt bỏ vào đông lạnh trong giường, nhìn xem mỗi cái hắc kim bảo đều có bảo ngư thể, hắn lại lần nữa sinh ra hứng thú, hỏi: "Tất cả đều là ngươi đánh bắt sao?" Đố Lý Loại này Hắc Kim Bảo liền cùng Nhật Bản cùng Châu, đều là thế giới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, giá bán rất đắt. Vì xứng với giá bán, bọn chúng xứng đôi rất nhiều phục vụ, tỉ như chương này Bảo Ngư Thẻ. Bảo Ngư Thẻ chính là Hắc Kim Bảo thẻ căn cứ, ú đọc sách vút vút vút vút. Go cản sử. Nét phía trên có đánh bắt địa, đánh bắt thời gian, đánh bắt người tính danh, nếu như Hắc Kim Bảo có vấn đề, có thể truy bản tổ nguyên. Lý Đô gật đầu nói, đúng vậy, tất cả đều là ta đánh bắt, ta là Đỗ Lý. Trung niên nhân cùng hắn nắm tay, hỏi, ngươi nghĩ bán giá bao nhiêu? Nhìn ngươi rất là mát. Trước kia không chút tới qua nơi này sao?" Lý Đô nói, "Đúng, ta gần nhất vừa tới đến Osteria chạy trước kia tại New Zealand bắc đảo khu vực đánh bắt hắc kim bảo, cho nên cùng tiểu nhị của nơi này không quá quen thuộc, về phần giá cả, Người cảm thấy thế nào?" Trung niên nhân cảm thấy hứng thú nói ra, "Những ngày hắc kim bảo hẳn là vừa rời nước, đáng tiếc bảo tồn không tốt lắm, mặt trên còn có cỏ dại nước bùn, mỗi cái có thể bán 500 khối đi, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Đô cười cười, "500 khối? 500 khối chính là lắc lư người, xác thực, rất nhiều H kim bảo cũng liền giá trị 500 khối." Nhưng này chút hắc kim bảo phẩm tướng chiến lệnh, chất thịt ít hoặc là sắc ngoài vỡ vụt. Lý Đỗ tìm tới hắc kim bảo toàn bộ bảo tồn hoàn hảo, hắn thậm chí không có đi móc rơi vỏ ngoài tạm chất cùng phía trên cây rong rong biển, bảo ngư chất thịt cũng rất tốt, màu mỡ sung mãn. Trung niên nhân cho là hắn tiếp nhận mình bảo giá, nói, "Một cái mua cái giá tiền này tương đối phù hợp, nếu như mua một lần, vậy ngươi có thể hay không tiện nghi một chút?" Nói đến đây, hắn nhìn rất hào khí phất tay, tiếp tục nói ra, "Mua cái 400 khối, ta không chọn lựa, toàn bộ mua đi." Lý Đỗ nói, "Thật có lỗi, giá tiền này ta cũng không bán." Hỏa kế Đây đều là ưu đẳng hàng cao cấp, một cái bán mỗi cái đến 2.000 khối không sai biệt lắm. Giá tiền này không phải hắn nói bậy, là hắn tối hôm qua cẩn thận điều tra thị trường định giá về sau làm ra phán đoán. Hắc Kim bảo cái đầu không sai biệt lắm, thế nhưng là trọng lượng không giống, bọn chúng giá cả cùng trọng lượng cùng một nhịp thở, mà theo cường điệu lượng dâng lên, giá cả sẽ xuất hiện tiêu thăng tình huống. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên bực tên. Bố tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. chương 739, khách hàng lớn lớn 739 khách hàng lớn, một, Nam đứng đầu để cử, vô cương dư thống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tắc bạo phong pháp thần ngân hồ dị thường sinh vật hiệu biết lục. Hắc kim bảo định giá, đầu tiên xem chết sống. Chúng nó sức sống rất tốt, rời đi thủy sau ở chuyên nghiệp bảo tồn trong dương có thể tồn tại hai ngày tà hữu, hoặc hắc kim bảo giá cả so với chết hắc kim bảo muốn quý ra 2 lần. Nói như vậy, mọi người vớt đến hắc kim bảo, đầu tiên là mau mau để vào bảo trong dương. Sau đó ở 24 giờ bên trong mang tới trong thị trường, nơi này có người mua đang không ngừng tìm kiếm hắc kim bảo, sống rất thoải mái bán. Đây là lần thứ nhất định giá, chỉ cần là hắc kim bảo, cái kia ít nhất liền có thể bán 500 đô la Mỹ. 500 đô la Mỹ là cái cơ sở giới, trung niên nhân này đã nghĩ dùng cơ sở giới mua đi lý đô bảo ngư, nhưng đây là nằm mơ. Sau đó xem cái đầu cùng trọng lượng, căn cứ ngư săn cục quy định, hắc kim bảo ít nhất phải đạt đến 5 cấp anh cũng chính là 12. 5 cm độ dài mới có thể đưa vào thị trường. Trên thực tế trong thị trường không chỉ có loại này to con, còn có tiểu hào, cỡ nhỏ, có điều đều là ở chợ đêm bên trong bán ra. Mà một khi tiến vào chợ đêm, cái kia hắc kim bảo liền không đăng giá, hắc trong thành phố tất cả đều là đầu châu mặt ngựa, bọn họ sẽ đem hết toàn lực ép giá đến thu được lợi nhuận không gian. Năm tấc anh đến 6 tấc anh trong lúc đó bảo ngư là một cái giá, trên căn bản không nhiều 1 cm độ dài, cơ sở giới có thể tăng lên 100 khối. Đến 6 tấc anh bắt đầu, 6 tấc anh đến 7 tấc anh là một cái khác giá cả, mỗi thêm ra 1 cm dài độ, cơ sở giới có thể tăng lên 200 khối. Bảy tốc anh trở lên hắc kim bảo giá trị liền rất cao cũng rất hiếm thấy một thường thường có thể bán ra hơn và khối tạo thành nguyên nhân này là 7 tốc anh trưởng Hắc Kim bảoo thường thường đã sống hơn trăm năm có thể sống lâu như thế nói rõ chúng nó sinh hoạt địa phương được trời cao chăm sóc đồ ăn dồi dào hắc Kim bảo là một loại rất lười biếng sinh mệnh chỉ cần thủy chất không thành vấn đề đồ ăn không thành vấn đề vậy chúng nó chắc chắn sẽ không thay đổi khu sinh hoạt vực nhất định sẽ tiếp tục Trạch ở nơi đó sinh hoạt mà ở một chỗ sinh hoạt hơn trăm năm cái thư trên căn bản cũng là trưởng ở nơi đó cùng quanh thân hoàn cảnh sẽ không lại khác nhau ở chỗ nào Dưới tình huống này, vớt bào ngư không thể sử dụng công cụ, hầu như không thể phát hiện loại này bào ngư. Trên thực tế một bào ngư không có hơn 1 vạn AU giờ giá trị, đều là mấy năm gần đây lẫn lộn, thêm vào đông á cùng vùng trung đông khu vực vật khởi lượng lớn phú hào, bọn họ yêu thích ăn những loại mới mẻ đổ vận, mới tạo thành trăm năm hắc kim bạo giá cả cư cao không xuống thị trường. Ngoại trừ độ dài, hắc kim bạo còn có một cân nhắc tiêu chuẩn, vậy thì là chất kính so với chất lượng cùng đường kính tỷ lệ, cái này chất lượng là khấu trừ vỏ ngoài tạp chất trọng lượng. Cái tỉ lệ này phản ứng chính là kim bạo chất thịt no đủ trình độ chính độ, hiển nhiên, tỉ lệ càng cao Chất thịt càng là no đủ, giá cả cũng là càng cao. Lý đố nơi này bảo ngư trên căn bản đều ở khoảng 6 tấp, chất thịt nó no đủ, mỗi cái đầy đủ giá trị 2000 khối, hơn nữa hắn vì bảo vệ bảo ngư sức sống, thậm chí không có đi trừ vào ngoài tạp chất. Nghe được hắn báo ra giá cả, người trung niên nhất thời trận mắt lên, 2000 khối. Hoà kế, đây là một điên cùng giá cả, không ai xảy ra như vậy giá cả. Lý Đỗ nhún nhún vai nói, ta muốn là có người biết hàng, hắn sẽ đồng ý bỏ ra số tiền này. Người trung niên lắc đầu nói, ngươi quá lạc quan, được rồi, 500 khối ngươi không bán à? Ta dám xin thẻ, ta đưa cho ngươi là giá thị trường giới, nếu như ngươi muốn bán 2000 khối, trừ phi ngươi trực tiếp bay đến Âu châu Đông Á hoặc là vùng Trung Đông, bán ra cho đầu nguồn khách sạn. Đừng nói 500 khối, 1.500 khối lý đốt đều không bán. Người trung niên cố hết sức cho hắn tăng giá, hỏi hắn 1000 khối một con có bán hay không. Hắn có thể nhìn ra những này bảo ngư giá trị, đều là tính chất tốt nhất trên bảo, qua tay một bán có thể kiếm lợi một khoản tiền. Lý Đồ cắn chết 2000 khối, người trung niên hầm hừ đi. Mặt sau lại có người lại đây tuần giới, nghe được Lý Đồ báo giá, bọn họ không thể nào tiếp thu được, lại dồn dập rời đi. Không ngừng có người khuyên bảo Lý Đỗ bán hết những này bảo ngư, ngươi nhìn, chúng nó rời đi mặt nước đã có một khoảng thời gian chứ? Sắp chết rồi, một khi chết đi, ngươi liền 200 khối đều bán không lên. Lý Đỗ bình tĩnh nói, này không liên quan, ngươi cũng tới nhìn, ta nuôi mèo cùng chó, nếu như bảo ngư chết rồi, ta có thể cho chúng nó ăn. Hắn ở thị trường đợi hơn một giờ, trời nắng trang trang bên dưới, thị trường người ta lui tới từ từ lại bắt đầu tăng lên, lúc trước mọi người là đi ăn cơm trưa. Lý Đỗ bên này rốt cục nên đón chân chính người mua. Đây là một tên vùng trung đông người ả dập dáng dấp nam tử, mọc da dâu rậm, một mặt nghiêm túc, tập hợp nhìn lên nhìn hắn Bảo Ngư sau hỏi, "Ta có thể cầm lấy đến thử xem cảm xúc à. "Có thể, tiên sinh." Người ả dập vén tay háo lên lần lượt từng cái nhìn một lần, hỏi, "Nơi này Bảo Ngư, ngươi dự định bán thế nào?" Lý Đô nói rằng, mỗi cái 2000 khối, tổng cộng 22 cái, nếu như mua một lần, ta có thể bán ngươi 40000 khối tổng giá trị. Người ả dập nói rằng, nếu như chất kính so với có thể đạt đến 120, ta toàn bộ mua lại, có thể đo lường à?" Nghe xong lời này, Lý Đô biết đây là đại chủ cố. Chất kính so với là chất lượng cùng đường kính tỷ lệ, chất lượng là khắc đơn vị, đường kính là tập anh đơn vị, thông thường mà nói, năm tập anh hắc kim bảo có thể dài đến 600 khắc, vậy thì thuộc về mẫu mỡ hình. Lý Đô gật đầu, người hạ dập mang đến hai người thủ hạ, bọn họ bên người mang theo có cụ lý cụ, hai người cẩn thận từng ly từng tí một gõ bảo ngự ra ngoài, đem bám vào ở phía trên tạp chất toàn bộ thanh trừ hạ xuống. Thật giống như đánh bóng kim cương, tạp chất thanh trừ sau, lại dùng thanh thủy rửa sẽ, hắc kim bảo mỹ lệ sắc ngoài liền hiện lộ ra bộ mặt đến. Mã này còn không phải nó trung cực hình thái, Hắc Kim Bạo Sắc ngoài có thể như châu đáo loại đánh bóng, chúng nó từ trong nước biển hấp thu cá con trâu cái, chế tạo một tầng một tầng siêu bạc chân châu chết, hình thành trong vách. Dưới tình huống này, chúng nó sắc ngoài sắc thái cùng ánh sáng lộng lẫy đều không phải cái khác bảo ngư có thể so với, mấy năm gần đây, những này sắc ngoài thậm chí bắt đầu bị dùng cho chế tác xa hoa đồ trang sức, giá cả không biết. Một phen đo đạc, hai người thủ hạ thống kê ra danh sách đưa cho Á dập Nam tử. Nam tử nhìn qua hai lần sau lộ ra nụ cười, nói, "Được rồi, 40 ngàn ta toàn bộ mua đi." Hắn hai người thủ hạ một cho lý ít tiền, một thu thập những này hắc kim bảo. Đường Hoàng ra dáng một tay giao tiền, một tay giao hàng. 40.000 khối tới tay, Lý Đỗ vô tay cái đùng nói, "Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi người, đi trên đảo đi dạo." Nói đến vết hắc kim bảo, kim Đảo là nhiều có điều đi một chỗ. Nơi này quanh thân hải vực bao la rộng rãi, đáy biển địa hình phức tạp, phân tán có đáy biển núi lửa. Mà đáy biển núi lửa khu vực là hắc kim bảo thích nhất sinh tồn địa, những chỗ này giàu có chúng nó sinh tồn nhất định khoáng vật chất, cũng giàu có rương hải tạo. Giờ đi chợ, bọn họ đến trước tiên tìm một nơi ăn cơm trưa thuận tiện tẩy tẩy trên người. Ở trong chợ đợi này một hồi, Lý Đỗ cảm giác mình đã sú. Trên đảo chỗ ăn cơm rất nhiều, hơn nữa có bao nhiêu hải sản, con cua lớn, đại tôm hùm cùng ăn tự giúp mình như thế, cho chủ quán 100 khối có thể tùy tiện ăn. Có điều Lý Đỗ mang gỗ tự lạ cùng ổ cụ khổ người đại, chủ quán để rơi đến 200 khối, nói 200 đồng tiền có thể tùy tiện ăn. Lý Đỗ hỏi, có thật không? Ta hai người này hỏa kế mỗi người 200 khối có thể tùy tiện ăn à? Lão bản gật đầu, là đúng thế. Lý Đỗ phất tay, mở được. Chương 740 Chương 740 trên biển qua đêm. 740 trên biển qua đêm, 4, Nam. Đứng đầu đề cử, Vô Cương Dư tống một niệm vĩnh hằng thế thiên hành trộm mạnh nhất gen mục thần ký vạn giới thiên tôn đấu chiến cùng triều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phạm nhân ta là trí tôn hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc bạo phong pháp thần ngân hộ dị thường sinh vật hiệu biết lục. Theo gỗ Tụ Lạc cùng ổ cụ mở rộng cái bụng bắt đầu cùng ăn, lão bản hối hận rồi. Kim trên đảo hải sản không đáng giá, nhưng này cũng là tiền, gỗ Tụ Lạc loại này lượng cơm ăn người ăn lên có thể làm cho lão bản bệnh thiếu máu. Hắn bưng một bàn nướng sinh hào, Hãy cùng từng khẩu từng khẩu uống rượu như thế, đem sinh hào phóng tới trong miệng đi đến đổ ra, hào thịt lướt xuống đi ra, miệng vừa hạ xuống. To bằng đầu người con cua, hắn mở ra dùng tay lôi kéo thịt ăn, mấy cái xuống, một con cua bên trong liền hết rồi. Lão bản và phục vụ viên xem trận mắt ngạc mẫu, bọn họ nhìn lại một chút tiền trong tay, cảm thấy cuộc trao đổi này bị hố. Lý đố một phương ăn rất khách khí, gọi thịt là ăn lên đồ vật đến vậy rất tiết kiệm, ăn con cua thời điểm liền chân cua đều sẽ cắn ngắt ngay, nghiền ngẫm một lần, không chút nào lãng phí. Đối mặt tình huống như vậy, lão bản còn có thể nói cái gì? Hắn không lời nào để nói. Ăn uống no đủ, bọn họ rời đi, lão bản vẻ mặt đưa đám cùng người phục vụ nói rằng, sau đó không làm kẻ đứng, đem món ăn dưới đều liệt đi ra, ăn một đạo toán một đạo. Nếu như hắn đem món ăn dưới đều liệt đi ra tách ra bán, ngày hôm nay có thể nhiều kiếm lợi hơn 1000 khối. Úc sở Chleya là cái địa vực tương đương rộng lớn đại quốc gia, Tasmania mặc dù là một cái nhỏ nhất châu, vậy cũng có tiếp cận 10 vạn km2. Kim đảo là Tasmania đảo châu lý không hề lớn một hòn đảo, tuy nhiên diện tích rất lớn. Có điều cùng Úc sở Chleya, cùng Tasmania châu như thế Nơi này người ở thưa thớt. Nắm giữ gần 10 vạn km 2 Tasmania và đảo Châu vẫn không có 500 ngàn dân cư, kim trên đảo nhân khẩu càng ít, mà đều tập trung ở chính giữa khu vực khu vực trong, quanh thân tất cả đều là gò núi, rừng cây. Đi ở trên hòn đảo, Lý Đỗ cảm giác mình lại như là người lưu lạc như thế, hắn cảm giác toàn bộ tiểu đảo đều là yên tĩnh, không đãng, tựa hồ chỉ có mấy người bọn hắn. Nay sẽ là 2 giờ chiều trung, gần như là một ngày bên trong oi bức nhất thời điểm, chỉ chốc lát sau bọn họ liền mồ hôi đầm địa. Úc sở trại cơ sở kiến thiết hoàn thành rất tốt, dù sao cũng là quốc gia phát đạt. Nhưng này không bao gồm tìm đảo, trên đảo tất cả nằm ở trạng thái nguyên thủy. Ngoại trừ thập tự giá nhựa đường đường cái, trên đảo còn có rất nhiều thồ đường, những này đường liên miên nối liền, ở rừng, cây gò đất bên trong qua lại, cuối cùng đến cạnh biển. Lý Đỗ bọn họ theo một con đường đi, muốn đi cạnh biển nhìn. Đi rồi nửa giờ, bọn họ một người không có động tới. Nơi này thực sự là hoang vu, không phải có thuê máy bay trực thăng địa phương à? Lý đố bất đắc dĩ than thở, chúng ta nên thuê một chiếc máy bay trực thăng đi ra. Lỗ Quan bị sưởi kiệt sức, nhược nhược nói rằng, lần sau chuẩn bị mấy đại xe gắn máy cũng được, la bàn chúng ta phải thuê điểm công cụ giao thông. Gỗ Tiểu là ở trên vai hắn vô một cái tát, nói, nhiều vận động a, huynh đệ. Một tát này suýt chút nữa đem hẻo hoải lỗ quan cho đập bay trên đất, hắn vừa muốn phát hỏa, túi đầu đủ rũ, lẻ lười a ngao dống nhiên ngẩn đầu lên xem hướng về phía trước. Lý Đố theo ánh mắt của nó nhìn lại, sau đó nhìn thấy một trang điểm rất thú vị hài tử. Đứa nhỏ này đại khái chừng 10 tuổi, một thân màu nâu da rẻ sợi đến bóng loáng, trên người hắn ăn mặc như là dùng lá cây, cảnh cây lập quần áo, trên mặt cùng trên người dùng vẽ sáng vẽ ra màu trắng đường nét, đứng dưới một thân cây hiếu kỳ quan nhìn bọn họ. Lý Đỗ cả kinh, nói: "Ta thiên, trên đảo này còn có nguyên thủy cư dân." Hai tử nhìn thấy bọn họ cũng không sợ, trái lại đánh giá một lát sau tiến lên đón. Lý Đỗ lần thứ nhất đụng tới thổ cư dân, trước hắn tìm đọc tư liệu, nói trên đảo thổ cư dân đều tuyệt diệt một nửa đời kỳ. Hắn coi chính mình phát hiện Tân Đại lục, kết quả hài tử vừa mở miệng là thuần khiết thúc châu tiếng Anh, giọng: "Hello, các ngươi là du khách à?" Lý Đỗ nói: "Chúng ta không phải, có điều gần như, chúng ta lần đầu tiên tới kim đảo." Đứa nhỏ lộ ra nụ cười, nói rằng: "Ta đây là Tasmania người tiêu chuẩn chinh phục, các ngươi có muốn hay không chúc ảnh?" Một người chụp ảnh chung 10 đồng tiền, có thể tùy tiện đập. Lý đố. hắn còn coi chính mình phát hiện thổ cư dân, có điều xem hài tử sưởi rất lợi hại, hắn liền nổi lên lòng thương hại, nói, "Có thể, cho ngươi 40 đồng tiền, mấy người chúng ta mỗi người đều cùng ngươi hợp cái ảnh." Lập tức có 40 khối thu vào, đứa nhỏ này rất cao hứng, hắn nói rằng, "Được rồi, ta có thể cùng ngươi cho đến chụp ảnh chung, cái này không cần tiền, đưa các ngươi." Ngoại trừ chụp ảnh chung còn có mặt khác tặng phẩm, đứa nhỏ này rất sẽ làm ăn, cho bọn họ một người một tượng gỗ nhỏ, nói là Tasmania người đồ đang chụp. Tiếp tục hướng về cạnh biển đi loại này phục vụ bắt đầu tăng lên không ít người ăn mặc t ạn ý à người truyền thống trang phục người xuất hiện bọn họ không ngừng hỏi hỏiò có muốn hay không chụp hành chung cạnh biển có cơ quan du lịch trên đảo thổ địa không đăng giá mỗi cái cơ quan du lịch thường thường đều giữ lấy một tảng lớn thổ địa những này thổ địa trải qua sửa chữa liền trở thành bãi hạ cánh ở trên thuyền thời điểm có người nói cho lý đố máy bay trực thăng ngắm cảnh khách du lịch vụ chính là ở đây ngoại trừ có thể thuê máy bay trực thăng nơi này còn có thể thuê du thuyền từ nhỏ tàu đến thuyền lớn đều có nhìn áo nhiệt máy biển lý đồ đông kim nào có tân Nhậ thức Hắn khởi đầu cảm thấy đảo này rất ham vu, hiện tại đến xem, là hắn không tìm đúng địa phương, hòn đảo phía nam đối biển khu vực vẫn là rất phồn hoa. Nếu đến cạnh biển, vậy khẳng định đến ra biển, hắn muốn khảo sát khu vực này hắc kim bảo số lượng. Nếu như kim đảo quanh thân hắc kim bảo số lượng cùng mện buộc đông nam giác hải vực gần như, vậy hắn không cần thiết lại trở về, cứ lợi ở chỗ này tốt rồi, còn có thể đúng lúc bán ra vứt hắc kim bảo. Lỗ Quan đi thuê thuyền, 4 người thuê một chiếc tiểu du thuyền, mỗi ngày thuê phí là 1 ngàn thối thanh thủy, đồ ăn cùng dầu liệu khác toán. Tiểu du thuyền tên gọi vận may được mùa hào. Lý Lộ yêu thích danh tự này, hắn xem du thuyền trang hoàng rất tốt, liền nói nói, "Thuê lại chiếc thuyền này đi, trước tiên thuê một ngày." Phụ trách lái thuyền chính là cái ông sở chây Ly A chẳng hán, hắn nói rằng, "Các ngươi muốn ở trên biển qua đêm à? Gần nhất 3 ngày sẽ không có gió to, sẽ không gặp nguy hiểm, có thể hưởng thụ dặm cầu phong tình." Lý Đỗ suy nghĩ một chút hỏi, "Trên thuyền không gian đầy đủ chứa đựng chúng ta ngủ ạ?" Chủ thuyền núm núm vai nói, "Có một phòng nghỉ ngơi cùng một cái phòng, chứa được 4 người không thành vấn đề, nhưng là ngươi nhìn người hai người này hòa kế." Nói tới chỗ này hắn liền lắc đầu, Sao thực, gỗ tuyết là cùng ổ cụ khổ người quá lớn. Có điều chủ thuyền lại bổ sung, nếu như bọn họ đồng ý nhẫn nại một hồi, như vậy trên bong thuyền có thể dựng thông khí lều, ở bên trong ngủ không thế nào lạnh, chính là gió thổi có chút đại. Lý Đô nói, đó không thành vấn đề, ta đoàn đội nắm giữ chịu khổ nhọc tốt đẹp truyền thống, buổi chiều ra biển, đêm nay chúng ta ở trên biển vượt qua đi. Hắn vẫn không có ở trên biển rừng chân quá, vì lẽ đó nghe xong chủ thuyền kiến nghị, liền động tâm tư. Lỗ Quan hung hăng lắc đầu, nếu không gian không đủ, vậy ta cho các ngươi tỉnh điểm không gian, lão bản, ta không lên đi tới. Ta không đi trên biển qua đêm. Làm sao? Lỗ Quan kinh hoàng nói rằng, ngươi quên rồi sao? Hai ngày trước bao táp lớn nhiều đáng sợ ở trên biển qua đêm. Không, ta còn muốn sống thêm mấy năm, để ta lưu ở trên đất bằng đi. Sách mới đề cử, Lật đổ dị giới hắc khoa học kỹ thuật. Chương 741, chương 741 Hắc kim bảo sinh tồn khu địa đồ. 741 Hắc kim bạo sinh tồn khu địa đồ, nam, nam. Tiểu du thuyền phân phối có bên trong tra máy, đô đô đô trong thanh âm, nó theo gió vượt sóng mở hướng về hải dương. Lido bắt ở đầu thuyền lan can nơi Đầu thuyền chen tách nước biển, bắn lên bọt nước sông tới mặt, rất nhanh trên người hắn liền sối ướt. A ngao, A Miêu cùng mì tôm sống không thích hoàn cảnh này, mau mau chạy đến trong buồng lái đi tránh né tiên đến trên thuyền nước biển. Vì dẫn chúng nó ba cái lên thuyền, Lý Đỗ lại dùng nhiều 200 khối, đồng thời nếu như chúng nó ở trên thuyền loạn liền luật lệ, vậy hắn đến ngoài ngạch cho lão bản 1000 khối thanh lý phí. Nhìn du thuyền muốn thâm vào hải dương bên trong, Lý Đỗ xoay người vùng vùng tay chỉ về bên bờ, đúng chủ thuyền nói rằng, "Này, rô bít tốn, có thể hay không tận lực dán vào cạnh biển đi?" Chủ thuyền thiết trí lái tự động hình thức, thò đầu ra nói, dán vào cạnh biển đi. Ngươi muốn thưởng thức kim đảo cạnh biển phong quang à? Ta biết hải lý có cái thích hợp câu cá địa phương, muốn dẫn ngươi đi nơi đó. Lý Đô nói rằng, trước tiên dọc theo hải đảo lượn một vòng đi, tốc độ chậm một chút, không cần nhanh như vậy, ta tốt thưởng thức một hồi hải cảnh. Chủ thuyền nhún nhún vai nói, tuân mệnh, lão bản, có điều ta phải nói rõ, như vậy một vòng hạ xuống, chúng ta ít nhất phải tiêu hao ngàn khối dầu tiền. Nếu như chúng ta trực tiếp đi thả câu điểm, đến nơi đó dừng lại thuyền, như vậy qua lại chúng ta cũng có điều chính là có thể tiêu hao 500 khối dầu tiền. Cảnh biển có rất nhiều đáng ngắm. Tiểu du thuyền muốn vòng quanh hải đảo chạy không thể đi thẳng tắc, cần phải không ngừng thay đổi đi quy tích, dưới tình huống như thế, như thế khoảng cách cần đi không giống nhau đường xa, tiêu hao dầu liêu thì càng hơn nhiều. Lý Đỗ không để ý chút tiền này, hắn muốn khảo sát bên này bảo ngư sinh tồn tình huống. Bắt ở đầu thuyền, hắn hạ ra tiểu phi trùng phi vào trong nước, sau đó bắt đầu nhanh chóng xem lướt qua lên bên này đáy biển tình huống. Du thuyền trì hoàn tốc độ chậm rãi hướng về trước mở, tiểu phi trùng ở bên trong nước toàn lực khởi động, có thể càn quét một, một khu vực lớn sau đó cùng thượng du tàu. Kim đạo quanh thân đáy biển sinh mệnh càng thêm phong phú. Dưới nước đá ngầm cao thấp chập trùng, quanh thân sinh sống con san hô, con san hô xây dựng lên từng mảng từng mảng mỹ lệ san hô, để đáy biển trở nên rực rỡ yêu kiều. Đá ngầm trong khe hở không ngừng có tiểu tôm tiểu con cua ra ra vào, vào, có chút san hô bên cạnh sinh sống hải đạm, thỉnh thoảng có rùa đen cùng một ít loại cỡ lớn hải ngư xuất hiện, sau đó lại sẽ quay đầu du hướng về vùng nước sâu. Vực sở Jaya gần biển nắm giữ toàn cầu phong phú nhất sinh mệnh quần, nơi này hải ngư màu sắc khó lường, từ sinh đẹp màu vàng nóng vẫn kéo dài đến âm đen, đa dạng mà độc sắc. Đáy biển Phủ kín nhắn cát, bởi vì nước biển thanh tẩy Đáy biển bãi cắt có thể so với trên đất bằng càng muốn làm thịt. Tiểu Phi trùng gặp phải một con có tới nắp nổi to nhỏ hải quy, hải quy ở trong nước nhanh chóng bơi lội, vài con trắng như tuyết sữa trôi nổi đồng bệnh xuất hiện ở trước mặt nó, hải quy thò đầu ra, ung dung như thường đưa chúng nó nuốt vào trong miệng. Lúc này một khối đá ngầm đột nhiên chuyển động, Lý Đấu kinh ngạc nhìn một chút, này không phải đá ngầm, là một con cá, nên chính là nổi danh cá mú. Đáy biển sinh mệnh rất đặc sắc, có điều không có hắn cần hắc kim bảo. Hắn không cảm thấy thất vọng, cũng không cảm giác thiếu kiến dẫn, nhân là thứ nhất thứ như vậy xem lướt qua đáy biển sinh mệnh đắc sắc cảnh tượng để hắn nhìn mà than thở. Du thuyền tiếp tục tiến lên, đến kim đạo góc đông bắc, một đại sát tử từ nhỏ trùng tầm nhìn bên trong thoáng một cái đã qua. Lý Đỗ sửng sợ, sau đó phản ứng lại, vừa nãy vậy hẳn là là một con hắc kim bảo chứ? Hắn sắp xếp tiểu phi trùng trở lại nhìn một chút, quả nhiên, đây là một con hắc kim bảo, hơn nữa là một con có thể vứt đại hắc kim bảo. Thế này hắn bông cảm thấy phân chấn, nỗ lực ở quanh thân bắt đầu tìm kiếm. Nhưng hắn thất vọng rồi, tiểu phi trùng đem phương viên 1 km 2 đến rồi một lần cày địa thức tìm đòi, nhưng không có phát hiện nữa đại bảo ngư. Dù thuyền tiếp tục hướng về tiến lên sự, trời không phụ người có lòng, rốt cục, một bào ngư sinh hoạt khu vực xuất hiện. Ở một đám lớn màu đỏ thám đá ngầm bên trong, giáp sát trên chồng chất có tạp chất hoặc là mọc ra hải tạo hắc kim bảo xuất hiện ở tiểu phi trùng tầm nhìn bên trong. Nơi này hắc kim bảo số lượng tương đối nhiều, to to nhỏ nhỏ lan tràn ở địa phương này. Đáy biển màu đỏ thám trên đá ngầm có rất nhiều vết nước, một dòng sông ngầm trải qua nơi này, bào ngư môn trở ở trong cái khe, rũa ra xúc tu tìm tỏi đồ ăn. Kỳ thực cái kia không phải chúng nó xúc tu, đó là chúng nó con mắt. Lý Đồ Đoan chừng một chút, Bên này bảo ngư số lượng không ít, hơn nữa tụ tập địa khá là dày đặc, hắn nhìn thấy rất nhiều cỡ lớn bảo ngư, đây là một thích hợp vớt địa điểm. Hắn ra hiệu chủ thuyền dừng lại thuyền, sau đó nhớ kỹ quanh thân địa vực các tụ, vì để tránh cho ký hốn, hắn còn lấy điện thoại di động ra đập một chút bức ảnh. Chủ thuyền hỏi, có sắp xếp gì không? Lý Đô nói, ta xem nơi này phong cảnh không sai, muốn chụp mấy tấm hình, ngươi hơi hơi chờ chút. Đúng rồi, đây là địa phương nào? Chủ thuyền theo thói quen núm núi bay, hắn gây sự chú ý hướng về bốn phía một xem, nói rằng, "Ừ, đây là phun khí nham." Xem như là kim đảo một điểm du lịch, nơi này hàng năm đáy biển sẽ thỉnh thoảng phun ra một ít khí thể, vì lẽ đó thì có danh tự này. Lý Đỗ phỏng trừng phun ra khí thể khả năng là vỏ quả đất vận động hoặc là đáy biển núi lửa cao áp phú khí, đáy biển đá ngầm màu sắc, phú tập hắc kim bảo, cũng có thể chống đỡ suy đoán của hắn. Nơi này địa hình khá là phức tạp, đáy biển có ám lưu, nước biển cũng tương đối sâu. Vì an toàn, chủ thuyền chạy khu vực nước sâu chí ít 10m thậm chí càng sâu. Lý Đỗ nhiều lắm dám ở 4, 5m chiều sâu địa phương tiềm thủy, đến cái này chiều sâu phải tiến hành huấn luyện lấy thân thủ của hắn có thể làm không được cái này hoạt. Ngư săn cục một chiếc du thuyền nhanh chóng trải qua, trong lúc bọn họ gặp được một lần, này đều là đang giám sát mọi người vớt bảo ngư, Phòng ngừa có người trộm bộ bảo ngư. Ghi nhớ nơi này, Lý Đỗ gia hiệu chủ thuyền tiếp tục tiến lên. Du thuyền chậm chậm rẽ chạy, hắn khống chế tiểu phi trùng đem quanh thân thủy vực càn quét một lần. Kết quả không thể lạc quan, kim đảo quanh thân hắc kim bảo nhiều, điểm ấy không sai, nhưng là vớt dã càng nhiều, phía sau hắn tìm tới bảo ngư, đại thể là không phù hợp vớt tiêu chuẩn tiểu tử. Toàn thể tới nói Kiểm đảo quanh thân nước cạn vực Hắc Kim Bảo số lượng vẫn không có đông nam giác hải bự nhiều, có điều bên này diện tích rất lớn, có một vài chỗ Hắc Kim Bảo sinh tồn khu vẫn không có bị người phát hiện. Lý Đỗ phát hiện vài cái Hắc Kim Bảo sinh tồn khu, vẽ một tấm đơn giản Hắc Kim Bảo sinh tồn địa đồ. Nhưng là, trong này thích hợp hắn dùng không có một, tối thiện chính là phun khí nham bên kia, cũng có hơn 10m, hắn đều là hơn 20m, hơn 30 mét, hơn 50m thậm chí hơn 100m. Đến 20, 30 mét thâm địa phương, lại đi vớt Hắc Kim Bảo liền không quá thích hợp. Bởi vì Hắc Kim Bảo leo lên lực rất mạnh. Mọi người không có cách nào một hơi đưa nó lột ra đến, nếu như muốn lần lượt nổi lên lần lượt lặn xuống đến vớt hắc kim bảo, cái kia tiêu hao thời gian cùng tinh lực đều quá nhiều. Đúng quanh thân hắc kim bảo sinh tồn địa có đại khái giải, lý đồ đúng chủ thuyền trở đầu, ra hiệu hắn đi bí mật kia giả câu địa điểm, đêm nay bọn họ ở nơi đó qua đêm. Kim Đảo không tính đặc biệt lớn, có thể thuyền bé chậm rãi vẩn quanh một vòng, vẫn là tiêu hao một rưỡi buổi trưa, lúc này Thái Dương đã xuống núi, Hải Dương đen kịt lại. Chương 742, Thiên Ngai Trung lúc này. 742 Thiên Ngai Trung lúc này, 1 năm. Từ trên biển nhìn thiên không, Mặt trời còn chưa xuống núi thời điểm, mặt trăng liền ra. Mà lại không biết vì cái gì, Lý Đỗ cảm thấy từ trên biển nhìn mặt trăng, so trên đất bằng nhìn phải lớn nhiều lắm, tựa như hắn tiểu học thời điểm viết viết văn, một cái đại bạc bảng treo ở giữa không trung. Theo bóng đêm dần dần sâu, mặt trăng càng ngày càng loé sáng, tuyết trắng quang mang chiếu xuống trên mặt biển, sóng nước dập dần, bọt nước lăn lộn, mặt trăng, cái bóng trên mặt biển, xuất hiện vạn vạn tiên thiên mặt trăng. Mỗi một đạo bọt nước nhảy vọt, đều sẽ có tầm một tháng sáng theo nhảy lên, mỗi một phiến sóng nước chảy xuôi, đều sẽ có tầm một tháng lộ ra hiện tại phía trên. Trăng sáng sao thua. Đêm nay mặt trăng rất lớn, đầy sao thì không thấy tăng hơi, chỉ có số ít một chút tinh tinh rải rác vậy vào không trùng, xem như bồi bạn mặt trăng. Ánh trăng đầy đủ sáng, Lý Đỗ cảm thấy đều không cần bật đèn. Hắn lần thứ nhất biết ánh trăng còn có thể như thế sáng, đặc biệt là tại thành tịnh nước biển phản chiếu dưới, toàn bộ mặt biển sáng trưng, Lý Đỗ từ đầu thuyền, túi đầu nhìn xuống, cảm giác lúc này nước biển không phải hắc, mà là ngân làm sát. Chủ thuyền rỗ biển sần đi tới đưa cho hắn một chai bia nói ra, "Này, Lý tiên sinh, đêm trăng tròn tốt nhất đừng tập trung tinh thần nhìn chằm nước biển." Lý Đỗ tiếp nhận cười hỏi, "Ồ, Thế nào? Vẫn là quen thuộc động tác, chủ thuyền nói chuyện trước trước núi bay, hắn nói ra, đây là kim đảo một cái truyền thuyết, ngươi biết, Hải Dương thôn phệ vô số nhân mạng. Bình thường, những này vong linh đợi tại đáy biển, đến đêm trăng tròn, bọn chúng sẽ trôi nổi đi lên thu hoạch ngân nguyệt quang mang bên trong lực lượng, nếu như lúc này bọn chúng vừa mới bắt gặp ngươi phản chiếu ở trong nước cái bóng, sẽ thôn phệ hết cái bóng của ngươi, đem mình vong hồn đền bù đi lên. Ocu cười nói, đây thật là cái kinh khủng truyền thuyết. Lý Đô nói, so với chúng ta Trung Quốc quỷ văn hóa bên trong quỷ nước tìm thế thân thuyết pháp, cái này truyền thuyết đã rất điển truyện. Ô Cố Hân Đỗ nói: "Quỷ nước tìm thế thân." Đây cũng là một đoạn dạng gì truyền thuyết? Đầu Nhi, nói ra nghe một chút. Chủ thuyền khoát tay lui về sau, nói: "Đừng, các người muốn tại đêm trăng tròn mở ra kinh khủng truyền thuyết con đường sao? Kia rất xin lỗi, ta không thể tham dự, ta đi chuẩn bị cần câu." Bọn hắn vận khí không tệ, đừng phải đêm trăng tròn, loại khí trời này phi thường tốt thích hợp đêm câu. Hải ngư phần lớn có hướng có tính, ánh trăng lạnh leo đối bọn chúng có không giống bình thường sức hấp dẫn, bọn chúng sẽ nổi lên mặt nước, lúc này dễ dàng câu được cá lớn. Trăng tròn câu cá lớn. Bọn hắn ra biển đêm câu là trung hợp, nhưng rất nhiều già câu tay chuyên môn đang chờ đợi một ngày này, bởi vậy trong đêm ra biển đêm câu người thật nhiều. Bình sân tìm tới vùng biển này có cá lớn bày sinh tồn, rất nhiều người biết điểm ấy, bởi vậy ở buổi tối hôm ấy, rất nhiều câu thuyền đến ra, chi chít khắp nơi tản mát trên mặt biển thả câu. So sánh bọn hắn những này dã lộ tuyển thủ, người ta liền chuyên nghiệp nhiều, trên mặt biển dần dần dâng lên mấy ngọn đèn, đây là dụ cá đèn, chuyên môn phụ trách đến dẫn dụ con cá đến mặt nước tới. Hảo vận thu hảo bong tàu vị trí thả có hai cái đế nằm. Hai cái này ghế nằm phía trước trên lan can có cần câu cố định khí, có thể cố định cần câu cá, dạng này vung xuống lưới câu sau trở lấy con cá mắc câu là được. Dô Bình Sân hỏi Lý Đô có phải hay không sẽ câu cá, Lý Đô gật đầu nói, ta không phải câu cá cao thủ, bất quá cơ bản kỹ năng vẫn là sẽ, nếu có cá mắc câu, ta sẽ đem bọn chúng để lên. Nghe hắn nói như vậy, chủ thuyền nói, như vậy cũng tốt, vậy ta đem cần câu giao cho người, chính người đến phụ trách đi, ta muốn xuống nước đi tìm một chút bữa tối. Lý Đô kinh ngạc nói, lúc này xuống nước, có thể hay không nguy hiểm chủ thuyền cười to nói Ta từ nhỏ tại nghỉ ạ lớn lên, tại ta còn không có học được đi đường trước đó, ta chưa học xong bơi lội, loại này thời tiết tốt xuống nước có thể có vấn đề gì? Hắn ngược lại là quan tâm hơn lý Đỗ, ta khẳng định không có việc gì, bất quá ngươi xác định ngươi am hiểu đến câu. Đem câu cùng phổ thông câu cá phương thức vẫn là có chỗ khác biệt. Lý Đỗ khiêm tốn hỏi, làm phiền ngươi chỉ đạo một chút, ta xem một chút kinh nghiệm của ta có hữu dụng hay không. Lão bản cho hắn một cái thùng dụng cụ, bên trong tất cả đều là lưới câu, dây câu, phao, câu các thứ. Mở ra thùng dụng cụ, hắn lần lượt giới thiệu, móc treo phải dùng lớn hơn một chút. Dạng này không dễ dàng chạy cá, tuyến có thể dùng thô điểm, dạng này treo ngọn nguồn không sợ cắt đứt quan hệ. Này hòa bình lúc câu cá không giống, bình thường câu cá dùng lớn câu tô tuyến dễ dàng gây nên cá cảnh giác, ban đêm không quan hệ, cá đều là mắt cẩn thị, không, có ánh nắng trợ rút, bọn chúng thấy không rõ. Can muốn rắn chắc rơi cũng muốn nặng chút, ta đề nghị dùng 100 khắc mặt dây chuyền để lưới câu xâm nhập chút. Bất quá ngươi còn phải chuẩn bị một cái phiêu cần cầu, sử dụng dạ quang thao, dạng này mặc kệ cá tại khu nước sâu vẫn là trên mặt nước, đều chạy không thoát. Ngoại trừ những kinh nghiệm này lời tuyên bố Lão bản còn dạy đạo hắn sử dụng một chút công cụ phụ trợ, trong đó trọng yếu nhất chính là một cái câu cá đèn. Loại này câu cá đèn cũng có dụ cá đèn hiệu quả, bất quá không phải chuyên nghiệp dụ cá đèn, không thể hoán đổi thành có thể nhất hấp dẫn con cá lực chú ý ánh sáng độ. Nó sáng ngời chủ yếu dùng để chiếu sáng mặt biển, dù sao đêm câu phi thường mệt mỏi con mắt. Câu cá đèn mang theo màn hình, phía trên sẽ biểu hiện lượng điện, có xa gần hai loại ánh đèn có thể tương hô hoán đổi, mỗi một loại ánh đèn còn có cao trung d ba cái ngăn vị nhưng điều. Ngoài ra còn có chép lưới lại khí, nhiều chức năng kẹp thức câu cá giá đỡ, khu môi khí các loại công cụ Nguyên bộ lắp giáp, lý đối lập tức có chuyên nghiệp cầu tay cảm giác chủ chuyên nhìn hắn đại khái học xong sử dụng những công cụ này liền thay đổi đồ đổ lặn nhảy xuống nước lý đố nhìn thấy trong tay hắn mang theo cái dương trên lưng buộc lên lưới đánh cá trên lưng còn có uyên cá cùng giáo săn cá đoán chừng hắn đi đáy biển không có gì nguy hiểm hắn thả ra tiểu phi trùng liếc nhìn xung quanh hải vực phát hiện du thuyền rừng s ở một chỗ đá ngầm bên cạnh phương bắc hơn 10m chính là mảnh này đá ngầm chỗ đá ngầm khoảng cách mặt nước chỉ có chút ít vài mét Một chút cây rong rong biển sinh trưởng ở phía trên, còn có thể sắp tiên diễm hải ngư ở trong tối đá ngầm san hô xung quanh du động. Chủ thuyền xuống nước sau liền bơi về phía đá ngầm vị trí, dạng này Lý Đỗ càng yên tâm hơn, hiển nhiên đối phương biết đá ngầm tồn tại, là muốn đi đá ngầm lặn xuống nước bắt cá. Đá ngầm chỗ thủy vực không sâu, lấy chủ thuyền thủy tính không cần phải lo lắng. Hắn bung ra lưới câu, sau đó tại trên ghế nằm nằm xuống, khoan thai tự đắc nhìn xem sáng trưng bầu trời đêm, nhìn xem dần dần dâng lên tháng đủ sáng. Đêm nay ánh trăng rất tốt, châu ốc không khí chất lượng cũng rất tốt, bầu trời đêm tầm nhìn rất cao. Hắn chỉ bằng nhìn bằng mắt thường mặt trăng, liền có thể mơ hồ nhìn thấy phía trên núi hình hoàng cung. Châu Úc Hải Dương tại nguyên phong phú, Robinson săn lựa chọn đêm câu địa phương lại là một mảnh bầy cá trải rộng hải vực, lý đồ uống không đến nửa bình minh, dạ quang phao đầu động. Gặp này hắn ngồi thẳng thân thể, nói, "Gỗ Tịch Lạc, đến, đêm nay chúng ta ăn cá nướng, cá nướng mắc câu rồi." Gỗ Tịch Lạc đội vàng chạy tới, kết quả lý đỗ sốt ruột lên can, cá còn không có hoàn toàn mắc câu, chấn kinh về sau liền tránh thoát lưới câu chạy trốn. Nhìn thấy chủi lủi lưới câu, Gỗ Tịch không thèm để ý cười cười. Hắn cầm bẹo cùng lao bản lưu lại cá khô, lát cá, nướng tôm, ướp con cua chờ quà và tới, nói ra, lao bản, từ từ sẽ đến." Lưới câu một lần nữa trở lại trong nước, hai người uống chút rượu ăn những vật nhỏ này, Lý Đốt không biết nghĩ như thế nào một câu thơ. Trên biển sinh tráng sáng, thiên ngai chung lúc này. Chương 743, đụng phải đồng hành. 743 đụng phải đồng hành, hai năm. Liên tục 3 lần se can, Lý Đốt đều không có đem cá nhấc lên. Chủ thuyền đằng sau bơi ra mặt nước, hắn đầu tiên là giẫm lên du thuyền treo bậc thang, sau đó đem trên lưng lưới đánh cá trói lại đi lên đem hòm đựng lưới móc tại phía trên, cuối cùng mình trước bò lên, lại túi người đi cầm lên lưới đánh cá cùng hòm đựng lưới. Lưới đánh cá đổ vật bên trong tràn đầy, hắn đưa tay vồ một hồi suýt nữa rơi xuống. Gặp này gỗ tiểu la đi lên kéo một cái, tùy tiện đem lưới đánh cá cùng hòm đựng lưới cùng một chỗ kéo đi lên. Nhìn xem hắn nhẹ nhõm nhắc lên lưới đánh cá cùng hòm đựng lưới dáng vẻ, chủ thuyền rất là khâm phục, giơ ngón tay cái lên nói, khí lực thật là lớn hòa kế, ngươi thật là một cái đại lực thần. Hắn tán thưởng gỗ tiểu la, lại đi đến lý đô bên này, nhìn thấy hắn cá trong dương trống rống cả cười, nói ra, không thu lực gì Cái này cũng không quá bình thường, ta nghĩ ngươi khẳng định quên sách can, nếu không tiểu gì cũng sẽ ngăng lên hai đầu cá tới. Lý Đỗ không thèm để ý có thu hoạch hay không, hắn ban đêm ra biển thuần túy là vì bướm lòng, nếu không thông qua tiểu phi trùng đến giám sát lưỡi câu, hắn có thể kịp thời phát hiện mắc câu cá, câu lên cá đến không có vấn đề gì. Bình sân từ trong nước vớt lên đến một chút hải sản, tỉ như tôm hùm, con cua lớn, một chút lớn sò biển, trừ cái đó ra hắn còn vớt lên đến hai cây hình dạng cổ quái hải sản. Hai tên này màu sắc nâu nhạt, tính chất mềm mại, giống như voi cái mũi vất quá bởi vì bọn chúng gốc dễ mọc ra hai cái vỏ sò, nhìn bộ dáng có chút cổ quái, giống như là nam tinh cái nào đó khí quan. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Ổ Cụ cùng Gỗ Tụ la lên nhau, trên mặt lộ ra mập mở tiêu dung. A Miêu ngửi được hải sản hương vị chạy tới, Ổ Cụ ôm chặt lấy nó, đem tướng mạo này cổ quái hải sản nhét vào A Miêu dưới hồng, sau đó dùng đao vớt một cái, đem hải sản một lần nữa đem ra lắc lư nói, "Này, bà bối, nhìn ta đem ngươi cái gì cắt bỏ rồi." A Miêu nhìn chằm hải sản nhìn một chút. Sau đó Tranh Thủ thời gian ngồi dưới đất miết lên chân cẩn thận xem xét mình dưới hung bộ vị, một bên nhìn một bên nóng nảy meo meo gọi. Lý Đỗ đi lên cầm lên nó nói, "Đây không phải ngươi đồ vật, đây là tượng nhỏ con trai." Robinson sân cười nói, "Đúng vậy, tượng nhỏ con trai, ta nhớ được người Châu Á thích ăn nó đúng không? Vừa rồi tại đáy biển đụng phải hai cái, ta liền thuận tiện đưa chúng nó đào lên." Lý Đỗ hỏi, "Những này hải sản đều là ngươi vừa mới đánh bắt?" Robinson sân tự hào gật đầu, "Đúng, phi thường mới mẻ, vừa mới đánh bắt xuất thủy, các ngươi có thể thưởng thức được tháp măng trong biển tươi mới nhất hải vị." Lý Đỗ nói, Vậy chúng ta thật sự là có lục ăn, cái này tính thế nào giá tiền? Mặc dù Dô bình sân biểu hiện hào sảng, nhưng hắn nhớ kỹ ngồi truyền tới thời điểm có người cho hắn khuyến bảo, nói kim đạo phía trên tiêu phí cảm bẫy nhiều hơn, nhất định phải cẩn thận. Nghe hắn vấn đề, Robinson sân nợ nụ cười, ta cho các ngươi giá thị trường, tôm hùm cùng con cua một con 100 khối, tượng nổ con trai một con 80 khối, còn có một số hải bối, tổng cộng định giá 100 khối, thế nào? Còn con nấu nướng phí tổn đâu? Nấu nướng miễn phí, sân vất tay nói, ta miễn phí cho các ngươi chế biến thức ăn những loại hải sản dùng cái này đến cảm tạ các người thuê thuyền của ta, chiếu cố việc buôn bán của ta. Cái giá tiền này coi như công đạo." Lý đồ Vô Tay phát ra tiếng nói, "Ok, vậy liền như thế tới." Robinson săn đánh bắt đi lên tôm hùm là chính tôm châu ốc đại long tôm, chiều dài đều có bọn hắn cánh tay dài ngắn, hai con lớn ngao khôi ngô hữu lực, từ túi lưới bên trong sau khi ra ngoài, lập tức dơ lên lớn ngao bắt đầu thị huỵ. Hắn tại dưới nước đụng phải một cái tôm hùm Mỹ, từ đó đánh bắt 5 con, hai con làm hấp, ba con làm chi xí hấp nấm thông đại long tôm. Hấp tôm hùm đơn giản nhất, phóng tới lồng hấp bên trong đi chưng nấu là được. Dùng si dầu cùng mũ tạc tương điều nước, tôm hùm ra nổi sử dụng sau này tay mở ra liền có thể ăn như rau cuốn. Chi sĩ hấp nấm thông đại long tôm làm liền phức tạp rất nhiều, phải dùng đến nấm thông, tươi cây nấm, chi sĩ phấn, dầu ô lưu còn có hắc bột hồ tiêu trợ phối liệu. Tượng nổ con trai cũng dùng hai loại cách làm, ống si phong lột ra cắt miếng làm thành đông thân, con trai thân cắt nát dùng nước nóng bẻ đốt, sau đó phối hợp nước tương tầm ăn. Dỗ Bình sân là cái xuất sắc đầu bếp, hắn ở trên biển sinh hoạt nhiều năm, tiếp xúc hải sản đông đảo, rất hiểu làm sao đi bảo tồn hải sản ngon tư vị. Dưới loại tình huống này, Hắn một trận bận rộn sau làm ra dừng lại phong phú bữa ăn quê. Ngồi ở mũi thuyền bong tàu bên trên, bốn người ba cái nhóc con ghé vào một trường trồng chất bên cạnh bàn ăn, giót bia xé rách lấy hải sản, một bên thưởng thức cảnh biển, một bên tắm rửa ánh trăng, một bên nhấm nháp hải sản mỹ vị. Dô Bình sân mặc dù không phải nơi đó thổ dân, nhưng hắn đối Hải Dương có được tín ngưỡng tình cảm. Trước khi ăn cơm, hắn trước tiên ở chén rượu bên trong rót một chén rượu nho, sau đó vung vào trong Dương, nói ra, cảm tạ Hải thần quà tặng, chúng ta tất nhiên sẽ không lãng phí phần này tặng. Lý Đâu nghĩ nghĩ, hắn cũng đổ một ly bia vung vào trong nước. Hải Dương cũng cho hắn rất nhiều quà tặng, về sau hắn còn muốn tiếp tục tiếp nhận Hải Dương quà tặng, tiếp tục đánh bắt Hắc Kim Bảo, cho nên hắn cũng phải cảm tạ Hải Dương. Hắn có được kim đảo xung quanh Hắc Kim Bảo quần lạc sinh tồn địa đồ, thế nhưng là không có cách nào lặn xuống nước đi đánh bắt, bởi vì những địa phương này Hắc Kim Bảo sinh hoạt thủy vực tương đối sâu, lại thường thường mang theo mạch nước ẩm, lấy thân thủ của hắn không cách nào ứng đối. Ở trên biển chờ đợi một đêm, chờ đến sáng sớm rủ biển sần mua đồng hồ báo thức, bọn hắn lại cùng nhau rời giường nhìn trên biển mặt trời mọc. Mặt trời từ đường chân trời bên trên nhảy lên một cái trong nháy mắt, mang tới lực trùng kích phi thường cường Dương Quang phổ chiếu Hải Dương, ánh trăng lưu lại thanh lánh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, còn lại chính là lửa nóng kim hoàn sắc. Bữa sáng vẫn là lấy hải sản làm chủ đề, lão bản dùng tối hôm qua còn lại tôm thịt, thịt cua cùng sò biển làm một nồi hải sản cháo, hắn ở bên trong tăng thêm từ đáy biển vớt lên tới dòng biển, ngon lại khỏe mạnh. Ở trên biển đợi cho buổi chiều, du thuyền trở về địa điểm xuất phát, Lý đố bắt đầu kế hoạch làm sao tới đánh bắt hắc kim bảo. Kim đảo xung quanh đánh bắt hắc kim bảo người cũng không ít, bọn hắn phân lặn xuống nước khu vực, ở phía dưới tìm vận may đồng dạng lặn xuống nước tìm kiếm hắc kim bảo. Lý Đỗ không có cách nào thu thập khu nước sâu vực Hắc Kim Bảo, hiện tại nước cạn trong vùng tìm một vùng biển, nơi này giải rác phân bố có lớn bảo ngư, cũng có thể có một ít không tệ thu hoạch. Hắn thuê một chiếc thuyền nhỏ, đem bảo ngư bảo tồn dương đặt ở trên thuyền, dạng này hắn có thể không cần lần lượt trở về trên bờ, có thể tiết kiệm thể lực, cũng có thể tiết kiệm thời gian. Thúc đẩy thuyền nhỏ vào biển, hắn chuẩn bị nhảy đi xuống, lúc này một chiếc bè ra thuyền vẽ tới, một đôi phụ tử bộ dáng nam nhân ngồi ở phía trên, hỏi bọn hắn nói: "Này, các ngươi ở chỗ này làm gì?" Lý Đỗ xem bọn hắn người mặc đồ lạ, Bẹ ra bên trên trở khách lấy một cái bảo ngư bảo tuần dường, liền đoán được thân phận của bọn hắn, nói ra, chúng ta mục đích, từ trong nước tìm kiếm Hắc Kim. Nghe hắn nói như vậy, hai cha con không hẹn mà cùng những mày, thanh niên nói ra, ngươi có Hắc Kim bảo đánh bắt chứng sao? Xuất ra giấy chứng nhận để chúng ta kiểm tra một chút. Hắn để lý đối nhịn cười không được, ha ha, thật có lỗi, các ngươi là đánh cá và săn bắt cục chấp pháp nhân viên sao? Nếu như không phải, vậy ta cũng sẽ không biểu hiện ra ta Hắc Kim bảo đánh bắt chứng. chương 744, thân ở tuyệt cảnh 744 thân ở tuyệt cảnh cầu đã mua đồng hành là ho ra bọn hắn đây là lại đụng tới đồng hành hai cha con ngược lại là dứt khoát lưu loát thanh niên gọi điện thoại đánh cá và săn bắt cục cano sau đó đổi tới một chấp pháp viên hỏi lý Đô nói tiên sinh ta cần kiểm tra ngài đánh bắt tr tất cả mới tới đến Kim đào hắc Kim bảo đánh bắt người đều muốn tiếp nhận kiểm tra cái này hợp pháp hợp quy lý đô không lời nói xuất ra đánh bắt trứng đưa cho hắn nhìn chấp pháp viên là xem một lượt giấy chứng nhận sau đó còn cho lý đô đối với hai cha con nói ra cầu dù dị, vị tiên sinh này giống như các người đều có thể ở chỗ này hợp pháp đánh bắt Hai cha con một mặt khó chịu, hỏi, "Hắn đây là sự thực giấy chứng nhận sao? Có phải hay không là ngụy tạo hoặc là từ nơi nào trộm cắp?" Chấp pháp viên Nôn Nôn Bay, hắn đối loại này đánh bắt người ở giữa tranh chấp nghi kỵ nhìn nhiều hơn, đã không cảm thấy kinh ngạc, mở ra canon rời đi, tiếp tục tiến hành tuần tra. Lý Đỗ Thu hồi giấy chứng nhận, thanh niên nhìn xem hắn nói, "Này, ta nói ngươi không phải dự định ở chỗ này xuống nước à?" "Thế nào, nơi này không được sao?" "Đương nhiên không được." Thanh niên căm giận bất bình nói, "Đây là địa bản của chúng ta, các ngươi các ngươi tốt nhất đi, nếu không này lại bị coi là khiêu khích." Ngươi nghĩ khiêu khích chúng ta sao?" Lý Đô buồn buồn nói, "Vùng biển này bị các ngươi nhận đầu xuống tới sao? Địa bàn của các ngươi?" "Đây là ý gì? Nơi này là nhà các ngươi ngư trường. Hai cha con bị hắn cho hế trụ, thanh niên hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, "Đây là quy củ, thái điều, đây là kim đào hắc kim bảo đánh bắt quy củ, ngươi phải tuân thủ quy củ, không phải sao?" Lý Đỗ nói, "Quy củ chính là ngươi nhìn chúng một vùng biển, những người khác liền không thể lại ở chỗ này đánh bắt cái gì rồi." Thanh niên nói ra, "Đương nhiên, tới trước được trước, đạo lý này ngươi không hiểu sao?" Lý Đỗ bật cười nói, Ngươi nói đúng, ta đúng là cái thái điểu, nhưng ta không phải là hoàn toàn không biết gì cả, tới trước được trước quý củ. Thật có lỗi, không có quy củ như vậy. Đây cũng không phải là kẻ lượng khoáng thạch phân khu vực tìm kiếm phí giờ ổ phận, kia là dùng tiền thuê một phiến khu vực mà đánh bắt đám người từ trong biển bắt được hắc kim bảo, cũng không có khu vực phân chia, hai cha con chỉ là đăng khi dễ hắn. Bất quá hai người bọn hắn cũng không dám trắng trợn khi dễ hắn, nếu không vừa rồi sẽ không vẽ vời thêm chuyện gọi điện thoại cho đánh cá và săn bắt cục. Ô cùng cùng gỗ tiểu là hai tay để chờ đợi tại thuyền đánh cá bên trên, Tiêu Cường Hàn Thế Cái bạo lực khí chất, cho dù là người mù cũng có thể cảm nhận được, người bình thường không dám khi dễ bọn hắn. Cùng hai cha con một phen tranh chấp về sau, Lý Đỗ mặc vào chân màng nhảy vào trong nước. Hắn không cần để ý hai cha con quá phận yêu cầu, Hôm qua hắn đi thuyền đi qua nơi này thời điểm liền phát hiện có mấy con thuyền rừng ở bên này trên biển, không ít đánh bắt người ở chỗ này tìm kiếm hắc kim bảo. Dù cho hôm nay, Y Nguyên có cái khác đánh bắt người đang làm việc, hai cha con chỉ là một trong số đó. Tại hắn xuống nước về sau, thanh niên cũng đeo lên chân màng xuống nước. Bên này nước sâu có hơn 10m nhưng đã là xung quanh giàu có hắc kim bảo trong thủy vực tương đối cạn địa khu. Tiểu phi trùng đã định vị tìm được một con hắc kim bảo, đấu cố gắng lặn xuống, ngay tại hắn tới gần hắc kim bảo chỗ đá ngầm phụ cận thời điểm, đột nhiên cảm giác dòng nước tốc độ tăng tốc, hắn có chút khống chế không nổi thân, thân. thể.